Trường trường chìa chìa khóa, 476, chìa khóa. đồ tinh văn bọn hắn một mặt phức tạp đường vũ nói đúng không tệ nhưng bọn hắn cũng rất nhiều không biết là tư lệnh giao phó cho sự tình nếu như hắn không có đi lên lời nói liền để ngươi trở thành linh dị tổ chức tổng đội trưởng nắm giữ lấy linh dị tổ chức quyền quyết định được hưởng đãi ngộ cao nhất linh dị tổ chức tất cả mọi thứ đều thuộc về ngươi tùy ý sử dụng tùy ý điều khiển đồ tinh văn đang nói ra lời nói này lúc nội tâm vẫn là rất phức tạp cũng không phải g h e ghét cái gì chính là cảm thấy hết thệ đều phi thường kỳ diệu đường vũ như ngồi chung c ớ i tên lửa giống như nhất phi trùng t i ê n đặt đến một cái cực cao độ cao phía trước đường vũ vẫn là văn bối đằng sau bình khởi bình t o ạ n bây giờ thậm chí đều so với bọn hắn cấp bậc cũng cao hơn nội tâm có thể không phức tạp sao có lẽ đây chính là thiên phú dị bẩm năng lực siêu q u ầ n g ã i ngộ cái này đường vũ đều ngần ra g ã i ngộ này đơn giản bay trên trời cái gì đều có thể tùy ý đ i ề u k hiển chẳng phải là tất cả linh dị c h i vật đều có thể tùy ý hắn sử dụng không chỉ có như thế đủ loại cái gì tăng cường bản tránh q u đăng đặc thù gì đồ chơi đều có thể tùy ý hắn dùng trong này chắc chắn cần bỏ ra cái giá gì a đường vũ không gấp cao hứng cho bao nhiêu chỗ tốt nhất định phải trả giá giá bao nhiêu đồng giá trao đổi đây là tất nhiên trừ phi địa vị và thực lực cực kỳ không bình đẳng bằng không cũng sẽ là đồng giá trao đổi đại giới chính là quản tốt quốc nội quản tốt tất cả đội trưởng để bọn hắn không thể tùy ý nhau sự một khi ai không nghe theo chỉ thị ngươi nhất định phải để bọn hắn trở nên trung thực đồ tinh văn cảm thấy đường vũ có thực lực này có thể làm cho những đội trưởng khác trở nên trung thực có lẽ có chút đội trưởng bọn hắn đều không m ò ra nội tình nhưng đối mặt đường vũ bá đạo như vậy sức mạnh ai cũng phải thỏa hiệp bao quát bọn hắn như vậy nhìn tới vẫn rất p h i phức tương đương đắc tội tất cả mọi người đường vũ cao mày chuyện này không có chút nào quá tốt quản lý đám người chẳng khác nào đắc tội tất cả mọi người nhất là đội trưởng cấp bậc đại bộ phận đều không phải là lệ thuộc trực tiếp linh dị tổ chức đều giống như thuê m à t h ô i bình thường nói dễ nghe cũng là một cái thành phố nào đó người phụ trách cũng chỉ là một cái thành phố nào đó người phụ trách bình thường mới không thèm để ý sự t ì n h khác bao quát tổng bộ sự t ì n h chỉ cần không dành cho hợp lý thù lao cả đám đều lười nhắc động liền cùng lười cầu tự như có thể nói như vậy đồ tinh văn suy nghĩ một chút vẫn lật đầu quên đi thôi không có hứng thú gì đảm nhiệm cái gì tổng đội trưởng vô luận đồ vật gì ta đều không phải rất thiếu đường vũ lắc đầu tổng bộ khẳng định có không thiếu linh dị c h i vật nhưng đối hắn tới nói đầy đủ dùng là được rồi huống hồ hắn bây giờ na di linh dị kiến trúc liền có thể kiếm lấy không thiếu linh dị c h i vật nơi nào có thể nói thiếu khuyết đến n ỗ i cái gì tăng cường bản tránh quỷ đăng các loại đối với hắn tới nói không có quá nhiều ý nghĩa hắn căn bản liền không cần đến hắn bây giờ không dám nói vô địch ít nhất tại linh dị thế giới đi lại đều không phải là đặc biệt lo lắng bởi vậy rất nhiều linh dị c h i vật đối với hắn tới nói tác dụng đều không phải là rất lớn bị hắn ném vào trong phần mộ đệ danh quả nhiên la tư lệnh nói nếu như chỉ là những thứ này ngươi nhất định sẽ tự tuyển đồ tinh văn cười n h ạ t nói những thứ này đối với ngươi tới nói đích thật là không thiếu phóng nhan tất cả ngự q u ỷ giả ngươi nội tình đều vượt xa những người khác nơi nào còn có thể thiếu những thứ này loại này giống như là tiêu xài mấy vạn khối thuê một cái ước vạn phú ông đi quét rác một dạng quét rác liền có thể kiếm lời mấy vạn khối rất không tệ vấn đề tỷ phú cũng không thiếu tiền nơi nào sẽ đi làm loại chuyện này mấu chốt đi quét rác còn có thể bị đánh loại này chắc chắn không vui a cái kia đồ đội trưởng la tư lệnh nói thế nào đường vũ ngược lại là rất có hứng thú như thế nào mới có thể nói động chính mình đây là la tư lệnh giao cho ngươi một cái chìa khóa nói là đi tổng bộ bên kia mở ra cửa phòng đến tột cùng có đồ vật gì chúng ta cũng không biết la tư lệnh chỉ nói là ngươi đi xem sau đó sẽ cân nhắc quyết định muốn hay không trở thành tổng đội trưởng đồ tinh văn đem một cái đặc thù chìa khóa đưa cho đường vũ đường vũ dừng một chút cuối cùng vẫn nhận lấy vậy được ta liền đi qua nhìn một chút có cái gì có thể để cho ta động lòng trước mắt có thể để cho hắn tâm động đồ vật quá ít thậm chí có thể nói ít đến thương cảm la tư lệnh còn giao phó cho tạm thời không muốn đi chấn quỷ chùa chờ diệp vũ tiến đến tìm ngơi lúc sẽ cân nhắc quyết định muốn hay không đi chấn quỷ chùa tình huống bên kia có chút phức tạp cha mẹ của ngươi cũng ở bên đó cùng diệp đông lâm một cái phòng đồ tinh văn không có dấu diếm la tư lệnh cũng không có dự định dấu diếm dấu diếm là ngu xuẩn sự tình rất dễ dàng gây nên ngờ vực vô căn cứ dưới loại tình huống này phương thức tốt nhất chính là thẳng thắn đem nên nói nói hết ra đồ tinh văn đem la tư lệnh nói tới đều cùng đường vũ nói một lần trên cơ bản cùng đường vũ phán đoán không sai bị lắm để hắn cảm thấy kinh ngạc vẫn là mình phụ mẫu vậy mà cùng diệp đông lâm một cái phòng căn cứ vào la tư lệnh thuyết pháp giống như là bị khống t r ở bên trong tựa như nhưng lại giống như là ở bên trong tọa hóa không n ú c đích thì ra là như thế ta phụ m â u vẫn thật là tại trấn quỷ chùa bên trong hơn nữa còn cùng diệp đông lâm tại một gian phòng đường vũ ánh mắt lấp lóe trong đó câu đố sâu hơn bất quá đến tội cùng là đúng hay là sai vẫn là phải xem la tư lệnh nếu là la tư lệnh từ trấn quỷ chùa bên kia xuất hiện có lẽ diệp đông lâm mới đáng giá tín nhiệm vậy ta hiểu rồi liền không đi trấn quỷ chùa bên kia bên này liền giao cho các ngươi c h ấ n giữ ta trước hết trở về tổng bộ một chuyến xem la tư lệnh đến tội cùng lưu cho ta cái gì tại tạm biệt sau đó đường vũ liền trở lại hiện thực thế giới đồng thời thẳng đến hướng về tổng bộ khu vực tại đến bên này lúc Hoàn toàn là một đúng vậy trên đại khái tình huống chắc hẳn ngươi đã biết trung bộ trưởng mỉm cười nói đến nỗi như thế nào tuyển vẫn là phải xem chính ngươi một khi nhậm chức trở thành tổng đội trưởng linh dị tổ chức bên này sẽ dốc toàn lực c ù n g hộ ngươi hết thể đều lấy ngươi làm chủ cái này có thể nói là quyền hạn hoàn toàn chuyển xuống đến đường vũ trên thân phải biết liền đường vũ chính mình đều không có lòng tin như vậy quản lý tốt bọn hắn ngược lại tốt một mạch mà hướng trên người hắn ném giống như là đã sớm nhận định tốt người thừa kế tự như các ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta đường vũ nghi ngờ nói phải nói là la tư lệnh tín nhiệm ngươi vậy chúng ta liền sẽ đối với la tư lệnh mệnh lệnh không chút do dự đi thi hành trung bộ trưởng nói đến vẫn tương đối thẳng thắn không phải bọn hắn tín nhiệm đường vũ mà là tín nhiệm la tư lệnh quyết định thẳng thắn một điểm đối với người nào đều có chỗ trung ố t đ bộ trưởng lời nói đường vũ cũng không có ý kiến gì tình huống đều đặt ở nơi này bên trong nói toàn bộ linh dị tổ chức bên trên phía dưới đều vô cùng tín nhiệm hắn đó là không có khả năng sự tỉnh tuy nói đường vũ nổi tiếng bên ngoài nhưng chân chính sống chung thời gian vẫn là có ít không thể nói là đặc biệt quen thuộc điểm ấy cùng đồ tinh văn cùng hồng lực bọn hắn khác biệt đây mới thực sự là thuộc về tổng bộ ngự quý giả thường xuyên cùng tổng bộ bên trong các đại bộ trưởng giao tiếp là không có thu được cái gì tín nhiệm cảm giác vậy thì không thể nói là cái gì cảm giác đồng ý xem ra các ngươi thật đúng là tùy ý la tư lệnh làm loạn a đường vũ lắc đầu không phải tùy ý la tư lệnh làm loạn mà là la tư lệnh mỗi một bước quyết định liền không có sai lầm qua trung bộ trưởng mỉm cười nói bởi vậy quyết định của hắn chúng ta vẫn là lựa chọn ủng hộ h u ố n hồ trình độ của ngươi mọi người đều biết đảm nhiệm tổng đội trưởng cũng không có vấn đề gì trải qua mấy cuộc chiến đấu đường vũ thực lực đều chiếm được cực lớn tán thành tiếp nối là đường vũ cũng không phải trực thuộc ở linh dị tổ chức quản lý vẫn có chút phiền phức nói như vậy nếu là ta tại tổng bộ làm loạn lời nói các ngươi cũng sẽ không quản đường vũ nhìn xem hắn hỏi này ngược lại là không đến mức chân chính làm loạn lời nói chúng ta vẫn sẽ kịp thời ngăn lại trung bộ trưởng dợ khóc dợ cười bọn hắn còn không đến mức là kẻ ngu tùy ý đường vũ quấy dối rất nhanh bọn hắn liền đi tới la tư lệnh bảo h ố đập vào tầm mắt cũng không phải cái gì cửa chống trộm cũng không phải hoàng kim môn mà là một phiến cửa gỗ tấm này cửa gỗ thoạt nhìn như là tùy tiện liền có thể phá hư tựa、như. đường đội trưởng xin cứ tự nhiên bên trong ta liền không thể cùng ngươi một khối tiến vào trung bộ trưởng gia hiệu nói đường vũ gật đầu một cái lấy ra la tư lệnh cho chìa khóa cắm ở trên cửa gỗ xoay tròn một vòng kèm theo ba tạp một tiếng cứ như vậy mở ra tại đẩy cửa gỗ ra sau khi đi vào rất nhanh cửa gỗ tự động đóng bên trên giống như là để phòng những người khác đi vào đi theo đập vào tầm mắt cũng không phải từng hàng linh dị chi vật cũng không phải đủ loại bị giam giữ quỷ mà là từng cái giá sách ở phía trên tràn đầy sách sách vở đường vũ hiếp đôi mắt một cái nhìn như sách vở không hề nghi ngờ bên trong ghi lại đồ vật nhất định là từ trước đó bắt đầu đến bây giờ ghi chép mặc dù chất giấy đồ chơi có chút t ụ ự c hậu nhưng không thể không nói từ truyền thừa góc độ tới nói chất giấy vật phẩm có thể bảo tồn rất lâu nhất là một chút đặc thù xử lý qua chất giấy so với điện tử chữ số loại muốn nhịn chứa được nhiều căn bản không sợ lo lắng xảy ra vấn đề chỉ là những thứ này liền có thể để ta đảm nhiệm tổng đội trưởng chức vị đường vũ cao mày tin tức là vô giá nhưng chỉ dựa vào cái này liền có thể để hắn trở thành tổng đội trưởng có phải hay không có chút quá thiệt thòi chợt hắn đi tới giá sách bên cạnh t i ệ n tay lấy ra một quyển sách đ ọ c qua ở phía trên đi lại quả nhiên chính là tình huống trước kia có thể nói là tương đương kỹ càng phát sinh qua cái gì sự kiện linh dị có những cái k i u ngự quỷ giả làm sự tình gì đều ghi chép nhất thanh nhị sở rất nhanh đường vũ liền đắm chìm tại đọc bên trong từng quyển từng quyển nhanh chóng bạc qua không qua bao lâu hắn liền đọc qua đến mấy đầu khống chế quỹ phương thức trong đó có lây hắn cùng diệp vũ tiến h loại này không chế quỷ phương thức đều miêu tả phải vô cùng rõ ràng ngủ say thân thể chết máy thể chất tại hấp thu quỷ sau đó liền để cho hắn ngủ say cũng không đại giới ngự quỷ ghi chép một nếm thử giá tiếp đặc thù quỷ đem hắn dung nhập thân thể cùng làm hắn ngủ say từ đó để không chế mới quỷ ngủ say kết quả nếm thử quá nhiều loại quỷ cuối cùng dùng thất bại mà kết thúc nguyên nhân quỷ dù thế nào ngủ say bị kích thích phía dưới vẫn là có hồi phục khả năng g i chép hai nếm thử để đặc thù linh dị tri vật bởi vì linh dị tri vật tính ổn định so sánh lên quỷ muốn ổn định bên trên không thiếu kết quả nếm thử quá nhiều chủng linh dị vật khống chế số lượng cực kỳ có hạn cuối cùng dùng thất bại mà kết thúc nguyên nhân linh dị chi vật cũng có phần cối coi như cơ thể giá tiếp một cây quan tài đình cũng giống vậy trừ phi bản thân liền là quan tài đình hóa thân ghi chép ba biến thành đặc thù dị loại đồng thời du nhập g n đặc thù linh dị chi vật trở thành hắn ghép hình kết quả dẫn đến đặc thù dị loại không ổn định vẫn là dễ dàng xảy ra vấn đề nguyên nhân đại bộ phận dị loại càng thuần túy càng tốt bằng không dễ dàng xảy ra vấn đề từng cái ghi chép hồ sơ bày tỏ trước đây đối với cái này nếm thử diệp vũ thiến phương thức cũng có ghi chép cũng là cùng như vậy kỹ càng đem từng cái hoàn toàn ghi lại trong danh sách đều là không thành công án lệ đại biểu cho la tư lệnh ghi chép lại cũng là thất bại ví dụ thành công vẫn chưa hoàn toàn ghi chép đi lên đường vũ cùng diệp vũ thiến cũng là gần nhất mới thành công la tư lệnh không biết rất bình thường bất quá từ nơi này có thể thấy được la tư lệnh đều tham dự trong đó trải qua không ít chuyện trừ cái đó ra còn có ghi chép như thế nào đem quỷ đưa về linh dị thế giới linh dị xe buýt cùng xe kéo cũng là bọn hắn nếm thử trong đó còn có các đại linh dị kiến trúc đến tột cùng là ai xem như người quản lý c ặ kẽ năng lực là cái gì cả đám đều vô cùng kỹ cảng thậm chí bọn hắn không chế quỷ năng lực đều bị kỹ càng đánh dấu đi ra đối mặt không biết quỷ biết năng lực cũng rất trọng yếu ở đây liền ghi chép rất nhiều quỷ tin tức c ặ c kẽ rất nhiều tin tức liền kho tin tức bên trong cũng không có chủ yếu cũng là người quản lý cấp bậc quỷ lại có lẽ là những thứ trước kia trôn dưới đất ngự quỷ giả quỷ bọn hắn bị trôn ở nơi nào đều bị hoàn toàn tiêu ký đi ra đường vũ thấy đều kinh hãi mang ý nghĩa hắn muốn không chế con nào quỷ đều có thể biết đi nơi nào tìm đến hoặc móc ra nếu như là muốn đối phó con nào quỷ biết hắn giết người quy luật sau đó hết thể đều trở nên rất nhẹ nhàng khoản tài phú này nói không cần vẫn là phi trung h bộ, bộ trưởng tại muốn đầu c bên kia điện thoại vừa cười vừa nói nếu như ngươi khăng khăng cưỡng ép tiếp tục chờ đợi ta cũng không biện pháp đường vũ chiến lược ai có thể ngăn được loại điều kiện này đơn giản chính là phòng quân tử không phòng tiểu nhân nếu là đường vũ manh đ ộ n toàn bộ con bộ đường i đều không n g i ă n hắn. được vũ ừ a vặn v đường、vũ、nhìn xem tràn đầy một lớn tư liệu la tư lệnh trước đây viết cái kia bản đồ vật bất quá là một góc của bằng sân thôi nếu như lúc trước hắn thu được là s cấp tin tức quyền như vậy lần này chính là ss cấp kho tin tức chỉ có một mình hắn biết đến loại kia không đúng còn có la tư lệnh biết đến là hồ sơ tuyệt mật nhìn như không có tác dụng gì vậy cũng phải nhìn chính mình như thế nào lợi dụng trong này nắm giữ ngự quỷ giả tên thể nội quỷ hồ sơ còn có giết người quy luật nếu như không phải đường vũ lời nói ít nhất những thứ này ngự quỷ giả khôi phục đi ra lúc có thể lợi dụng đối phó hay là chạy trốn nếu như là đường vũ cái kia liền có thể thông qua tên giam giữ nếu là muốn hắn quỷ lời nói liền từ giữa tháo rời ra cũng tiến hành khống chế có thể nói so với cái gì linh dị c h i vật còn có chuẩn bị x ó g quỷ đều phải trọng yếu nhiều lắm trừ phi chuẩn bị quỷ rất đặc biệt lại rất phối hợp đường vũ cái này sao có thể la tư lệnh cũng không phải đường vũ cha làm sao biết đường vũ cần gì quỷ bởi vậy chuẩn bị đồ vật nhất định sẽ không rất hoàn thiện so với cái này còn không bằng chuẩn bị một cái cực lớn kho thi tức cung cấp số lớn số liệu so cái gì đều phải trọng yếu đường vũ để quyển sách xuống chính là đẩy cửa ra đi ra ngoài trung bộ trưởng chờ ở bên ngoài chính mình một mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu đường vũ suy tính được như thế nào trung bộ trưởng tiến lên đón dò hỏi ngoại trừ đồ vật bên trong bên ngoài còn có cái gì điều kiện bày ra cho ta nghe nghe đường vũ đang suy nghĩ bên trong trung bộ trưởng hai mắt tỏa sáng không hề nghi ngờ là có hy vọng nói như thế nào đây chỉ cần ngươi trở thành tổng đội trưởng linh dị tổ chức chính là của ngươi muốn cái gì liền lấy cái gì muốn để a i l ă n liền để a i l ă n đủ thông tục giải thích ra trung bộ trưởng chính là ưa thích dùng thông tục ngay thẳng lời nói để đả động đường vũ đơn giản thô bạo như vậy vậy ta chẳng phải là muốn cho cái nào bộ trưởng lăn đều có thể đường vũ cười nhặt nói cái này chỉ cần đưa ra lý do thích hợp liền có thể để bọn hắn lăn trung bộ trưởng nhún vai một cái nói đương nhiên đại gia cũng không muốn nhìn thấy hôm nay chân giữa trước tiên đi vào cửa liền bị đá ra linh dị tổ chức lý do ít nhất bình thường một chút như vậy cái này còn không đến mức vậy ta có thể tiền trạm hậu tấu đường vũ lại là do hỏi có thể chỉ cần đưa ra lý do chính đáng cái kia trạm ai cũng không có vấn đề chỉ cần không phải loại kia quỷ dị lý do t h như liền ta nhìn người khó chịu trung bộ trưởng bị đường vũ hỏi được h á i hùng khiếp vĩa chẳng lẽ đường vũ thật sự một lời không hợp liền mở rết đó cũng quá khoa trương điểm a nếu là thật dạng này quỷ đều không d i ệ đi tổng bộ liền đã không còn đường vũ nhìn xem trung bộ trưởng nói xem ra các ngươi ngược lại là hoàn toàn buông ra có thể nói như vậy đây đều là quyền lực của ngươi cho ngươi đặc quyền trung bộ trưởng cười n h ạ t nói đương nhiên ngươi có thể suy nghĩ cân nhắc thật sự là không được lời nói có thể lựa chọn cự tuyển đến lúc đó chúng ta sẽ mặt khác tuyển khác tổng đội trưởng đi ra chỉ là ngươi thủy chung là ưu tiên danh lệch không biết các ngươi mặt khác chọn tổng đội trưởng sẽ là ai đường vũ cảm thấy mấy phần hiếu kỳ cái này thuộc về lãi định chỉ có hoàn toàn xác định ngươi từ bỏ chúng ta mới có thể mặt khác tuyển trung bộ trưởng cười nói có thể nói trước mắt nhân tuyển duy nhất chính là ngươi không có nhân tuyển thứ hai trung bộ trưởng có thể nói là cấp đủ đường vũ mặt mũi có loại không phải hắn không thể cảm giác đường vũ trầm n g â m một hồi sau mới lên tiếng đây đều là xây dựng ở la tư lệnh chưa có trở về điều kiện tiên quyết nếu là la tư lệnh sau khi trở về đâu tổng đội trưởng vị trí còn giữ lại sao giữ lại trung bộ trưởng khẳng định nói đây là đoạn thời gian trước liền s a c định cũng không phải la tư lệnh rời đi trong khoảng thời gian này mới ra lệnh là cũng không phải là nhận nhiệm vụ lúc lâm uy đường vũ nghi ngờ nói đúng vậy đại khái nửa năm trước liền đã, đã định hào kế hoạch vô luận la tư lệnh là gì tình huống đều biết thi hành như vậy kế hoạch là giai đoạn hai linh dị khôi phục sau đó không sai biệt lắm liền muốn thi hành trung bộ trưởng gật đầu nói bởi vậy la tư lệnh coi như trở về tổng đội trưởng vẫn sẽ giữ lại nên có quyền hạn một dạng có hơn nửa năm trước liền cân nhắc qua để ta trở thành tổng đội trưởng đường vũ cao mày hơn nửa năm trước thực lực của hắn cũng không có bây giờ biến thái như vậy không hơn nửa năm trước liền chủ bị kế hoạch này ngươi được tuyển chọn trở thành tổng đội trưởng đó là lúc trước tiên đô thành phố một trận c h i ế n lúc mới bị tuyển định trung bộ trưởng vô cùng thẳng thắn cũng không có vừa rỗ vừa lửa đường vũ nơi nào dễ dàng như vậy lừa gạt chỉ có chân thành một điểm mới có thể thu được h ả o cảm mà không phải chán ghét l ừ a gạt một cái đỉnh tiêm ngự quỷ giả đó là đồ đần hành vi chủ yếu là một cái hoang nôn cần vô số hoang nôn đi lớp bổ ngày nào bị nhìn thấu vậy thì lúng túng nguyên lai、like、là lúc đó đường vũ bừng tỉnh đại ngộ lúc đó quả nhiên là nhất chiến thành danh rõ ràng không cùng long khiếu thiên một trận chiến nhưng chỉ cần không phải mù lòa đều biết so long khiếu thiên cường thành hơn giả ngũ. được chưa ta suy tính một chút đường vũ không gấp đáp ứng vẫn là muốn trở về cân nhắc một chút dù sao đảm nhiệm cái này tổng đội trưởng cũng không phải cái gì chuyện tốt là tư lệnh có thể chấn áp được những đội trưởng khác không có nghĩa là những đội trưởng khác sẽ tán thành chính mình đi vậy ngươi trở về cân nhắc ba ngày sau đó cho trả lời chắc chắn trung bộ trưởng nghiêm túc nói linh dị tổ chức cần một cường giả tới toa c h ấ n tránh những đội trưởng khác làm loạn có thể đ ư ờ n g vũ gật đầu một cái ba ngày thời gian đủ hắn suy nghĩ rất nhanh sau khi hắn rời đi trung bộ trưởng chính là tổ chức hội nghị thảo luận đường vũ trở thành tổng đội trưởng sự tỉnh kế hoạch này cũng không hề hoàn toàn công bố ra ngoài bây giờ đường vũ cầm la tư lệnh chìa khóa sau khi trở về mới là chính thức bắt đầu áp dụng đây là la tư lệnh giao phó cho mặc kệ là ai cầm chìa khóa trở về đều phải mở ra một hạng này kế hoạch tại đông đảo bộ trưởng tụ tập tại một khối lúc nghe được cái này kế hoạch cả đám đều trận mắt h ố t mồm bọn hắn không nghĩ tới sẽ như vậy đột nhiên liền bổ nhiệm một cái tổng đội trưởng chủ yếu là cái này tổng đội trưởng có quyền hạn thật sự là quá lớn hoàn toàn đem bọn hắn những bộ trưởng này quyền hạn trò che xuống có thể nói muốn cho bọn hắn cút t h cút để bọn hắn đợi liền đợi quyền hạn không phải to đến không biên giới đây cũng quá h ồ à, đường vũ thực lực không kém ta tán đồng nhưng quyền hạn chuyển xuống lớn như vậy có chút hơi q u á à. lương bộ trưởng nhữ mày nói không quá phận phải nói chỉ có thể làm như vậy trung bộ trưởng lạnh nhạt nói vì cái gì chỉ có thể làm như vậy lương bộ trưởng bọn hắn đều cảm thấy rất nghi hoặc vô cùng đơn giản hắn là linh dị tổ chức trước mắt tối cường ngự q u ỷ giả lý do này đầy đủ sao trung bộ trưởng m à không thay đổi nhìn xem đám người là hắn biết nhất định sẽ có phản đối thanh âm nhưng không phải do bọn hắn phản đối chương bốn t r ư ơ c n ự tuyệt trở thành đội trưởng chương bốn c ự tuyệt trở thành đội trưởng trung bộ trưởng lạnh ờ i để nhạt g dài đều nói lúc đó hắn có thể đối phó địch nhân cường đại hơn cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn vượt xa quá long t h i ế u thiên đạo lý ta đều hiểu nhưng quyền hạn chuyển xuống quá lợi hại một chút Muốn cái gì lương i cái đi giờ, ề đều n nếu là hắn dọn n lấy là làm bây cho gì, khố h đem bảo khố đều cho dọn đi làm sao tỉ tăng tránh thứ vật thứ đăng cường bản tránh quỷ đăng những thứ này, linh dị chi vật những thứ này. chi ư quỷ l dị bộ trưởng dẫn đầu gió hỏi vậy thì liền tùy tiện hắn cầm hắn muốn bao nhiêu liền lấy bao nhiêu trung bộ trưởng nói đây không có khả năng đến lúc đó địa phương khác làm sao phân phối lương bộ trưởng nhữ m à y nói vậy có biện pháp gì người đánh thắng được hắn trung bộ trưởng hỏi ngược một câu nếu như hắn ích kỷ như vậy lời nói liền không để hắn trở thành tổng đội trưởng đối với chúng ta linh dị tổ chức bất lợi a lương bộ trưởng trầm giọng nói nói câu khó nghe ngày nào đường vũ khó chịu trực tiếp tới ăn cướp trắng trợn chúng ta đều không có biện pháp linh dị tổ chức liền cùng hắn hậu hoa viên tựa như tùy ý ra vào căn bản ngăn không được hắn trung bộ trưởng lạnh nhạt nói thà rằng như vậy còn không bằng triệt để khai phóng cho h ắ n cẩm hết thệ thì nhìn hắn có lương tâm hay không đám người nghe lời giả thiết linh dị tổ chức thật sự không thể địch nổi hắn lời nói vậy thật là chính là ngăn không được hắn tùy ý đi vào tìm lấy vậy thì không thể để đồ tinh văn những thứ này trở thành tổng đội trưởng sao đồ tinh văn vẫn là chúng ta chính mình người thật sự là không được còn có hồng đ ư c ca khắc bộ trưởng cầm câu nói đi vào vậy bọn hắn có thể chấn áp những đội trưởng khác sao hơn nữa còn là triệt để chấn áp loại kia trung bộ trưởng nhẹ nhàng hỏi lại tới một câu đám người lần nữa nghe lời bọn hắn biết các phương diện số liệu cũng biết những đội trưởng kia thực lực bình tĩnh mà xem xét đ ồ tinh văn bọn hắn thật đúng là áp chế không nổi những đội trưởng khác nếu như không thể hoàn toàn để cho còn lại đội trưởng chịu phục lời nói cái kia lựa chọn cái này tổng đội trưởng lại có ý nghĩa gì trung bộ trưởng trầm giọng nói bây giờ cần chính là một cái đủ mạnh ngự quỷ già toa chấn dù là hắn có chút vô lại có chút vô lý thậm chí tính khi có chút lớn đều chỉ có thể nhận cái kia phía trước vị kia đảng liền thật phù hợp a thực lực của hắn vẫn tương đối bạc tiêm cũng nắm giữ rất mạnh vị vực lương bộ trưởng dò hỏi từ trên số liệu hiện ra tình huống đàng nguyên là sẽ thua bởi đường vũ trung bộ trưởng lắc đầu nói h ư ớ n g hổ đàng nguyên đội trưởng bao lâu không có tin tức phía trước liền đi a m e z i ca thi hành nhiệm vụ đến bây giờ cũng không có gặp bóng dáng cũng không biết là không phải lệnh tấu đám người há to miệng muốn phản bác thứ gì lại phản bác không ra cho dù đàng nguyên đội trưởng so đường vũ mạnh người cũng không thấy không phải tương đương với không có bất quá đàng nguyên đội trưởng là thứ hai được tuyển chọn tổng đội trưởng này ngược lại là lựa chọn tốt lương bộ trưởng bất đ cầm dị nói, vấn chính đảng n đề g u y một trang giấy quét mắt sau đó nói vị thứ ba nhân tuyển nhưng là vương vũ đội trưởng vương vũ đội trưởng danh hiệu quỷ đội mặt bọn hắn đều phát hiện tính thế nào đều không tới phiên đồ tinh văn cùng h ư n g lực ngược lại là những thứ này không thể nào trực thuộc đội trưởng vô luận là đàng nguyên vẫn là vương vũ đều không phải là lệ thuộc trực tiếp đội trưởng là không thể giống đồ tinh văn bọn hắn như thế chịu mệt nhọc đều có chính mình độc lập tư tưởng độc lập quản lý phạm vi bình thường muốn mời được đều phải tốn phí không nhỏ đại giới loại kia xem ra đồ tinh văn bọn hắn thậm chí hà cương đội trưởng cũng không có duyên bên trên tổng đội trưởng vị trí lương bộ trưởng bất đắc gì nói lương bộ trưởng người đây là ý gì hà liên bộ trưởng bỗng nhiên cắm câu nói đi vào hà cương chính là nàng đệ đệ đ ỗ n g nhiên đến như vậy một câu để nàng cảm thấy không quá thoải mái k h ú k h ú không có ý tứ gì khác chính là cảm thấy hà cương đội trưởng bọn hắn rất không tệ vì cái gì liền không thể liệt vào chọn lựa đầu tiên đâu lương bộ trưởng ngượng ngùng cười nói hà cương sẽ không tranh cử tổng đội trưởng dù là phía trước tất cả mọi người cũng không muốn trở thành tổng đội trưởng đều không tới phiên hắn nguyên lai、like、hà liên bộ trưởng căn bản liền không muốn chính mình đệ đệ ngồi trên vị trí này nàng biết tổng đội trưởng vị trí có bao nhiêu không tốt ngồi nhìn như công việc b é bờ trên thực tế là một phần khổ sai hơn nữa còn là vô cùng khổ bức loại kia k h k h không sai bị lắm Tóm lại, trước t lại i ê nhất dựa t e o phần danh sách này mà tính, không h này kiện tiên quyết là đường c mà là quyết điều vũ p nhận. Nếu là hắn là i đội kia nói. nói đi hiệu nói. người cái, thời ế thế. p phía nhận trở thành tổng đội trưởng, phía sau kia cũng không cần Trung trưởng không cần như Nhất chỉ thể gật trở một tạm ra vào, đám đều Đám đầu bộ sau câu cắm cả có là tại trước mặt bọn hắn thật dày một bản hồ sơ phía trên ghi chép có đám đội trưởng chiến tích còn có ước định đường vũ đứng hàng đệ nhất giả thiết dựa theo tích phân chế lời nói đường vũ dẫn đầu hạng nhì gấp mấy lần này làm sao chơi căn bản không cách nào chơi nhất là lần này giai đoạn hai linh dị khôi phục ở chỗ này mật đảm kết thúc về sau đường vũ bên này liền chờ ở trong biệt thự tiếp tục khống chế quỷ ảnh buôn bán linh dị chi vật hắn nghĩ đến muốn hay không trở thành tổng đội trưởng trở thành tổng đội trưởng sau đó cần vội vàng sự tình nhiều lắm hắn vốn là rất chán ghét bận rộn điểm ấy hắn chắc chắn không quá vui lòng phía trước trở thành quế dương thành phố người phụ trách cũng giống như vậy nhưng hảo liền tốt tại chỉ cần quan tâm chính mình một mẫu ba phần đất không cần bốn phía chạy liền thoại mãi bên trên rất nhiều bây giờ tổng đội trưởng chi vị đó là quản lý toàn quốc ý nghĩa căn bản không giống nhau thế nhưng là không trở thành tổng đội trưởng phần tài liệu kia hắn liền không cách nào thu được cảm thấy có chút đáng tiếc trong n h y mắt ba ngày đã đến giờ một trận điện thoại gọi đến đường vũ bên này đường đội trưởng bên này suy tính được như thế nào trung bộ trưởng bên kia vẫn là rất chờ mong đường vũ trả lời điện thoại đầu này cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào hồi đáp ta cự tuyệt trở thành tổng đội trưởng đáp ứng trở thành tổng đội trưởng đúng không trung bộ trưởng ở bên kia cười cười một giây sau lại là cứng lại cái gì cự tuyệt trở thành tổng đội trưởng trung bộ trưởng cho là mình ngay lầm lại hỏi thăm một lần đúng vậy cự tuyệt trở thành tổng đội trưởng loại khổ này việc phải làm vẫn là thôi đi bên đầu điện thoại kia đường vũ nằm trên ghế salon chính mình vẫn là quản tốt một mảnh đất nhỏ này là được rồi t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi ta có chút sợ giao tiếp t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi ta có chút sợ giao tiếp đường vũ không có suy xét ba ngày cũng không có ba ngày toàn bộ đều đang nghĩ lấy trở thành tổng đội trưởng sự tình mà là tại trung bộ trưởng gọi điện thoại tới trong nháy mắt hắn lập tức liền nghĩ hiểu rồi không làm tổng đội trưởng phần này khổ sai chuyện tin tức bảo khố là rất trọng yếu có thể để cho hắn biết rất nhiều nội tình cũng biết rất nhiều thứ nhưng cẩn thận như thế vừa suy nghĩ hắn đi tìm diệp vũ thiến diệp vũ thiến vẫn có thể cho hắn giải thích nghi hoặc huống hồ hắn bây giờ cần khống chế quỷ yêu cầu cũng không phải cao như vậy nhất là trong phần mộ liền có không thiếu quỷ muốn khống chế vẫn có thể chọn tới vậy một cái tổng thể mà nói có thể tùy ý chọn lựa linh dị tri vật v ậ n dụng đủ loại quyền hạn còn rất nhiều đồ vật quyền đ ư ợ biết nhìn như không tệ nhưng suy nghĩ một chút th hắn không muốn như vậy lao lực cũng không muốn t r e o chọc đến tất cả ngự quỷ giả cái này đều không giới hạn tại đội trưởng mà là tất cả ngự quỷ giả dù sao trở thành tổng đội trưởng cơ bản tương đương linh dị tổ chức lao đại rồi tại la tư lệnh phía dưới địa vị cao nhất không phải liền là tổng đội trưởng la tư lệnh không tạ i lời nói vậy hắn chính là lớn nhất người phụ trách nếu là có cái vấn đề lớn gì không phải đều là hắn tự mình giải quyết la tư lệnh còn có thể nói mình giả không có cách nào động mấy lần hắn có thể nói thứ gì tuổi con trẻ các phương diện vô cùng đồng không đi việc làm thật sự là không thể nào nói nổi tóm lại đường vũ vẫn là lựa chọn cá cước m ố i một lần để những đội trưởng khác làm tổng đội trưởng là được không cần thiết chính mình làm cái này l à tư lệnh liền thất sách cái này trung bộ trưởng nghe được đường vũ nói đến kiên quyết như vậy cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi hắn cho là đường vũ sẽ đáp ứng nói thế nào có thể cho đều cho đường vũ còn có cái gì không vừa lòng đường đội trưởng ngươi liền không nhiều suy tính một chút vạn sự dễ thương lượng có gì cần chúng ta đều có thể thỏa mãn trung bộ trưởng chưa từ bỏ ý định các ngươi cho điều kiện kỳ thực đều rất không tệ có thể cho đều cho quyền hạn cũng không kém vấn đề là Ta đợi ở、so、chạy chạy chúng bộ trưởng không còn gì để nói thân mẹ nó sợ giao tiếp giao hỏa này chính là xã hội phần tử khủng bố nơi nào có thể nói hội chứng sợ xã giao thật sự hy vọng ngươi có thể nhiều suy tính một chút cũng không cần ngươi bốn phía di động nhiều khi ngươi có thể để những đội trưởng khác thi hành a chúng bộ trưởng vội vàng nói tỉ như có thể để đổ đội trưởng cùng hồng lực đội trưởng hành động n hồng t h lực ba hai người bọn hắn bị bán cũng không biết gì tình huống đường vũ tại điện thoại bên kia liền vui vẻ luận khổ bức vẫn là đồ tinh văn cùng hồng lực hà cương đội trưởng trong mơ hồ cũng có đuổi kịp hai người bọn hắn tiến độ thời điểm cái này nghe là không sai nhưng vẫn là quên đi thôi các ngươi thay những người khác xem như tổng đội trưởng là được rồi đường vũ vẫn là cự tuyệt nói trung bộ trưởng lần nữa lâm vào chân mặt đòn sát thủ đều dùng đi ra nói rõ chính là để đường vũ áp trận m à thôi đại bộ phận đều không cần đ ộ n g thủ ai ngờ đường vũ hay là không đánh tính toán tiếp nhận liền để hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ đã như vậy vậy được rồi tổng đội trưởng liền tìm người khác trung bộ trưởng cảm t h ắ n nói nếu như tâm ý ngươi thay đổi còn có thể liên hệ ta ưu tiên nhất cấp vẫn là về ngươi thẳng đến chân chính tổng đội trưởng nhậm chức phía trước đa tạ trung bộ trưởng tín nhiệm nếu như ta thay đổi tâm ý lời nói sẽ liên hệ ngươi đường vũ cười cười cúp điện thoại sau đó trung bộ trưởng lại lần nữa gọi điện thoại thông chi toàn thể bộ trưởng còn có một số cao tầng hạ đạt b cấp mạch tìm kiếm đảng nguyên đội trưởng tất nhiên đường vũ bất đảm nhiệm tổng đội trưởng cũng chỉ có thể tìm kiếm đảng nguyên đội trưởng đối với việc này đi qua vài ngày sau đó nội danh tiếp tuyến viên rất lâu không có nhận qua điện thoại vẫn luôn ở vào nhàm chán trong trạng thái mà nàng chính là đảng nguyên đội trưởng tiếp tuyến viên bình thường gì đều không làm liền có thể nhận lấy không thấp tiền lương để nàng thật không tốt ý tứ nhưng lại tại nàng cùng dĩ vãng như thế tại trên cương vị soát điện thoại chơi ma tính hố cha trò chơi dê cái meo lúc một trận điện thoại đánh tới dọa đến nàng nhảy một cái nàng lập tức liền nhận lấy điện thoại vội và nói là đảng nguyên đội trưởng sao trừ ta ra tại chỗ ể l tiếp tuyến viên lại khóc đều nhanh hơn nửa năm đàng nguyên đội trưởng cuối cùng liên hệ chính mình kém chút nàng cho là mình phải đổi người rồi đến lúc đó có cần cùng tên tiêu ngự quỷ giả rèn luyện đi đi ra bên này lập tức cho ngài định vị tiếp tuyến viên lập tức liền cho đàng nguyên đội trưởng định vị còn phái ra chuyên cơ đi đón tiến đưa đồng thời nàng cũng nhanh chóng cho trung bộ trưởng gọi điện thoại báo cáo tin vui này trung bộ trưởng khi nhận được điện thoại lúc cũng là lấy làm kinh hãi ra hỏa này cuối cùng trở về hắn một mặt kinh hỉ đang muốn nói đi tìm đảng nguyên đội trưởng không nghĩ tới đối phương liền liên hệ bọn họ có thể nói là tới sớm không bằng đến đúng lúc trung bộ trưởng lập tức cho đảng nguyên đội trưởng gọi điện thoại lần nữa nghe được cái kêu âm thanh l ờ i biến lúc nội tâm vẫn là cảm thấy rất mừng rỡ tại đúng sự thật cáo chi tổng đội trưởng t r ư c vị lúc đảng nguyên đội trưởng không nói hai lời lập tức đáp ứng nói tổng đội trưởng chi vị cái này không tệ ta nguyện ý đảm nhiệm cái này linh dị tổ chức còn không tùy ý ta cải tạo rất nhiều thứ liền cần quyết đ o á n cải tạo đàng nguyên đội trưởng lời nói để chung bộ trưởng cảm thấy không thích hợp nhưng hắn cũng không có phản bác thứ gì đàng nguyên đội trưởng vẫn có năng lực đến tột cùng là gì tình huống còn cần phải chờ quan sát bất quá hắn vẫn là giống như tất cả bộ trưởng liên hệ đem cái này thông chi một chút phát làm cho tất cả mọi người biết đàng nguyên đội trưởng trở về không qua bao lâu đàng nguyên đội trưởng liền trở lại t ổ n g bộ đàng nguyên đội trưởng người mặc một thân phong cách hip hop nhìn liền cùng tinh thần tiểu tử t ự như n i ê n cấp cũng không lớn chỉ có hai mươi bảy hai mươi tám tuổi cả người trạng thái còn có thể hoàn toàn không giống như là trải qua sóng to gió lớn bộ dáng nhưng mà chính là bộ dáng này hắn thu hoạch chiến tích thật đúng là sánh ngang long khiếu thiên có thể coi là cùng long khiếu thiên bình khởi bình tọa cũng vô dụng như cũng là thấp hơn đường vũ một mảng lớn bằng không đường vũ cũng sẽ không bị liệt là tốt nhất tổng đội trưởng được tuyển chọn người mà không phải đảng nguyên đội trưởng mọi người t ố t ta đã lâu không gặp đảng nguyên đội trưởng thổi kẹo cao su bong bóng một mặt vui cười đi qua tới cất bước a n vị ở phía trước trên t ế bộ trưởng cấp bậc đều ngồi ở bên cạnh nhìn chằm chằm một mặt không đứng đắn đảng nguyên đội trưởng nhưng bọn hắn cũng một mặt bất đắc dĩ quen thuộc t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi mốt tổng đội trưởng ra trận t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi mốt tổng đội trưởng ra trận đàng nguyên đội trưởng ngồi ở hội nghị t r ê ế n đế một bộ bộ dáng cá nhõng tất cả mọi người quen thuộc đàng nguyên đội trưởng chính là loại bộ dáng này căn bản vốn không để ý ánh mắt của người khác thường xuyên cũng là làm theo ý mình nếu không phải là đàng nguyên bản thân thực lực liền không kém sớm đã bị một cái tắt cho phiến đi ra nơi nào có thể kiêu ngạo như vậy ngồi ở đây không nghĩ tới ta trở về liền có thể ngồi trên tổng đội trưởng chi vị nhờ có các vị ủng hộ đàng nguyên ngai ngai kẹo cao su đồng thời thổi trước bong bóng nhưng mà không có thổi báo lớn đi theo liền bạo điệu Đám người mặt đen mặt người lần ê n có p h c ũ n g không quá hiểu h c u y ệ nhường đi, bây giờ t ế n h n nghiêm túc thảo luận sự tình. Đống nhiên bọn hắn g là thảo thấy, cảm túc sự đ ư vũ tựa ngươi h ư là ứ n viên sáng giá. tiếng nói, sáng danh không đáng n gì Mặc dù h n không như nên tuân thủ bản phận, vẫn sẽ tuân、thủ. Lần này nhờ n g g ít tùy thủ thủ. ra có ư vậy ý, sẽ trở về chính là n h ờ n g ư ơ i trở thành tổng đội trưởng trung bộ trưởng bất đắc dĩ đưa qua một trang giấy nói đây là tương ứng nhiệm vụ ngươi xác nhận một chút trước mắt cần ngươi đi đem một vài quanh năm cũng không đến họ p đội trưởng cho mời đi theo một chuyến trung bộ trưởng đi lên chính là một đống danh sách phía trên liệt ra tất cả đội trưởng tên trong đó có bộ phận tên bị đánh động đại biểu cho bọn hắn trường kỳ không có tới t ổ n g bộ liền cùng tiêu thất tự như những đội trưởng này bọn hắn nghe qua cũng không phải biến mất mà là một mực vốn tại bọn hắn quản lý trong thành thị căn bản vốn không để ý tới tình huống bên ngoài dù là xung quanh phát sinh cái gì sự kiện linh dị bọn hắn cũng sẽ không ra tay dựa theo đội trưởng điều lệ bọn hắn là cần phụ trách xung quanh một chút thành thị tiếp viện tại ước chừng mười vị đội trưởng phía dưới cơ bản bao trùm đại bộ phận thành thị mang ý nghĩa chỉ cần có chuyện đại sự gì bọn hắn đều phải xuất động nhưng mà liền có chừng mấy vị phụ cận không nói đồ thành. cái ũ n g đã xuất ệ này cũng rất q u h dị bọn hắn cũng không gặp bọn họ báo cáo chỗ thành thị sự kiện linh dị nói đúng là nội bộ giải quyết mặc dù không có rõ ràng quy định nhất định muôn báo cáo nhưng tin tức gì cũng không cho cũng có chút quá mức bây giờ đàng nguyên nhậm chức tổng đội trưởng nhiệm vụ thứ nhất chính là muốn đem từng cái đội trưởng mời đi theo tổng bộ đồng thời từng cái hỏi thăm tương ứng tình huống nhiệm vụ này ngoại trừ bày ra bản thân sức mạnh cùng lập y bên ngoài và lại chính là để tất cả đội t r ư ở n g đậu bây giờ đã là giai đoạn hai trạng thái khôi phục cần càng cẩn thận hơn càng thêm hợp tác đứng lên mới được khá lắm đi lên chính là cho lớn như vậy đầu nhiệm vụ đàng nguyên cầm lấy danh sách gõ gõ nội dung phía trên vừa cười vừa nói không phải ta nói những thứ này đánh động đội trưởng phía trước ta đều gặp qua không có một cái nào là đơn giản mặt hàng đàng nguyên không phải kẻ ngu có thể ngồi trên vị trí này cũng là đi qua đủ loại ước định hơn nữa về năng lực cũng không kém linh dị tổ chức nhiều người như vậy cũng không phải đồ đần cũng biết đằng nguyên tình huống tổng đội trưởng vị trí cũng không phải ai cũng có thể ngồi trên tới là đều không đơn giản cũng là bởi vì quá không đơn giản bọn hắn liền quá phép lối cũng không để ý linh dị tổ chức sự t ì n h trung bộ trưởng nghiêm túc nói bọn hắn cầm linh dị tổ chức cho tài nguyên tiền kỳ càng là cho không ít trợ giúp bây giờ lại vốn tại chính mình một mẫu ba phần đất bên trong sự tình gì đều không có ý định hỗ trợ cũng có chút quá lửa cầm đồ vật cũng không làm việc nơi nào có chuyện tốt như vậy những đội trưởng khác nhu cầu đồ vật xa xa muốn vượt qua đường vũ cần đường vũ so sánh những đội trưởng khác đơn giản chính là băng thanh ngọc khiết, thiết tiết kiệm tiểu n ă n g thủ dù sao đường vũ nắm giữ chết máy thể chất những đội trưởng khác nhưng không có chết máy thể chất cần tài nguyên rất nhiều không chỉ có muốn an bài phối hợp h á n quỷ còn muốn đủ loại tránh quỷ đăng các loại tài nguyên cộng thêm linh dị c h i vật tại như vậy lớn n u ố t vàng thú phía dưới lại là không làm việc có thể nào để linh dị tổ chức cao hứng nếu là đường vũ ở chỗ này cũng là bất đắc dĩ đã nói có thể để cho đồ tinh văn đi làm đâu có một số việc vẫn là phải tự thân lên trận sau này một ít chuyện ngược lại là có thể để cho đồ tinh văn bên trên được chưa trở thành tổng đội trưởng thật đúng là không quá dễ dàng đàng nguyên đem danh sách vỗ lên bàn cười n h ạ t nói vậy bây giờ đi một chuyến bảo khố ta nghĩ lấy trước chút linh dị chi vật muốn cho những đội trưởng này ra vai phủ đầu cũng không có đơn giản như vậy có thể chỉ cần ngươi cần đều có thể tùy ý c ầ m trung bộ trưởng gật đầu mạnh một cái t r ậ t đàng nguyên liền hành động đứng lên đi bảo khố bên kia trên phạm vi lớn vơ vét một phen vẫn là rất để trung bộ trưởng thì đau cũng không có biện pháp thân là tổng đội trưởng đàng nguyên liền có quyền tùy ý chi phối thô minh, minh chính là loại trạng thái này hắn là tối ngoan cố một mực đóng cửa không gặp bất luận kẻ nào ngươi trước hết từ hắn bắt đầu chỉ cần tiêu diệt hắn những thứ khác đều dễ giải quyết trung bộ trưởng trầm giọng nói nếu là hắn phản kháng không nghe theo bất cứ mệnh lệnh gì thậm chí đối với ta động thủ đầu đàng nguyên thổi kẹo cao su bong bóng dò hỏi giết chết bất luận tội trung bộ trưởng lạnh lùng nói bất phục t u n g mệnh lệnh không có giá trị đội trưởng vậy thì không cần thiết giữ lại đội trưởng chi vị cũng không phải lưu cho một đám phế vật một đám tầm t h ư ở n g vô vi ra hỏa đi có ngươi câu nói này như vậy đủ rồi đàng nguyên mỉm cười gật đầu một cái vậy ta trước hết đi giải quyết hắn xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu ngoan cố Chợt đàng nguyên đội trưởng lập tức xuất phát trung bộ trưởng cuối cùng nới lỏng nữa sức lực hy vọng lần này có thể giải quyết nội bộ thai hỏa ngầm a trung bộ trưởng thật sâu thở dài cuối cùng có thể bắt đầu đem ngoan cố cho thanh trừ cái này vẫn luôn là bọn hắn trong lòng kết la tư lệnh không có ở tổng bộ tọa chân lúc nhất định phải phải bắt đầu dọn dẹp ba ngày sau đó trung bộ trưởng bọn hắn một mực chú ý đ ằ n g nguyên đội trưởng hành động bọn hắn phát hiện đ ằ n g nguyên một mực tại tô minh châu giới minh thành phố dừng lại cũng không có di động di tình huống lâu như vậy cũng không có động tính trung bộ trưởng nghi ngờ nhìn về phía đ ằ n g nguyên tiếp tuyến viên vẫn nói gần nhất hắn có cùng ngươi liên lạc qua sao không có tiếp tuyến viên lắc đầu nói cái kia liên hệ hắn xem trung bộ trưởng tóc mày rất nhanh tiếp tuyến viên liền gọi đàng nguyên điện thoại điện thoại rất nhanh liền kết nối với nhưng không có người nghe điện thoại không có người tiếp tiếp tuyến viên lắc đầu nói cưỡng chế tính chất khởi động xem xét bên cạnh tình huống trung bộ trưởng trầm giọng nói tiếp tuyến viên rất nhanh liền cưỡng chế tính chất khởi động camera cộng thêm mỹ ị rô phồn lập tức thì trở thành một cái giám sát lúc này lộ ra ở trên hình ảnh nhưng là một tấm mặt nhăn nhó thất khiếu chảy máu nằm trên đất không còn nửa điểm khí tước đàng nguyên trung bộ trưởng nhìn thấy trên tấm hình người sau đó một mặt c h ấ n kinh trước mắt nằm trên đất người chính là đàng nguyên xem ra đã chết mất chương bốn trăm tám mươi hai a cấp sự kiện linh dị danh hiệu quỷ áo đen chương bốn trăm tám mươi hai a cấp sự kiện linh dị danh hiệu quỷ áo đen vô luận là tiếp t u y ê n viên vẫn là trung bộ trưởng nhìn thấy hình ảnh trước mắt lúc cả đám đều choáng váng bọn hắn còn tưởng rằng đằng nguyên tại giải quyết sự kiện linh dị vì thế mới có thể canh giữ ở bên kia dù sao cái này định vị độ chính xác là tại trong phạm vi mười mấy mét nói không chính xác canh giữ ở gian nào đó trong phòng xử lý sự tình gì ai ngờ tại liên thông sau đó lại phát hiện người đã lạnh đ ấ u cả người nằm dạp trên mặt đất bộ mặt và mẹo thất khiếu chảy máu cả người hai mắt trợn tròn lên có loại chết không nhắm mắt cảm giác mấu chốt là nhìn đã là chết đến một ngày thất khiếu chảy máu trạng thái đã lộ ra làm đây là cái tình huống gì Trung đảng h thay phía lại, tiếp tục nói, tình n camera, xem xét ố chung quanh. Bộ viên người người đội trưởng liền ngã tại con đường ở giữa nếu g đường người u y ê n bản phồn hoa đường đi đ n người, đến người đi, biến thành người áo đen dạo phố. Hơn nữa những người áo đen này còn mười phần mười đi, phố. áo áo dạo q ỷ dị, k h ô như g n ì n khuôn mặt, hoàn toàn bị áo đen cho bao phủ ở bên trong. Nếu n thấy mặt, cho phủ h áo bao bị ở đường vũ tại chỗ lời nói tuyệt đối sẽ kinh hô không thôi đây chính là phía trước hắn gặp phải những cái kia quỷ dị người áo đen là đều chịu đến diệp đông lâm k h ô n g chế ra hỏa những thứ này còn kém rất rất xa phía trước tại linh dị thế giới nhìn thấy nhưng thắng ở số lượng nhiều vô cùng cả con đường bên trên rậm rạp chẳng c h ị quá quá quỷ dị vận dụng vệ tinh chủng n h xem trung bộ trưởng khiếp sợ không thôi hoàn toàn là vượt qua tưởng tượng của hắn phải biết đoạn thời gian trước ở đây chắc chắn không có quỷ gì như vậy người áo đen như thế nào trong nháy mắt giới minh thành phố liền xuất hiện loại tình huống này rất nhanh tiếp tuyến viên điều động vệ tinh quyền hạn lập tức dò xét tình huống bên này bất dò xét không biết quan sát giật mình bên này giới minh thành phố bên trong một đám r ầ m rạp chẳng c h ị t người áo đen tại cả tòa thành phố bên trong du đãng không tệ là cả tòa thành phố mà không phải một mảnh nhỏ khu vực đây là cái quỷ gì tình huống trung bộ trưởng choáng tiếp tuyến viên cũng cảm thấy ra đầu run lên cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy quỷ nô、no. không hề nghi ngờ những thứ này bồi hồi tại cả tòa thành phố người áo đen chính là quỷ nô những thứ này quỷ nô ăn mặc thống nhất đều là đại biểu cho một đầu sinh mệnh bọn hắn chắc chắn là không thể cứu được hơn nữa còn là chết hẳn loại kia cho dù kết thúc lĩnh đội quỷ cũng là triệt để lãnh thấu loại kia không cách nào nghiên chuyển dựa theo loại tình huống này đến xem đã thuộc về cả tòa thành đều không còn hết t hệ như vậy lạng yên không một tiếng động định nghĩa là a cấp sự kiện linh dị danh hiệu quỷ áo đen trung bộ trưởng trầm giọng nói lập tức phái người ra ngoài dò xét tình huống xem kết quả một chút chuyện gì xảy ra đừng quá sâu vào trước tiên từ bên ngoài bắt đầu điều tra là được rồi trong thời gian ngắn trước tiên dò xét đại khái hắn không dám để cho ngự quỷ giả quá mức xâm nhập liền đằng nguyên đội trưởng bá đạo như vậy tồn tại đều chết ở bên trong còn để khác ngự quỷ giả xâm nhập đây chẳng phải là trở thành phá hôi là tiếp t u y ế n viên lập tức liên hệ khác ngự quỷ giả cũng đem tin tức ghi vào kho tin tức bên trong đây chính là cùng một chỗ a cấp sự kiện linh dị cả tòa thành phố đều trải rộng quỷ áo đen cũng không biết còn có hay không người sống ít nhất dưới mắt là không nhìn thấy cái gì người sống tất cả đều là thanh nhất sắp người áo đen không biết còn tưởng rằng chụp điện ảnh trung bộ trưởng cũng đã liên lạc xong nhưng đằng nguyên đội trưởng tiếp tuyến viên cảm thấy rất khó chịu nàng một mực vì đ ằ n g nguyên phục vụ nói mất liền mất có thể nào không thương tâm đ ằ n g nguyên hẳn là không chết trung bộ trưởng trầm giọng nói bằng không lấy đ ằ n g nguyên đội trưởng năng lực thể nội quỷ sớm liền hồi phục đến lúc đó lại là cùng một chỗ kinh khủng a cấp sự kiện linh dị ta cảm thấy hắn hẳn là ở vào một cái chết giả trạng thái từ đó lừa gạt toàn thành quỷ trung bộ trưởng nhìn chăm chăm màn ảnh bên trên hình ảnh làm ra một cái phán đoán tiếp tuyến viên mới nhớ ngự quỷ giả cũng là sẽ hồi phục nhất là nhìn tuyệt đối là chết có một ngày trở lên quỷ làm sao có thể không tỉnh lại đồng dạng ngự quỷ giả chết về sau trong thời gian ngắn thì sẽ không hồi phục nhưng vượt qua mấy giờ sau đó liền không nhất định một ngày thời gian trở lên tuyệt đối hồi phục trước mắt đằng nguyên đội trưởng không có khôi phục đại biểu cho cũng chưa chết đang khẩn cấp điều động phía dưới rất nhanh liền có ngự quỷ già chạy tới giới minh thành phố bởi vì chưa từng có tại xâm nhập rất nhanh liền ở bên ngoài điều tra ra không sai biệt lắm tình huống là khắp phố quỷ áo đen bọn hắn thử nghiệm đi đối phó quỷ áo đen quỷ áo đen bởi vì là quỷ nô vẫn có thể giết chết vấn đề là quỷ áo đen nhiều lắm một khi bọn hắn tới gần lập tức thì sẽ một cổ não xông tới tập kích bọn、hắn. lập tức đem bọn hắn giết phải liên tục bại lui. quỷ áo đen nhiều lắm bọn chúng cũng không lợi hại vẫn có thể đối phó có thể ngự quỷ giả sức mạnh có hạn sợ là không thể diệt đi quỷ nô chính mình liền đã sớm hồi phục vì thế muốn đối phó những thứ này quỷ nô cần nắm giữ quỷ vực ngự quỷ giả đi tới mới được hay là có một ít quần sát ngự quỷ giả mới có thể đánh giết trung bộ trưởng nhìn thấy trước mắt đệ trình đi lên tin tức trên cơ bản c ũ n g không có một dạng đơn giản cũng là liên quan tới quỷ áo đen báo cáo đây đều là quỷ nô có thể đối phó có ích lợi gì muốn tìm ra đến con sâu điều khiển quỷ mới là lớn nhất trọng điểm xem ra không có cách nào xâm nhập quá sâu đem đ ằ n n g u đội trưởng cứu đi ra trung bộ trưởng cảm thấy rất đau đầu muốn cho đồ tinh văn đi tới nhưng đồ tinh văn căn bản liền không có trở về vô luận là h ư n g lực vẫn là đồ tinh văn cũng không có trở về đến nội những đội trưởng các cấp cũng không phải không có người nhưng đã cảm thấy rất lúng túng mới vừa vặn phái ra đ ằ n g nguyên đi giải quyết tô minh ai ngờ ngã tại giới minh thành phố vừa rồi liên hệ giới minh thành phố t ổ n g bộ cũng là một chút tầm hơi cũng không có không hề nghi ngờ chắc chắn là luân hãm tô minh có thể đóng cửa không nói nhưng linh dị tổ chức phân bộ vẫn là thuộc về bọn hán phân bộ liền phân bộ đều không thể đáp lại chỉ có một cái khả năng đó chính là toàn quân bị diện cái này linh dị sự kiện có chút khó giải quyết ta không thể quá lãng phí tài nguyên xem ra chỉ có thể để đường vũ xuất động trung bộ trưởng rất bất đắc dĩ đường vũ liền đội trưởng cũng không tính lại nhiều lần để hắn xuất động khó tránh khỏi có chút không đủ p h ú c hậu nhưng bây giờ cũng chỉ có đường vũ nắm giữ rất mạnh q u ỷ vực đang cứu người phương diện có rất lớn hiệu quả không nói giải quyết đi giới minh thành phố sự kiện linh dị ít nhất đem đảng nguyên đội trưởng cứu đi ra rất nhanh trung bộ trưởng liền gọi điện thoại cùng đường vũ nói do giới minh thành phố sự tỉnh để ta cứu tổng đội trưởng đường vũ tại đầu bên kia điện thoại một mặt im lặng cái này mẹ nó còn gọi tổng đội trưởng mới vừa vặn trở thành tổng đội trưởng mẹ nó l i ê n l ệ n h chương 483, nhiệm vụ cứu viện chương 483, nhiệm vụ cứu viện mặc dù rất lung túng nhưng đích thật là dạng này trung bộ trưởng đều rất lung túng thật vất vả t u y ể n ra cái tổng đội trưởng vừa ra trận đã ngã xuống có thể không xấu hổ sao vậy cái này tổng đội trưởng cũng không gì đáng nói a đường vũ lắc đầu hắn còn tưởng rằng sẽ có mấy cái cường g i ả đâu ai ngờ lập tức liền cắm tình huống có chút phức tạp ta t r u y ề n một đoạn video cho ngươi xem một chút hy vọng ngươi có thể giúp đỡ ra tay không nói giải quyết sự kiện linh dị ít nhất đem người cứu đi ra trung bộ trưởng đem thu video gửi đi cho đường vũ ra hiệu hắn nhìn một chút giới minh thành phố đã triệt để luân hãm cũng không biết là khâu nào xảy ra vấn đề tô minh đội trưởng thực lực vẫn là vô cùng không tệ nhưng lại tại hắn quản không phía dưới như cũ thần không biết quỷ không hay bị diện nhất định rất kỳ quặc liên cầu cứu tín hiệu đều không phát ra được hắn trình độ quỷ dị không phải bình thường tô minh đội trưởng thế nhưng là cấp đội trưởng tồn tại làm sao có thể bị áp chế lập tức cầu cứu đều không làm được người cần thù lao gì cứ việc nói ra chúng ta bên này có thể thỏa mãn người đều biết lựa chọn thỏa mãn trung bộ trưởng mới vừa vặn nói xong đầu bên kia điện thoại liền chuyển đến đường vũ âm thanh nhiệm vụ này ta tiếp hơn nữa ta sẽ hỗ trợ điều tra giới minh thành phố tình huống đường vũ nhìn chằm chằm màn ảnh bên trên thu video đầy màn hình quỷ áo đen tại cả tòa giới minh thành phố bên trong du đãng không hề nghi ngờ đây là hắn thấy qua quỷ áo đen mặc dù cùng những cái kia ngự quỷ giả cấp bậc quỷ áo đen không giống nhau nhưng ít ra kiểu dáng là giống nhau đồng dạng là quỷ nô ngự quỷ giả biến thành quỷ nô không thể nghi ngờ là uy lực mạnh hơn đây đều là người bình thường về hiệu quả sẽ kém hơn một mảng lớn trọng điểm vẫn là sau lưng tình huống mới là đường vũ chỗ chú ý trọng điểm trung bộ trưởng bên kia khe giật mình không nghĩ tới đường vũ sẽ tiếp nhận phải sảng khoái như thế hắn còn tưởng rằng sẽ thoái thác hay là đàm luận những điều kiện khác ai ngờ điều kiện gì đều không sách liền trực tiếp đáp ứng vậy thì nhờ ngươi trung bộ trưởng cảm kích nói đợi lát nữa tất cả tin tức đều biết gửi đi đến điện thoại di động của ngươi bên trên đến lúc đó chính ngươi xem Tốt. Đường vũ tại cút thoại sau đó, rất nhanh tin tức Đường điện đó, đi đến nhanh liền hắn gửi vũ sau sợ là chạy không thoát liên quan đường vũ cảm thấy chắc chắn là một khối diệp đông lâm cũng không biết ở bên kia biện pháp dự phòng nói không chính xác dần dần thẩm thấu đến các đại trong khu vực đồ quỷ ban g quỷ áo đen chân quỷ chùa an tức dịch trạm đủ loại sắp đặt đều có diệp đông lâm thân ảnh thế giới lớn như vậy hắn không tin diệp đông lâm cũng chỉ làm ra một chút như vậy chuẩn bị chắc chắn còn có nhiều loại chuẩn bị vì thế hắn phải đi điều tra ra được tình huống tránh diệp đông lâm ở bên ngoài làm trò gì mấu chốt là hết thầy đều thần không biết quỷ không hay nói không chính xác tại mưu đồ bí mật lấy cái gì mặc dù diệp vũ thiến tại trấn quỷ chùa trông coi nhưng nói không chính xác diệp đông lâm chính là muốn cho diệp vũ thiến đừng có chạy lung tung vô luận như thế nào chỉ cần không đi trấn quỷ chùa đường vũ muốn đi đâu cũng không có vấn đề gì đang chuẩn bị h à o hết thẻ sau đó đường vũ lập tức khởi hành đi tới giới minh thành phố tại thông qua siêu cấp truyền tống phía dưới sau một khắc thì ung dung từ khoảng cách đảng nguyên đội trưởng khu vực phụ cận đi ra tại hắn vừa mới đi ra ngoài trong nháy mắt đường vũ lập tức cảm giác mình bị để mắt tới hắn mắt liếc bôi phía trên đại khái biết vì cái gì bị để mắt tới cả tòa thành phố đều trải rộng quỷ áo đen ở xa xa nhà cao tầng bên trong. liền có từng bảy người áo đen xuyên thấu qua pha lê thấy được hắn có thể nói cơ hội không có địa phương nào có thể trốn chỉ cần đi tới nơi này toàn thành thị cơ hội không có địa phương nào có thể tránh quả nhiên bốn phía quỷ nô tại phát hiện hắn lúc lập tức hướng về bên này tuân đi qua liền cùng từng bảy d ò n bi hướng về bên này gần lại l ũ n tới tựa như để đường vũ không thể trốn đi đâu được hoàn toàn liền bị vây chết ở chỗ này đường vũ cũng không dự định để ý tới ở trên cao hướng phía dưới quét mắt quả nhiên thấy một người nằm xuống đất không n ú c n í c h tại cái kia bốn phía còn có quỷ áo đen tại bên cạnh du đãng cũng không để ý tới cỗ thi thể này cũng may quỷ áo đen là quỷ mà không phải dòm bi nếu như là dòm bi lời nói chắc chắn bị g ầ m ăn liền còn lại không xương mà thôi lúc này trên mặt đất tất cả quỷ áo đen đều rối rít ngẩng đầu nhìn về bên này trong chốc lát liền có vô số ánh mắt theo dõi hắn đường vũ ánh mắt lạnh lẽo mắt phải lõe lên một cái theo sát l ấ y tất cả ngẩng đầu nhìn về phía hắn quỷ áo đen đều rối rít ngã trên mặt đất tại chỗ chết bất đắc kỳ tử không có bất kỳ cái gì quỷ áo đen may mắn thoát khỏi chỉ cần cùng ánh mắt của hắn tương đối kết quả chính là chắc chắn phải chết đây chính là tức tử quỷ nhãn bá đạo cùng ánh mắt của hắn tương đối li trong nháy mắt tất cả lít nha lít nhít đứng tại trên đường phố quỷ áo đen hoặc một góc nào đó nhìn thẳng hắn đều rối rít tử vong cái này không có cái gì quỷ áo đen đứng mà là té xuống đất đường vũ không đi qua mà là vận dụng quỷ thủ từ trong túi vươn ra một phát bắt được đằng nguyên hướng về bên này lôi kéo tới quỷ thủ tại bắt ở đằng nguyên lúc lập tức cảm thấy nặng c h ĩ u tương đương chi trọng nếu không phải là quỷ thủ tương đối đặc thù điểm thật đúng là gánh không nổi nhìn như không có vấn đề gì nhưng mà thân thể ấy lại cực kỳ không tầm thường đoán chừng trong cơ thể hắn có cái gì đặc thù quỷ để hắn không chỉ có thể chết giả còn không thể dễ dàng bị di động tuy nói như thế nhưng vẫn là bị hắn c ư ơ n g ép tới đây hắn quỷ thủ cũng không là bình thường quỷ thủ rời lên tới cũng không phải việc khó gì tại hắn dùng quỷ thủ lôi kéo tới sau đó mới vừa vặn kéo tới xem xét một phen lại phát hiện đ ằ n g nguyên trong mắt đ a n g động khá lắm quả nhiên cùng trung bộ trưởng nói như vậy g i a hỏa này chính là đang giả chết chỉ chốc lát đ ằ n g nguyên đệ lên âm thanh mở miệng nói mau chóng rời đi cái này đường vũ không muốn quá nhiều lập tức vận dụng quỷ vực lôi đ ằ n g nguyên nhanh chóng bay khỏi mà đi không quan tâm là nguyên nhân gì đàng nguyên nói như vậy khẳng định có hắn lý do đường vũ cũng không dám tùy ý khinh thường trước tiên mang đ ằ n g nguyên đi về hỏi t ì n h tưởng lại tính toán sau tránh ở đây thất bại hắn đối mặt thế nhưng là diệp đông lâm đây chính là diệp g i a g i a chủ đ ệ đệ cũng không phải có thể vô cùng đơn giản liền có thể làm ước lượng mặt hàng tại hắn mới vừa rời đi bên này lúc đột nhiên một đạo h ắ t ảnh hướng về bên này cực tốc lướt qua tới vừa vặn chính là lướt qua hắn đứng chỗ nếu là lại trễ bên trên như vậy vài giây đồng hồ tất nhiên sẽ bị bóng đen kia trôi nhà o chúng bóng đen tại vừa h ụ t sau đó ngầm đầu nhìn về phía đường vũ rời đi phương vị lại tới hỏng truyền ta đường vũ tại đem đàng nguyên mang rời khỏi giới minh thành phố sau đó đàng nguyên thế cốt mới từ từ hoạt động theo nguyên bản cứng ngắc trạng thái dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường đồng thời nhìn về phía đường vũ kinh ngạc nói cỡ nào khuôn mặt ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi ta trước đó cũng chưa từng thấy qua ngươi là trung bộ trưởng để ta cứu ngươi đi ra ngoài đường vũ đem đằng nguyên ních sang bên vừa để xuống nhìn không có vấn đề gì chính là thất khiếu chảy máu nhìn có chút quỷ dị nguyên lai、like、là trung bộ trưởng gọi ngươi tới thật là đa tạ ngươi cứu ta đi ra thiếu chút nữa thì không ra được đang nguyên hít sâu một hơi cảm t h ắ n nói là ta lơ là sơ suất bên trong có người nhìn cũng chưa từng nhìn tin tưởng trực tiếp cự xuyên thấu ta quỷ dị đem ta bị m i u sát đàng nguyên nơi nào còn có phía trước cười đ ù a tí từng bộ dáng hoàn toàn chính là một mặt trấn kinh không có trước đây ung dung không đội chương bốn trăm tám mươi bốn quỷ kính dịch chuyển tiện hơn quỷ vực chương bốn trăm tám mươi bốn quỷ kính dịch chuyển tiện hơn quỷ vực nghe được đàng nguyên đơn giản miêu tả đường vũ nhữ mày nghe là có một chút như vậy quỷ dị người quỷ vực đạt đến bao nhiêu tầng như vậy mà đơn giản liền có thể xuống tới đường vũ do hỏi ta quỷ vực cao nhất có thể khuyết t á n đến tầng bốn nhưng bình thường ai sẽ một mực hướng về cao tầng thứ phóng thích lúc đó chính là rất bình thường phóng thích một tầng quỷ vực xem như đơn giản nhiệm hộ đàng nguyên thu hồi cái tiêu biểu tình từ nhà tiếp tục nghiêm túc nói, có thể dù nói thế nào cũng là quỷ vự c đối phương nhất cử s á t thì tới một điểm cảm giác cũng không có liền đã xuất hiện ở trước mắt là đối phương xông vào n g ư ờ i quỷ vực bên trong n g ư ờ i cũng không có cảm giác nào đường vũ nghi ngờ nói đúng vậy liền cùng một cây côn nhỏ xông tới lại không có bất kỳ cảm giác gì một dạng đàng nguyên nghiêm túc nói ta cảm thấy n g ư ờ i đang lái xe đường vũ một mặt đạm mặt nói không có đi không sai biệt lắm chính là ý tứ kia từ đó đến giờ chưa từng có đàng nguyên lòng vẫn còn sợ hay nói ta cảm giác liền xem như quỷ vực phóng đại đến tầng bốn cũng không quá có thể ngăn cản được nó đường vũ như có điều suy nghĩ nếu như là diệp đông lâm không chế lời nói cái này cũng không lạ thường phía trước rất nhiều quỷ đều chạy liền lưu lại quỷ miệng mà thôi dựa theo loại tình huống này đến xem có thể nhẹ nhõm xuyên tấu h quỷ vực cũng không phải vấn đề vốn là diệp đông lâm liền nắm giữ cao cấp quỷ vực xuyên tấu h một tầng quỷ vực còn không phải dễ dàng trừ cái đó ra ngươi còn nhìn thấy cái gì không đường vũ d o hỏi không có chính là sau khi đi vào không qua bao lâu thời gian tại chỗ liền bị xuống đất an tỏi rồi đa nguyên lắc đầu nói nếu không phải là ta nắm giữ năng lực đ ặ thù đã sớm c h ế t tấu bởi vì không biết là người là quỷ t đáng càng càng nguyên trầm giọng nói ta cảm giác một khi đứng lên lập tức liền sẽ bị cái kia quỷ chỗ tập xích chỉ có thể chờ đợi cơ hội lại chờ đến ngươi hắn một mực tìm kiếm cơ hội thế nhưng cũng không có cơ hội có thể tìm những thứ này quỷ nô chẳng khác nào nhạc tuyến hắn có hành động có thể nào không biết lão ca ngươi cảm thấy là quỷ vẫn là người làm đáng nguyên nhìn về phía đường vũ tìm kiếm ý kiến của hắn đường vũ sờ c ă m một cái nhìn xem hắn sau một hồi mới mở miệng nói là ý tưởng gì n h ư n g ngươi cảm thấy ta niên kỷ lớn hơn ngươi cái này không trọng yếu thuần túy không phải liền là ngươi giúp ta một tay đi đang nguyên một cái ôm lấy đường vũ b ả vai cười hì hì nói ta khôi phục hành động không quá tiện lợi chờ đ ộ n g lúc đ o á n chừng lại muốn bị công kích có ngươi hỗ trợ ta mới yên tâm khôi phục trạng thái thân thể điểm ấy ngược lại là không t h ể đường vũ tại nâng lên hắn lúc không chỉ rất nặng cơ thể còn vô cùng cứng ngắc cái này không trọng yếu ta đằng sau sẽ đi thật tốt điều tra ngươi liền yên tâm trở tại tổng độ nghỉ ngơi đi đường vũ không có tiếp tục cùng hắn trao đổi đi vốn chính là muốn hỏi một chút hắn có cái gì càng thụ ai ngờ đi vào không bao lâu liền bị xuống đất an t o i rồi căn bản không chiếm được tin tức gì dạng này còn không bằng chính mình đi tìm tòi có lẽ còn có thể tìm ra điểm dấu vết để lại tới như vậy sao được thân ta là tổng đội trưởng chắc chắn phải phụ trách tới cùng đ a n g nguyên nhìn cà lơ phất h ơ nội tâm vẫn rất có tinh thần trách nhiệm bằng không cũng sẽ không tuyển hắn trở thành tổng đội trưởng có năng lực tinh thần trách nhiệm cũng có nhưng vẫn là kém chút ý tứ không cần ta thích độc lai độc vãng nếu như ngươi lại đi giới minh thành phố lời nói ta sẽ không lại đi cứ ngươi đường vũ một mặt lạnh n h ạ t hắn mới không thèm để ý liền đ ằ n g nguyên chết sống lần này cứu hắn thuần túy chính là t i ệ n thể đi đơn giản kiểm tra tình huống thuận tiện tìm đ ằ n g nguyên hỏi rõ ràng tình huống bên trong ai ngờ đ ằ n g nguyên tin tức gì cũng không có tương đương c h ẳ n g cứu ai n g ư ơ i biết ta là ai sao ta tốt xấu tại ngự quỷ giả bên trong cũng là phi thường n ổ i danh phía trước chỉ là lơ là sơ xuất mới có thể dẫn đến lời nói đều không nói xong đường vũ liền đã rời đi không thèm để ý đ ằ n g nguyên nói tiếp nội dung tình huống gì cứ như vậy rời đi đàng nguyên ngây ngẩn cả người đều không hãy nghe ta nói hết đâu Đường vũ rời đi về sau lập tức liền cho trung bộ trưởng gọi điện thoại đ a nguyên n g đã bị ta cứu ra không có vấn đề gì người sống nhảy nhảy l o ạ n chính là đầu góc có chút vấn đề đề nghị hắn sau khi trở về các ngươi cho hắn kiểm tra đầu góc đường vũ lãnh đ ạ m nói cái này đ a nguyên n g tính cách chính là như thế không có cách nào trung bộ trưởng bất đắc gì nói như thế nào hắn có tin tức gì không hắn ngược lại là tin tức gì đều không cung cấp liền đi theo d ạ n phố đột nhiên bị người giết đi còn không biết hung thủ là ai đường vũ nói mà không có biểu cảm gì nói còn có thể dạng này trung bộ trưởng lấy làm kinh hãi nói thế nào đ ằ n g n g u y ê n đội trưởng năng lực cũng không yếu cứ như vậy bị giết thật đúng là tá môn vậy ngươi bây giờ có tính toán gì trung bộ trưởng lại là do hỏi ta dự định chính mình đi dò xét hắn cũng nghĩ đi dò xét nhưng ta đã thuyết phục qua nhưng hắn nếu là lại lâm vào trong nguy cấp ta liền không đi cứu tự mình tìm đ ư ờ n g chết liền chuyện này không liên quan đến ta đường vũ nói được chưa vậy ta đem giới minh thành phố tình huống phát cho ngươi xem một chút nhường ngươi tin tưởng tình huống bên kia bao quát tô minh đội trưởng năng lực trung bộ trưởng bất đắc gì nói thù lao đây đường vũ đông nhiên tới một câu thù lao vậy ngươi muốn thù lao gì cứ việc nói, trung bộ trưởng lập tức cần nói. tinh Trung trưởng thần tỉnh táo, thù Bộ lập lao, một ớ i tiến kia, có chuyện. thể ta tư trong sát lệnh phòng Để dễ làm chuyện. Để ta tiến la m quan sát một tháng sách. nghĩ nghĩ, Đường vũ nghỉ nghỉ, liền Vũ trung u y này. ể n định tháng. cái Một t bộ trưởng khẽ giật mình hắn tự hồ không nghĩ tới đường vũ sẽ đưa ra cái này thù lao nhưng hắn suy nghĩ một chút chính là nói có thể giải quyết đi giới minh thành phố sự kiện linh dị đồng thời tìm ra tô minh đội trưởng ta cho ngươi phê hắn cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ đường vũ lại muốn vào căn phòng kia lại không muốn làm tổng đội trưởng chỉ có thể làm như vậy hảo vậy thì giao cho ta đường vũ cúp điện thoại sau đó lập thông ứ c t qua tấm gương xuyên thẳng qua lời nói g c năng rất nhiều thứ có thể làm được thần không biết quỷ không hay vận dụng quỷ vực lời nói cũng rất dễ dàng phát giác ra được ở đầu cái khu vực chỉ cần không phải đồ đẩn đều có thể cảm giác được quỷ vực bao trùm phạm vi tại một lần nữa trở lại giới minh thành phố sau đó đường vũ không có chính diện cứng rắn mà là thông qua tấm gương do xét tình huống bên trong hắn muốn đem diệp đông lâm không chế phân thân tìm ra trực tiếp giải quyết đi diệp đông lâm phân thân vậy những n à y quỷ nô liền sẽ toàn bộ tiêu thất chương 485, điều tra các thành phố khác chương 485, điều tra các thành phố khác đường vũ thông qua bốn phía tấm gương cùng màn ảnh dùng tốc độ nhanh nhất, nhất xem xét tình huống chung quanh bởi vì hắn thu được càng nhiều quỷ để hắn ghép hình dần dần hoàn thiện từ đó để kính quỷ phạm vi bao trùm từ trước đây năm km lập tức liền nhảy vọt đến năm mươi km đây là phi thường kinh khủng phạm vi so với phía trước mở rộng ước chừng gấp m ộ ư ơ i cứ như vậy do xét một tòa thành thị trở nên càng nhanh nếu là tại giao an gia trì lập tức liền có thể nhảy vọt đến một trăm km đây là đường k í n h chuyển đổi thành diện tích lời nói đó chính là năm mươi km tại hắn điều tra đồng thời bắt đầu phát hiện không thích hợp giới minh thành phố khoảng cách quế dương thành phố cũng không tính xa đâu đường vũ sở lên cầm suy nghĩ một chút nhìn như có như vậy một khoảng cách nhưng cũng tức là vượt mấy cái thành thị mà thôi đều tại một cái tỉnh bên trong dưới loại tình huống này liền có vẻ hơi quỷ dị kỳ thực từ một loại nào đó góc độ tới nói cái này tỉnh lớn sự kiện linh dị đều hẳn là về tô minh đội trưởng quản g căn cứ vào đội trưởng điều lệ chính là chỗ tỉnh thậm chí thành phố t r u n g quanh phát sinh bê cấp hoặc ga cấp sự kiện linh dị trở lên đều nhất định muốn xuất động hỗ trợ lần trước minh hà sự kiện hay là an tức dịch chạm những thứ này căn bản chưa từng có t ơ i ý tứ thậm chí ngay cả mặt cũng chưa từng thấy gọi đều không nghe điện thoại vẫn là đồ tinh văn bọn hắn chạy tới cái này cũng có chút không nói được để đường v ũ đều cảm thấy không thích hợp hoặc là tô minh phản cốt hoặc là xảy ra vấn đề dưới mắt rất có thể chính là bị khống chế tô minh năng lực quá thô sơ giản lược danh hiệu n g ảnh trên hồ sơ ghi chép tô minh năng lực ít càng thêm ít vẹn vẹn báo cáo cái nguyện ảnh đây là đội trưởng cấp bậc trước sau như một cách làm chính là không muốn để cho năng lực của mình bị quá nhiều người biết vốn là những năng lực này một khi bị hiểu rõ tính uy hiếp liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống có người lợi dụng thiếu hụt đối kháng lời nói ưu thế lập tức hoàn toàn không có nguyện ảnh chẳng lẽ là dưới ánh trăng cái bóng đường vũ tiếp tục p h ò n g đoán lấy nếu như là dưới ánh trăng cái bóng cũng chính là buổi tối mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất mặc dù cũng là cái bóng nhưng cái bóng cũng chia không đồng thời đợi cái bóng nếu như n g u y ệ t ảnh đại biểu cho dưới ánh trăng cái bóng đều có thể bị xâm nhập hay là thôn vệ lời nói cái kia tránh cho bị mặt trăng soi sáng là được rồi nay liên cùng ảnh quỷ một dạng không có cái bóng chẳng phải bất chạm đến quy luật bất quá đường vũ hoàn toàn không cần đi lo lắng thứ gì cái bóng của hắn sớm đã không có hoàn toàn bị quỷ ảnh thay thế dưới loại tình huống này vô luận là thái dương vẫn là mặt trăng thậm chí cầm đèn tin chiếu cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ cái bóng đây cũng không có nghĩa là đường vũ có thể đi ngang giả thiết bị diệp đông lâm đánh cắp năng lực sau đó vậy khẳng định không chỉ là nguyện ảnh quỷ năng lực giả thiết tô minh bị khống chế cái kia diệp đông lâm mục tiêu là cái gì từ đường sông phương diện đến xem thật có khả năng để minh hà liền nhận lấy nhưng để minh hà liền nhận lấy có ý nghĩa gì sao đây chỉ là một loại trong đó phỏng đoán minh hà hẳn là không nhiều tác dụng lớn chỗ ngoài ra chính là nhìn chằm chằm tình huống bên này muốn từ bên này đào ra cái gì tới chân quỷ c h u a tại hiện thực thế giới sẽ ở nơi nào t r â n nhớ tới chân quỷ c h u a tại hiện thực thế giới khu vực sẽ ở cái kia hắn thật đúng là không có xác nhận chất hắn gọi điện thoại cho trung bộ trưởng để trung bộ trưởng bắt đầu điều tra một phen hắn cần làm rõ rằng tới diệp đông lâm k h ó a chặt ở chỗ này có ý kiến gì không tương ứng nếu như chấn quỷ chùa tại phụ cận khu vực như vậy rất có thể những thành thị khác cũng sẽ gặp nạn diệp đông lâm không có khả năng làm chuyện vô ích nhất định có liên hệ nào đó trung bộ trưởng bên kia không rõ ràng chuyện gì xảy ra nhưng rất nhanh liền bắt đầu đi điều tra chấn quỷ chùa tình huống ở phía sau lộ ra ánh sáng sau khi đi ra trung bộ trưởng cũng là biết đến những thứ này đã không phải là hồ sơ t u y ệ t mật đối ngoại mở ra chính là để khác ngự quỷ già nhìn c h ẳ n c h ẳ n điểm không qua bao lâu thời gian trung bộ trưởng liền trở về gọi đến đây phía trước bắt đầu điều tra qua hoặc có lẽ là la tư lệnh liền giao phó cho trước mắt chấn quỷ chùa không có chuẩn bị vị trí đại khái tại xuyên dương thành phố xuyên dương thành phố đường vũ mở bản đồ xem xét xuyên dương thành phố phương hướng quả nhiên xuyên dương thành phố phương hướng cũng là cách hai cái thành thị như cũng tại cái này trong tỉnh suy nghĩ kỹ một chút có vẻ như cũng gần như gỗ liêm biệt viện tại quế dương thành phố cái k i a chấn quỷ chùa tại phụ cận thành thị rất bình thường thuận tiện diệp ra già chủ quản lý tình huống bên kia hắn lại cẩn thận suy xét tất cả thành thị tình huống ở chỗ này khẳng định có không thiếu linh dị kiến trúc trọng điểm là có cái gì linh dị kiến trúc phù hợp diệp đông lâm trôn xuống âm mưu liền mặt khắc nói trung bộ trưởng mời n g ư y i điều tra phụ cận tất cả thành thị tình huống ta hoài nghi có chút thành thị cũng sẽ xuất hiện giống giới minh thành phố tình huống đường vũ cùng bên đầu điện thoại kia trung bộ trưởng nói đi ta cái này liền đi dò xét dưới tình huống bình thường trung bộ trưởng cũng sẽ không tùy tiện đi dò xét nhiều như vậy toàn thành thị không có việc gì ai sẽ đi đủ loại giám sát b à n địa liền có giám sát hà tất mỗi thời mỗi khắc đều dùng vệ tinh dò xét bất quá trung bộ trưởng cũng không phải vận dụng vệ tinh dò xét loại hiệu suất này thật sự là quá thấp trực tiếp một chiếc điện thoại xuống để tất cả thành thị người phụ trách báo cáo là được chỉ cần có thể bình thường báo lên cơ bản không có vấn đề gì chỉ chốc lát rất nhanh tin tức liền lên báo trung bộ trưởng xem xong số liệu sau đó sát mặt lập tức biến đổi quay đầu cùng bên cạnh tiếp tuyến viên nói điều động vệ tinh cho ta dò xét hình ảnh đi ra cái kêu hai tòa trong thành thị trong đó một tòa không có m ư ờ hai mặt khác một tòa nhưng là người đông nghỉ n g h t không có một bóng người thành thị rất quỷ dị người đông nhìn g nghị thành thị cũng rất q u ỷ dị bởi vì bọn hắn đều cùng con dối tựa như đi lại tương đương cứng ngắc hơn nữa từ sáng sớm đến tối đều một mực đang ở bên ngoài bồi hồi hai tòa thành thị người phụ trách cùng tô minh đội trưởng một dạng mất liên lạc khác nhau ở chỗ bọn hắn đều không phải là cấp đội trưởng bất cha không biết cha một cái giật mình trung bộ trưởng lắc đầu nếu không phải là đường vũ nói để bọn hắn cha bọn hắn cũng không biết lúc nào mới có thể biết bình thường không có việc gì sẽ không đi cha những thành thị khác đều có riêng phần mình người phụ trách không cần thiết đi vượt quyền dò xét bất quá loại này lộ ra ánh sáng là chuyện sớm hay m u ộ n nhưng có thể sớm một chút liền không thể m u ộ n t r ậ t chung bộ trưởng đem tin tức gửi đi cho đường vũ khi biết sau đó đường vũ tại trên địa đồ tiều ký đứng lên ba tòa thành thị đều có vấn đề ba tòa thành thị đều còn c u ố n xuyên dương thành phố rất nhanh đường vũ tìm đưa ra bên trong vấn đề hắn đã cảm thấy diệp đông lâm không có khả năng tùy ý làm loạn ba tòa thành thị bao bọc lấy xuyên dương thành phố ngược lại xuyên dương thành phố cũng không có vấn đề gì xuyên dương thành phố người ở bên trong vẫn như cũ bình thường người phụ trách báo lên trạng thái cũng rất bình thường chỉ là báo cáo bình thường có trời mới biết nội bộ là gì tình huống ít nhất dưới mắt ba tòa thành thị đều phải nhanh chóng xử lý mới được bây giờ trung bộ trưởng đã sai người đi xử lý mặt khác hai tòa thành thị đến tột cùng có thể hay không xử lý thì nhìn chính bọn hắn trước mắt đường vũ cần giải quyết vẫn là giới minh thành phố chương bốn trăm tám mươi sáu người sống sót chương bốn trăm tám mươi sáu người sống sót đường vũ tại trên địa đồ tiêu ký song sau suy nghĩ là gì tình huống xuyên dương thành phố ngược lại không có việc gì cũng có chút quỷ dị đoán chừng cảm thấy không cần thiết lộng xuyên dương thành phố a đường vũ sở cầm một cái nhưng mục tiêu chắc chắn chính là trần quỷ chùa chỉ là không biết dạng này bao bọc đứng lên sẽ đưa đến hiệu quả gì nói không chính xác là nghi thức nào đó các loại tránh tiếp tục c ác liệt nhất định phải đem ba tòa thành thị sự kiện linh dị cho triệt để trừ bỏ đến nỗi cùng hắn quế dương thành phố vậy thì không có gì liên lạc dù sao bao bọc chính là xuyên dương thành phố cùng hắn quế dương thành phố không có quan hệ gì vốn là có thể trí thân sự ngoại thế nhưng lại là cùng diệp đông lâm có liên quan hơn nữa lại tại phụ cận không hành động đều không được nên giải quyết vẫn là phải giải quyết nhất là đối phương trả vừa ý hắn đây mới là quỷ dị nhất vẫn muốn để hắn đi chấn quỷ chùa hắn thật muốn bắt được diệp đông lâm phân thân ép hỏi hắn vì cái gì luôn để chính mình đi chấn quỷ chùa đang thu thập đầy đủ tin tức sau đó đường vũ một lần nữa đem chú ý chuyển rời đến giới minh thành phố đồng thời thông qua tấm gương toàn diện dò xét cả tòa thành phố tình huống mặc dù phải tìm chút thời giờ nhưng cũng không cần quá lâu là có thể đem cả tòa thành phố cho dò xét xong mà ở tiêu phí một chút thời gian toàn bộ dò xét hoàn tất sau đó hắn lại tìm không thấy diệp đông lâm dấu vết tìm không thấy đường vũ lâm vào chầm tư tìm lâu như vậy cơ hồ tất cả ngó ngách đều lật ra mấy lần mỗi cái gian phòng. mỗi tòa nhà bên trong đều có tấm gương cùng pha lê vì thế tìm lượt mỗi một góc cũng không khó tại loại này đ ị a thảm thức lùng tìm tình huống phía dưới vẫn là tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết để lại xem ra là dấu ở những hắc ý nhân kia bên trong đường vũ chỉ có thể dạng này phán đoán đang suy nghĩ phía dưới hắn suy nghĩ muốn hay không bởi tối giò nữa xem xét nhìn nói không chính xác có thể tìm tới dấu vết gì tô minh danh hiệu người ảnh giả thiết bị diệp đông lâm không chế tất nhiên sẽ có thể tìm ra điểm vết tích tới tại đã định sau đó hắn chính là lựa chọn trở tại trong một góc khác chờ đợi màn đêm bông xuống theo thời gian đưa đây, tại mà n đêm lập tức b u ô n g xuống bên ngoài trực tiếp trở nên đen như mực vô cùng đừng nói cái gì nguyệt quang một tia sáng cũng không có cái này há chẳng phải là trực tiếp đem nguyệt á n h quỷ sức mạnh trực tiếp biến thành tà n tật cùng lúc đó tại giới minh thành phố nào đó tòa cao ốc bên trong có mấy người trốn ở bên trong run lấy bẫy bọn hắn trốn ở chỗ này đã có một đoạn thời gian một mực tại tránh né phía ngoài quỷ áo đen quỷ nô một khi bị nhìn thấy quỷ áo đen quỷ nô liền sẽ tập kích q u a t ớ i cuối cùng bị đồng hóa thành quỷ áo đen quỷ nô bọn hắn tận mắt nhìn đến quá nhiều lần lại không có biện pháp gì bọn hắn luôn cầu cứu lại phát hiện không có tín hiệu giống như là bị cái gì q u ấ yếu n h u tựa như kỳ thực những thứ này quỷ áo đen quỷ nô tại số lượng đạt đến trình độ nhất định sau đó liền sẽ tạo thành quỷ dị từ trường không chỉ có ảnh hưởng ánh đen lấp lóe còn có đủ loại tín hiệu vấn đề bởi vì quỷ áo đen quỷ nô nhiều lắm dẫn đến ảnh hưởng trở nên phi thường lớn để bọn hắn liền gọi điện thoại cầu cứu đều không được những ngày này cũng là sáng sớm lén lút ra ngoài tìm ăn buổi tối cũng chỉ có thể trốn ở cao ốc văn phòng bên trong bọn hắn cũng không biết loại ngày này lúc nào mới kết thúc lại tiếp tục bốn phía cũng không có thức ăn hắn ở chỗ chính là một cái cao ốc văn phòng có thể có gì ăn đơn giản chính là một chút quả vặt nhỏ mà thôi căn bản ăn không được bao lâu tiếp tục như vậy nữa chúng ta liền bị chết đói cái kia có thể có biện pháp nào sáng sớm bên ngoài một đống quỷ dị người áo đen ở bên ngoài buổi tối lại không nhìn thấy ôi bụng có đau một chút có thể hôm nay ăn chút không quá sạch sẽ đồ ăn vậy chính ngươi bỏ xa một chút kéo đừng ở chỗ này kéo thú chết phải ta này liền bỏ xa một chút không có cách nào vị này nam tử trung niên chỉ có thể chậm rãi n í c h sang bên bỏ đi bởi vì thật sự là qua tối cũng chỉ dám dùng bỏ không dám dùng đi tránh va chạm đến cái gì nhưng lại tại hắn chậm rãi bỏ lúc vừa vặn lần này hắn đi qua một cánh cửa sổ phía bên ngoài cửa sổ cái gì cũng không có vẫn là một mảnh đen như mực đồ vật gì cũng không có tiếp đó ngay lúc này sau lưng của hắn trên mặt đất lắc lư phía dưới đồng thời hướng về bên này nam tử trung niên bao khỏa tới nam tử trung niên cảm thấy phần lưng mắt lạnh giống như là bị cái gì bao khỏa tới tựa như tại kịp phản ứng lúc vội vàng hét lớn a mới hô lên một cái a chữ liền triệt để nằm xuống đất người bên cạnh nghe được một tiếng hét thảm này nhao nhao ngẩng đầu nhìn về bên này lại là không nhìn thấy bất cứ thứ gì một mảnh đen như mực có thể nhìn đến cái gì thiều hoa người bên kia chuyện gì xảy ra trở về một câu nói bên này bắt đầu sợ không phải đi lo lắng tiểu hoa chết sống mà là lo lắng tiểu hoa đột biến nếu là biến thành quỷ áo đen quỷ nô bọn hắn chắc chắn phải chết mấu chốt là bên này bọn hắn đều xác nhận làm sao sẽ xuất hiện quỷ áo đen quỷ nô tới tập kích những cái kia quỷ áo đen quỷ nô đại bộ phận cũng là ở bên ngoài đi lại trong phòng lời nói ngược lại là tương đối ít đi huống hồ bọn hắn trong chỗ đều tương đối vắng vẻ cửa chính còn bị lấp kín chỉ cần không có bị phá cửa bọn hắn ở bên trong vô cùng an toàn nhưng mà tiếng hô của bọn hắn lại là không có nửa điểm đáp lại chỉ là nghe được có thanh từ bọn ê lên, bên n cạnh đứng lên, tiếp đó hướng về bên này từng cùng bước bước đó đi đi đều tiếp một tới. một trầm t Mỗi về vô r g giống n hắn ư lượng như. là dùng lực lượng toàn dùng thân giống ở trên tựa mặt đất tựa như. Tiểu, tiểu hoa. h ở Bọn hắn thanh â m run rẩy cái này đi bộ âm thanh rất rõ ràng liền không bình thường tại như vậy khu vực đen nhánh bọn hắn cho tới nay cũng là bò cũng không dám dùng đi tới chủ yếu là sợ va chạm đến cái gì nhưng mà tiểu hoa sớm đã không phải tiểu hoa mà là biến thành người mặc áo đen quỷ nô quỷ áo đen quỷ nô đi tới một cái liền tóm lấy một người trong đó trên người áo đen bao phủ lên đi trực tiếp đem người đối diện đem đồng hóa. kèm theo một tiếng hét thảm người bên cạnh bốn phía tán loạn đứng lên nhưng không có ý nghĩa ở chỗ này một mảnh đen kịt bọn hắn có thể chạy đến chỗ nào l i ê n cửa chính ở nơi nào cũng không biết chớ nói chi là chạy trốn cho dù chạy đi bên ngoài vẫn là một mảnh đen kịt cái gì cũng không nhìn thấy rất nhanh bọn hắn toàn quân bị diệt đều rối rít bị quỷ áo đen quỷ nô đồng hóa một màn này đều bị đường vũ nhìn ở trong mắt liền xuất thủ ý nghĩ cũng không có không vì cái gì khác hắn muốn nhìn rõ ràng toàn bộ tình huống cần một chút phá hôi căn phòng này bên trong cũng có pha lê thấu kính buổi tối đường vũ không có hành động mà là nhìn chằm chằm tình huống chung quanh xem người sống s ó t có cái gì động tĩnh quả nhiên dưới mắt thật sự xảy ra vấn đề rõ ràng một cái quỷ nô cũng không có một người trong đó lại là chúng chiêu không hề nghi ngờ vừa rồi đi qua cửa số lúc bị n g u y ệ t quang chiếu dọi đến mặc dù một mảnh đen kịp nhưng trên thực tế mặt trăng vẫn là treo trên cao ở phía trên chỉ là bị đen như mực bầu trời cho báo phủ nếu như ở địa cầu bên ngoài nhìn bên ngoài vẫn là vô cùng ánh sáng địa cầu một nửa là x ư ơ n g trắng một nửa còn lại là khói đen giống như âm dương lương cực vì thế mặt trăng vẫn là treo ở trên không trung người bình thường cùng ngự quỷ già không nhìn thấy cái bóng dưới đất cũng không đại biểu không có đường vũ liền có thể nhìn thấy hắn bỏ qua cửa số lúc trên mặt đất liền lưu lại một đạo cái bóng thật dài Quỷ, mới có thể thấy được cái bóng chương bốn trăm tám mươi bảy u ỷ thủ bao phủ toàn thành bạo sát quỷ nô chương bốn trăm tám mươi bảy ủy thủ bao phủ toàn thành bạo sát quỷ nô n g năng lực này liền cùng hắn kính quỷ cùng màn ảnh quỷ tựa như không cần bản tôn xuất động liền có thể lợi dụng tấm gương thậm chí màn ảnh phát động quỷ thủ tập kích diệp đông lâm bên này cũng là như thế không cần bản tôn hành động cứ như vậy hắn vừa rồi muốn đợi bản tôn đi ra trực tiếp đánh g i ế t đi lên kế hoạch thất bại không được gia hỏa này tránh được quá ẩn nấp hoàn toàn không cách nào đánh g i ế t chỉ có thể chính diệp cương đường vũ cảm thấy kế hoạch là bị lỡ chỉ có thể đem diệp đông lâm phân thân dẫn ra ngoài mới được hoặc trực tiếp toàn trình đánh rết một tên cũng không để lại chỉ cần đem quỷ áo đen quỷ nô giết quang gia hỏa này tất nhiên sẽ xuất hiện gia hỏa này chân thân chắc chắn chính là ở trong đó từ đó khó mà phát hiện đang hiểu rõ sợ sau đó đường vũ tiếp tục nằm ở trong một cái căn phòng nào đó trên ghế salon chờ đợi sáng sớm tất nhiên nguyện ảnh là buổi tối mới có thể phát động năng lực không quan tâm hắn có hay không c à i bóng cái tiêu đến sáng sớm lại phản kích cũng không mượn hắn cũng sẽ không để cho đối phương chiếm quá nhiều ưu thế nhất là loại năng lực này có thể quần quận không ngừng xuất hiện quỷ nô nếu là hắn phát rồ nào về phía xung quanh thành thị chẳng phải là ảnh hưởng càng lớn phạm vi bây giờ đen như mực giới minh thành phố liền cùng một tòa quỷ thành tựa như ở bên ngoài có đếm không hết quỷ áo đen quỷ nô tại đường đi bên ngoài bồi hồi gặp phải người sống liền sẽ nhào tới đêm nay vẫn là kinh khủng một đêm cùng phía trước vị nam tử kia một dạng hơi không chú ý liền sẽ trúng chiêu chỉ cần trúng chiêu một người một đám người đều phải chết nhưng mà còn có không ít người không có phát giác được giết người quy luật vì thế không có tránh đi cửa sổ cũng không có sớm đem cửa sổ phong bế dẫn đến thảm kịch phát sinh đường vũ không có đi để ý tới có thể còn sống sót liền sống không sống n ổ i cũng không biện pháp hắn không muốn đả thảo kinh xạ tạm thời không muốn đ ộ n cuối cùng ngày mới vừa hơi sáng rất nhiều đêm không thể say g i ấ người sống sót đều thở phào nhẹ nhõm chỉ có nhìn thấy thái dương mới có thể hơi trầm t ĩ n h lại nhưng vẫn là không nhìn thấy hy vọng ngay tại lúc này một cái to lớn vô cùng quỷ vực điên cùng hướng về bốn phía bao phủ tới tuy nói không cách nào bao phủ toàn thành nhưng ít ra hơn phân nửa thành thị nhanh chóng bị bao phủ ở bên trong không hề nghi ngờ đây chính là đường vũ quỷ vực còn thiếu một chút đường vũ ánh mắt lấp lóe nhanh chóng lấy ra dao phay lúc này dao phay tình huống vẫn tương đối ổn định không có giống phía trước như thế chảy ra minh hà nước tại lấy ra sau đó hắn quỷ vực trực tiếp gấp đội diện tích che phủ tích đông nhiên tăng lên một lần trong n g a y mắt cả tòa giới minh thành phố đều bị bao phủ ở bên trong một người liền có thể triệt để bao phủ một tòa thành lúc này tất cả quỷ áo đen quỷ nô bộ dáng đều bị hắn cảm giác vô luận là tồn tại cái góc nào lại hoặc là ở nơi nào bồi hồi đều cảm giác phải vô cùng rõ ràng Giết! Đường vũ ánh mắt trở nên vô cùng băng lánh. Một giây sau, vô số quỷ thủ, từ giới dung ngay minh thành phố pha lê, màn ảnh, lại hoặc là điện thoại tiền mắt trở một thủ, từ thành đến đen ánh nên lánh, màn ảnh, nhau nhau mánh Nhắm vũ vô vô phố pha hoặc háo ra. lê, là sau số quỷ quỷ qu� tại đường vũ bạo lực phía dưới đông đảo quỷ áo đen quỷ nô nao nhau, nhau bị truy bạo bằng tốc độ kinh người bị cắt giảm lấy cùng lúc đó trốn ở trong phòng cao ốc bên trong người sống sót nghe phía bên ngoài chuyển đến đủ loại đánh đập âm thanh lúc đều rối rít cẩn thận từng ly từng tí nhìn phía ngoài cửa sổ đi phát hiện từng cái quỷ áo đen quỷ nô đều bị ngoài ra kinh khủng quỷ thủ cho đánh bể để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi là là có ngự quỷ giả tới cứu chúng ta cuối cùng cuối cùng có người tới cứu chúng ta sao cả đám đều lệ rơi lầy mặt nhịn lâu như vậy cuối cùng có người phát hiện tình huống bên này từ đó chạy tới giải quyết sự kiện linh dị trong khoảng thời gian này bọn hắn vẫn luôn ở vào trong sự sợ hãi vô luận là ban ngày vẫn là đêm tối liền ngủ cũng không dám ngủ lo lắng cứ như vậy vừa ngủ không dậy nổi bây giờ cuối cùng có người tới cứu bọn họ mặc dù không nhìn thấy người thế nhưng chút tại đánh g i ế t quỷ áo đen quỷ nô quỷ thủ theo bọn hắn nghĩ là thân thiết như vậy vấn đề lớn nhất chính là cần chờ một đoạn thời gian mới có thể đem tất cả quỷ áo đen quỷ nô cho thu hoạch hoàn tất số lượng thật sự là nhiều lắm cả tòa thành phố không nói toàn bộ người có hơn v h â n nửa người nhiều đến mấy chục vạn quỷ áo đen quỷ nô không có cách nào tìm không thấy chân thân chỉ có thể thông qua loại này đần phương pháp giải quyết đây là rất khủng bố con số cũng đại biểu cho một tòa thành thị biến thành quỷ thành diệp đông lâm vì có thể thực hiện kế hoạch của mình thật đúng là không từ thủ đoạn nguyện ý hy sinh hết thảy đem đổi lấy kết quả sau cùng tại đường vũ xem ra có lẽ diệp đông lâm thật sự trở thành một cái biết nói chuyện q u đang điên cùng thu hoạch ngoài có đạo bóng đen tại một chỗ tại chơi đùa lấy đồ vật gì lúc này hắn đ ô n g nhiên ngẩng đầu một cái p h ẫ n n ộ nói đáng chết tiểu tử này càng ngày càng quá mức bóng đen từ trong phòng lao ra hình dạng của hắn cùng khắc quỷ áo đen quỷ nô mở dạng cũng là người khoác áo đen cơ bản tự ở bề ngoài đến xem hoàn toàn chính là giống nhau như lúc không có gì khác nhau dưới loại tình huống này nơi nào có thể tùy ý phân biệt ra được Chợt bóng đen bắt đầu điên cuồng tìm kiếm đường vũ thân ảnh lại phát hiện căn bản tìm không thấy đường vũ giống như hắn chính là ưa thích trốn đi để quỷ thủ giải quyết là được rồi hoàn toàn không cần thiết chân thân xuất động đường vũ không ngại tiêu hao thêm điểm tinh lực ngược lại trạng thái của hắn bây giờ càng ngày càng kinh khủng nhìn như nhiều như vậy quỷ thủ so với phía trước khống chế phải hơn rất nhiều nhưng hắn không có chút nào cảm giác chỉ có thể nói hấp thu càng nhiều quỷ sau đó đối t ự thân tăng cường vô cùng kinh người vì thế hắn mới có thể làm ra điên cuồng như vậy cử động đổi lại khắc ngự quỷ giả tình n huống ả i này chân thân đại n h đại nằm ngoài dự đoán của hắn mang ý nghĩa hắn muốn trốn ra tòa thành thị này cũng đã là không làm được hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tất cả quỷ nô bị diệt xác tại còn lại hắn sau đó nên đón nhưng là đường vũ tối cường xung kích Trường 488, quỷ thủ tên trường thủ tên khắc vây vây nguyên công, công, khắc liên nguyên quỷ liên rùa, rùa. 488, Quỷ áo đen quỷ nô còn tại nhanh chóng bị phát sát bởi vì quỷ thủ xuất thủ uy lực vô cùng tấn mãnh vì thế quỷ nô muốn khôi phục lại liền lộ ra cực kỳ khó khăn bất quá đường vũ cũng không muốn đem tất cả quỷ nô cho đánh nổ là hơi có chút bỏ sức bởi vậy hắn một mực đang quan sát lấy tất cả quỷ áo đen quỷ nô tình huống tại như vậy thu hoạch phía dưới nhất định sẽ có sơ hở một khi chân thân xuất hiện lập tức liền ra tay công kích không quan tâm có phải hay không tô minh đội trưởng liền xem như không phải tô minh đội trưởng làm ra loại chuyện này vậy cũng phải lấy cái chết tạ tội cả tòa thành phố đều bỏ vào cái kia không lấy chết tạ tội chẳng lẽ còn muốn cúng bái chơi sao có thể mất khống chế một lần liền có khả năng mất khống chế lần thứ hai đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết bởi vậy tại quỷ v ự c bên trong tất cả quỷ áo đen quỷ nô độc tính đều tại quan sát của hắn phạm vi bên trong g i a hòa này hay không hết hy vọng đường vũ rất nhanh liền quan sát được đảng nguyên đội trưởng cùng phía trước nói như vậy vẫn là lựa chọn đi vào điều tra lúc này lập tức liền bị hắn quỷ v ư ợ bao trùm đàng nguyên đội trưởng người đều ngu đàng nguyên hoài nghi chính mình có phải hay không mắt nhìn hoa chính mình quỷ vực hoàn toàn bị áp chế xuống căn bản không được nửa điểm phản kháng tác dụng đây là đường vũ quỷ vực sao đàng nguyên một mặt ngộng phía trước hắn không rõ ràng đường vũ là ai đằng sau sau một phen hiểu rõ sau đó hắn phát hiện đường vũ càng là một vị siêu cấp tân tinh được vinh dự tối cường người mới liền lòng khiếu thiên danh tiếng đều bị ép xuống bây giờ nhìn thấy lớn như vậy quỷ vực hắn cho rằng chỉ có có thể là đường vũ tô minh đội trưởng nhưng không có lớn như vậy quỷ vực hoặc có lẽ là căn bản là không có quỷ vực đang khiếp sợ sau đó hắn chính là cảm t h ắ n nói khó trách không cần cùng ta hợp tác chỉ bằng phần này quỷ vựng ai có thể đánh đồng đường vũ mới không thèm để ý đằng nguyên tình huống hắn hết sức chuyên chú mà thu gặt lấy quỷ áo đen quỷ nô một đường quét ngang qua theo hắn không ngừng mà thu hoạch rất nhanh hắn liền thấy một đạo đặc thù bóng đen từ trong phòng lao ra tìm được đường vũ lập tức đã cảm thấy bóng đen không thích hợp khắc quỷ áo đen quỷ nô liền cùng cọc gỗ tựa như dưới đ ạ i bộ phận tình huống đều không phải là linh hoạt hành động cho dù lại linh hoạt hành động cũng là thuộc về tương đối cứng ngắc trạng thái dưới mắt từ trong phòng lao ra ra hỏa hiển nhiên là không thích hợp loại hình lập tức không quan tâm có phải hay không đón đúng v đường vũ khống chế phụ cận quỷ thủ hướng về bên này từng bắt chuyển tới dây đặc nằm đấm giống như mưa to gió lớn giống như toàn phương vị bọc đánh nhưng lại tại dây đặc nằm đấm chuẩn bị rơi vào cái k i a quỷ áo đen thân bên trên lúc bóng đen lấy kinh người mà quỷ dị tốc độ nhích sang bên né tránh mà đi tốc độ kinh người thật đúng là dễ như chở bàn tay liền tránh khỏi thậm chí vô cùng nhẹ nhõm tránh đi đường vũ cảm thấy rất kinh ngạc nhưng cũng không có ngừng tiến công ngược lại là khống chế càng nhiều quỷ thủ bọc đánh mà đến ở đây khắp phố pha lê cùng màn ảnh h ắ n cũng không tin không cách nào cản lại ra hòa này từ chạy trốn tình huống đến xem cũng rất rõ r liền có thể biết giá hỏa này tuyệt đối là chân thân tại khóa chặt sau đó làm sao lại buông tha giá hỏa này đâu theo khống chế của hắn càng ngày càng nhiều quỷ thủ hướng về quỷ áo đen xông lại quỷ áo đen thân pháp vẫn là vô cùng linh hoạt có thể đối mặt cùng dạy đ ặ c lưới đánh cá tựa như phong tỏa ngăn cản tất cả khu vực quỷ thủ đâu còn có thể như thế nào trốn thậm chí đều không cần khởi động cái gì sáu tầng quỷ vực dùng thời gian đ ỉ n h trệ để trình trước hắn t h u ầ túy liền dùng vô số quỷ thủ phong kín đối phương là được rồi cái này quỷ áo đen căn bản không chỗ có thể trốn mặt chống lại phía dưới tả hữu toàn phương bị phong tỏa hắn chỉ có tuyệt vọng đương n ũ ngươi chính là chơi với lửa t h a n h âm quen thuộc lần nữa từ dưới quần áo đen mặt chuyển đến trầm thấp khẳng h à n cùng phía trước nghe được giống nhau như lúc đường vũ liền biết g i a hỏa này là diệp đông lâm hắn đều không thèm để ý thậm chí cũng không có đi hỏi nhiều m ộ t câu Quỷ thủ chính là hướng về quỷ áo đen bên này đánh thẳng tới quỷ áo đen không có lựa chọn từ bỏ mà là thân ảnh nhanh chóng hòa tan hóa thành một đạo bóng đen g á n tại trên mặt đất nay l i ề n cùng biến thành một cái bóng tựa như ổn, ổn đương gián tại trên mặt đất hết thầy đều trở nên khó mà tìm kiếm dấu vết phản phất liền cùng ẩn thân tựa như. nếu như không, nhìn kỹ lời nói, cũng không biết trên mặt đất có một đạo bóng đen. đường vũ cuối cùng biết vì cái gì đằng nguyên sẽ bị giết chân đoán diệp đông lâm có được gần nút sức mạnh không dễ dàng như vậy bị phát giác mấu chốt là xuyên tấu mặt đất hướng về dưới mặt đất dũng manh lao tới đối phương biết cứng rắn là không thể nào chống được đường vũ đối mặt nhiều như vậy quỷ thủ ai có thể chống được liền xem như diệp vũ tiến ở chỗ này sợ là đều phải tránh lui ba phần trước mắt đường vũ đã không phải là trước đ â y chim non dầm dầm ủy thủ điên cùng nện ở trên mặt đất đem mặt đất cho đập ra cái hố to lại không có thể đem diệp đông lâm lưu lại diệp đông lâm đã hóa thành bóng đen rót vào lòng đất thoát đi muốn chạy trốn không có đơn giản như vậy. đường ơ n giản n h vậy. đ ư vũ nhanh cũng h phát n n viết u giác được có một đạo bóng đen ở dưới lòng đất cực tốc xuyên thẳng qua nghĩ muốn trốn khỏi quỷ vực phạm vi ai ngờ tại tiếp tục viết sau đó rất nhanh diệp đông lâm ba chữ liền biến thành máu đen chạy ra phiên đá cũng chưa từng xảy ra chuyện gì tựa như tên sai đường vũ khe giật mình phía trước đều chưa từng có loại tình huống này không hẳn diệp đông lâm chiếm cứ cơ thể gọi tô minh mặc dù bị diệp đông lâm không chế nhưng b ả n t h ể cũng không phải là diệp đông lâm hắn rất nhanh liền phản ứng lại chuyện gì xảy ra một giây sau một lần nữa viết nữa bên trên tô minh hai chữ cuối cùng tại viết xuống tô minh hai chữ lúc ở dưới lòng đất mặt đạo h ắ c ả n h kia lập tức giống như là chui vào đầm lầy giống như nhanh chóng bị bốn phía bỗng nhiên xuất hiện bị thủ cho hung hăng bắt được đồng thời bị xông tới mộ phân thổ cho lập chôn lập tức liền để diệp đông lâm hành động lâm vào đình chệ căn bản là không có cách tiếp tục chạy trốn loại này cấp bậc năng lực. nơi nào lại là đường vũ đối thủ trừ phi diệp đông lâm bảo tôn bằng không không có bao nhiêu quỷ thậm chí ngự quỷ giả có thể ngăn cản được đường vũ công kích lại hoặc là đường vũ căn vốn không biết tên đối phương ngược lại là có khả năng không cách nào giam giữ đường vũ cha mẹ của ngươi còn sống thật sự nếu không tới c h ấ n quỷ chùa lời nói bọn hắn liền triệt để chết chắc tại diệp đông lâm sắp bị kéo đi vào rơi vào trạng thái ngủ say lúc hắn quát to lên nhưng mà đường vũ không có đình chỉ công kích như c ũ đem diệp đông lâm lôi kéo vào trong phân mộ triệt để giam giữ hắn không trần trờ chút nào không quan tâm nói tọa thiên đều không dùng trước tiên giam giữ lại nói tại diệp đông lâm bị giam giữ sau đó rất nhanh ở phía trên du đ ã n quỷ nô nhao nhao ngã trên mặt đất triệt để mất đi lực hành động nhưng mà những thứ này quỷ nô cũng không có sống sót cơ hội triệt để biến thành thi thể chương bốn trăm tám mươi chín thì ra là quỷ đời thứ ba chương bốn trăm tám mươi chín thì ra là quỷ đời thứ ba đường vũ tại hoàn toàn giam giữ diệp đông lâm phân thân sau đó cũng không có đem r a hỏa này cho m ó c ra mà là thanh l y giới minh thành phố thi thể phương pháp xử lý rất đơn giản trực tiếp chính là đem thi thể một mạch mà nhét vào lòng đất chỗ sâu nhất chỗ tại phía dưới cùng nhất là được rồi nếu như nếu là vận dụng đủ loại thi thể vận chuyển xe cũng không biết muốn vận bao nhiêu xe cùng hiện ra cho mọi người nhìn chết bao nhiêu người còn không bằng trực tiếp ngay tại châu mai táng tại hoàn toàn dọn dẹp xong sau đó đường vũ mới đem quỷ v ự c cất trở về vừa mới thu hồi đi không bao lâu đ a n g nguyên liền từ bên cạnh chạy tới lao ca ngươi thực sự là quá mạnh nhanh như vậy liền giải quyết đ a n g nguyên một mặt kích động hoàn toàn một mặt tiểu mê đệ bộ dáng ân còn lại việc làm liền giao cho ngươi ta liền đi trước đường vũ không có đi để ý tới hắn kết thúc công việc việc làm giao cho hắn là được ai ai ai đừng nóng vội đi à cùng nhau đi ăn một bữa cơm sao hay là đi quẻ rượu uống một chén cái gì kết giao một phen thôi đàng nguyên vội vàng theo tới nói không có hứng thú ta còn có sự tình khác vội vàng nếu như ngươi lộ ra nhàm chán có thể đi nhiều hiểu rõ tình huống hiện tại đi giải quyết càng nhiều sự kiện linh dị đường vũ không có nhiều để ý tới cũng không muốn cùng đảng nguyên quá nhiều xâm nhập giải quyết ta lần trước mới vừa vặn giải quyết ta cấp sự kiện linh dị cái này không nghỉ ngơi một đoạn thời gian sao đàng nguyên lại đuổi theo vừa cười vừa nói lao ca ta chính là muốn theo ngươi kết giao một phen ngày nào làm chút cấp bậc tương đối cao nhiệm vụ chúng ta lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau a ta cảm thấy sẽ không có cơ hội gì cùng ngươi một khối hợp tác tiến hành nhiệm vụ đ ư ờ nguyên vô cùng sảng khoái t h à m chí n q u ỷ c h ù a k h ô n g p h ả i l i ề n là có thể hợp tác n h i ệ m vụ. đ a n g nguyên nói trấn quỷ chùa ý nghĩa trọng đại thân ta là tổng đội trưởng phương diện này cần chú ý nhiều hơn mới được đó là ngươi sự tình cùng ta không có quan hệ gì ngươi hành động ngươi ta đụng đến ta đ ư ờ nguyên vô cùng sảng khoái thậm chí đều không đang nói láo ngược lại mười phần tán đồng đà nguyên vô cùng sảng khoái thậm chí đều không đang nói láo ngược lại mười phần tán vô cũng là phát ra từ nội tâm sùng bái và kích động thậm chí có thể nói s o đại bộ phận ngự quỷ giả đều phải duy trì phần kia nhân tính cái này liền để đường vũ cảm thấy có chút ngạc nhiên đổi lại khác ngự quỷ giả nhiều nhất chính là khen mấy câu nơi nào giống như là đằng nguyên như vậy khoa t r ư ờ n g liền mới vừa cùng trở thành ngự quỷ giả như thế bảo lưu lấy phần lớn người tính chất không có lạnh lùng như vậy giọng nói có thể như vậy hip hop cũng là một loại năng lực đại bộ phận ngự quỷ giả cũng là lạnh như băng nói chuyện không phải bọn hắn cố ý mà làm ộ t cách tự nhiên thì trở thành dạng này phản phất trời sinh liền nên nói như vậy phơi bày cũng là lạnh như băng thẳng tắp đ ư ờ n g vũ cảm thấy hẳn là gia hỏa này k h ô n g chế đặc thù gì quỷ để hắn có thể duy trì ban sơ trạng thái không đến mức mê tất h chính mình quỷ nhiều như vậy có chút quỷ liền có thể để chính mình bảo trì ban sơ trạng thái không để cho quỷ ăn mòn nội tâm của mình đ ư ờ n g vũ liếc mắt nhìn hắn nhiệt tình như vậy đỉnh tiêm ngự quỷ giả vẫn là rất hiếm thấy tổng đội trưởng chi vị ta không có hứng thú gì vẫn là ngươi tới ngồi là được rồi đ ư ờ n g vũ lạnh nhạt nói so với cái này ngươi vẫn là đi la tư lệnh bà khố nhiều xem chút sách tránh chính mình gặp phải không biết quỷ lúc dẫn đến tay mình vội vàng chân loạn mặc dù không vui cùng đằng nguyên hành động nhưng đàng nguyên thái độ cùng tính cách ngược lại là rất có sức cảm hóa làm người tương đối thẳng thắn không cần phải đi a trong bảo k h ố nội dung ta đã sớm nhớ thuộc đ ầ u nơi nào còn cần đi đàng nguyên nhún vai một cái nói làm sao ngươi biết đường vũ nghi ngờ nói la tư lệnh chính là ta ông ngoại a đàng nguyên vừa cười vừa nói ân la tư lệnh là ông ngoại của ngươi đường vũ nhìn từ trên xuống dưới đàng nguyên cẩn thận nhìn một cái như vậy giống như có một chút như vậy rất giống đúng a cho nên trong bảo k h ố nội dung gì ta đều nhất thanh n h ị sở nơi nào còn cần đi đàng nguyên vừa cười vừa nói không tin lời nói ngươi hỏi chút nội dung ta đều có thể nói ra tới đường vũ n h u mày nguyên lai là ngự quỷ giả đời thứ ba điểm ấy hắn vẫn tin tưởng cũng không cần thiết nói dối chính là kho tin tức bên trong cũng không có đánh dấu đàng nguyên là la tư lệnh ngoại tôn ta có thể đi giải quyết nhiều như vậy sự kiện linh dị cũng là nhờ có ông ngoại c h u y ể n thụ cho kinh nghiệm mới có thể từng cái giải quyết đàng nguyên tự lo nói lần này là thật sự khinh thưởng nếu không có chuẩn bị thật đúng là chết tại đây nói xong hắn còn không có ý tốt mà gãi đầu một cái cảm thấy vô cùng lúng túng đường vũ hít mắt nhìn xem hắn đảng nguyên tin tức vẫn tương đối thần bí nhưng chiến tích là vô cùng huy hoàng có thể nói cùng long khiếu thiên sánh vai thuộc về có thể nửa hở quyết ép cấp sự kiện linh dị ngự quỷ giả sở dĩ xưng là nửa hở quyết chắc chắn là thuộc về dẫn đi hay là chuyển rời đến nơi nào đó cũng không có làm đến chân chính giải quyết thế nhưng là có thể làm được bước này đã là càng ngày càng ít rất nhiều ngự quỷ giả gặp phải ép cấp sự kiện linh dị liền đã tê liệt nơi nào còn có dẫn đi năng lực vậy dạng này tốt hơn ngươi liền hảo hảo kế thừa la tư lệnh ý bát đem linh dị tổ chức cho quản lý tôi ta đường vũ quay người rời đi không có quá nhiều dừng lại nên trò chuyện đều nói chuyện phim xong đảng nguyên liền thích hợp xem như tổng đội trưởng có la tư lệnh xem như thế lực vậy không phải vừa vặn phù hợp đường ca cái k i a hợp tác phương mặt đâu đảng nguyên lại là vội vàng đ ổ i theo về sau sẽ có cơ hội hợp tác đường vũ sau khi nói xong một cái liền bước vào trong gương hoàn toàn biến mất tại đảng nguyên trước mắt tất nhiên đảng nguyên có năng lực như vậy cùng bối cảnh ngược lại là có thể hợp tác một phen trước mắt hắn dưới đại bộ phận tình huống cũng là độc lai、like, độc vãng hắn không hy vọng có người cản trở hơn nữa rất dễ dàng liền trở thành phá hôi mặc dù đối với giao sự kiện linh dị cần phá hôi tới nếm thử ra giết người quy luật vốn lấy thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn không cần thiết cần gì phá hôi nhưng mà đ ằ n g nguyên năng lực không tệ lại biết tất cả tin tức vậy sau này hợp tác một phen chưa chắc không thể đường vũ không phải chán ghét cùng người khác hợp tác mà là chán ghét cùng sẽ cản trở hợp tác bây giờ thế nhưng là thời kỳ mấu chốt chính là linh dị giai đoạn hai khôi phục hắn cần phải tiến hành nhiệm vụ cũng là cực kỳ nguy hiểm một khi hơi không cẩn thận liền sẽ toàn quân bị diện dưới loại tình huống này nhất định sẽ không tùy ý mang những người khác một khối hành động bao quát lương long những thứ này hắn đều sẽ không mang một khối hành động nhất là hắn còn bị diệp đông lâm nhằm vào không có thực lực mạnh mẽ vậy ngay cả pháo hôi cũng công bằng liền triệt để hôi phi ên ê n d i ệ t sau khi rời đi đường vũ cũng không phải đi thi hành nhiệm vụ gì mà là định đem tô minh thể nội quỷ hoàn toàn tháo rời ra hắn vừa ý cái kia nguyệt ả n h quỷ muốn chính là khống chế để cho mình quỷ ảnh ghép hình càng thêm hoàn thiện chương 490, quỷ ảnh được cường hóa chương 490, quỷ ảnh được cường hóa đường vũ tại biết tô minh điều khiển quỷ là cái gì sau đó hắn liền quyết định muốn khống chế theo khống chế quỷ càng ngày càng nhiều đối với hắn minh vực hiệu quả cũng liền càng ngày càng mạnh bây giờ gặp phải thích h ợ p quỷ vậy hắn chắc chắn sẽ không tung tha đang chọn xong chỗ sau đó đường vũ lập tức khống chế phần mộ đem tô minh thi thể cho khai của ra lúc này tô minh sớm đã là tử vong trạng thái tại bị diệp đông lâm khống chế thời điểm hắn so đ ồ n g ân còn nghiêm trọng hơn đồng ân vẹn vẹn bị tẩy não tiếp đó bị khống chế ý thức tô minh là triệt để bị ăn mòn xem như diệp đông lâm một cái vật dẫn bây giờ diệp đông lâm ý thức rời đi cái kia tô minh cũng liền trở thành một cốt h i thể mặc dù là thi thể nhưng tô minh thể nội còn có quỷ tồn tại tại giam giữ tiến phần mộ sau đó đường vũ mới cảm giác được tô minh thể nội có được ba con qu số lượng cũng không phải rất nhiều tại từ trong phần mộ di chuyển sau khi đi ra đường vũ nhanh chóng đem đầu bộ cho giật ra chính là lộ ra một cái tràn đầy vết s ẹ o đầu quỷ sờ đầu đường vũ h i ế p đôi mắt một cái đây chính là diệp đông lâm vết tích lần này diệp đông lâm không thể chạy trốn chính là bị phần mộ lôi kéo vào đi không giống lần trước như thế bị quỷ miệng quỷ cắn xé đi quỷ ảnh ra chạy trốn toàn diện bị quỷ vực khóa lại muốn chạy trốn đều không cách nào trốn trừ phi công kích bị triệt tiêu bằng không là không thể nào chạy trốn lần này tương đương suy yếu diệp đông lâm ở bên ngoài sức mạnh còn có ngón tay kia quỷ cũng không tại cái này đường vũ kiểm tra một phen sau đó cũng không có tìm được trong ngón tay quỷ hắn không có kéo dài thời gian mà là nắm lên thi thể há mồm chính là hư không miệng vừa hạ xuống đi theo tô minh thi thể phía sau một vệ t bóng đen liền ngạnh sinh sinh bị cắn xé tiến trong miệng tại liên tục nhấm nuốt mấy lần sau đó chính là hung hăng nuốt xuống đi nay liền có thể đem tô minh trên thi thể bóng đen cho nhẹ nhõm cứ trừ không có bất kỳ cái gì độ khó tại tách rời mất nguyệt ảnh quỷ sau đó tô minh cơ thể á o đen cũng đi theo biến mất rất rõ ràng nguyệt ảnh quỷ chính là một cái lồng xác mất đi sau đó một cách tự nhiên liền không có cái kê một tập k í c h á o đen áo đen chính là bị nguyệt ảnh quỷ điều khiển chứng minh chợt hắn đem tô minh thi thể một lần nữa nhốt lại khắc quỷ hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú t ỉ như cái kia quỷ sờ đầu quỷ sờ đầu chẳng lẽ mỗi một cái quỷ đều có thể cất giữ ý thức cái kia điểm ấy là có một chút như vậy kinh khủng đ ư ờ n g vũ sợ c ầ m một cái nếu như là bình thường ngự quỷ giả dù là đỉnh tiêm ngự quỷ giả đều không tốt làm đến bước này nhưng nếu là diệp đông lâm cũng không phải bình thường ngự quỷ giả mà là nắm giữ quỷ ý thức quỷ đâu vậy thì không có vấn đề gì cái này diệp đông lâm sợ là thật sự không tầm thường vấn đề thật là quá lớn đương vũ lắc đầu Không có theo i ế p tục n g sâu xuống, chuyện xảy thiến tìm đến mình, mới biết được gì xảy ra. hắn từ trong phần gì chỉ có được Diệp mới biết Vũ tìm Trật mộ, đ ra. từ m nguyện quỷ ảnh h c móc mình trùm. chút ra, trên bao đi để liền người theo Theo không chút do dự liền để ảnh quỷ, hướng do nguyện dự về quỷ, sát lấy một tập kích áo đen nhanh chóng từ trên người hắn xuất hiện giống như là từ trên người mọc ra tựa như cái này rõ ràng chính là muốn thôn vệ hết đường vũ nhưng mà thân thể của hắn há lại là dễ dàng như vậy bị thôn vệ không chỉ có lấy quỷ ảnh ra còn có chính mình bộ dạng này đặc thù thân thể nhưng lại tại đường vũ bị h ấ bao trùm lúc sau một lát áo đen nhanh chóng tối lui khôi phục bình thường bộ dáng bây giờ hắn đã thành công k h ô n g chế nguyện ảnh quỷ trên đất quỷ ảnh ở bề ngoài không có thay đổi gì duy nhất biến hóa chính là trở nên càng thêm lương thật mang ý nghĩa nguyện ảnh quỷ đã trở thành quỷ ảnh ghép hình trên phạm vi lớn tăng cường song phương sức mạnh loại cảm giác này thực là không tồi diệp đông lâm chính là cho ta t i ễ n đưa kinh nghiệm tới đường vũ cảm thấy toàn thân thoải mái phía trước cũng sẽ không dễ dàng khống chế quỷ nhưng mà diệp đông lâm không thiếu quỷ đều là vô cùng đối với hắn khẩu vị đơn giản chính là cho hắn tiến đưa kinh nghiệm đại ma vương tại khống chế hoàn tất sau đó cái này năng lực của hắn lập tức trở nên càng thêm toàn năng tại quỷ vực phía dưới chẳng khác nào bị n g u y ệ t ảnh quỷ bao trùm chỉ cần đến tối liền có thể thông qua cái bóng tập kích vốn là áo đen bao trùm lên tới thôn vệ giết người bây giờ nhiều cái quỷ ảnh đó chính là mỗi một đạo trong cái bóng mặt đều có thể xuất hiện quỷ ảnh cho dù không cần n g u y ệ t ảnh quỷ tới tập kích không chế quỷ ảnh bỗng nhiên lao ra cho đối phương phía sau lưng hung hăng tới một lần đó cũng là tuyệt đối phải m ệ n h trừ phi tự thân không chế đặc thù quỷ bằng không ngự quỷ giả đều sẽ có cái bóng nhưng mà nguyện ảnh quỷ tính hạn chế là không nhỏ đối phó người bình thường cùng dùng rất tốt nhưng quỷ cơ bản đều không có cái bóng vốn là quỷ cái bóng là thuộc về tự thân một bộ phận hoàn toàn không có cách nào lợi dụng. muốn k h ô n g chế quỷ cái bóng chẳng khác nào cưỡng ép xâm lấn tập kích phổ thông cấp bậc quỷ còn có thể trực tiếp áp chế cường hát đ i ể m quỷ liền hoàn toàn không cách nào lợi dụng bất quá tại quỷ ảnh gia trì để hiệu quả tăng lên trên diện rộng nhất là không nhất định là người c á i bóng liền vật thể c á i bóng hoặc có lẽ là bất kỳ vật gì c á i bóng đều có thể lợi dụng đây chính là thu được ghép hình sau đó mang tới hoàn toàn mới hiệu quả mới vừa vặn thu được đường vũ thậm chí cũng không có như thế nào nếm thử liền có thể cảm giác được hắn chính là vẹn vẹn động cái ý niệm liền có thể cảm thấy tất cả cái bóng đều có thể khống chế lại giống như vật thuộc về chính hắn Cái này, nơi nào cần luận cái nơi này, nào luận thiên dạng, gì bạch hấp đ ề điều u có thể điều động, đ ơ n g i Nói trở lại, Diệp Minh cái ả hảo. n hoàn Đông không Đường quá chế làm trở Tô Lâm gì? vụ n h u mày nhớ tới phía trước tại ruộng hoa người áo đen không hề nghi ngờ lúc đó tô minh liền đã trúng chiêu sẽ liên lạc lại lên trung bộ trưởng lời nói tô minh rất sớm trước đó giống như cự tuyệt cùng bất luận kẻ nào liên hệ cũng không sử dụng nhiệm vụ bây giờ xem ra sớm liền bị k h ô n g chế còn thế nào xuất động cũng không phải là tô minh không muốn làm động mà là người cũng bị mất còn động cái gì kình phía trước hắn xem xét toàn bộ giới minh thành phố cũng không có phát hiện vấn đề gì vậy chỉ có một khả năng đó chính là giới minh thành phố một bên khác có gì kỳ hoặc nhiều khi bên này không có vấn đề chắc chắn chính là linh dị thế giới có vấn đề khống chế tô minh quỷ làm việc đứng lên ngược lại là rất có hiệu suất những cái kia r ầ m rạp chẳng chịt quỷ áo đen quỷ nô số lượng nhiều sau khi thức dậy thật đúng là có chút khó giải quyết bây giờ cái đồ chơi này bị hắn chém nước một chút bên ngoài du đãng quỷ áo đen quỷ nô đoán chừng cũng triệt để mất đi tác dụng nghĩ tới đây đường vũ gọi điện thoại cho trung bộ trưởng họ tham mặt khác hai tòa thành thị điều tra ra sao mặt khác hai tòa thành tiến triển không quá hy vọng trong đó một tòa thành thị hoàn toàn là không, hoàn toàn một tòa thành không trung c bộ trưởng bên kia rất bất đắc dĩ cái gì đều điều tra không ra chỉ có thể nhiều hơn nữa tìm chút thời giờ chủ yếu là khoảng cách phái người đi điều tra cũng chưa từng có thời gian bao lâu nơi nào nhanh như vậy đường vũ hiệu xuất quá mức kinh người mới hiện lên rõ bên này không tiến triển chương bốn trăm chín mươi một phát hiện kinh người chương bốn trăm chín mươi một phát hiện kinh người hai tòa thành thị tiến triển cũng không phải rất lớn cùng giới minh thành phố một dạng cổ q u á i kỳ lạ điểm ấy đường vũ không có ngoài ý muốn nếu không phải là hắn trưởng không kinh khủng quỷ vực đối phó thật đúng là tương đối khó khăn trên cơ bản nguyên một tòa thành quỷ nô rất dễ dàng liền làm xáo trộn ở trong đó khó mà tìm được chân thân chỉ có thể thông qua điên cuồng thu hoạch mới có thể đem hắn tìm ra nếu như là bị quỷ không chế ngược lại sẽ nhẹ nhõm một điểm tìm ra chân thân dù sao vô luận như thế nào quỷ nô không cách nào đem ngoài ra người bình thường biến thành quỷ nô chỉ có bản tôn mới có thể để người bình thường hoặc n g quỷ giả biến thành quỷ nô Bởi vậy chỉ, chỉ c ầ khôn những ơ i d ngày chỗ để đằng nguyên đội trưởng đi giải quyết là được rồi đường vũ cũng không định đi hỗ trợ mà là để k h á ngự quỷ giả đi nhất là đằng nguyên đội trưởng đằng nguyên đội trưởng bên kia ta đã để hắn tới chi viện trung bộ trưởng nói vậy là tốt rồi c không m có vấn đề nếu như thật sự là không cách nào giải quyết lời nói còn hy vọng ngươi có thể ra tay trung bộ trưởng tại đầu bên kia điện thoại giọng thành khẩn trước hết để cho đường vũ lật tẩy tránh triệt để mất k h ô n g chế đi nếu như thật sự là không cách nào giải quyết đến lúc đó ta sẽ đích thân động thủ đường vũ cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ chỉ cần liên quan tới diệp đông lâm cái kia đều phải chú ý cẩn thận dù sao tên kia nhưng là sẽ lan đến gần chính mình không phòng không được ca có ngươi câu nói này là được rồi trung bộ trưởng cao hứng không thôi ít nhất đường vũ đáp ứng nếu là phái đi ra ngoài ngự quỷ giả có đi không về liền để đường vũ ra tay bất quá hắn cũng không nói thứ gì nếu là khắp nơi đều để đường vũ hành động vậy bọn hắn linh dị tổ chức không thể nghi ngờ chẳng khác gì là b ạ i thiết phải bồi dưỡng bọn hắn lực lượng mới có thể dài lâu phát triển ngày nào đường vũ bất tại linh dị tổ chức hoặc xuất hiện ngoài ý muốn gì Cái kia linh dị tại ổ tổ chức cho chức không hết.、Vì、thế cho tới nay, linh trả tới t nay, Vì dị tổ chức đều tại bồi dưỡng c ư nhưng lượng ờ n ngự này, không nào sản xuất, cũng không g đại đồ đại dạ. cái chơi sự quỷ xuất, Thế thật cách là p h hàng công nghiệp, chỉ có thể ả i công có điện ể cao công. tỷ thành t lệ ạ cút đ i thoại sau đó đường vũ một lần nữa trở về giới minh thành phố tiếp tục lấy tay điều tra tình huống nơi này hắn không có ý định thanh trừ xong ba tòa thành thị lại tiến hành điều tra mà lại ưu tiên điều tra tình huống bên này đi theo hắn tiếp tục phóng thích quỷ vực bao phủ cả tòa thành phố hắn lập tức nhìn thấy không ít người khóc xếp mướt một đám người đều lâm vào trong bị thương không ít người thân bằng h ả o hữu cũng bị mất chỉ còn lại mình mình l ẻ loi hữu q u ặ n một người thảm phải không thể thảm đi nữa có thể nói là toàn trình cũng là đốt giấy để tang đủ loại khóc tang không biết lúc nào tòa thành thị này mới có thể khôi phục trước kia sinh khí hoặc đời này cũng không thể không ít người đoán chừng đều chọn ly khai nơi này dù sao ở đây chết qua quá nhiều người sống ở nơi này chính là một cơn ác mộng ở đây thảm tới trình độ nào tại quỷ vực bao trùm phía dưới đường vũ cảm thấy nhân khẩu tổng số đoán chừng không đến trước đây một phần trăm một phần trăm không phải một phần mười mang ý nghĩa giả thiết vốn là trăm vạn nhân khẩu bây giờ lại chỉ có mấy vài người có thể bất thảm sao cái gì giá phòng công việc gì cũng là vô nghĩa c h i t để biến thành một tòa quỷ thành chống giống p h ò n g lúc liền xem như ban ngày cũng là âm chầm thường xuyên gặp không được người loại kia so với trước đây thiên việt thành phố đều phải t h ả m bên trên một mảng lớn bây giờ thiên việt thành phố còn có thể dần dần khôi phục sinh khí bên này chỉ sợ là phải diệt tuyệt không riêng gì giới minh thành phố m ặ t khác hai tòa bị d i ệ p đông lâm khiến cho một dạng cũng là chết thành quỷ thành hàng trăm hàng ngàn vạn nhân khẩu nói không có liền không có đường vũ mặt không biểu tình không có cảm thấy vô cùng đáng thương cũng không có thông cảm hết thể đều tập mãi thành thói quen chỉ cần linh dị không có giải quyết triệt đề vậy cái này loại tình huống trước tiên từ ngẫu nhiên xuất hiện đến thường xuyên phát sinh cũng là có khả năng nếu như mỗi lần phát sinh đều mười phần thương cảm lời nói vậy hắn đoán chừng đều thương cảm đến chết bởi vậy hắn nhìn một vòng sau đó thật sự là không có tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại chính là thu hồi q u ỷ vực hắn lựa chọn thay đổi ra người đẹp lồng tới xem xét linh dị thế giới tình huống dạng này có thể tinh chuẩn tra tìm mà không phải thông qua linh dị xe b u t mấu chốt là hắn không cách nào khống chế linh dị xe b u t tuy ý lai、like、hướng bất kỳ địa phương nào theo hắn mở ra, ra người đèn lồng rất nhanh bốn phía liền lâm vào trong vòng tối hắn một đường nhanh chóng tìm kiếm xuống xem xong một vòng lại một vòng trong trong ngoài ngoài cho lật ra mấy lần đủ loại tất cả lớn nhỏ linh dị kiến trúc đều bị soi đi ra cũng không phải là tất cả linh dị kiến trúc đều sẽ có được người quản lý có bản thân liền bị liệt là tạm thời ngự quỷ giả tị nạn điểm vì thế bên trong là trống giống đồ vật gì cũng không có mấu chốt là tương đối nhỏ liền giống một gian tiểu nhà sĩ cảm giác thậm chí đều không được xưng cái gì gian phòng đang tìm kiếm một thời gian thật dài sau đó cuối cùng đường vũ tìm được một cái đặc thù khu vực một gian nhìn phong cách có điểm giống là c h ấ n quỷ chùa gian phòng vẹn vẹn gian phòng mà không phải cực lớn chủ miếu phong cách này cùng c h ấ n quỷ chùa có điểm giống nhưng lại không quá giống cảm giác đường vũ cảm thấy gian phòng liền cùng cao phòng t ự như nhưng tranh lệch vẫn còn có một chút tại khóa chặt mục tiêu sau đó hắn một cái liền đẩy cửa đi vào đập vào tầm mắt không có quỷ cũng không có đặc thù gì kiến trúc hoặc linh dị c h i v ậ n chỉ có một cái giống b á t buồn lớn nhỏ đen v ò n g lộ ra tại nhà khu vực trung tâm đường vũ sau khi nhìn thấy s o n g đồng lập tức cò r ụ t lại nếu như hắn không có cảm giác sai lầm lời nói cái này rõ ràng chính là một cái bản mini hắc á m tri nguyên không tệ chính là bản mini hắc á m tri nguyên cho hắn cảm giác không có sai hết sức quen thuộc băng lãnh thâm bất khả chắc giống như động không đáy tựa như có thể thôn phệ hết hết thảy mặc dù rất nhỏ so với chính bản nhỏ hơn rất nhiều nhưng nó mang đến cho hắn một cảm giác vẫn là khủng bố như vậy quả nhiên diệp đông lâm tại mưu đồ bí mật lấy cái gì nguyên lai là đang lộng h ắ t cám c h i nguyên cái này h ắ t cám c h i nguyên đến tột cùng là tự nhiên hình thành vẫn là diệp đông lâm sáng tạo nếu như là cái sau vậy thì quá kinh khủng diệp đông lâm có thể tự mình mở h ắ t cám c h i nguyên lời nói vậy thì đại biểu cho có thể tùy ý mở tích linh dị thông đạo cứ như vậy nghĩa địa phong ấn giống như bài trí chương 492, không thể di chuyển h ắ t cám c h i nguyên chương 492, không thể di chuyển h ắ t cám c h i nguyên đường vũ khi nhìn đến bản mini h á cám tri nguyên lúc liền biết vấn đề trở nên vô cùng nghiêm trọng trước mắt hắc cám tri nguyên ngay tại liên tục không ngừng phóng thích ra khí tức màu đen hướng mặt ngoài rung manh lao tới so với bình thường lớn nhỏ hắc cám tri nguyên là t r ê n l ệ không nhỏ nhưng theo thời gian đưa đ ẩ y cái đồ chơi này nhất định sẽ không ngừng biến lớn hắn tin tưởng dựa theo loại tiến độ này xuống diệp đông lâm đoán chừng có thể đem hắc cám tri nguyên biến thành bình thường thông đạo Nếu quy là mô trước i i ế ế p tục b n mắt hắc cám chi nguyên lối ra hắn đều không biết như thế nào dập tắt mặc dù rất nhỏ nhưng thủy chung vẫn là hắc cám chi nguyên đơn giản công kích căn bản vô dụng dưới mắt hắn chính là muốn động dùng quỷ vực xem có thể hay không đem hắc cám chi nguyên di chuyển hay là phá hỏng vô luận là cái gì quỷ vực cơ bản đều có na di năng lực bây giờ cũng là không cách nào điển vào chỗ trống càng không cách nào na z i giống như là đá chìm biển rộng một điểm vợn sóng đều không nổi lên được không cách nào na z i cũng không cách nào c h á n đường vũ sầm mặt lại quả nhiên đầu nguồn cấp bậc đồ vật không dễ dàng như vậy bị xóa đi cho dù là hài nhi cấp bậc hắc ám c h i nguyên đều không phải là như vậy mà đơn giản có thể xóa không biết diệp đông lâm dùng phương pháp gì mở ra ngoài giá hắc ám c h i nguyên thông đạo đường vũ chăm chú nhìn một hồi lâu cảm thấy không có thay đổi gì sau đó chính là tiếp tục tìm tòi địa phương khác hắn muốn nhìn một chút vẫn sẽ hay không có khác quỷ dị đồ vật nhưng mà đi dạo bên trên một vòng sau đó cũng không có nhìn thấy bất cứ dị thường nào xem ra thật sự cũng chỉ có nơi này có đường vũ nhìn chằm chằm cái kia giống chấn quỷ chùa phong cách phong ố c rất rõ ràng giống loại này nhà mới có có thể xuất hiện hắc ám tri nguyên địa phương khác không có tương tự kiến trúc vậy thì không có hắc ám tri nguyên tồn tại đoán chừng giữa hai bên có liên hệ gì bằng không cũng sẽ không chế tạo ra phòng chế chấn quỷ chùa kiến trúc đường vũ sở c ă m một cái diệp đông lâm cũng có thể làm được một bước này vì cái gì lại không thể chính mình mở cửa điểm ấy đường vũ cảm thấy rất kỳ quái ngoại giới có thể không chế nhiều như vậy quỷ cùng ngự quỷ giả không dám nói đi ngang ít nhất cứu mình không thành vấn đề nhưng mà căn cứ vào đồ tinh văn thuật lại diệp đông lâm liền bị vây ở c h ấ n quỷ chùa bên trong không cách nào từ bên trong đi ra diệp vũ thiến cùng la tư lệnh lại không ở nơi này không có cách nào cùng bọn hắn giao lưu chuyện phương diện này à t ì m trung bộ trưởng nói cũng không có gì dùng biết cũng giúp không được gấp cái gì chỉ có lao tiền bồi cấp bậc có lẽ mới có thể biết phải làm sao đau đầu lại không thể tiến vào c h ầ n quỷ chùa hơn nữa thời gian qua đi lâu như vậy diệp vũ thiến cũng không có đi ra cũng không biết là gì tình huống đường vũ đều nghĩ để người khác vào xem tỉ như có thể để đồ tinh văn đi vào nhìn một chút hắn không thể đi vào chắc chắn không có khả năng không để đổ tinh văn bọn hắn đi vào đi không được chuyện này không thể dây dưa quá lâu phải mau đi tìm diệp vũ tiến h thương lượng đối sách mới được la tư lệnh không được cũng chỉ có thể tìm diệp vũ tiến h nói không chính xác nàng có biện pháp có thể đem loại này đầu nguồn bóp chết từ trong trứng đến nỗi khác hai tòa thành thị hắn ngờ tới hẳn là sẽ có h ắ t cám c h i nguyên nhưng mà biết cũng vô dụng không biết giải quyết như thế nào liền cùng bây giờ không sai biệt lắm chỉ có thể c h ơ mắt hết không được phải đ ộ n thân chắc hắn không có thông qua an tức dịch trạm trở về càng không có ngồi cái gì linh dị xe buýt trực tiếp chính là vận dụng quỷ vực cứng rắn xung quanh tuân đi qua hắc ám khí thức hắn căn bản là không mang sợ lấy năng lực hiện tại của hắn trên cơ bản không e ngại những thứ đồ này phía trước còn sợ một điểm bây giờ hoàn toàn không sợ cái này chính là năng lực để thăng mang tới cường độ dễ như t r ở bàn tay liền có thể chấn áp phía trước còn rất lo lắng bây giờ hoàn toàn không thèm để ý trong lúc bất chi bất giác đường vũ cũng có thể giống những cái kia lao tiền bối một dạng có thể tại linh dị thế giới tùy ý đi lại trước đây hắn cũng rất hâm mộ diệp vũ tiến có thể tùy ý tại linh dị thế giới hành động trong n h y mắt hắn rất nhanh liền đi tới nghĩa địa bên trong mới vừa vặn đi tới nơi này bên cạnh liền thấy đồ tinh văn cùng hồng lực một mặt ngưng trọng canh giữ ở bên ngoài hai người sắc mặt trắng bệnh nhìn trạng thái mười phần kém cỏi hai người các ngươi gì tình huống đường vũ lại gần g i hỏi đồ tinh văn cùng hồng lực nhìn thấy đường vũ khi đi tới chính là vội vàng lại gần một mặt cười khổ nói la tư lệnh từ h ắ c cám chi nguyên bên trong đi lên nhưng không nói gì chúng ta chỉ có thể dựa theo kế hoạch công kích nó kết quả chính là bị nó bất l u i kém chút hai chúng ta liền chết ở bên trong nếu không phải là diệp ra phân mộ có hiệu quả đem la tư lệnh cạn ở bên trong chúng ta sợ là chết la tư lệnh cuối cùng vẫn thất bại sao đường vũ thật sâu thở dài hắn cùng la tư lệnh không có quá nhiều gặp nhau nhưng nói thế nào la tư lệnh cũng là đang bảo vệ hiện thực thế giới bây giờ nói không có liền không có thật là làm cho người cảm thấy đáng tiếc đúng vậy la tư lệnh thất bại hắn cũng không có thành công đồ tinh văn mười phần thương cảm mặc dù sớm đã có chuẩn bị nhưng chân chính nhìn thấy lúc vẫn là cảm giác chịu đến rất lớn t r ù n g kích đường vũ nhìn chằm chằm trong sơn động tình huống mặc dù một mảnh đèn kịp nhưng trong mơ hồ có thể nhìn đến một thân ảnh đứng tại chỗ cửa hang nhìn bọn hắn chằm chằm ở bên cạnh trông hai tòa phân mộ là diệp gia gia chủ cùng gia mẫu đều rối rít canh gi để bên trong la tư lệnh không cách nào bước ra một bước rõ ràng bọn hắn cũng không có t ử trong phần mộ nhảy ra phản phất liền có một cố lực lượng vô hình đem lối ra cho gắt gao ngăn chặn không để bất luận cái gì quỷ đi ra nếu như lúc đó diệp g i a g i a mẫu không thấy sợ l à thủ không được cửa ra này ha chật nhớ tới một việc lớn lúc đó vì cái gì diệp g i a g i a mẫu sẽ bị cướp đi tám chín phần m ộ ư ơ i là phòng ngựa bị trôn trở về ở đây đến nỗi diệp g i a Gia chủ ngược lại không có người trộm rất có thể lúc đó bởi vì bọn họ nguyên nhân dẫn đến quá nhiều quỷ canh giữ ở bên trong đồ quỷ bang nào dám đi vào trộm trừ phi muốn chết vàng không vào bao nhiêu vậy thì chết bao nhiêu đường vũ bọn hắn mượn nhờ dương cầm mới có thể đám k i a quỷ v à n g không cũng là cựu tử nhất sinh xem ra mỗi một vòng đều rất trọng yếu vàng không la tư lệnh tất nhiên sẽ lao ra giết người đường vũ trầm ngâm một hồi dự định đi vào cùng la tư lệnh một trận chiến đường vũ người muốn làm cái gì đồ tinh văn nhìn thấy đường vũ muốn đi vào lúc lập tức bị sợ hết hồn đi vào giam giữ la tư lệnh tránh n g o ạ i ý muốn nổi lên tình trạng nhất là thừa dịp la tư lệnh sức mạnh không có hồi phục triệt để phía trước nhốt lại độ khó sẽ nhỏ một chút đường vũ giải thích nói thế nhưng là la tư lệnh rất mạnh thật sự mạnh phi thường đồ tinh văn khuyên giải hắn không hy vọng đường vũ đi mạo hiểm vậy ta vừa vặn muốn thử xem chính mình cùng thế hệ trước rốt cuộc lớn bao nhiêu tranh l ệ n h yên tâm ta tự vệ cũng không thành vấn đề đường vũ cũng nghĩ thử xem tranh l ệ n h bao lớn nếu là quá cách xa vậy chỉ có thể nói mình vẫn cần cố gắng chương 493, m ộ phần thổ kinh khủng chương 493, m ộ phần thổ kinh khủng đường vũ cử động để đồ tinh văn cùng hồng lực ngây n g ẩ n cả người cuối cùng bọn hắn lựa chọn mầm i ệ n g tất nhiên đường vũ đều quyết định như vậy vậy tốt nhất phương thức chính là tùy ý hắn tiến bảo bọn hắn ngay tại bên ngoài trông coi xem tình huống bên trong vốn là đường vũ chính là tới mang đồ tinh văn đi chấn quỷ chùa dò xét tình huống ai ngờ gặp phải la tư lệnh chuyện ngoài ý mớn vậy thì giải quyết lại đi qua trận đường vũ đi vào sân động mới vừa vặn bước vào hai tòa trong phần mộ ở giữa lập tức nhìn thấy la tư lệnh đứng tại cửa dùng cặp kia trắng bệnh con mắt nhìn mình chằm chằm toàn thân cao thấp cùng đi theo không hề có sự khác biệt nhưng mà toàn thân trên dưới tản mát ra cực kỳ khí tức quỷ dị cùng lúc trước cái loại này thân thiện cảm giác hoàn toàn khác biệt quả nhiên chính là chết hơn nữa hồi phục không hổ là trước kia thế hệ trước chết về sau trở nên c đường vũ cảm giác thể nội ngủ say quỷ cũng vì đó run dày tại ở gần sau đó la tư lệnh chậm rãi tay giơ lên hướng đường vũ vây tay đường vũ cũng không có bất kỳ cảm giác gì bởi vì bị hai tòa phần mộ ngăn cách nguyên nhân hắn không có cảm giác được cái gì khác thường hắn biết la tư lệnh đã thi triển công kích cũng may hai tòa phần mộ có thể ngăn cách giết người quy luật mới không có bị tập kích bằng không hắn nhất định phải bị tập kích nhưng mà hắn mắt phải lóe lên một cái tức tử quỷ nhãn phát động chỉ thấy la tư lệnh chấn động mạnh một cái đi theo hai mắt nhắm nghiền hai đạo đen như mực huyết dịch khỏe mắt chảy xuống cũng không còn mở to mắt bị thương nhưng cũng không có triệt để bị áp chế đường vũ liền biết không có đơn giản như vậy là có thể đem la tư lệnh đem áp chế xuống trước mắt la tư lệnh vẹn vẹn nhắm mắt lại hai mắt lâm vào chết máy bên trong không cách nào tiếp tục mở mắt nằm trong loại trạng thái này rõ ràng la tư lệnh khí tức không có q u ỷ dị như vậy đại biểu cho lực lượng của nó trên phạm vi lớn bị cắt giảm nói thế nào cũng là bị tức tử quỷ nhãn trung đích chỉ là bản thân liền là quỷ cũng không có dễ dàng như vậy bị áp chế nếu như dễ dàng như vậy bị áp chế vậy hắn cũng không phải là la tư lệnh cũng sẽ không có thể từ lâu như vậy thời đại còn sống sức mạnh bị yếu bất là được kế tiếp thì dễ làm hơn nhiều quỷ thủy chung là quỷ tại phương diện trí k h ô n còn kém một đoạn bình thường ngự quỷ g i ả biết hắn một điểm tình huống đều biết lập tức túi đầu không dám cùng hắn đối mặt quỷ thì bất đồng coi như bị đánh trúng lần sau sẽ còn tiếp tục ngẩng đầu đối mặt loại này quật cường thật đúng là chết cũng không chịu chịu thua đường vũ ngược lại là không có lập tức liền vọt vào đi mà là hướng mặt t r ư ớ c n h ấ t lên một chút đầu lập tức cảm giác được nội bộ bị hắn xoát đầy mặt kính sơn mặt núi thông qua cảm giác phía dưới rất nhanh nội bộ không gian đều liếc qua t h ấ ngay mặc dù có hai tòa phân mộ chấn thủ nhưng cũng không đại biểu có thể ngăn cản cảm giác của hắn càng năng lực khác sớm đã xưa đâu bằng nay ở cách gần như vậy tình huống phía dưới hoàn toàn không cách nào ngăn cách huống hồ cái này hai tòa phân mộ càng nhiều vẫn là c h ấ n thủ nghĩa địa bên trong quỷ đối với ngoại giới ngược lại không có quá nhiều cách trở hắc á m c h i nguyên không có gì thay đổi hơn nữa cũng chỉ có la tư lệnh mà thôi tại xác nhận hoàn tất sau đó đường vũ không chút do dự liền khống chế quỷ thủ hướng về la tư lệnh bên này hành hung mà đến cực lớn q u thủ một phát bắt được la tư lệnh thân thể đối phương đều không phản ứng lại liền bị bắt lại hướng về trên mặt đất đập mạnh xuống đông đông đông con g bạo đập lên phía dưới căn bản liền không có năng lực phản kháng một lần lại một lần mà mánh liệt n ệ n đến cùng căn bản liền không có nhường ý tứ cũng không khả năng nhường không quan tâm la tư lệnh khi còn sống là ai có cái gì chiến tích hoặc vinh dự gì chỉ cần chết hồi phục cái kia liền nên đánh cho dù là cha ruột cũng giống như nhau không có gì khác nhau mà ở lôi kéo tới đập mạnh mấy lần sau đó bị áp chế la tư lệnh đ ỗ n g nhiên chạm đến nó q u ỷ thủ n h a u nhau bị từng tầng thật dạy mộ phần thổ bạo trùm những thứ này mộ phần thổ giống như là sống lại t ự như nhanh chóng quấn quanh mà đến một tầng lại một tầng để nguyên bản con bạo quỳ thủ giống như là suy sụp tựa như thẳng tắp bông xuống rất nhanh liền tê liệt trên mặt đất không n ú c ních đường vũ phát phát hiện không cách nào k h ô n g chế quỷ thủ giống như là rơi vào trạng thái ngủ say tựa như mộ phần thổ la tư lệnh điều khiển quỷ càng là mộ phần thổ quỷ cái này đâu chỉ là mộ phần thổ quỷ đơn giản chính là mộ phần thổ quỷ vương cho tới nay b á đạo như vậy quỷ thủ chạm đến la tư lệnh liền mềm nhún có thể bất bá đạo sao khó trách có thể sống sót lâu như vậy mộ phần thổ quỷ ngay cả mình đều có thể trôn để trong cơ thể mình quỷ rơi vào trạng thái ngủ say đường vũ hoài nghi phía trước nhìn thấy nhiều như vậy ngôi mộ có phải hay không la tư lệnh k ế t tác nói không chính xác cả tòa nghĩa địa không thiếu phần mộ cũng là xuất từ la tư lệnh thủ bút nghĩ như vậy la tư lệnh địa vị đâu chỉ là cao hoàn toàn chính là diệp ra ra chủ bọn hắn phía dưới mà thôi là thuận vị thứ hai hoặc đệ tam cũng là có khả năng nhưng mà bá đạo như vậy tồn tại thủy t r u n g vẫn là phải đi hướng kết thúc giai đoạn cho dù không có nhảy đi xuống cũng biết hướng đi tử vong la tư lệnh chẳng qua là cảm thấy chính mình chuẩn bị d ầ u hết đ è n tắt mới sẽ đi nếm thứ thôi giải quyết xong nội tâm mình phần kia hoang mang bây giờ hoang mang chính là chết ở phía dưới t ử vong hắc viêm tri động quỷ nhã nguyền rùa theo sát lấy tại ngọn núi mặt ngoài mặt kính sơn vụ xuất hiện vô số con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm la tư lệnh rất nhanh la tư lệnh mặt ngoài thân thể vụ xuất hiện vô số con mắt bao quát thân thể nó bắt đầu điên cồn u g bốc cháy lên từ bên trong hướng ra phía ngoài cực hạn thiêu đốt nhưng mà mới vừa vặn mọc ra không bao lâu la tư lệnh mặt ngoài thân thể nhanh chóng bốc lên thật dày mộ phân thổ giống như là ở trên người bao trùm lên một tầng áo giáp cẩn thận đem la tư lệnh thân thể bọc lại tại thân thể nó bên trong ánh mắt cùng tử vong hát viêm đều rối rít dập tắt cùng ngủ say không còn nhấc lên nửa điểm gọn sóng mạnh đường vũ chi la tư lệnh liền một câu nói nước tới đất ngăn công kích chiêu thức chính là dùng mộ phần thổ trôn cất hết thảy đường vũ biết mộ phần thổ kinh khủng bực nào đây chính là có thể trôn cất quỷ đồ chơi bất luận cái gì một tòa phân mộ đều không thể rời bỏ mộ phần thổ chấn áp cường hát quỷ không chỉ cần quan tài còn cần mộ phần thổ chỉ có đa trọng hiệu quả mới có thể ổn ổ n đương đương đem quỷ đem áp chế ở phía dưới đem la tư lệnh xưng là phòng ngự mạnh nhất người cũng không đủ la tư lệnh tiến công tinh chất có lẽ không phải rất đủ chỉ có chạm đến mới có thể đem hắn trôn cất ngủ say khó trách phía trước còn đối với hắn với tay đó cũng không phải vây tay mà là muốn cho đường vũ một cái sờ đầu giết một khi tới c h ạ m đến hắn còn không đem hắn trò chôn cất toàn phương vị bảo hộ để chiêu thức lập tức liền mất đi hiệu quả ngoại trừ ban sơ tức tử q u ỷ nhãn đơn giản thô bạo mà hung hăng tới như vậy một chút bên ngoài còn lại coi là thật cũng chính là đụng vào một chút mà thôi không cách nào cho la tư lệnh chân chính trọng thương cũng không cách nào đem nó đánh cho chết máy nói cho cùng chính là không thể đụng vào thức công kích trừ phi đụng vào thức công kích thuộc về đụng một cái tức tử cấp bậc hơn nữa cực kỳ bá đạo loại kia bằng không căn bản là không có cách á p chế la tư lệnh chương bốn trăm chín mươi b ố Quỷ miệng ăn mộ phần thổ chương 494, quỷ m c h i ệ n g ăn mộ phần thổ đường vũ chiêu thức không dám nói đều nếm thử mấy lần hắn còn có không ít quỷ không có thi triển đi ra vấn đề đối mặt la tư lệnh cường hành vô s o n g mộ phần thổ chi phía dưới hết thẻ đều là phi công dưới mắt chính là chứng minh tốt nhất hắn không ngừng thử nghiệm lợi dụng tử vong hắc viêm c h i đồng hoặc quỷ thủ những thứ này một đường điên cuồng tấn công mạnh cũng không có hiệu quả gì bao quát dùng mới chiếm được nguyện ả n h quỷ thông qua cái bóng ních sang bên bám vào công kích cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì chạm vào liền sẽ bị mộ phần thổ cho cất từ đó làm cho rơi vào trạng thái ngủ say. Dưới loại tình huống này, bất kỳ chiến đấu nào đều mất đi tác dụng thế hệ trước chính là thế hệ trước liền không chế một cái quỷ mà thôi liền có thể có hiệu quả như thế đường vũ cũng chỉ nhìn thấy la tư lệnh thi triển một loại năng lực còn lại năng lực vậy mà không biết bất quá càng là thế hệ trước bình thường đều là nắm giữ nguyên một chỉ quỷ là hoàn chỉnh quỷ dư thừa nắm giữ đứng lên sẽ có vẻ không đủ thuần túy hiệu quả sẽ kém hơn rất nhiều chỉ có thể thử dùng minh vực chỉ là mộ phần thổ đối với mộ phần thổ ai có thể chiến thắng trước mắt đường vũ cũng chỉ có thể đếm thử cuối cùng biện pháp đó chính là thông qua minh vực đem la tư lệnh lôi kéo xuống đi giam giữ la tư lệnh tên cũng không phải thật sự gọi la tư lệnh mà gọi là la vũ long phần lớn người cũng không biết tên của hắn đều chỉ sẽ biết gọi la tư lệnh đây vẫn là đường vũ thông qua la tư lệnh thư khố mới có thể đọc qua đến hắn tên thật bằng không hắn tuyệt đối không biết la tư lệnh tên thật kêu cái gì cũng may hai tòa p h ầ n mộ áp chế gắt gao lấy bằng không thì cũng không dám tùy ý nếm thử bây giờ đường vũ chính là tùy ý nếm thử xem phương thức gì có thể áp chế la tư lệnh bây giờ không cách nào áp chế chỉ có thể thông qua phương thức khác đi theo minh vực nhanh chóng hướng bên trong kéo dài đi vào cũng tiến hành toàn diện bao trùm đem la tư lệnh bao phủ ở bên trong trận đường vũ lấy ra phi ở phía trên khắc xuống la vũ long ba chữ tại viết xuống ba chữ sau đó la tư lệnh dưới chân lập tức xuất hiện một hố to vô số tái nhợt q u ỷ thủ hướng về bên này quấn q u a n h tới muốn đem la tư lệnh lôi kéo xuống đồng thời bao khỏa tới còn có những cái kia mộ phần thổ đang quần quận không ngừng mộ phần đống đất kẹp mà khi đến la tư lệnh bên này cũng kịp phản ứng liên tục không ngừng mộ phần thổ cũng từ mặt ngoài thân thể hiện lên mà ra nay lại thật là mộ phần thổ đối kháng mộ phần thổ thuần túy sẽ nhìn một chút hay có thể áp chế ai không đến phút chốc linh dị ở giữa xung đột rất nhanh liền xuất hiện kết quả la tư lệnh mộ phần thổ áp chế lại c u ố n quanh nó quỷ thủ đồng thời một chút đem rộng mở hố to cho bổ khuyết ngay tại lúc chuẩn bị đem dưới chân hố to cho bổ khuyết lúc một cái cực lớn quỷ thủ đ ỗ n g nhiên một quyền nện xuống tới vê anh la tư lệnh bị trọng trọng một quyền nện và o hố to phía dưới căn bản liền không có phản ứng lại cho dù là kịp phản ứng côn bạo như vậy nằm đấm uy lực một dạng còn tại chỉ là chạm đến la tư lệnh sau đó quỷ thủ rất nhanh liền sùi lơ xuống nhưng mục đích đã đã đạt thành hắn vốn là bất giới hạn trong một cái quỷ có thể để cho hắn quỷ phụ trợ chắc chắn là có thể đem hiệu quả phát huy đều lớn nhất nhưng lại tại đem la tư lệnh cho nện vào mộ phần trong hố sau đó la tư lệnh còn nghĩ d ẫ y rủa đi lên nhưng mộ phần hố đã dần dần khép lại đứng lên ngoan ngoãn cho ta ngủ say đi đừng cho ta lên đường vũ một mặt n g ư n g trọng nếu là có thể đem la tư lệnh hoàn toàn giam giữ lời nói trong cơ thể nó quỷ hắn nhưng là vô cùng muốn khống chế nếu có thể thành công khống chế la tư lệnh mộ phần thổ quỷ hắn minh vực tuyệt đối có chất bay v ọ t dưới mắt sẽ nhìn một chút có thể hay không đem la tư lệnh cho thành công nốt hắn rõ ràng cảm thấy toàn bộ hố to trong động không ngừng chuyển đến run run hiệu quả la tư lệnh thật sự vô cùng khó có thể đối phó liền cùng một khối xương cứng tựa như vô cùng khó gặm không riêng gì toàn bộ hố to xảy ra vấn đề liền hắn tòa kia cực lớn phần mộ đều đi theo lây động bá đạo như vậy đường vũ cảm giác cơ thể lại xuất hiện run dày tình huống phải biết lúc trước hắn thế nhưng là lại k h ô n g chế qua nguyệt h à n h quỷ bổ sung lại một phen quỷ số lượng nhưng mà một giây sau la tư lệnh cái kia cánh tay giàn mua thô giáp một cái liền leo lên mặt đất nặng nề g h mà t r ụ tại trên mặt đất đồng thời thực hiện đi lên nhắc động tác tựa hồ muốn từ trong hố đất bỏ lên loại tình huống này tuyệt đối là đường vũ lần thứ nhất nhìn thấy la tư lệnh c ư n g hãn thật đúng là không có đơn giản như vậy đã có thể nhốt áp mộ phần thổ chi gian đối kháng thủy trung vẫn là la tư lệnh chiếm thượng phong ta cũng không tin nhiều như vậy quỷ chồng đều có thể đẻ chết ngươi đường vũ nhấc chân liền hướng nghĩa điệu bên trong đi đến đồ tinh văn bọn hắn ở bên ngoài sau khi nhìn thấy ánh mắt lập tức đọc lại không biết gì tình huống vẫn đứng ở bên ngoài đường vũ đông nhiên liền lựa chọn tiến vào bọn hắn còn tưởng rằng đường vũ bây giờ mới dự định đi vào phía trước đoán chừng đang suy nghĩ kế hoạch gì thật tình không biết đường vũ cũng đã cùng la tư lệnh đại chiến không biết bao nhiêu hiệp bây giờ chỉ có thể dựa vào đích thân xuất mã bản tôn trực tiếp sát tiến đi hắn cũng không tin không cách nào giam giữ la tư lệnh tại đường vũ đi vào sau đó không có loại kia ngăn cách cảm giác sau đó hắn đi tới trèo lên trên la tư lệnh bên cạnh nhấp chân liền hướng la tư lệnh c h â n trọng trọng đạp xuống đi chỉ dựa vào loại này chân đạp là không thể nào đưa đến bất cứ tác dụng gì chỉ thấy lòng bàn chân của hắn phía dưới thêm ra một cái miệng chính là cái kia quỷ miệng quỷ một c ư ớ c đạp xuống đi trực tiếp sinh gặm la tư lệnh bỏ lên trên tay đi theo phát ra có két có két tiếng ai n g h e làm cho người cảm thấy d ù n g mình kinh khủng tiếng ai cũng kèm theo ăn đầy miệng mộ phần thổ cũng may đại bộ phận linh dị trí lực đều bị mộ phần hố c h â ăn bây giờ đường vũ cần đối mặt cũng không nhiều vì thế quỷ miệng quỷ gặm ăn đứng lên cũng không có quá nhiều độ khó không chỉ có liền la tư lệnh thả ra mộ phần thổ cho ăn hết liền la tư lệnh tay cũng đi theo một tiết một tiết gặm ăn chỉ chốc lát la tư lệnh tay liền bị gặm không còn Sắp thực tới nói là bị đường vũ ăn vào trong phần mộ từng nóng nốt la tư lệnh vẫn là không có lựa chọn từ bỏ còn có một con khắc tay đang trèo mộ phần hố muốn lên tới đường vũ bắt t r ư ớ c làm theo đi tới tiếp tục một cước đ ạ p xuống đi đem chống đỡ sức mạnh cho gặm không có cái này tại hai cánh tay đều bị gặm xong sau la tư lệnh cũng không còn cái gì chống đỡ sức mạnh chỉ để bị mộ phần hố nốt mất đi nhưng mà cũng không có liền như vậy kết thúc mà là kéo dài tại mộ phần trong hầm giấy ruộng chính là không có rơi vào trạng thái ngủ say mộ phần thổ đối với mộ phần thổ há lại là dễ dàng như vậy thất thủ đường vũ chính là tại cùng nó hao tổn qua xem ai có thể hao tổn qua ai cái này vẫn chưa xong tại mộ phần trong đống đất mặt bùn đất viên náo sột soạt mà rơi xuống đi theo bước lên từng cái con mắt đây chính là đường vũ mắt trái trực tiếp chính là phát động tử vong hấp viêm c h i đồng cùng quỷ nhãn nguyên r u a phía trước là không có hiệu quả nhưng bây giờ chính là muốn áp chế lại là tư lệnh sức mạnh có thể tạo được một chút hiệu quả là một điểm tại đông đảo ghép hình sau đó hiệu quả chính là không giống nhau biến tướng tăng cường mộ phần hố hiệu quả áp chế phía trước vẫn là mộ phần thổ cùng quỷ thủ lôi kéo bây giờ thêm ra quỷ chi nhãn nhiều mặt tiến công một chữ h a o tổn chương bốn trăm chín mươi năm phần thổ hộ thân chương bốn trăm chín mươi năm phần thổ hộ thân đang điên cuồng điều động sức mạnh cưỡng ép tiêu hao phía dưới la tư lệnh mộ phần thổ quỷ đều ngăn cản không nổi nhiều phương diện điên cuồng tiêu hao quỷ lực lượng là vô cùng vô tận nhưng cũng không đại biểu không thể áp chế vốn là đường vũ bên này quỷ số lượng đủ nhiều cậu thêm lấy được ghép hình càng ngày càng nhiều tại đập mạnh vào mộ phần hố sau đó liền đã thắng một nữa còn lại một nửa thuần túy chính là dựa vào hao tổn cả hai đều là mộ phân thổ cộng thêm đường vũ phía trước liền cho la tư lệnh một cái trọng thương bản thân trạng thái tạm thời không tốt tình huống phía dưới minh vực bên này thủy chung là chiếm một chút thơ phong nhưng bởi vì vẹn vẹn chiếm một chút thơ phong dẫn đến ăn mòn tốc độ cực kỳ chậm chạp nếu là đổi lại khác ngự quỷ giả sợ là đều không chờ hoàn toàn ăn mòn h o à n tất la tư lệnh liền đã từ mộ phần trong hố bỏ ra ngoài nay liên cùng hắn trước đây quỷ nhãn nguyền rủa một dạng cơ hổ phần lớn người đều có thể trúng chiêu khác nhau ở chỗ mở mắt thời gian không giống nhau càng mạ xuất hiện trên người bọn hắn ánh mắt mở ra tốc độ đều biết chậm hơn một mảng lớn bên này cùng một cái đạo lý la tư lệnh bị đạp tiến bộ phần hố sau đó chính là tiến hành dài dằng giặc ăn mòn quá trình mặc dù đường vũ cảm thấy có chút phí sức nhưng cũng không đại biểu không có cách nào thốn p h ệ còn tốt nhiều khống chế nhiều mấy cái quỷ bằng không la tư lệnh thật đúng là không cách nào triệt để nốt đường vũ cảm thấy chờ la tư lệnh bị hoàn toàn giam giữ sau đó nhất định muốn bóc ra mộ phần thổ quỷ thốn vệ cho mình hung hăng tăng cường một cái chỉ có mình trở nên mạnh hơn mới có thể đối kháng diệp đông lâm h ắ n có thể đối phó la tư lệnh mộ phần thổ quỷ trình độ rất lớn xây dựng ở không có trí không trạng thái nếu là la tư lệnh còn sống lời nói vậy thì không đồng d ạ n g năng lực giống nhau cho người ta thi triển lời nói tuyệt đối có thể thi triển ra hòa tới ủy thi triển lời nói mặc dù không có cực hạn nhưng tương đối ngu xuẩn một điểm chiếm giữ nhân loại thể xác lại không có thể rất được trí tuệ cũng còn tốt là như thế và không bọn hắn chết như thế nào cũng không biết cuối cùng tại ước t r ừ n g tiêu hao hơn nửa ngày sau đó bị mộ phần hố nuốt hết la tư lệnh cũng lại không có cách nào nhúc ních toàn thân cao thấp đều bị mộ phần đống đất bao lấy có thể nói là mộ phần đống đất hỏa mộ phần thổ cuối cùng là đường vũ mộ phần thổ chiếm thượng phong c h i ệ t để chiếm giữ đi đối phương tại giam giữ đi la tư lệnh sau đó hết thẻ đều khôi phục lại bình tĩnh nguyên bản là không nhỏ phân mộ trở nên càng là lớn hơn một vòng so với cái này một t o à nghĩa địa vẫn là kém quá xa nếu là ngày nào hắn không chế phân mộ cùng cái này một t o à nghĩa địa lớn như vậy vậy hắn thật là vô địch cuối cùng thành công đường vũ thật sâu thở ra một hơi còn tốt vị trí phương hướng cũng là đối với hắn có lợi bằng không thật đúng là không có nhẹ nhàng như vậy tại hoàn toàn giam giữ sau khi thành công hắn không có dài dòng lần nữa đem la tư lệnh thân thể cho móc ra hắn muốn mạnh mẽ bóc ra đi mộ phần thổ quỷ đem mộ phần thổ quỷ cho không chế mới được la tư lệnh đáng tiếc ngươi cuối cùng vẫn không có chống đỡ tiếp đường vũ lắc đầu đã như vậy ngươi liền đem sức mạnh cho ta mượn a đi theo hắn một cước liền giẫm ở la tư lệnh trên thân đó cũng không phải không tôn trọng la tư lệnh mà là lợi dụng d ư ớ i chân quỷ miệng quỷ một ngụm kéo xuống rơi vào trạng thái ngủ say mộ phần thổ quỷ đang điên cùng nhấm nuốt phía dưới một chút đem la tư lệnh trên người mộ phần thổ quỷ cho gặm xuống sau đó hắn vô cùng tùy vứt xuống bên cạnh chính là thật đơn giản một bãi mộ phần thổ bề ngoài xấu xí phía ngoài mộ phần thổ liền không có vật sống minh bực mộ phần thổ đó cũng là xây dựng ở quỷ vực đặc tính bên trên cho thành công điều đ ộ n g ra tại mộ phần thổ quỷ hoàn toàn rút ra sau đó đường vũ liền mặc cho mộ phần thổ quỷ ghé vào bên cạnh không có đi qua quá lâu thời gian rất nhanh mộ phần thổ quỷ liền bỏ lên đồng thời lập tức nhắm chuẩn đường vũ bên này nào lên đường vũ không để ý chút nào t ù y ý mộ phần thổ quỷ vãng thân thượng nắm sấp không biết là mộ phần thổ quỷ có thể để cho ta ngủ say vẫn là ta có thể để cho mộ phần thổ quỷ ngủ say mộ phần thổ quỷ liền nắm giữ để quỷ ngủ say năng lực mà thể chất của hắn cũng là để quỷ ngủ say đồng dạng xưng là chết máy hắn tin tưởng la tư lệnh đều có thể đỡ được chẳng lẽ hắn còn không thể đỡ được rất nhanh mộ phần thổ quỷ hoàn toàn đem hắn bọc lại biến thành một tôn tượng bùn tượng như không qua bao lâu thời gian bao bọc tại trên người hắn mộ phần thổ rất nhanh liền biến mất lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dáng thành công đường vũ thật sâu thở ra một hơi rất rõ ràng hay là hắn thể chất càng hơn một bậc liền như vậy đáng sợ mộ phần thổ quỷ như cũng bị áp chế không biết cha mẹ của mình đến tột cùng dùng cái gì đồ vật có thể làm cho mình nắm giữ đặc thù như thế thể chết chỉ cần mình không chế quỷ đủ nhiều cái gì quỷ đều có thể ăn được tiền đề vẫn là ưa thích bám vào trên người mình muốn thay thế loại hình loại kia đi lên chính là m u ố n chem c h ế t hắn chắc chắn là không có biện pháp lại hoặc là loại kia tới gần phải chết quỷ vậy khẳng định hết chơi bất quá dạng này đã tốt vô cùng ít nhất đại bộ phận quỷ đều có thể khống chế làm người không thể quá tham không nói làm đến toàn năng có thể làm được đại bộ phận thậm chí một nửa cũng không tệ rồi tại không chế sau khi thành công đường vũ cẩn thận cảm giác phía dưới thân thể lại là có thể cảm giác được lực lượng của mình lên cao một mảng lớn cái này ngăn cản ngoại giới công kích không chỉ có lây quỷ ảnh ra còn có mộ phần thổ quỷ có thể nói là trùng trùng điệp đ i ế p thêm để hắn trở thành cực mạnh loại hình phòng ngự ngự quỷ giả nếu là rất nhiều quỷ tới công kích hắn hắn trước hết dùng mộ phần thổ đem chính mình trôn đi theo khống chế phía ngoài pha lê thậm chí màn ảnh lại hoặc là c á i bóng điên cuồng công kích đến gần quỷ dạng n à y xuống hắn liền đã đứng ở thế bất bại ít nhất trước mắt ý nghĩ như thế nếu là đối mặt kinh khủng hơn khó giải quỷ cái tiết như cũng sẽ bị đánh giết không biết bây giờ đối đầu diệp đông lâm sẽ có bao nhiêu phần thắng đâu đường vũ ánh mắt lấp lóe trước mắt địch nhân lớn nhất chính là diệp đông lâm còn lại đều dựa vào bên cạnh trạng chỉ cần thực lực đủ mạnh âm mưu quỷ kế gì cũng là vô nghĩa tại không chê s o n g s o n g đường vũ xoay người rời đi rời núi động ở bên ngoài đồ tinh văn cùng hồng lực cũng chờ đợi đến mười phần lo lắng nhìn thấy đường vũ đi ra lúc bọn hắn ngao n h a o chào đón nhìn từ trên xuống dưới đường vũ đơn giản chính là không phát hiện chút tổn h a o nào đường vũ ra sao mặc dù đường vũ nhìn không có chuyện gì nhưng bọn hắn cũng không biết bên trong là gì tình huống nói không chính xác đường vũ đi vào đi dạo bên trên một vòng liền từ bên trong đi ra đâu la tư lệnh đã bị ta nhốt triệt để nghỉ ngơi đường vũ vây tay liền đem la tư lệnh thi thể lấy ra la tư lệnh thể nội quỷ đã bị hắn tháo rời ra biến thành bình thường thi thể không có quỷ trẹo t r ố n g thi thể chẳng mấy chốc sẽ hòa tan mất cũng may bị hắn dùng mộ phần thổ bao trùm thật mỏng một tầng mới khiến cho la tư lệnh không có triệt để hòa tan mất la tư lệnh thể nội quỷ đã bị ta tháo rời ra sẽ không hồi phục như vậy cũng tốt ít nhất có thể cho linh dị tổ chức một câu trả lời thỏa đáng đồ tinh văn bọn hắn cảm kích nói đường vũ thực sự là đa tạ ngươi la tư lệnh tầm quan trọng đối với linh dị tổ chức mười phần trọng yếu cho dù chỉ còn lại thi thể cái kia cũng muốn dẫn trở về cùng bái nói thế nào cái này cũng là một đời công thần chương bốn trăm chín mươi sáu không thấy diệp vũ tiến h chương bốn trăm chín mươi sáu không thấy diệp vũ tiến h đ ư ờ n g vũ nhìn thấy đồ tinh văn cùng hồng lực như vậy cảm kích chính mình rất rõ ràng la tư lệnh tại bọn hắn trong lòng địa vị cực cao càng là nhận được la tư lệnh chiều cố vâng không cũng sẽ không như vậy thực tình kính yêu la tư lệnh t hiện t a y mà thôi thôi chính là đáng tiếc đ ư ờ n g vũ lắc đầu nếu là nhiều la tư lệnh tọa chấn lời nói tình huống nhất định sẽ tốt hơn nhiều cái này một mực lấy cũng là la tư lệnh ý nghĩ cuối cùng có thể hoàn thành cũng rất tốt đồ tinh văn thật sâu thở dài vậy cái này bộ thi thể liền từ chúng ta mang về ta đại biểu linh dị tổ chức cảm tạng ngươi chờ một chút ta lần này đến đây là tìm các ngươi chỉ là không nghĩ tới la tư lệnh sẽ theo hát cám chi nguyên bên trong đi ra đường vũ cũng không có quên chính mình chính sự chỉ là tiện thể giải quyết đi la tư lệnh mà thôi sự t ì n h gì đồ tinh văn bọn hắn khẽ giật mình không nghĩ tới đường vũ còn có chuyện bọn hắn còn tưởng rằng đường vũ sang đây xem, xem xét mà thôi la tư lệnh nói qua ta không thể vào trấn quỷ chùa nhưng ta có thể để các ngươi tiến trấn quỷ chùa xem xét phía mặt tình huống đ ư ờ n g vũ trầm giọng nói đồng thời cũng nghĩ để các người đi tìm diệp vũ tiến h đi ra ta có chuyện quan trọng cùng nàng nói một chút đồ tinh văn s ư ớ n g sở bất quá rất nhanh liền gật đầu nói có thể cái này chuyện nhỏ vậy chúng ta lúc nào xuất phát bây giờ liền có thể xuất phát cái kia hồng đội trưởng liền đi về trước ca bên này hẳn là không có chuyện gì đ ư ờ n g vũ ra hiệu hồng lực có thể mang l à tư lệnh thi thể rời đi chỉ cần thông qua an tức dịch trạm liền có thể nhẹ nhõm trở lại hiện thực thế giới hai người bọn hắn đều buộc chặt bên trên an tức dịch trạm bởi vậy vấn đề cũng không lớn coi như không người đến tiếp bọn hắn cũng có thể thông qua an tức dịch trạm rời đi vậy ta liền mang la tư lệnh đi về trước c h ậ n bọn hắn an bài tốt sau đó đường vũ mang theo đồ tinh văn liền hướng trấn quỷ chùa vị trí đi đến tại đường vũ mang theo hắn chuẩn bị đi ra ngoài lúc đồ tinh văn ngây ngẩn cả người không cần chờ linh dị xe b i ế t sao không cần ta mang theo ngươi đi là được rồi không cần phải lo lắng xung quanh tình huống đường vũ lạnh nhạt nói theo sát lấy ta ở bên người là được rất nhanh liền có thể đến trấn quỷ chùa lúc này đồ tinh văn phát hiện bốn phía hát cám khí thức hoàn toàn không cách nào tới gần chỉ có thể bị ngăn cách ở bên ngoài hiệu quả như thế để hắn n ẹ n h ọ n h ì n chân chối để hắn lần nữa cảm thán đường vũ sớm đã xưa đâu bằng nay suy nghĩ một chút cũng phải hồi phục la tư lệnh đều bị đường vũ nốt la tư lệnh đều có thể tại linh dị thế giới đi ngang có thể giam giữ la tư lệnh đường vũ còn không thể tại linh dị thế giới đi ngang trái lại hắn cố gắng thế nào vẫn không cách nào tại linh dị thế giới tùy ý hành tàu trên l ệ n h vẫn khổng lồ như vậy bất quá cái đồ chơi này tăng lên cùng cố gắng không có quá nhiều quan hệ càng nhiều vẫn là dựa vào vận khí cùng năng lực chỉ có khống chế càng nhiều quỷ còn có bằng vào vận khí của mình đi tìm linh dị tri vật các loại mới có thể tăng cường chính mình đến nỗi tôi luyện năng lực gì hoặc dùng nhiều dùng năng lực lại hoặc là rèn luyện cái gì đây đều là không có cái gì chứng d ụ n g loại này chỉ có thể gia tốc chính mình khôi phục rèn luyện cái gì là không thể nào khác với luyện võ công kéo dài sử dụng linh dị chiêu thức chỉ có thể bị chết càng nhanh đồ tinh văn yên lặng cùng đường vũ rời đi nơi đây đi tới trấn quỷ chùa không có x à i thời gian bao lâu rất nhanh đến trấn quỷ chùa chỗ phương hướng so cái gì linh dị xe buýt thuận tiện nhiều lắm ít nhất có thể tùy tiện đi lại mà không phải một mực chờ đợi đến ngươi vào xem tình huống ta chờ ở bên ngoài đường vũ ra hiệu đồ tinh văn có thể đi vào hắn liền đứng ở cửa hắn cách c h ấ n quỷ chùa vẫn có một khoảng cách ở loại tình huống này nếu là còn có vấn đề vậy hắn thật là không cách nào t r ậ t đồ tinh văn cất bước đi vào c h ấ n quỷ chùa đi vào tìm hiểu tin tức đường vũ liền đứng ở bên ngoài chờ l ấ y xa xa nhìn xem c h ấ n quỷ chùa tình huống cùng phía trước không có quá nhiều khác nhau từ bên ngoài cảm giác không thấy bất kỳ dị thường nào khí thức cũng không có một loại đặc thù ma lực đem hắn cho hấp dẫn đi vào không qua bao lâu thời gian rất nhanh đồ tinh văn thân ảnh liền từ bên trong chạy ra nhưng diệp vũ thiến cũng không có theo ở phía sau ân diệp vũ thiến không ở bên trong sao đường vũ nghi ngờ nói đúng vậy diệp vũ tiến h cũng không tại bên trong bên trong ngoại trừ một chút quỷ hòa thượng bên ngoài liền không có những người khác ở đồ tinh văn nhún vai một cái nói cũng may chút quỷ hòa thượng cũng sẽ không công k í c h ta bằng không ta muốn đi ra đều phải tiêu phi mấy phần khí lực mới được không gặp người đường vũ cao mày hắn còn tưởng rằng diệp vũ tiến h sẽ đợi ở bên trong tiếp tục trông coi cái kia diệp đông lâm hiện tại cũng không biết chạy đi đâu cũng không gặp đi nghĩa địa càng không gặp đợi ở chỗ này nay liên rất kỳ quái chẳng lẽ vọt vào tìm diệp đông lâm trong phòng kia đâu ngươi có hay không nhìn thấy cái gì kỳ quái khu vực đường vũ do hỏi nói kỳ quái khẳng định có kỳ quái điểm tỉ như mỗi bên trong phòng tình huống cũng cảm giác hết sức kỳ quái đồ tinh văn trầm giọng nói nhưng lại tại ta chuẩn bị tới gần xem lúc cũng cảm giác được một cỗ u y áp cảm giác phun lên đầu liền bên cạnh một mực du tẩu quỷ hòa thượng đều nhìn về bên này tới cho ta sinh ra một loại cảm giác đó chính là tới gần lời nói những thứ này quỷ hòa thượng tất nhiên sẽ tập kịch ta đồ tinh văn cảm giác không có sai một khi tới gần bọn chúng tất nhiên sẽ vây công tới nếu là đồ tinh văn ngăn cản không nổi vậy thì chết ở bên trong hiểu rồi vậy ngươi có thể đi còn lại giao cho ta là được rồi đường vũ ra hiệu đồ tinh văn có thể rời đi chính mình nhưng là đơn độc hướng về c h ấ n quỷ chùa bên trong đi đến đường vũ chờ một chút đồ tinh văn vội vàng gọi hắn lại đạo ngươi muốn làm gì đây không phải rõ ràng muốn đi vào sao đường vũ bất che lớp đạo thế nhưng là la tư lệnh giao phó cho ngươi không thể đi vào a đồ tinh văn lo l ắ n g nói dưới mắt diệp vũ tiến cũng sẽ không la tư lệnh cũng không ở cơ bản không cách nào xử lý sự tình đường vũ trầm giọng nói ta phải xem xét phía dưới diệp vũ tiến phải t r a n g bị vây ở cái nào đó g i n phòng hay là tình huống gì nếu quả thật xảy ra vấn đề gì c h xử lý lời nói sợ là sẽ phải xuất hiện vấn đề lớn đường vũ vốn là không muốn đi vào thế nhưng diệp vũ tiến h cũng không thấy người dưới tình huống bình thường diệp vũ tiến h nếu là đi ra lời nói hẳn là sẽ tìm đến chính mình nếu là diệp vũ tiến h đi ra không phải đi tìm hắn mà là đi làm việc sự t ì n h khác cái k i a cũng chẳng thể trách hắn tiến c h ấ n quỷ chùa c h ấ n quỷ chùa vốn chính là ưu tiên nhất cấp chế điều tra tinh tưởng xảy ra vấn đề không có người có thể giải quyết là tại chuyển biến xấu phía trước tốt nhất có thể kịp thời ngăn lại điều này cũng đúng đồ tinh văn dừng một chút sau trầm giọng nói vậy ta tùy n g u y ê một khối đi vào đi có chuyện gì cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau thật sự là không được liệu mạng t đương vũ, vũ, vũ nhìn đồ tinh văn một lúc sau cũng không dài dòng đi cái tiêm một khối vào xem tình huống a thật muốn là xuất hiện tình huống ta tuyệt đối thứ nhất chạy điểm ấy ngươi cứ việc yên tâm đ ư ờ n g vũ cảm thấy bảo mệnh phi thường trọng yếu nếu là chính mình chết tia cái gì cũng bị mất lấy hắn tình huống hiện tại đi ra ngoài điên cuồng khống chế quỷ một vòng nhất định tăng cường một m à n g lớn bất quá tại đi vào phía trước trước tiên chuẩn bị sẵn sàng đường vũ không gấp đi vào mà là vây tay một lao giả từ phần mộ trong đống bị một đống tái nhận quỷ thủ kéo lên đây là cổ trạch vị lao nhân kia đồ tinh văn hít sâu một cái khí lạnh chẳng lẽ nói không tệ chính là muốn đem quan tài đ ì n h cho rút ra xem như vũ khí phòng thân đường vũ gật đầu nói lao giả này chính là cổ trạch lao nhân trên thân còn đóng long k h i thiên quan tài đinh bây giờ biến thành đường vũ đường vũ đem nó cho triệu ra tới chính là muốn lấy đi quan tài đinh Quan tài i đ chất xem như siêu c p hắn k trước tiên dùng mộ phần thổ đem cổ trạch lão nhân bao trùm lại chỉ có nơi ngực quan tài đinh đi theo hắn đưa tay bắt được quan tài đinh đại lực mà hướng bên trên nổ bị giải phong cổ trạch lão nhân tựa hồ lập tức liền tỉnh lại thậm chí cũng không có nửa điểm hỏa hoãn cái này khiến bao bọc tại trên người mộ phần thổ đều đi theo nhau nhau chấn động rất xuống nhưng đường vũ đã thực hiện càng nhiều mộ phần thổ một mạch m à hướng bên trên xếp nguyên bản chống chỗ đều nhanh tốc bị mộ phần thổ lấp đầy không có một hồi công phu cổ trạch lao nhân liền bị bao khỏa phải nghiêm nghiêm thật thật liền một điểm khe hở cũng không có t h a n h t h a n h thật thật nhập thổ vi ăn a đừng làm rộn phải vui mừng như vậy đường vũ đem cổ trạch lao nhân nhét về trong phân mộ hết thể đều dễ dàng không có chút nào độ khó năng lực cường hãn như vậy để đồ tinh văn nghẹn họ nhìn chân chối đây chính là đường vũ sức mạnh sao cổ trạch lao nhân cường hãn bọn hắn đều rõi như ban ngày có thể nói đem long khiếu thiên đệ xuống đất đánh không có nửa điểm áp lực bây giờ tại đường vũ sức mạnh phía dưới không có chút nào nửa điểm áp lực thì ung dung bị giam giữ đường vũ tại đem cổ trạch lão nhân nhét về đi sau đó h ơ i hợt nói cần phải đi hắn đem quan tài đình cho thu hồi lại sau nhấc chân liền đi vào bên trong có quan tài đinh nơi tay sức mạnh càng đầy một chút đồ tinh văn theo sát phía sau tiếp tục đi vào bên trong đi khi tiến vào đến c h ấ n quỷ t r ù a sau đó đập vào tầm mắt quả nhiên cùng đồ tinh văn nói như vậy bốn phía đều có quỷ hòa thượng tại bồi hồi nhưng mà bọn chúng cũng không để ý tới bọn hắn mà là vòng quanh bốn phía bốn mươi gian phòng quay t r ọ n đi tới đi lui mặc dù để c h ố n g nhưng đường vũ tin tưởng một khi tới gần cửa ra vào tất nhiên sẽ phát động bọn chúng giết người quy luật số lượng thật đúng là rất khủng bố phía trước ở bên ngoài đoán chừng là tránh thoát bên này tuần hoàn đường vũ quét một vòng phía trước ở bên ngoài nhìn thấy m ộ ư ơ i hai giới ba quỷ nhất định là xuất hiện ngoài ý m u ố n gì mới có thể thoát khốn nói không chính xác là cửa gian phòng sau khi mở ra m ộ ư ơ i hai giới ba quỷ hòa thượng liền truy sát đi lên ai ngờ vừa mới đuổi theo liền chạy trốn loại kia dẫn đến mười hai giới ba quỷ hòa thượng ngay tại bên ngoài tùy ý h o à n g du vừa vặn lúc đó liền bị đường vũ cho đ ụ n g tới lúc đó hắn còn thi triển ra tất cả vật liếng mới có thể đem đối phương cho làm g ụ c xuống bây giờ hắn so trước đó mạnh hơn một mảng lớn đối phó những thứ này mười hai giới ba quỷ hòa thượng độ khó sẽ không quá lớn bất quá hắn thấy những thứ này mười hai giới ba quỷ hòa thượng chỉ là ngăn cách một chút chẳng mạnh mẽ lắm quỷ cùng ngự quỷ giả mà thôi chân chính cường hãn vẫn là c h â n quỷ chùa cửa phòng những thứ này cửa phòng cấu tạo rất kỳ lạ nhìn như đơn giản một cánh cửa trên bản chất lại là gỗ ly miệt viện cung cấp bật vật li thậm chí so với gỗ l i mật viện còn muốn xa hoa hơn bên trên một đoạn diệp vũ tiến h thật đúng là không ở nơi này đường vũ nhìn một vòng diệp vũ tiến h cái kia hồng sắt thân ảnh cũng không tại cái này chất hắn đưa ánh mắt chuyển rời đến từng gian trong phòng muốn thông qua cái kia rách nát cửa sổ nhìn thấy nội bộ tình huống mặc dù cặp mắt hắn đều là quỷ c h i nhãn nhưng muốn rất nhẹ nhàng thấy rõ ràng tình huống bên trong độ khó vẫn có chút quá cao cũng may lờ mờ có thể nhìn đến trong cửa sổ có từng đạo bóng đen rõ ràng không giống như là người sống mà là quỷ bị vây ở bên trong chân quỷ chùa ngoại trừ áp chế lại linh dị thế giới khắc linh dị bên ngo b đường, đường vũ quay bị g đầu cùng đối đầu ánh mắt mặc dù thấy không quá rõ ràng nhưng có thể nhìn đến khuôn mặt hình dáng hắn nhìn m xác định bị giam tại t h ấ n quỷ chùa người trong phòng chính là diệp đông lâm cuối cùng ngươi vẫn là nhìn không được đến đây sao diệp đông lâm âm thanh rất bình tĩnh cũng không có bởi vì đường vũ quấy dối mà để hắn cảm thấy một m ư ờ i phần phẫn nộ xem ra ngươi chính là diệp đông lâm b ả n tôn đường vũ nhìn c h ầ m c h ầ m trong cửa sổ diệp đông lâm không tệ ta chính là diệp đông lâm diệp đông lâm cười n h ạ t một tiếng nói ngươi có thể cẩn thận lại gần xem bên cạnh chính là cha mẹ của ngươi bọn hắn liền chờ tại bên cạnh đứng đường vũ cất bước đi lên phía trước mấy bước lúc đồ tinh văn vội vàng đi tới ra hiệu hắn không cần tiếp tục đi về phía trước g i a hỏa này khẳng định có âm mưu bằng không thì cũng không biết cái này nói gì không cần k h ẩ n trương ta chính là đi qua nhìn một chút nếu như vậy đều ngăn cản không nổi vậy ta dứt khoát trực tiếp bị chết đường vũ ra hiệu đồ tinh văn không cần lo lắng cách p h o n g ấ n liền có thể l ộ n g hắn đại biểu cho không có hắn diệp đông lâm cũng có thể từ bên trong đi ra đồ tinh văn trầm n g â m một hồi chính là hướng về đứng bên cạnh đi qua đường vũ lại xích lại gần một điểm bởi vì khoảng cách rút ngắn bên cạnh m ộ ư ơ i hai giới ba quỷ hòa thượng nhao nhao quay đầu nhìn qua liền cùng hẹn s o n g tựa như đổi lại người khác sớm đã có một cỗ cảm giác nguy cơ nhưng hắn không có quá nhiều cảm giác như cụ đi lên phía trước mấy bước hắn phải thấy rõ bên trong trần tướng đến bên này chính là nếu muốn làm rõ trần tướng quả nhiên tại nhiều đi mấy bước sau đó xuyên tấu qua cửa sổ nghiêng nghiêng xem đi qua lập tức nhìn thấy hai tấm khuôn mặt quen thuộc liền đứng tại bên cạnh nhắm mắt lại giống như là hai tòa pho tượng tại hắn một đôi quỷ nhãn phía dưới thấy vô cùng rõ ràng đây tuyệt đối không phải pho tượng mà là chân chính hai người là hắn phụ mẫu hai người không có hô hấp trên thân thể không có bất kỳ cái gì c h ọ c trùng nhưng chính là thực sự người chỉ là bọn hắn bộ dáng nhìn mười phần giàn mua giống như là sống trên trăm tuổi lao nhân đã bước vào quan tài cái k i a một loại có thể nói chính là hai vị đứng lao nhân nhưng đã chết chương bốn trăm chín mươi tám thuyết phục chương bốn trăm chín mươi tám thuyết phục ngự q u ỷ giả từ một loại nào đó góc độ tới nói có thể không cần hô hấp nhưng d ư ớ i đại bộ phận tình huống bởi vì tự thân vẫn là người quan hệ vì thế vẫn sẽ không tự chủ hô hấp vì thế lồng ngực đều sẽ có nổi liên p h ụ trước mắt nhị lão một điểm cử động cũng không có bao quát diệp đông lâm đối thoại với hắn cũng không có bất kỳ phản ứng nào tuy nói pho tượng cũng có thể làm được như vậy rất giống nhưng thông qua quỷ nhãn quan sát rõ ràng chính là hai cỗ không có sinh mệnh ngục thân tự nhiên qua đời sao đường vũ nhớ tới trong ma kính viết nội dung nói hai người bọn hắn tự nhiên qua đời từ bộ dáng này đến xem thật đúng là giống như là tuổi thọ dùng hết triệt để qua đời như thế nào ta không có lừa ngươi a diệp đông lâm cười nói cha mẹ ngươi bây giờ ở vào trong giấc ngủ say bởi vì tuổi thọ đã đến tránh thể nội quỷ khôi phục cũng chỉ có thể ngủ say mà qua đời ma kính nói bọn hắn đã tự nhiên qua đời mà không phải ngủ say đường vũ phản bác hắn ngược lại là muốn nhìn một chút diệp đông lâm giải thích thế nào ma kính thì sẽ không nói dối mặc dù cấp bậc không phải quá cao nhưng rất nhiều thứ nói đều sẽ là một mà sẽ không nói lung tung ma kính lời nói không có nói sai bọn hắn là qua đời có thể đi qua thời gian dài như vậy đợi ở chỗ này chẳng lẽ liền sẽ không có thay đổi ma kính ghi chép sợ là khi tiến vào c h ấ n q vỉ chữa trước đây trạng thái tại s a u khi đi vào liền ma kính cái tia cấp bậc sức mạnh căn bản không dò được trong này tình huống diệp đông lâm căn bản vốn không hốt hoảng mà là tiếp tục giải thích nhìn như đã không có sinh mệnh dấu hiệu nhưng theo thời gian đưa đ ẩ y hai người bọn hắn đã bị linh dị sức mạnh quá nhiễu hai người bọn hắn đi vào bên này hẳn là vì có thể thông qua hắc cám c h i nguyên lại độ khôi phục đứng lên đi nếu không phải là ta đem bọn hắn cho dẫn tới tuyệt đối đã sớm chết thấu ở phía dưới tình huống bây giờ cũng không tệ lắm cũng thay đổi thể chất của bọn hắn chính là còn thiếu khuyết mấu chốt môi giới bây giờ thể chất đã chiếm được thay đổi nhưng muốn tỉnh lại lời nói còn phải ngươi đi vào đem bọn hắn mang đi ra ngoài bằng không theo linh dị tiếp tục xâm lấn hai người bọn hắn sẽ triệt để tử vong cuối cùng cháy nhà ra mặt c h u ộ t cuối cùng vẫn là phải mở cánh cửa này đồ tinh văn nội tâm kính lên hắn rất lo lắng đường vũ sẽ bỗng nhiên đi mở cửa đem diệp đông lâm đem thả đi ra liền thiệt thoái nhưng mà đường vũ lại là lui về phía sau mấy bước lạnh n đạt nói nói cho cùng vẫn là đến làm cho ta mở cánh cửa này đến lúc đó ngươi chẳng phải l à muốn từ bên trong đi ra đây chỉ là một trong số đó chẳng lẽ cửa được mở ra ta còn không thể đi ra diệp đông lâm cười cười không chút nào che giấu ý tưởng nội tâm của mình ta vốn chính là muốn đi ra ngoài ai vui lòng bị vây ở cái này nhưng mà các ngươi cả đám đều không tin ta có thể có biện pháp nào bây giờ ta chỉ là nói rõ cha mẹ ngươi tình huống lại không thả ra cha mẹ ngươi thân thể liền sẽ hoàn toàn bị linh dị thay thế đến lúc đó ai tới đều không cứu sống nổi diệp đông lâm vẫn là đang nỗ lực hấp dẫn lấy đường vũ để đường vũ mở ra cánh cửa này ngươi cứ như vậy xác định ta có thể mở ra cánh cửa này thế nhưng là liền chính ngươi những cái kia phân thân đều không cách nào mở ra môn đường vũ lạnh nhật nói mỗi cánh cửa đều cần đặc định chìa khóa mới có thể mở ra diệp đông lâm lạnh nhạt nói trong đó diệp vũ t h i ê n chính là một cái chìa khóa ngoài ra một cái chìa khóa chính là ngươi còn lại vô luận là quỷ vẫn là ngự quỷ giả đều không thể đem cánh cửa này mở ra bây giờ diệp vũ t h i ê n không muốn cho nàng thúc thúc mở cửa ngươi chẳng lẽ liền không thể cho ngươi phụ mẫu mở cửa diệp đông lâm lượn quanh lại nhiễu chính là muốn cho đường vũ mở cửa vậy ngươi vì cái gì muốn linh dị xâm lấn thật chẳng lẽ cùng đồ quỷ bang nói như vậy cần linh dị triệt để xâm lấn mới có thể giải quyết đi đường vũ do hỏi đúng vậy chẳng lẽ lão la là cùng diệp vũ tiến h đều không nói cho ngươi diệp đông lâm chật chật có tiếng nói ta giải thích nữa một lần ám chi nguyên phía dưới kỳ thực chính là một cái giống địa phủ khu vực phía dưới trật tự sụp đổ dẫn đến quỷ từ phía dưới sông tới chỉ có trùng kiến phía dưới trật tự mới có thể một lần nữa vận chuyển lại để quỷ trở lại vốn làn lên đợi chỗ muốn để trật tự khôi phục lại đầu tiên là cần để cho hắc ám chi nguyên triệt để đem địa phủ phóng xuất ra vung xuống tại hiện thực thế giới bên trong đến lúc đó lại thông qua năng lực của chúng ta tiến hành chữa trị cuối cùng tạo thành chúng ta trong miệng nói tới địa phủ lời này đã sớm cùng lão la là nói qua hắn đều không có nói với các ngươi sao suy nghĩ một chút cũng phải ai lại sẽ tin tưởng ta lời nói đâu nếu là tin tưởng lời nói ta cũng sẽ không tự đi thao túng cầu người không bằng cầu mình diệp đông lâm nói đến phi thường có đạo lý liền bên cạnh đồ tinh văn nghe được đều kinh hãi bọn hắn cũng không biết hắc á m c h i nguyên tình huống phía dưới bây giờ kiểu nói này bề ngoài như có chút đạo lý là tư lệnh chết hắn phía dưới hắc á m c h i nguyên cũng không có thành công đi lên đường vũ lạnh nhạt nói bình thường phía trước ta liền thuyết phục qua hắn để hắn đ ư n g xuống tám chín phần mười sẽ chết mất diệp đông lâm lạnh nhạt nói hắn đều không có đỉnh phong lúc chiến lực một nữa xuống sau đó nơi nào có thể lên tới ta tiêu phí không biết bao nhiêu năm thời gian mới có thể từ bên trong đi lên ta chỉ có thể nói hắn tự làm tự chịu chắc hắn nhìn về phía đường vũ lạnh n h ạ t nói chính ngươi suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng cha mẹ ngươi không có mấy ngày có thể sống bỏ lỡ cơ hội này sau đó sau này liền sẽ đừng nghĩ tỉnh lại cha mẹ của ngươi diệp đông lâm chính là ưa thích đánh thân tình bài để đường vũ không nỡ lòng bỏ từ bỏ cha mẹ của hắn mệnh nhưng mà hắn đại đại đánh giá thấp đường vũ ý nghĩ đường vũ vẫn là mặt không biểu tình hoàn toàn không thèm để ý cha mẹ mình giống như không cần đánh chương này thân tình bài ta sẽ không mở cửa nhị lao đã sống rất nhiều năm lại nhảy vào hắc á m c h i nguyên ai cũng không dám cam đoan cứu sống sau đó phải chăng còn là hai người bọn hắn đường vũ lạnh nhạt nói tốt nhất chính là vĩnh viễn ngủ say đi à, đ ờ i này đã quá mệt mỏi còn lại giao cho chúng ta những thứ này h ầ u bối là được rồi đường vũ trả lời như thế quả quyết để bên cạnh đồ tinh văn đều ghém ắ t mặc dù rất nhiều ngự quỷ giả nội tâm dần dần lạnh nhạt nhưng thủy trung vẫn là có phần kê đối thân nhân tưởng niệm nếu là có thể để cho thân nhân mình phục sinh rất nhiều ngự quỷ giả đều nguyện ý đi nếm thử thậm chí nguyện ý trả giá mạng người khác đều phải vắt hồi đường vũ đã đủ dứt khoát trực tiếp liền từ bỏ phụ m có thể nói là ồ đại hiếu nhưng mà trên thực tế đường vũ là không tin vô luận là diệp đông lâm hay là hắn phụ mẫu đều không thể làm cho người tin tưởng b ư ớ c lên cái k i a một tia hy vọng lại rộng mở địa ngục chi môn là ghét bỏ chính mình bị chết không đủ nhanh sao hiện tại hắn liền chỉ muốn giải quyết triệt để sự kiện linh dị chính mình biến thành người bình thường tiếp đó kết hôn sinh con là được rồi thật tốt kéo dài xuống một đời mà không giống bây giờ cả đám đều vô cùng lạnh lùng cùng người máy tựa như ha ha ha diệp đông lâm trợn cười to không thể không nói ngươi thật đúng là rất lạnh lùng bất quá ngươi đã đi vào trấn quỷ c h u ộ không phải sao không biết lúc nào bên cạnh mười hai giới ba quỷ hòa thượng đã đem tất cả mở miệng c h ặ n lại hơn nữa có bộ phận hướng về bên này tụ tập chương bốn trăm chín mươi chín chỗ ta đến đều là mộ phần thổ chương bốn trăm chín mươi chín chỗ ta đến đều là mộ phần thổ tại trong cửa sổ diệp đông lâm biểu lộ trở nên càng ngày càng dữ tợn phán phất đường vũ đã trở thành cá trong chậu đường vũ mắt liếc b ố n phía không nghĩ tới diệp đông lâm còn có thể khống chế những thứ này quỷ hòa thượng đồ tinh văn b i ế n sắc hắn cảm thấy mình coi như là đánh bạc cái mạng này đều không cách nào xông phá mười hai giới ba quỷ hòa t ư ợ n g phòng tuyến chấn quỷ chua hết thể hai cái lối ra một cái là cửa, trước, một cái là cửa sau. không cần trông cậy vào từ trên trời bay đó là không thực tế tuy nói ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy bầu trời đêm nhưng phía trên là cấm thông hành có phong ấn tại trên đầu không cách nào nhảy tới đừng nói nhảy tới đường vũ b á đạo như vậy minh vực tại c h ấ n quỷ chùa trước mặt đều suy sụp bao trùm phạm vi tối đa cũng chính là xa mấy mét bị suy yếu đến loại trình độ này đoán chừng cũng chỉ có c h ấ n quỷ chùa có thể làm được c h ấ n quỷ chùa liền toàn bộ linh dị thế giới đều có thể chấn áp còn không thể chấn áp đường vũ sức mạnh đủ để thấy được diệp ra ra chủ khi còn sống đỉnh phong sức mạnh lấy đường vũ năng lực bây giờ còn xa xa không phải là đối thủ trừ cái đó ra la tư lệnh chiến lược đều không bằng định phong một nửa loại tình huống này đường vũ cũng chỉ là miễn cưỡng có thể giam giữ mặc dù hồi phục cũng không phải la tư lệnh nhưng la tư lệnh thân thể từ đầu đến cuối không bằng phía trước hồi phục trạng thái cũng không hoàn toàn như thế mới khiến cho đường vũ miễn cưỡng nốt khó khăn đi nữa một điểm lại buộc phát đến kịch liệt điểm đường vũ cũng chỉ có thể rút lui trước tăng cường chính mình mới được bởi vậy có thể thấy được diệp ra chủ cấp bậc khủng bố cỡ nào đường vũ cái này khó giải quyết ra hỏa này quyết tâm muốn đem ngươi ở lại đây đồ tinh văn một mặt nghiêm trọng đường vũ không có trả lời mà là nhìn xem diệp đông lâm l ạ n nhật nói không nghĩ tới ngươi liền bên này thủ hộ lấy quỷ hòa thượng đều có thể khống chế ngươi cảm thấy cứ như vậy sao diệp đông lâm cười lạnh nói một giây sau nguyên bản bị quỷ hòa thượng cạn lại cửa chính đ ỗ n g nhiên từ dưới nền đất dâng lên một bức cửa gỗ màu đỏ đem cửa chính đều lấp kín không nghĩ tới diệp đông lâm còn có thể khống chế chấn quỷ chùa cái này c h i t để đem lối ra cùng cửa vào lấp kín phía trước còn có thể thông qua chấn áp quỷ hòa thượng liền có thể rết ra khỏi chúng đây bây giờ hoàn toàn không thể thực hiện được cửa chính đều bị phong tỏa muốn ra ngoài rõ ràng trở nên không có đơn giản như vậy xem ra chấn quỷ chùa sáng tạo còn có người một phần công lao đ ư ờ n g vũ nhìn xem b ố n phía nếu như đơn thuần là diệp ra ra chủ làm diệp đông lâm chắc chắn không cách nào khống chế đúng chân quỷ chùa kiến tạo trong đó có ta một phần công lao diệp đông lâm âm thanh lạnh lùng nói nhưng mà lại không cách nào làm cho ta ra ngoài cái này đầy đủ châm trọc ta này ngược lại là rất t r â m trọng đ ư ờ n g vũ một mặt đ ạ m nhiên không có chút nào hốt hoảng hắn nhưng cũng tiến vào liền cân nhắc qua sẽ được lưu lại đây là hành động bất đắc dĩ cũng là bị thúc ép cử chỉ vô luận như thế nào hắn đều phải đi vào có trời mới biết diệp vũ tiến có thể xuất hiện hay không cái gì tình huống chỉ cần diệp vũ thiến xuất hiện tình huống như vậy có thể áp chế bên này cũng chỉ còn lại có hắn bây giờ ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng tới chợ giúp đem cửa mở ra đến lúc đó ngươi mang về cha mẹ của mình mà ta có thể rời đi cái này chính là như vậy đơn giản diệp đông lâm lạnh lùng nói trái lại nếu là không được lời nói vậy cũng đừng trách ta cưỡng ép tới chỉ bằng những thứ này quỷ hòa thượng đường vũ mắt liếc b ố n phía đúng tại c h ấ n quỷ chùa bên trong quỷ hòa thượng có thể so sánh ở bên ngoài mạnh không thiếu thành âm chưa dứt xung quanh hơn mười vị quỷ hòa t ư ợ n g đều rối rít lấy ra n õ hoàn toàn không cần tới gần đường vũ cùng đồ tinh văn ngay tại nơi xa đánh đứng lên đi theo âm thanh tại bốn phía điên c ù n g truyền bá thậm chí còn xuất hiện hồi âm dưới tiếng b a n g hiệu quả tăng lên trên diện rộng tại truyền vào đường vũ cùng đồ tinh văn trong hai lúc thể nội quỷ đều có loại muốn ngủ say đi cảm giác không chỉ có là quỷ liền người đều phải ngủ say đi tại chỗ ngồi xuống thành phật cảm giác so với phía trước đường vũ gặp phải hiệu quả muốn mạnh hơn nhiều lắm đồ tinh văn sắc mặt lập tức chấm xuống dựa theo loại tình huống này đoán chừng không cần vài phút bọn hắn liền triệt để tọa hóa những thứ này quỷ hòa thượng từ một loại nào đó góc độ tới nói thậm chí đều không đối bọn hắn công kích xa xa đánh ngõ cũng đủ để cho bọn hắn dân mạng quả nhiên tại c h ấ n quỷ chùa bên trong bộ gia trì hiệu quả hoàn toàn khác biệt đường vũ mặt không biểu tình hắn đã sớm dự liệu được sẽ có loại tình huống này xảy ra bên này giao cho ta ta đi đối phó bọn chúng bên kia giao cho ngươi đồ tinh văn lập tức lựa chọn độc thủ cái đồ chơi này dây dưa một phút cũng đủ để muốn mạng bọn họ nhất là số lượng rất nhiều chỉ cần còn có con sống vậy bọn hắn sớm muộn phải lạnh tại đồ tinh văn lúc độc thủ đường vũ cũng đi theo độc thủ chỉ thấy hắn đi qua thả ra quỷ vực lập tức bao phủ lại quỷ hòa thượng mặc dù hắn phạm vi bao trùm cũng không lớn nhưng nói thế nào cũng có đến mấy mét ít nhất không cần hoàn toàn g ầ n sát liền có thể đem bọn nó cho bao phủ ở bên trong chợt hắn q u á t tay đi theo trên mặt đất nhanh chóng dâng lên thật dày mộ phần thổ đem quỷ hòa thượng gọi ở không đến vài giây đồng hồ m ộ ư ơ i hai giới ba quỷ hòa thượng liền triệt để biến thành một tòa phân mộ nhất là tại quỷ vực bên trong còn không chỉ một chỉ quỷ hòa thượng đều như thế bị mộ phần thổ bao phủ gần như đồng thời đều biến thành một tòa phân mộ mấy tên quỷ hòa thượng đều biến thành mộ phần đống đất bị mai táng có chút không có bị quỷ vực bao trùm quỷ hòa thượng bên cạnh hình chiếu xuống cái bóng đống nhiên b ư ớ c lên một đạo hát ảnh đống nhiên ôm chặt lấy quỷ hòa thượng đi theo từng tầng từng tầng thật dày mộ phân thổ nhanh chóng bao trùm lên tới một lát sau đều rối rít biến thành từng tòa phân mộ mộ phân thổ quỷ xem như ghép hình một dạng có thể thông qua khắc quỷ sức mạnh phóng xuất ra không cần thông qua quỷ vực bao trùm liền có thể nhẹ nhõm c h n quỷ chỉ cần chạm đến chỗ đều có thể chịu hoán mộ phần thổ quỷ trôn cái này đều không cần quá lâu thời gian hơn phân nửa quỷ hòa thượng đều bị đường vũ cho lấp trôn đồ tinh văn bên này mới vừa đang chuẩn bị phóng tới cái tiếp theo quỷ hòa thượng hiệu suất so với đường vũ có thể nói là khác nhau một trời một vực mộ phần thổ quỷ la tư lệnh quỷ bị k h ô n g chế đồ tinh văn cuối cùng biết đường vũ sức mạnh ở nơi nào phía trước hắn nhiều nhất cho rằng là la tư lệnh quỷ bị tháo rời ra giam giữ mà không phải cho rằng đường vũ k h ô n g chế k h ô n g chế quỷ cùng giam giữ quỷ hoàn toàn là hai loại ý nghĩa không nghĩ tới đường vũ là k h ô n g chế mộ phần thổ quỷ mà không phải giam giữ mộ phần thổ quỷ năng lực kinh khủng như thế để hắn trận mắt ố t mộn cảm giác chính mình cũng không cần độc thủ dựa theo loại tình huống này bọn hắn nhiều nhất chính là nghe tấu một khúc mà thôi căn bản cũng không có cái gì chuyện người khống chế lão la quỷ diệp đông lâm sầm mặt lại h ạ n tựa hồ không nghĩ tới đường vũ sẽ có năng lực như vậy dưới tình huống bình thường nhiều như vậy quỷ hòa thượng chậm dai đánh phía dưới rất dễ dàng liền có thể ngăn chặn trong cơ thể của bọn họ quỷ ai ngờ đường vũ chỗ đến đều là mộ phần thổ không có cái gì không thể trôn nếu có vậy thì nhiều hơn nữa điệp ra một đống mộ phần thổ t r ư ơ n g năm trăm quỷ thủ phá cửa t r ư ơ n g năm trăm quỷ thủ phá cửa kinh ngựa như thế hiệu quả liền đường vũ đều cảm thấy rung động không thôi bởi vậy có thể thấy được la tư lệnh thời kỳ đỉnh phong có bao nhiều bá đạo tuyệt đối có thể một đường quét ngang qua đem hết thẻ không phục mình quỷ trốn táng nhưng mà bá đạo như vậy người cuối cùng vẫn chạy không khỏi tuế n g u y ệ t thế công không có người nào có thể ngăn cản được bao quát hắn rất nhanh tất cả quỷ hòa thượng đều bị đường vũ nhẹ nhõm trôn hóa thành một đống đống phần mộ tại hóa thành phần mộ sau đó đồng thời chậm d ã i biến mất ở trước mắt bọn chúng không phải thật biến mất mà là dần dần bị chuyển rời đến đường vũ minh vực bên trong n ắ m trong tay trong phần mộ bên tại đều thu nạp sau đó hắn trưởng không phần mộ lần nữa bị mở rộng mấy phần hắn bây giờ khẩu vị phi thường tốt tuyệt đối là cái gì đều có thể ăn phía trước có lẽ trả phí sức một điểm bây giờ khống chế mộ phần thổ quỹ sau đó khẩu vị của hắn lập tức đề thăng không thiếu chỉ cần không phải rất nịch g h thiên đồ chơi đều có thể thu sạch nạp đi vào cái này cùng hắn minh vực phối hợp lại đơn giản chính là hiệu quả đ i ợ c ra trở nên càng cường hắn hơn còn có cái gì có thể lấy triệu hắn đi ra cứ việc khống chế đi ra đường vũ đang hấp thu hoàn tất sau đó ra hiệu diệp đông lâm có thể tiếp tục mà không phải tại trong phòng trơ m ắ t hết hắn không ngại tiếp tục thôn vệ tới tăng cường thực lực của mình diệp đông lâm trong phòng nhìn chằm chằm đường vũ một lúc sau trầm giọng nói xem ra là ta xem nhẹ ngươi tiến bộ của ngươi thật đúng là vượt qua phán đoán của ta xa xa không thể dựa theo lẽ thường để phán đoán đường vũ không thèm để ý hắn mà là quay đầu nhìn về phía phong tỏa đại môn trầm giọng nói ở đây không có ý gì là nên rời đi trong này tình huống hắn đã biết rõ vậy thì không cần thiết dừng lại vô dụng ngươi không thể rời bỏ nơi này diệp đông lâm trong phòng lộ ra nụ cười quỳ dị đường vũ không để ý đến hắn đi tới cửa chính phía trước đưa tay gõ phía dưới hắn phát hiện đại môn quả nhiên che đậy lại hết thảy tình huống bên ngoài hoàn toàn không biết rõ ràng đụng vào đứng lên chính là một phiến cửa gỗ lại có vẻ vô cùng kiên cố loại cảm giác này giống như là có thể so với một bức vô cùng nặng nề hoàng kim đại môn tựa như đem hết thảy đều che đậy ở bên trong chất hắn nếm thử dùng quỷ vực thẩm thấu hay là thông qua những phương thức khác cảm giác phía ngoài mặt kính hay là mặt nước hết thảy đều dùng thất bại mà kết thúc hoàn toàn bị ngăn cách ở bên trong quả nhiên cái đồ chơi này là hoàn toàn ngăn cách bọn hắn cảm giác cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể xuyên thấu đi theo hắn ngẩng đầu nhìn về phía phía trên bầu trời trên đỉnh đầu một mảnh đen như mực giống như là bị đồ vật gì bao trùm t ự như thử thử xem từ phía trên rời đi đường vũ không có lựa chọn tự mình xông đi lên vẫn là sau lưng xuất hiện một đạo hát ảnh công cụ quỷ lại độ thượng tuyến Quỷ ảnh xuất hiện sau đó đại lực đẫu nhiên đạp lên mặt đất thật cao từ mặt đất v ọ t lên tại mới vừa rồi chuẩn bị rời đi nóc nhà lúc lại giống như là chạm đến cái gì đâu một chút bị trọng trọng gãy xuống thậm chí bắn ngược xuống sau đó quỷ ảnh bị chấn bể nhưng rất nhanh liền hòa hợp một đoàn lần nữa khôi phục tới không thể đi lên mặc dù đường vũ biết phía trên chắc chắn không có cách nào đi lên nhưng chân chính nếm từ lúc độ khó thật đúng là không thấp nếu là chỗ sơ hở lớn như vậy cũng không biết diệp ra gia chủ cũng là sống vô dụng rồi đại biểu cho trước mắt nhìn như nối thẳng hướng về bầu trời khu vực trên thực tế là có một tầng đồ vật ngăn cách chỉ là một tầng đồ vật ở vào trạng thái trong suốt đến mức để bọn hắn cho rằng không có đồ vật cách trở ha ha ha vô dụng nếu là dễ dàng như vậy rời đi lời nói c h ấ n quỷ chùa liền không gọi c h ấ n quỷ chùa diệp đông lâm phát ra tiếng cười n ạ o chỉ cần ngươi thả ta đi ra ta sẽ vì ngươi mở cửa một khối ra ngoài tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi đường vũ mới không để ý tới chuyện hoang đường của hắn tiếp tục suy nghĩ những biện pháp khác rất nhanh hắn liền lấy ra một thùng lớn mặt tính sơn nhanh chóng đem bốn phía cho xoất đầy toàn bộ chấn quỷ chùa mặt đất đều bị quét lên một tầng mặt kính sơn diệp đông lâm thấy thế chả cảm thấy có chút kỳ quái đường vũ đang làm thứ gì đồ tinh văn nhìn thấy lập tức liền biết chuyện gì xảy ra đường vũ định dùng mã lực đem cánh cửa này cho đánh nổ không có thứ gì bền chắc không thể gậy nếu như không cách nào phá hủy chỉ có thể nói lực đạo không đủ tại soát xong sau đường vũ lập tức triệu hồi ra cực lớn quỷ thủ không chút do dự nhắm ngay trước mắt đại môn trọng một quyền liền đánh t h ư ợ n đi đông trọng trọng một quyền đánh vào trên cửa chính đem chấn quỷ chùa đều đánh cho đất dung núi chuyển nhưng môn lại không n ú c n í c h tí nào ta liền nói các ngươi là không thể nào làm hỏng diệp đông lâm lại là chế rêu đứng lên đường vũ không để ý đến hắn lần nữa b ô n g nhiên một quyền đập xuống kèm theo nổ vang đi theo đại môn lại bị nện đến kịch liệt lắc lư thậm chí đã xuất hiện lõm mặc dù quyền thứ nhất không hiệu quả gì nhưng quyền thứ hai sau đó hiệu quả liền bày ra cái đồ chơi này chủ yếu vẫn là ngăn cách linh dị sức mạnh để những cái k i a không có ý thức quỷ trong này lắc lư mà thôi cũng không phải là chân chính không thể phá vỡ có ý thức mà đập lời nói có thể xưng giam giữ quỷ h o à n kim đều có thể bị đánh xuyên quỷ chỉ là bị ngăn cách ở bên trong cảm giác không đến bên ngoài chính là không có giết người cử động từ đó bị giam giữ cũng không phải hoàng kim khắt chế nó để bọn chúng không thể động đậy giả thiết bọn chúng đều có ý thức của mình trừ phi dày đến lịch thiên hoàng kim bằng không đều bị đánh xuyên có hiệu quả đồ tinh văn kinh hỉ nói vốn cho rằng sẽ bị kẹt ở cái này hiện tại xem ra vẫn có cơ hội chạy trốn ra ngoài sao làm sao có thể cánh cửa này không có khả năng bị phá hủy diệp đông lâm ở bên trong phát ra thanh n m kinh ngạc rõ ràng vượt qua phán đoán của hắn đồ tinh văn liếc mắt nhìn bên kia chính là thấp giọng cười nói ra hỏa này gấp hắn liền thích xem diệp đông lâm nóng này biểu lộ cái này mặc ớ i i phát g đ ư dù không có internet nhưng cũng may hắn đao loa không thiếu game off lìn hay là đao loa không thiếu tiểu thuyết tuyệt đối có thể đánh phát thời gian nạp điện phương diện còn không cần lo lắng trong phần mộ có rất nhiều đồ dùng hàng ngày chỉ là sạc dự phòng cũng không biết có bao nhiêu cái cái này như thế nào không đập đồ tinh văn gây ngẩn cả người mắt thấy đại môn đã bị đập mấp méo nếu là tiếp tục đập xuống đi tuyệt đối có thể đem đại môn cho đập nát đi ra bây giờ lại nói với hắn không đập g i a hỏa này chính là ngóng trông ta phá cửa đến lúc đó phong ấn nới lỏng chính mình cũng có thể từ bên trong chạy trốn đi ra đường vũ cũng không ngẩng đầu lên lạnh ngạt nói thân là diệp ra ra chủ đ ệ đệ điểm ấy còn không biết vô luận là quỷ hòa thượng vẫn là những thứ này đại môn cũng là hắn cố ý tất nhiên không cho hắn mở cửa cũng chỉ có thể mở ra lối riêng hắn đang đập hai quyền sau đó phát hiện không thích hợp diệp đông lâm thì sẽ không phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy càng sẽ không phán đoán sai lầm chương 501, trăm n h ủy ảnh phân thân chương 501, trăm n h ủy ảnh phân thân diệp đông lâm là người nào đây chính là diệp gia g i a chủ đ ệ đệ trải qua không biết bao nhiêu sự kiện linh dị tuyệt đối là đa mưu túc trí cho dù trước mắt diệp đông lâm không phải chân chính diệp đông lâm ít nhất cũng đánh cắp lên ký ức ít nhất là nắm giữ diệp đông lâm một bộ phận năng lực tồn tại làm sao có thể không có kế hoạch đâu mặc dù cho tới nay kế hoạch của hắn đều bị đường vũ phá trừ nhưng chỉ cần không có hoàn toàn thất bại liền có khả năng bước vào diệp đông lâm bày ra trong nhất là đường vũ đập mấy lần cửa chính sau đó phát hiện toàn bộ c h ấ n quỷ chùa đều tại chấn động vốn là tương đối tàn phá c h ấ n quỷ chùa tại liên tục tác động đến phía dưới sẽ dẫn đến toàn bộ c h ấ n quỷ chùa đều xảy ra vấn đề nếu như là thời kỳ đỉnh phong c h ấ n quỷ chùa chắc chắn không dễ dàng như vậy phá hư bây giờ có thể nói là dắt vừa phát động toàn thân nguyên bản đang lo lắng cửa chính bị phá ra diệp đông lâm lúc này lại là im lặng không nói cũng không có phía trước cái kêu biểu tình hốt hoảng ngược lại trầm mặc không nói không biết suy nghĩ cái gì còn có chuyện này đồ tinh văn rất nhanh liền tỉnh táo lại suy nghĩ một chút giống như có chuyện như vậy vậy dạng này vừa tới chúng ta như thế nào ra ngoài chờ Đường chờ lạnh nhạt nói, Vũ diệp vũ tiến h đi ra đem c h ú nàng g mang g ta ra n đi o i Diệp i Vũ t h ế nắm i ữ không chế chấn chùa năng lực, chờ chọn Chờ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. năng nàng ngờ quỷ ra lựa là đi i tốt d ệ phải Vũ t i đi ế n nàng không ra, h p đi ra sao là chờ nàng trở về a đồ tinh văn vốn nắn một phen ta suy nghĩ một chút diệp vũ tiến h không hề rời đi ở đây nàng rời đi lời nói nhất định sẽ tới tìm ta đường vũ chắc chắn nói phía trước liền cùng nàng nói tốt nàng sẽ giúp ta hiểu tình huống bên này đến lúc đó đi ra nói cho ta biết bây giờ nàng không ở nơi này lại không tới tìm ta mặc dù có thể là tìm sự tính c á c làm nhưng căn cứ vào trước đó ước định tốt nàng chắc chắn sẽ không n h i ê u đi làm sự t ì n h khác đường vũ nhớ tới phía trước cùng diệp vũ tiến h nói qua lời nói nàng rất có nguyên tắc nói cái gì chính là cái đó nói lúc nào hỗ trợ liền lúc nào hỗ trợ chuẩn chút đúng giờ trừ phi gặp phải không cách nào kháng cự nhân tố t h như lần trước liền bị diệp đông lâm phân thân chặn lại dẫn đến không cách nào trợ rút bằng không diệp vũ tiến h nhất định sẽ tới trợ rút dưới mắt không thấy diệp vũ tiến h chắc chắn bị vây ở một chỗ dù sao diệp đông lâm có thể khống chế chấn quỷ c h ù chính là chứng minh tốt nhất thì ra là thế vậy chúng ta chỉ có thể đợi ở chỗ này đợi đồ tinh văn không có nhiều lời hắn tán đồng đường vũ lời nói lấy đường vũ như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó nói ở chỗ này chờ vậy thì ở chỗ này chờ ngược lại bọn hắn có thể không ăn không uống rất lâu thời gian thật sự là không được chỉ có thể phá cửa đi ra c h ậ t đồ tinh văn cũng lấy điện thoại di động ra có vẻ như tại nhìn g ờ giúp chắt tin tức đường vũ mắt liếc vừa vặn nhìn thấy không thiếu chát chát chát chát bao biểu tình khá lắm nhìn không ra đồ tinh văn còn tốt một hôm này bất quá hắn không thèm để ý k h ô n g chế quỷ ảnh đứng lên lõm ra một cái ghế xa lon tạo hình trực tiếp tựa ở bên kia soát điện thoại di động lộ ra càng thơm diệp đông lâm nhìn thấy bên ngoài tình huống cũng không biết nói gì cho phải đường vũ các ngươi đ ợ i không được diệp vũ tiến h đi ra không tin các ngươi cứ việc chờ diệp đông lâm nữ g khí khôi phục lạnh nhạt muốn ra ngoài nhất định phải giúp ta mở cửa hoặc chính mình phá vỡ cửa không có lựa chọn nào khác tại ngươi đi vào trấn quỷ chùa mức khắc ngươi đã thua diệp đông lâm ngà b à i thì đơn giản mà vung ra câu này đường vũ chân mày vẩy một cái diệp đông lâm nữ g khí vẫn rất có lòng tin xem ra ra hỏa này sợ là dùng cái gì chiêu thức để diệp vũ tiến bị vây ở chỗ nào trấn quỷ chùa cũng có thể vây khốn diệp vũ tiến diệp vũ tiến h thế nhưng là kế thừa diệp ra ra chủ năng lực làm sao có thể bị k h ố n c h ủ đâu không phải diệp vũ tiến h bị trấn quỷ chùa vây khốn mà là diệp vũ tiến h bị diệp đông lâm vây khốn thế nhưng là không đúng diệp đông lâm liền tại bên trong coi như có thể khống chế trấn quỷ chùa quyền ưu tiên chắc chắn không bằng diệp vũ tiến h đường vũ suy nghĩ một chút những mày nói hẳn là đem suy nghĩ lịch chuyển tới không phải trấn quỷ chùa vây khốn diệp vũ tiến h mà là diệp vũ tiến h muốn vây khốn trấn quỷ chùa từ đó làm cho lâm vào một cái đặc thù trạng thái càng nghĩ trước mắt liền loại tình huống này mà thôi dù sao diệp vũ tiến cũng không không chỉ là trước mắt cánh cửa này thậm chí những thứ khác cánh cửa cũng đi theo bị đổ vật gì va chạm đồng phát ra đung đưa âm thanh đường vũ biến sắc đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì nhanh chóng lui về mấy bước quả nhiên sau khi hắn rời đi những thứ này cửa chính là tạm thời không có gì động tĩnh chỉ cần hơi cách xa một chút cũng không có cái gì vấn đề đây là có chuyện gì phía trước không phải là không có vấn đề sao đồ tinh văn nghi ngờ nói chúng ta bị hạ sáo đường vũ lạnh nhật nói diệp đông lâm cố ý để chúng ta đem quỷ hòa thượng nốt dẫn đến quỷ hòa thượng thoát ly để phong ấn bị suy yếu quỷ hòa thượng chính là phong ấn một vòng phía trước sở dĩ không có số cửa đó là quỷ hòa thượng một mực tại lắc lư đồng thời một mực tại đánh ngõ để bên trong quỷ yên l ạ n bây giờ quỷ hòa thượng cũng bị mất kết quả chắc chắn phong ấn bị suy yếu diệp đông lâm nhất định là tính tới cái này khâu mới có thể khống chế quỷ hòa thượng tới công kích bọn hắn vì chính là mượn nhờ đường vũ bọn hắn tri thủ đem quỷ hò chúng ta chẳng phải là làm việc c ồ n công còn hỗ trợ giải phong đồ tinh văn liễu lơi không thôi cảm giác bị hố đúng vậy nhưng không có cách nào tại lúc tiến vào hết thể đều đã trễ đường vũ biểu lộ đ á m nhiên giống như diệp đông lâm nói tới tại bước vào nơi này bắt đầu từ thời khắc đó bọn hắn đã thua dù sao sau khi đi vào liền đã rơi vào diệp đông lâm bố trí trong c ả p bẫy nhưng mà đường vũ cũng không cảm thấy thua chỉ cần đem diệp vũ tiến h tìm trở về vậy thì có nghịch chuyển cơ hội vậy làm sao bây giờ không có những thứ này quỷ hòa thượng bộ phận cửa cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ bị phá cửa mà ra cảm giác đồ tinh văn nhìn lướt qua có chút trước cửa không có vấn đề gì bây giờ lại tiếp tục đánh đứng lên phải biết bọn h ắ n đã cách đủ xa còn tại số cửa đại biểu bọn chúng cảm giác được tình huống bên ngoài phát động bọn chúng giết người quy luật dưới loại tình huống này bọn chúng cả đám đều lâm vào trong điên cuồng muốn từ nơi này phá cửa mà ra bởi vì bọn chúng là quỷ căn bản m u ố n không lo lắng tự thân vấn đề cứ xô cửa liền xong việc cái này không thành vấn đề một lần nữa thả ra là được đường vũ mặt không thay đổi vây tay một cái quỷ hòa thượng xuất hiện lần nữa ở trước mắt chỉ là tại bọn chúng được thả ra lúc từng đạo bóng đen đã theo bọn nó sau l ư n g bỏ lên một cái liền bao trùm thân thể của bọn họ đường vũ muốn thông qua nguyện ảnh quỷ phối hợp quỷ ảnh song trọng điệp ra phía dưới đem quỷ hòa thượng không chế cứ như vậy liền chế tạo quỷ hòa thượng công cụ quỷ chương năm trăm linh hai kinh khủng quỷ thủ trong tầng năm quỷ vực chương năm trăm linh hai kinh khủng quỷ thủ trong tầng năm quỷ vực đường vũ cảm thấy trong thời gian ngắn rất không có khả năng đem diệp vũ tiến h tìm cho ra dưới loại tình huống này nhất định phải có quỷ hòa thượng tiếp tục đem bên này đem áp chế xuống bằng không đều không chờ đem diệp vũ tiến tìm cho ra bên trong quỷ liền đã phá cửa mà ra mặc dù đường vũ không sợ nhưng hắn lo lăng chấn quỷ c h ù phong ấn sẽ có bông lỏng diệp đông lâm chắc chắn sẽ không làm chuyện vô ích nhất định là theo càng ngày càng nhiều quỷ phá cửa mà ra chấn quỷ chùa phong ấn cũng sẽ càng ngày càng yếu đến lúc đó diệp đông lâm đi ra ngoài là chuyện sớm hay muộn thậm chí môn đều không cần hắn mở liền có thể một cách tự nhiên mở ra theo khống chế của hắn nắm giữ nguyện ảnh quỷ ghép hình quỷ ảnh trực tiếp bám vào tại không có hồi phục quỷ hòa thượng trên thân muốn cưỡng ép khống chế kỳ hành động nhưng mà hắn phát hiện xâm lấn hiệu suất không quá hy vọng rất rõ ràng m ư ơ i hai giới ba quỷ hòa thượng cũng không giống như phổ thông quỷ dễ dàng như vậy bị khống chế không có cách nào khống chế sao đồ tinh văn nhìn xem quỷ ảnh xâm nhập quỷ hòa thượng tốc độ có chút chậm c h ạ m tiếp tục nữa quỷ hòa thượng đợi lát nữa để hồi phục đến lúc đó muốn bám vào đi và o không chế vậy thì càng thêm không thể nào ân tại không chế lực phương diện vẫn kém hơn một đoạn không dễ dàng như vậy không chế đ ư ờ n g vũ lạnh nhật nói bất quá cái này đều không phải là cái vấn đề lớn gì chợt hắn lấy ra một cái dao thay nhắm ngay quỷ hòa thượng đầu đ ỗ n g nhiên đại lực chém một cái xuống chính là nhẹ nhõm đem đầu cho tức mất trực tiếp rơi xuống đất bị mộ phần thổ t r ô n trôn dưới tình huống bình thường muốn gọi sạch đầu cũng không có đơn giản như vậy bây giờ quỷ hòa thượng bị mộ phần thổ áp chế mới khiến cho hắn dễ dàng liền có thể g ọ t sạch đầu tại đem quỷ hòa thượng đầu cho g ọ t sạch sau đó tiếp tục khống chế quỷ ảnh xâm nhập lúc trở nên vô cùng đơn giản không đến một hồi liền khống chế quỷ hòa thượng đi theo hắn bắt t r ư ớ c làm theo tiếp tục g ọ t sạch quỷ hòa thượng đầu để quỷ ảnh nhập thân phía trước không có thu được nguyện ảnh quỷ ghép hình lúc quỷ ảnh cũng chỉ có thể phóng xuất ra một cái phân thân bây giờ chỉ cần xung quanh có bóng dáng liền có thể phóng xuất ra nhập thân khống chế lập tức có thể dùng tính chất trên phạm vi lớn tăng cường tại khống chế hảo quỷ hòa thượng sau đó tiếp tục cầm lấy cái lập tức liền để trong phòng táo bạo bất tán quỷ đều rối rít an tính xuống khôi phục nguyên bản bộ dáng đường vũ không có khống chế hơn m ộ ư ơ i người quỷ hòa thượng liền a n bài cái năm sáu con quỷ hòa thượng là được rồi nếu như số lượng không đủ đến lúc đó lại ngoài định mức nhiều hơn đi lên là được diệp đông lâm thấy thế lại là lâm vào trầm mặc nguyên ảnh quỷ bị đường vũ cầm đi điểm ấy hắn nên cũng biết chỉ là không nghĩ tới phối hợp quỷ ảnh còn có thể dễ dàng khống chế quỷ hòa thượng từ đó có thể khống chế quỷ hòa thượng dưới loại tình huống này liền có thể vì đường vũ tranh thủ được nhiều thời gian hơn như vậy thì thế nào các n g u y ê một dạng không xuất được diệp đông lâm âm thanh lại từ trong phòng chuyển tới tràn ngập điểm ai ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc đường vũ bay tới một câu nói chính là không tiếp tục để ý tới diệp đông lâm gia hỏa này vẫn tại bên cạnh nói lời trâm trọc điển hình mà nhàn rỗi không chuyện gì làm ngay tại bên cạnh m ộ m như pháo nổ đi ngươi từ từ suy nghĩ a ta nói ngươi tại tiến vào một khắc này đã thua diệp đông lâm cười ha h a không chút nào gấp gáp liền chờ tại bên cạnh ngồi hắn cái gì không nhiều chính là thời gian đủ nhiều c h ợ hắn suy nghĩ một chút lại nhắc nhở lưu cho cha mẹ ngươi thời gian không nhiều lắm không tin lời nói Môi qua một qua đến o ạ n gian, ngươi liền thời đ kiểm kém, thái vối triệt biến thể để một tra chút. Thân trở trắng trạng thành cũng càng càng cùng bệnh, dần dần nên ngày Đến sẽ sẽ quỷ. lúc đó n g ư ơ i coi như mở cửa cũng không cách nào đem bọn hắn cứu sống hắn t i ệ n ý nhắc nhở đường vũ căn bản liền không để ý tới trừ phi diệp đông lâm không ở bên trong có lẽ hắn còn có thể suy tính một chút đường vũ tiếp tục đi bên cạnh quay trở ra xem xét trong phòng tình huống hắn có chút phòng ố c cũng không có cẩn thận tra xét nói không chính xác diệp vũ tiến liền tại bên trong đâu làm hắn từng gian phòng úc sau khi xem xong đường vũ phát hiện diệp vũ tiến cũng không tại cái này hắn chỉ có thể nhìn thấy bên trong có quỷ mà không có diệp vũ thiến thân ảnh kỳ quái không có diệp vũ thiến thân ảnh đường vũ trầm tư một hồi chậm nhớ tới cái gì chính là khống chế quỷ vực tận khả năng hướng về bốn phía quyết tán bởi vì c h ấ n quỷ chùa áp chế quan hệ hắn dù thế nào bộc phát cũng chỉ có thể phóng thích đến khoảng m ộ mươi mét phạm vi quỷ vực nhìn như rất nhỏ cái này đã tốt vô cùng đồ tinh văn thể nội quỷ vực liền phóng xuất ra đều không làm được chớ đừng nhắc tới bao nhiêu mét có thể nói đồ tinh văn quỷ vực ở đây chính là tạm phế căn bản không có cái gì tác dụng tại quỷ vực quyết tán ra sau đó hắn lập tức liền đem quỷ vực phóng thích đến t tất nhiên nhìn không quá rõ ràng rất có thể tại cấp độ càng sâu quỷ v ự c bên trong quả nhiên tại phong thích sau khi ra ngoài hoàn cảnh bốn phía lập tức xuất hiện biến hóa sự biến hóa này cũng không phải trở nên nhiều quỷ dị mà là trở nên càng thêm tàn phá phía trước hắn nhìn thấy chấn quỷ chùa mặc dù có chút phá nhưng ít ra thoạt nhìn vẫn là bình thường bộ dáng tại t ầ n g thứ năm quỷ v ự c bên trong chấn quỷ chùa đến tột cùng là rách nát không chịu nổi đủ loại phong ốc sụp đổ không cửa rơi xuống đơn giản giống như là ở một thế giới khác bày ra chấn quỷ chùa triệt để sụp đổ bộ dáng bất đôi với cái này cũng là chấn quỷ chùa ở vào tầm thứ năm quỷ vượt Cũng trong lúc nhất thời một cỗ nồng nặc tử khí trực tiếp ăn mòn thân thể của hắn bởi vì bị đụng là phía sau lưng cơ hội là trong nháy mắt quỷ ảnh ra sau bên cạnh liền bị ăn mòn hòa tan bao quát lưng của hắn vai lấy một cái tốc độ khủng khiếp hòa tan bảo thậm chí không có bất kỳ cái gì hòa hoãn chỗ trống cũng may đường vũ tại một giây sau lập tức phản ứng lại từng cô kinh khủng mộ phần thổ từ trong thân thể của hắn điên cuồng b ố c lên không chỉ có cho mình cơ thể bao trùm lên một tầng thậm chí còn hướng về cái kia trèo trên bờ vai tay phủ tới nhưng mà bao trùm lên đi mộ phần thổ tựa hồ có chút lực không đủ càng là biến thành bùn não hướng về trên mặt đất nhanh chóng rơi xuống vừa dây vừa nặng mộ phần thổ càng là trong nháy mắt thì trở thành bùn não lực lượng kinh khủng để đường vũ cảm thấy d a đầu run lên cũng may nói thế nào đây đều là có thể áp chế quỷ mộ phần thổ tại ăn mòn sức mạnh suy yếu sau đó hắn nhanh chóng hướng phía trước bước một bước đồng thời thu hồi quỷ vực từ tầng thứ năm quỷ vực nhanh chóng trở、về. lúc này trên người hắn đã tràn đầy mồ hôi lạnh sau lưng bên trên một cái quỷ thủ gần ký vẫn là thật sâu rơi ở trên bả vai hắn đại biểu cho hắn mới từ trong quỷ môn quan trở về trạng thái cái kia đến tột cùng là cái gì cấp bậc quỷ càng là kinh khủng như vậy chương năm trăm linh ba tìm kiếm chương năm trăm linh ba tìm kiếm đường vũ người tình huống này đồ tinh văn nhìn thấy đường vũ sau lưng tình trắng lúc cảm thấy tê cả ra đầu cái này một hồi công phu đường vũ sau khi trở về thì trở thành dạng này hắn biết đường vũ trình độ hiện tại cao bao nhiêu vậy mà vừa đối mặt công phu người đều kém chút không còn nửa bên phần lưng bộ vị hòa tan mất một bộ phận khối lớn huyết nhục đều hướng trên mặt đất rơi xuống gặp phải một cái kinh khủng quỷ bị trộm tập kích đường vũ lấy ra quỷ thôi miên cho mình thân thể thôi miên một phen sau đó tốc độ khôi phục lật qua lật lại rất nhanh liền khôi phục bình thường cái đồ chơi này c h ư a thương vẫn là nhất tuyệt lấy lại tinh thần đường vũ đều không nghĩ đến t ầ n g thứ năm quỷ vượt bên trong còn sẽ có khủng bố như vậy quỷ t ầ n g thứ năm chấn quỷ chùa cũng là chân thực chấn quỷ chùa chỉ là triệt để sổ đồ bên trong quỷ cũng chạy ra ngoài đường vũ rốt có biết vì cái gì diệp ra già chủ nói chờ giai đoạn hai khôi phục triệt đề sau đó lại tiến vào chấn quỷ chù tầng thứ năm trấn quỷ chùa còn nuốt khắc quỷ hơn nữa còn phi thường khủng bố dựa theo suy đoán như vậy đến xem tầng thứ b ố quỷ vực tầng thứ ba quỷ vực còn có tầng thứ hai quỷ vực chẳng phải là đều có c h ấ n quỷ chùa hắn lập tức nếm thử thi triển tầng thứ b ố quỷ vực lần này hắn cẩn thận từng ly từng tí thậm chí toàn thân đều bị che kín đầy mộ phần thổ làm tốt ngăn cản chuẩn bị quả nhiên tầng thứ b ố cũng có c h ấ n quỷ chùa đổ nát trạng thái cùng tầng thứ năm không sai bị lắm nhưng vẫn là có chút ít biến hóa ít nhất ở bề ngoài hơi h ả o một chút như vậy còn có mấy gian phòng ốc không chỉ là chấn quỷ chùa trạng thái càng ngày sẽ càng hảo là đổ nát phòng ốc không có nhiều như vậy tốt nhất hoàn chính nhất nhưng là bình thường linh dị thế giới chấn quỷ chùa vẫn tương đối hoàn chính nát vụn là nát điểm ít nhất không có sập xem ra phía ngoài cùng chính là chấn quỷ chùa căn cơ là từ tận cùng bên trong nhất hư hao đến phía ngoài cùng chờ phía ngoài cùng hư hao lúc bên trong quỷ sợ là triệt để chạy ra ngoài đường vũ rất nhanh liền đoán ra đại khái bên trong quỷ đều bị vây ở khác biệt quỷ v ư ợ bên trong tạm thời ra không được nhưng nếu là chấn quỷ chùa chủ thể không còn cái kia vừa rồi đường vũ nhìn thấy kinh khủy sợ là sẽ phải đi ra du đãng cái kia quỷ thủ đường vũ tuyệt đối không muốn nhìn thấy mặt thứ hai cái kia quỷ thủ là rất khủng bố điều động tới lời nói lực lượng của hắn chắc chắn tăng lên trên diện rộng vấn đề là có thể giam giữ tiến trong phần mộ sao có trời mới biết đây chính là liền mộ phần thổ đều bị hơi áp chế tồn tại s ắ c thực tới nói không phải mộ phần thổ không được mà là hắn yếu hơn đối phương mới có thể dẫn đến mộ phần thổ không cách nào nhẹ nhõm áp chế linh dị chơi chính là đối kháng ai cấp bậc cao ai chiến thắng rất rõ ràng đối phương thắng một bậc hắn t ế u chút nữa thì lạnh ở bên trong quả nhiên trên thế giới những thứ không biết còn rất nhiều căn bản không có đơn giản như vậy đường vũ hít sâu một hơi thiếu chút nữa thì nên đón đại kết cục hắn m u ố n cho là mình không chê quỷ đủ nhiều uy lực cũng không kém không nói có bao nhiêu đ ỉ n h tiêm ít nhất đối đầu không thiếu quỷ không đến nội thua thảm như vậy hiện tại xem ra hay là hắn hơi bị ngây thơ rồi thực lực của hắn so sánh ngự quỷ giả cũng không t ệ lắm so sánh lên những cái kia chân chính kinh k h ủ n g quỷ vẫn kém hơn không ít Chợt đường vũ đem trên đại khái nội dung cùng đồ tinh văn nói sau đó đồ tinh văn cũng là cảm thấy khiếp sợ không thôi hắn không nghĩ tới trấn quỷ chùa còn có nhiều như vậy tầng ở bên trong mang ý nghĩa khoảng chừng năm cái trấn quỷ chùa mà không phải một cái đến nỗi tầng thứ sáu quỷ vực đi lên những cái kia cũng là thuộc về năng lực hình quỷ vực cũng không thuộc về khu vực tính khéo như thế diệu thiết kế để đường vũ đều nhìn mà than thở khó trách diệp đông lâm chắc chắn tìm không thấy diệp vũ tiến h diệp vũ tiến h cũng không biết ở đ â u một tầng vô luận tầng nào đều mười phần nguy hiểm đường vũ ngờ tới diệp vũ tiến h hẳn là tiến vào bên trong một tầng cũng tiến hành mấu chốt tính chữa trị đến n ỗ i chắc chắn diệp vũ tiến h sẽ không ra được vậy thì có, có thể chữa trị phải tương đối khó khăn dẫn đến nàng trạng thái xảy ra vấn đề gì trong thời gian ngắn nhốt ở bên trong cái này thật đúng là có chút khó giải quyết đường vũ sờ cầm một、cái. giữa mắt nhìn về phía trong cửa sổ diệp đông lâm phi thường bình tĩnh ngồi tại cái kia hoàn toàn không thèm để ý đường vũ biết trong đó muôn đạo có nhiều thứ biết lại như thế nào không có năng lực đi phá giải lời nói vậy nói gì đều không dùng hoặc đi trên đường cựu tử nhất sinh đây còn không phải là đi chịu chết nhưng lại tại hắn suy nghĩ muốn hay không đi cứng rắn thời điểm đ ỗ n g nhiên liếc về một nơi lập tức ngừng tạm trong lòng lập tức có chút ý nghĩ không sai biệt lắm ta đi tìm một chút diệp vũ thiến trở về đường vũ khống chế quỷ vực sau khi bỏ lại một câu nói hắn thẳng đến hướng về tầng thứ hai quỷ vực rất nhanh liền biến mất ở độ tinh văn trước mắt đồ tinh văn trước mắt cũng có thể thi triển bước vào tầng thứ hai quỷ vực nhưng đường vũ để hắn thủ tại chỗ này nhìn chằm chằm cũng không cần theo một khối đi đến không qua bao lâu thời gian đường vũ từ tầng hai quỷ vực bên trong đi ra như thế nào tầng thứ hai quỷ vực là gì tình huống đồ tinh văn lại gần dò hỏi không có tìm được diệp vũ thiến thân ảnh đường vũ lắc đầu tiếp tục nói bây giờ đi tới tầng thứ ba quỷ vực dò xét một chút càng về sau sẽ càng nguy hiểm tình huống cũng sẽ càng ngày càng phức tạp kinh khủng nhất là tầng thứ năm hắn hy vọng trước khi đến tầng thứ năm phía trước liền có thể tìm được diệp vũ thiến nhưng mà thực tế thủy chung là tàn khốc phía trước tầng bốn cũng không có tìm được diệp vũ thiến thân ảnh c h ấ n quỷ chùa cứ như vậy lớn hơn nữa phía trước tầng bốn cũng không có bao lớn vấn đề cơ hồ không gặp được cái gì quỷ quỷ trước hết nhất công phá vẫn là tầng thứ năm trấn quỷ chùa có thể cùng tầng thứ năm quỷ vực quỷ tương đối mạnh nguyên nhân mới có thể trước hết nhất triệt để sụp đổ thế nhưng đại môn bị khóa lại dẫn đến các quỷ vực đại môn cũng đi theo bị khóa từ đó làm cho đường vũ muốn từ các quỷ vực rời đi đều không cách nào làm đến bao quát những cái kia quỷ đều không cách nào từ trấn quỷ chùa rời đi từ đó một mực ngăn ở tầng thứ năm quỷ vực bên trong tại đường vũ suy nghĩ muốn hay không đi tầng thứ năm quỷ vực lúc bên cạnh diệp đông lâm cuối cùng mở miệng nói diệp vũ tiến ngay tại tầng thứ năm không đi nhanh lên lời nói đoán chừng nàng vĩnh viên ở nơi đó không hề nghi ngờ diệp đông lâm chính là đang thúc giục lấy đường vũ đi tới tầng thứ năm nói là âm mưu nhưng vô luận như thế nào đường vũ đều nhất định muốn đi tới đường vũ liếc mắt nhìn hắn chính là không thèm để ý không chế tầng thứ năm quỷ vực liền một cước bước vào đi vào hoàn toàn biến mất tại mọi người trước mắt ngay tại hắn biến mất thời điểm diệp đông lâm lại chật chật có tiếng đạo song song đều bị vây ở bên trong cũng không đi ra được nữa người cầm mi đồ tinh văn lạnh lùng nói ngâm miệng diệp đông lâm khuôn mặt dần dần trở nên vô cùng băng lãnh chỉ bằng ngươi cái này r ắ t rưỡi nếu không phải là ta bị vây ở cái này ta một ngón tay liền có thể đ â m chết ngươi đường vũ cùng diệp vũ tiến những thứ này có thể nói hắn nhưng đồ tinh văn loại này cấp bậc nói mình liền cùng một con run dế đang cởi nhà ạ mình chương năm trăm linh bốn ủy tiền giấy tạc quỷ, chương năm trăm linh bốn ủy tiền giấy tạc quỷ. vậy ngươi bây giờ không phải liền là bị vây ở bên trong sao được làm vua thua làm giặc chân chính r á c rưỡi chính là ngươi đối mặt diệp đông lâm lời nói đồ tinh văn hoàn toàn không sợ dù là diệp đông lâm ở bên ngoài hắn đều không e ngại mặc dù đánh không lại nhưng thân là đội trưởng hắn cảnh đ ờ i gì chưa thấy qua thực lực không bằng cũng không đại biểu lòng can đảm không đủ không có cái gì sự kiện linh dị hắn không dám tới liều đụng một cái chỉ cần có cơ hội hắn đều sẽ đi tìm biện pháp phá giải thật sự là không có cách nào đối phó hắn chỉ có thể lựa chọn chạy trốn diệp đông lâm ánh mắt lập l o ạ lanh quang cũng không biết trong lòng nghĩ lấy cái gì chờ ta ra ngoài lúc chính là các ngươi linh dị tổ chức diệt vào ngày yên tâm đến lúc đó chúng ta tất nhiên sẽ chờ đợi đại giá của ngươi đồ tinh văn cũng không ý kỵ tí nào bọn hắn linh dị tổ chức lúc nào từng sợ cùng lúc đó đường vũ tại đến tầng thứ năm quỷ vực sau đó tính cảnh giác tăng lên tới lớn nhất phía trước hắn nhưng là từng chịu đựng tập kích có thể nào không cảnh giác lần này toàn thân hắn đều bị mộ phần đống đất bọc lấy coi như chạm đến chính mình đó cũng là trước tiên đụng tới mộ p h ầ n thổ để hắn có đầy đủ thời gian tranh né quả nhiên tại hắn vừa mới tiến vào trong nháy mắt một cô âm lanh chi ý lập tức từ phía sau lưng chuyển tới cách thật dày mộ p h ầ n thổ cũng có thể cảm giác được cái k i a cỗ kinh khủng cảm giác ấm lãnh tới quả nhiên sự xuất hiện của hắn giống như là phát động giết người quy luật t ự như lập tức gây nên sự chú ý của đối phương bởi vì bên này vốn là không lớn bị để mắt tới rất bình thường lần này kịp chuẩn bị phía dưới hắn nhanh chóng quay đầu cùng đối phương đối mặt hắn muốn nhìn một chút đối phương là cái dạng gì h ả o trực tiếp phát động tức tử q u ỷ nhãn hoặc tử vong h ắ t viêm tri đ ộ n g nhưng lại tại quay đầu sau đó lại phát hiện đối phương chính là một cỗ thi thể không đầu hơn nữa chỉ có một nửa thân thể trong đó một cái tay đã hướng về trên bả vai hắn phủ tới chỗ vẫn là bờ vai của hắn tựa hồ liền không có ý định đụng những địa phương khác q u ỷ sờ vai chỉ cần có bả vai bị chạm đến hẳn phải chết ai không có bả vai trừ phi đem bả vai chém mấu chốt là vô luận có hay không bà vai đều hảo đối phương không có đầu tức tử quỷ nhãn trực tiếp không có hiệu quả liền ánh mắt cũng không có như thế nào đối đầu hắn không sợ đối phương là mù loà mà là cần một cái đối mặt vấn đề là bây giờ liền mù loà đều không phải là đầu cũng không có còn thế nào đối mặt chỉ là non nửa bên cạnh thân thể liền đã có khủng bố như vậy hiệu quả nếu là hoàn chỉnh thân thể hắn đều không dám tưởng tượng đáng sợ đến cỡ nào mặc dù không có đầu nhưng hắn quỷ nhãn nguyền r ù a đã phát động từng cái con mắt xuất hiện ở đối phương trên thân thể nhưng lại giống như là yên tĩnh lại một dạng những ánh mắt này giống như là bị dính trụ Muốn mở mắt mình biểu quỷ cùng khăn, hắn nhãn to cho vô khó đại lúc này tái nhuận bàn tay đã leo lên tới tại c h ạ m đến một phần thổ lúc một phần thổ lập tức lên náo sổ soạt mà hóa thành nước bùn hướng về trên mặt đất trở xuống đường vũ không để ý đến mà là vận dụng bên cạnh cái bóng vũ xuất hiện quỷ ảnh lập tức liền hướng về trên người phụ tới nhưng lại tại quỷ ảnh bám vào đi lên sau cái này quỷ sở vai thế công lập tức dừng lại hữu hiệu quỷ áp chế khẳng định có hiệu quả mà đi vẫn là nhiều con quỷ đi lên để trừ phi quỷ sở vai có được năng lực khác bằng không tại như vậy bám vào đi lên nói thế nào cũng có thể hạn chế năng lực của đối phương dưới mắt ước chừng ba con quỷ bám vào đi lên đối phương lập tức lâm vào ngắn ngủi đỉnh trệ bên trong để đường vũ sau lưng mộ phần thổ hiệu quả không có tiếp tục h ò a tan xuống nhưng lại tại hắn vừa đi lên phía trước một b ư ớ c lúc bốn phía có mấy đạo bóng đen hướng về bên này thổi qua tới một đạo hai đạo ba đạo đường vũ quét mắt đi qua đáy lòng lập tức trầm xuống là hắn biết t ầ n g thứ năm quỷ vực bên trong c h ấ n quỷ chùa làm sao có thể chỉ giam giữ một cái quỷ dưới mắt khoảng chừng mấy cái hướng về bên này tuôn đi qua mặc dù chỉ là mấy cái mà thôi nhưng mỗi một cái mang đến cho hắn cảm giác đều mười phần kinh khủng không còn có thậm chí hắn còn chứng kiến có chút quỷ từ cái k i a đổ nát trong phòng chậm rãi đi ra ngoài tới mỗi một cái quỷ đều không phải là hoàn chỉnh hoặc chính là nửa bên thân thể hoặc chính là thiếu cánh tay c ủ a chân loại này giống như là tận lực đi cắt thành rất nhiều khối bị đặt ở không cùng căn phòng bên trong giam giữ nếu là c h ắ p v à đứng lên lời nói lại là khái niệm gì cũng may những thứ này quỷ có vẻ như không có loại ý thức này bằng không đã sớm lẫn nhau căn bớt tạo thành hoàn chỉnh ghép hình rất có thể chấn quỷ chùa hiệu quả tốt t ạ để bọn chúng không thể cùng k á c quỷ dung hợp không phải nói không chính xác là diệp vũ tiến h đang ngăn trở lấy đường vũ suy nghĩ một chút diệp vũ tiến h tất nhiên không ở phía trước số tầng chắc chắn liền ở tầng này diệp đông lâm cũng đã nói diệp vũ tiến h liền ở tầng này diệp đông lâm không cần thiết nói dối ngược lại vô luận như thế nào đường vũ đều biết đi vào nhìn một chút chợt hắn nhanh chóng tại tầng thứ năm quét mắt rất nhanh liền tìm được tương ứng đồ vật trước mắt lập tức sáng lên đi theo hắn không để ý bốn phía hướng về bên này gần lại quỷ càng không có quá nhiều để ý tới hắn hành động có thể hay không sẽ khác quỷ rét người quy luật ngược lại hắn biết chính mình rông dài chính mình chỉ có thể lâm vào k h ố n cảnh hắn phải dựa vào trên người mình mộ phần thổ đem hết thệ đều tiếp tục chống đỡ chỉ cần chạm đến đồ chơi kia hắn liền có nghịch chuyển cơ hội sau một khắc hắn nhanh chóng hướng mặt trước một cái h ò m gỗ chạy mà đi quỷ vực tại tầng thứ năm bị áp chế cực kỳ tệ hại hắn vẹn vẹn có thể đi vào mà thôi làm không được bao trùm toàn bộ khu vực bằng không một cái thời gian đình trệ cũng có thể để bốn phía quỷ lâm vào ngắn ngủi đ ì n h trệ bên trong c h ấ n quỷ chùa mang tới áp lực thủy t r u n g vẫn là quá lớn một chút tại liên tục buôn tàu mấy bước phía dưới rất nhanh liền có quỷ dính sát hắn chỉ cảm thấy chân của mình giống như là hòa tan tựa như, che ở phía trên m nhao n h a u bị tiêu đến cháy đen vô cùng phía trước quỷ sờ vai mang đến cho hắn chính là rét lạnh lần này mang đến cho hắn chính là nóng bỏng hắn thậm chí đều không nhìn đối phương bộ dáng chỉ là tiếp tục xông về phía trước xông lên là được chỉ cần có một phần thổ quỷ bao trùm hắn vẫn có thể lẩn tránh một chút công kích nhưng lại tại hắn tiếp tục tiến lên lúc lại có càng nhiều quỷ xông tới càng ngày càng ép tới gần quỷ đường vũ cảm giác một cỗ khí tức tử vong vào tới đây là trở thành ngự quỷ giả sau đó mang tới một loại đặc thù cảm giác bọn hắn sẽ cảm thấy tử vong tới gần một loại ở vào bản năng cảm giác nguy cơ một khi đụng phải đó chính là chắc chắn phải chết mang ý nghĩa đường vũ lại không tìm ra biện pháp lời nói vậy hắn cho dù có quỷ ảnh ra cùng mộ phần thổ quỷ như cũng phải chết nhưng mà hắn bây giờ không có đường lui lại tiếp tục hướng phía trước vượt hai bước đồng thời một cái từ trong túi móc ra một cái tiền giấy hướng mặt trước trong giường gỗ bịt lại đi theo mười mấy tấm một viên tiền nhao nhao bị nhét vào trong giường gỗ tại đem tiền giấy nhét vào hòm gỗ sau đó tập kích hắn quỷ đ ố n g nhiên đỉnh chạy xuống từng cái nhao nhao đi tới từ hòm gỗ bên trong lấy ra một viên tiền có nhưng là lấy đi hai tấm cầm sau đó bọn chúng càng là nhao nhao lựa trọn rời đi trở lại nhà ở của mình bên trong thậm chí trước mắt đổ nát phòng ốc càng là dần dần bị xây dựng đứng lên mà trước mắt cái này h ỏ n g gỗ nhưng là thùng công đức chương năm trăm linh năm ủy sửa nhà chương năm trăm linh năm ủy sửa nhà đường vũ tại tầng thứ nhất lúc liền thấy một cái thùng công đức đặt tại bên cạnh cũng không phải rất thu hút chủ yếu là một cái trong chùa miếu có thùng công đức rất bình thường có thể chấn quỷ chùa bên trong nhưng cũng có công đức dương lập tức liền để đường vũ suy đoán hắn cảm thấy thùng công đức nhất định là có đặc thù gì công hiệu bằng không cũng sẽ không bày ở chỗ này vừa vặn hắn liền chuẩn bị có không ít tiền một mực mang ở trên người cái đồ chơi này coi như không có thùng công、đức. cũng là có thể sử dụng dù sao có tiền có thể khiến quỷ thôi ma đi dưới mắt có công đức dương hắn không cần suy nghĩ liền nhét vào không quan tâm là gì tình huống khẳng định có hiệu quả bây giờ xem ra hiệu quả đâu chỉ là kinh người thậm chí còn rất khủng bố để quỷ đều có thể rời gạch chữa trị đổ nát chấn quỷ chùa cũng rất thần kỳ hắn biết có tiền có thể khiến quỷ thôi ma nhưng không nghĩ tới không chỉ có thể x o a đẩy còn có thể để quỷ xây nhà cái này nằm ngoài dự đoán của hắn hiệu quả sẽ tốt như vậy xem ra ta không có đoán sai đường vũ nhẹ nhàng thở ra bốn phía quỷ đều rồi rít lấy tiền đi xây dựng phòng úp hoàn toàn sẽ không để ý tới hắn bất quá hắn tin tưởng đưa lên đi xuống tiền sẽ không kéo dài quá lâu thời gian những thứ này quỷ cũng sẽ không cả một đời làm việc cho ngươi đoán chừng chính là kiến tạo một đoạn thời gian lại khôi phục trạng thái bình thường giết người bởi vậy hắn bây giờ cần bằng nhanh nhất tốc độ đem diệp vũ thiến tìm cho ra mới được bằng không bao nhiêu tiền đều không đủ hắn tiêu xài bổ sung lại một điểm dạng này có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn đường vũ lần nữa vô cùng ngang t à n g mà đem mười mấy nguyên ném vào thùng công đức đến lúc đó bọn chúng sẽ lần nữa tới lấy tiền đi kiến tạo không cần hắn đi tới lại ném một lần còn tốt bán được đủ nhiều bằng không thì đều không cách nào nhẹ nhàng như vậy đường vũ tại ném xong tiền sau đó bước nhanh đi hướng địa phương khác xem xét diệp vũ tiến h ở nơi nào bất quá hắn đều không cần kiểm tra chung quanh trước mắt liền một gian không có bị phá hư phòng ố c thoạt nhìn vẫn là tương đối hoàn hảo đến nỗi cửa trước cùng cửa sau đều bị cửa gỗ trâu ngăn lại cho dù là bốn phía phòng ố c đã đổ sụt nhưng cũng không đại biểu quỷ liền có thể tùy ý đi ra ngoài rất nhiều tài liệu tại hư hao sau đó một dạng có ngăn cách cảm giác hiệu quả cũng sẽ không lập tức mất hiệu lực nếu là kéo dài quá lâu thời gian nhất định sẽ hoàn toàn mất đi ngăn cách tác dụng đến lúc đó có môn ngăn trở cũng có thể từ bên cạnh rời đi cái này giới hạn tại đối với quỷ mà nói nếu là đường vũ l ờ i nói đi vẫn có thể đi qua trực tiếp xuyên qua một đống phế tích liền có thể rời đi c h ấ n quỷ chùa thậm chí đều không cần mở đ ạ i môn nhưng mà giới hạn tại tầng thứ năm trấn quỷ chùa phía trước tầng bốn phòng ốc cũng không có như vậy d á c h ư ớ i việc cấp bách vẫn là đi tìm diệp vũ tiến h lại nói chỉ cần tìm được diệp vũ tiến h mở cửa còn không cực kỳ đơn giản chợt hắn đi tới cuối cùng còn lại cái gian phòng kia phòng ốc phía trước đẩy ra cửa gỗ đập vào tầm mắt quả nhiên là diệp vũ tiến thân ảnh lúc này diệp vũ tiến nửa thân thể đều bị hắc á m chi nguyên thốn Cả người c tiếp tục, tiếp tục đều bị thôn g u n phệ n tiến h vào còn thế nào gặp mới gặp lại lời nói sợ là đã trở thành vì đi đường vũ diệp vũ tiến h nhìn thấy đường vũ lúc xuất hiện lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nàng tự hồ không nghĩ tới dưới loại trạng thái này đường vũ sẽ giết tới cứu viện không tệ chính là ta đ ư ờ n g vũ trầm giọng nói khó trách một mực đang ở bên ngoài chờ không đến ngươi nguyên lai là bị vây ở chỗ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ngươi làm sao lại rơi vào đi diệp vũ tiến h không nên sẽ phạm như thế sai lầm mới đúng rất rõ ràng cảm ấy nếu là dạng này đều nhảy đi xuống vậy thật là ngu xuẩn đến không thể lại ngu xuẩn chân quỷ chua tầng thứ năm sụp đổ phải có điểm nghiêm trọng dựa theo loại tình huống này đi sẽ lan đến gần trước mặt số tầng diệp vũ tiến h nhanh chóng giải thích nói vì thế ta liền lên tới chữa trị một phen ai ngờ tại chữa trị trên đường đột nhiên dưới chân liền xuất hiện hắc á m tri nguyên đem ta nuất chừng lấy tiến vào trước mắt ta ở vào không rơi xuống cũng tới không tới giai đoạn tại hát cám chi nguyên phía dưới sức mạnh đã vững vàng khóa lại ta để ta trạng thái trên phạm vi lớn hạ xuống diệp vũ thiến mặt lạnh không có chút nào nhìn xem biểu tình hốt hoảng phản p h ấ t không phải mình rơi xuống tựa như đột nhiên xuất hiện khó trách đường vũ không có tiếp tục xoắn suýt vấn đề này việc cấp bách vẫn là trước tiên đem diệp vũ thiến cứu đi lên lại nói hắn ngồi sùng xuống, xuống suy nghĩ cái này hát cám chi nguyên đồng thời dò hỏi ngươi bây giờ cảm thấy như thế nào mới có thể để cho ta đến giúp ngươi đi lên ta linh dị sức mạnh rất nhiều đều bị hạn chế muốn cho ta lên tương đối đơn giản lợi dụng lực lượng của ngươi đem ta lôi kéo đi lên là được rồi đường vũ gật đầu một cái chính là đưa tay tới muốn đem diệp vũ tiến h cho kéo lên phương thức của hắn rất đơn giản t h u bạo cưỡng ép đem diệp vũ tiến h lôi tốn đi lên là được rồi tới giữ chặt tay của ta ta dùng thể nội quỷ cưỡng ép tiến hành áp chế đường vũ ra hiệu diệp vũ tiến h giữ chặt tay của mình diệp vũ tiến h cũng không k h á c h khí đưa tay một cái níu lại đường vũ tay thế nhưng là không đợi đường vũ phát lực diệp vũ tiến bỗng nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị giống như là được như ý tử như bắt được ngươi diệp vũ tiến h phát ra âm thanh quỷ dị cái này âm thanh diệp đông lâm chợ diệp vũ tiến h đại lực mà đem đường vũ thân thể hướng về hát cám c h i nguyên lôi kéo xuống thậm chí ngay cả diệp vũ tiến h chính mình đều hóa thành hát cám c h i nguyên giống như đen như mực mực nước hướng về bên này bao trùm tới muốn đem hắn cho hoàn toàn nuốt vào đi vạn vạn không nghĩ tới diệp vũ tiến h không thích hợp hơn nữa còn là chịu đến diệp đông lâm không chế tồn tại hoặc có lẽ là trước mắt căn bản cũng không phải là diệp vũ tiến mà là biểu hiện giả dối bởi vì trước mắt diệp vũ tiến đã hòa tan thành đen như mực h á cám tri nguyên hướng về bên này bao trùm căn ướt quả thực do người nhưng mà bị bắt lại đường vũ m ặ t không biểu tình nhìn chằm chằm hòa tan diệp vũ thiến lạnh nhạt nói rất đáng tiếc con người của ta tâm nhãn tương đối nhiều t h a n h âm chưa dứt trước mắt đường vũ cũng đi theo dần dần hòa tan đi xuống hóa thành một bãi hát thủy đi theo bên cạnh xuất hiện một thân ảnh chính là đường vũ đường vũ đứng tại bên cạnh một mặt lạnh nhạt nói đáng tiếc nguyện vọng của ngươi rơi vào khoảng không không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy cảnh giác liền diệp vũ thiến đều như vậy cảnh giác diệp đông lâm âm thanh từ cái kia vặn vẹo khuôn mặt chuyển đến ta đối với người nào đều cảnh giác nhất là còn thân hãm tại h á cám chi nguyên bên trong tại h chẳng phải ậ n Đường đi. là l vào ta đều bị kéo kéo vào đi. Đường Vũ n nhạt n h ó đi, c ú tầng xuống Đường ánh lạnh nhãn động. thiến thành bùn đen. cho tức trực trước chỗ chết, phát theo hóa leo, bạo ta. mắt tử tiếp mắt tại một Tại t Đi Vũ Vũ bãi Diệp thứ nhất diệp đông lâm cũng nhận nhất định xung kích cả người đều hướng trên mặt đất đổ xuống thể nội tràn ra máu đen nhìn m ư ờ i phần quỷ dị chương năm trăm linh sáu hai hoàng ẩm chương năm trăm linh sáu hai hoàng ẩm nhưng bất kể như thế nào nếu là diệp vũ tiến h cùng hắn đều bị kéo kéo xuống đi cái k i a hết t h ể đều xong diệp vũ tiến h bị vây ở chỗ này thật sự là không cứu được chỉ có thể để nàng bị xa vào ít nhất không thể hai người đều biến mất giá tiền kia cũng quá cao đường vũ không nói là người tốt chí ít vẫn là muốn gặp đến một cái thế giới bình thường tại diệp đông lâm phân thân một lần nữa bị bóng tối t r i nguyên nuốt hết sau đó hết t h ể đều khôi phục k i ê n tĩnh nếu không phải là trước mắt hắc ám t r i nguyên vẫn tồn tại phản phát sự tình gì cũng không có phát sinh qua t ự như lại nhiều một cái hắc ám chi nguyên diệp vũ tiến sẽ ở cái nào Đường vừa ũ mới tiến vào hắc ám t h i nguyên đường vũ lập tức cảm thấy quỷ thủ có loại lâm vào vũng b ù n bên trong cảm giác càng là hướng bên trong xâm nhập liền có loại tùy thời muốn cắt đứt kết nối cảm giác mang ý nghĩa tiếp tục thâm nhập sâu lời nói cái kia quỷ thủ thì sẽ hoàn toàn sụp đổ không chịu đến khống chế của hắn nhưng lại tại hắn xâm nhập một lát sau đang chuẩn bị phải hoàn toàn đứt rời liên hệ lúc bị thủ c h ạ m đến đồ vật gì một cái liền t ó m lấy lên trên đại lực lôi kéo mà lên trở tại t đ ỗ n g nhiên lôi kéo phía dưới một đạo thân ảnh màu đỏ từ hắc cám chi nguyên bên trong bị kéo túng đi lên đi theo một mực trận tròn mắt diệp vũ tiến h liền bị kéo trở về cũng không có hôn mê liền duy trì một cái cứng ngắc trạc thái quả nhiên ngươi vẫn là bị kéo kéo xuống đi đường vũ nhìn từ trên xuống dưới diệp vũ tiến h toàn thân không có bị vật chất màu đen bao vây loại này giống như là da nước bùn mà bất nhiễm cảm giác nhưng mà những cái kêu hắc á m khí tức vốn là sẽ không giống bùn đất tự đường vũ sẽ đoán được diệp vũ tiến h ở phía dưới cũng là ở chỗ diệp đông lâm có thể mô phỏng ra diệp vũ tiến h tuy nói phía trước để diệp vũ tiến h lâm vào hối loạn nhưng không giống như vậy hoàn toàn lâm vào xuống dưới loại tình huống này liền có thể mô phỏng ra diệp vũ tiến h cầu cứu rồi n à y liền giống như là phục chế tựa như đem diệp vũ tiến h bộ dáng trò sao chép được bất quá phía trước đi lên ngự quỷ giả cũng không phải phục chế trạng thái mà là chân chính hồi phục ngự quỷ giả đúng vậy ta cũng không nghĩ đến hắc ám tri nguyên sẽ hiện lên số lớn hắc ám ký t ứ c đem ta lôi kéo xuống đi nay liền giống như là sớm liền dự liệu được ta tới một mạch liền lôi kéo xu diệp vũ thiến trầm giọng nói còn tốt ngơi ư kịp thời đổi tới bằng không ta còn thực sự là rơi xuống vào hắc ám c h i nguyên phía dưới đến lúc đó nhìn thấy c h â n tướng đ o á n chừng cũng tới không tới dạng này đều t r ú n g chiêu ta còn có thể nói cái gì đường vũ lắc đầu mặc dù diệp vũ thiến lơ là sơ xuất nhưng cũng từ khía cạnh nói rõ hắc ám c h i nguyên bị diệp đông lầm khống chế đây là ta khinh thường ta còn tưởng rằng cùng trước đây hắc ám c h i nguyên một dạng diệp vũ thiến đứng d ậ y trầm giọng nói tầm thứ năm trấn quỷ c h ù xảy ra vấn đề không sao chủ yếu là thêm ra cái hắc ám tri nguyên nhất định phải, phải mau chữa trị bằng không hắc ám tri nguyên xảy ra vấn đề nhất đúng đổ. c h vậy la tư i lệnh xảy ra vấn đề ta lại lâu như vậy thời gian không xuất hiện ngươi nhất định sẽ đi vào tìm ta diệp vũ tiến h đạ mặt nói ta cũng đã nói ra ngoài lời nói nhất định tìm ngươi mặc dù hai người không có ở chung quá lâu nhưng vẫn là biết hành vi của đối phương xử lý ân vậy bây giờ còn cần xử lý như thế nào hát cám c h i nguyên đường vũ nhìn về phía trong phòng ở giữa trước mắt thừa ra hát cám c h i nguyên còn tính là tương đối ổn định chỉ cần đem gian phòng cho chữa trị là được rồi ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện vấn đề gì diệp vũ tiến mắt nhìn bên ngoài nói trở lại bên ngoài nhiều như vậy quỷ ngươi cũng có thể như vậy thành thạo điêu luyện đi vào nàng vẫn là ỷ vào chính mình đối với c h ấ n quỷ chùa quyền không chế mới có thể bình an tiến vào cũng là dựa vào thùng cốc nước còn có cái này đường vũ lấy ra mấy chút tiền tại nàng trước mặt lung lay phía dưới nguyên lai、like、là cái này diệp vũ tiến h khẽ giật mình cái này rất lâu trước đó liền ngừng sản xuất không chỉ có tài liệu khan hiếm chủ yếu nhất là chế tạo q u ỷ tiền trang không còn không nghĩ tới ngươi còn có thật nhiều cái đồ chơi này tại linh dị thế giới đều không tốt thu thập hơn nữa còn ít đến thương cảm nhờ có cái kia hiệu cầm đồ bằng không ta đều không có nhiều như vậy đường vũ núi b a i còn tốt hắn trước đó chuẩn bị kỹ càng đồng thời bán đi không thiếu linh dị c h i vật bằng không hắn nơi nào có nhiều tiền như vậy quả nhiên giao cho ngươi quản lý cũng không tệ lắm lựa chọn diệp vũ tiến nhìn ra phía ngoài đạo không sai biệt lắm nên rời đi bên này không có gì tốt chữa trị còn lại gian phòng tạm thời không cần phải để ý đến t ù y ý những cái kia quỷ rời đi cũng không cách nào tiếp tục kết thúc trật diệp vũ tiến mang theo đường vũ ra ngoài chính là nhìn thấy bên ngoài không thiếu quỷ vẫn là tại chữa trị kiến trúc liền lộ ra rất quỷ dị loại này đơn giản giống như là bán đứng chính mình còn giúp người khác kiếm tiền tựa như nếu như ngươi không có nhiều tiền như vậy để vào thùng công đức muốn tới cũng không phải một chuyện dễ dàng diệp vũ tiến biết đường vũ năng lực nhưng ước định một phen phía dưới đường vũ muốn không bị thương đi vào vẫn tương đối khó khăn những này là cái gì cấp bậc quỷ vậy mà bá đạo như vậy đường vũ nhìn xem những cái kia chữa trị kiến trúc quỷ có c thể giam giữ ở đây, ũ nhưng g t ự sự c là k h mà n g lúc trước hắn nhìn thấy cũng không có nhiều như vậy tối đa cũng chính là mấy khối mà thôi mang ý nghĩa còn rất nhiều khối rời đi nếu là bọn chúng sắp nhập tại một khối chẳng phải là người tiên đ ư ờ nói g vũ đáy l ò cho cùng nếu là như không phải có thêm vào khống chế giam giữ lời nói kết quả chính là chấp và đứng lên tạo thành một cái cực lớn thai họa ngầm tại mảnh hàn huyên một phen sau đó diệp vũ tiến h rất nhanh liền mang theo đường vũ trở về tới c h ấ n quỷ chùa tầng thứ nhất hai người có thể nói là một đường nói đi cũng phải nói lại giống như là dạo phố tựa như trở về sau đó đồ tinh văn chừng lớn hai mắt nhìn xem hai người bọn hắn cảm giác không có chuyện gì quả nhiên giống như đường vũ nói tới diệp vũ tiến h sợ là bị vây ở phía trên đồ tinh văn cảm thán âm thanh còn tốt đường vũ khăng khăng đi vào bằng không thì diệp vũ tiến h thật một mực bị vây ở tầng thứ năm quỷ v ự c bên trong bây giờ diệp đông lâm là gì tình huống trong lúc đó có hành động gì sao đường vũ vẫn là rất quan tâm diệp đông lâm động tĩnh cũng không biết giá hỏa này sau lưng sẽ làm ra cái gì tới không có liền vừa rồi hắn bỗng nhiên ngã trên mặt đất cũng lại không có phát ra nửa điểm âm thanh cũng không biết gì tình huống đồ tinh văn nói đoán chừng đều vì một dạng thân thể bị ta đánh nổ sau đó bị liên lụy đi đường vũ hơi chút đoán trên đại thể biết rõ chuyện gì xảy ra nhưng mà sau một khắc diệp đông lâm thanh âm c h ầ m thấp từ bên trong chuyền đến xem ra ta vẫn xem nhẹ ngươi không nghĩ tới ngươi còn có thể trở về diệp đông lâm tựa hồ từ dưới đất bỏ dậy âm thanh vẫn như cũ thấp như vậy nặng cũng không có cảm giác bị thương nặng kế hoạch của hắn lần nữa thất bại vốn là muốn lợi dụng tầm thứ năm quỷ vực quỷ đem đường vũ cho lưu lại cái kia ai ngờ từng cái hỗ trợ chữa trị kiến trúc không chỉ có như thế còn dễ dàng mang về diệp vũ tiến h nhìn thấu âm mưu của hắn đường vũ lười n h á c trả lời hắn mà là quay đầu nhìn về phía diệp vũ tiến nói diệp gì, không biết ta có thể thông qua hay không minh vực đến dò xét một chút có thể hay không giam giữ hắn hắn quỷ vực bị hạn chế rất kinh khủng chỉ có thể bao trùm một khu vực nhỏ diệp vũ tiến h cũng không giống nhau nàng có thể bao trùm toàn bộ c h ấ n quỷ c h ù a không có chút nào áp lực đây chính là nắm giữ quyền khống chế mang tới hiệu quả mà không giống như là hắn bị áp chế gắt gao hoàn toàn không có thả ra cơ hội nếu như diệp vũ tiến đối với hắn p h o n g thích một điểm quyền h ạ liền có thể xuyên tấu qua phòng ố c đối với hắn tiến hành nuốt cái này không thành vấn đề vấn đề là ngươi xác định có thể giam giữ hắn diệp vũ tiến nhữ mày nói nếu là thất bại lời nói sợ là ngươi minh vực sẽ xuất hiện vấn đề lớn đường vũ giam giữ vượt qua tự thân phạm vi bên trong quỷ sẽ xuất hiện cực kỳ trạng thái không ổn định điểm ấy phía trước đường vũ liền nắm giữ chỉ có khống chế càng nhiều quỷ mới có thể kích phát lực lượng mạnh hơn ta chỉ là thử một lần hắn đến tột cùng có còn hay không là diệp đông lâm đường vũ không có thật sự giam giữ hắn diệp đông lâm cấp bậc quá cao không dám tùy ý làm lo hắn chỉ là xác nhận một chút là được không cần thiết thật sự giam giữ nếu là thật có thể giam giữ tốt nhất rồi giải quyết triệt để thai hỏa ngầm này nếu như lo lắng tại trong phần mộ không an toàn lời nói lại thêm một cái quan tài đinh hắn cũng không tin diệp đ ô n g l â m có thể chịu nổi có thể thử một lần phương pháp này ngược lại là rất có công hiệu bất quá ta đề nghị ngươi đừng thật sự giam giữ hắn rất có thể ép không được diệp vũ tiến h biểu lộ trở nên nghiêm túc lên phối hợp quan tài đinh đâu chẳng lẽ đều ép không được hắn đường vũ trong tay còn có một cái quan tài đinh phía trước vốn là thượng đẳng tầng năm trấn quỷ t r ô lúc hắn còn nghĩ định trụ q u sở vai Thế nhưng phát hiện còn có khác không thiếu quỷ tới gần cảm thấy đây bất quá là hạt cắt trong xa mặt thôi so với cái này hắn càng muốn nếm thử thùng công đức quan tài đinh chẳng qua là thủ đoạn cuối cùng quan tài đinh lời nói nói thật coi như hắn thật là diệp đông lâm một cái quan tài đinh thật đúng là đẻ không dưới ít nhất cần hai cái diệp vũ tiến h trầm giọng nói nếu như là hắc cám chi nguyên hóa thân k i a liền càng không cần nói đường vũ trầm mặc nghe liền phi thường khủng bố tại hắc á m chi nguyên bên trong ngươi cảm giác được cái gì bỗng nhiên đường vũ nhớ tới diệp vũ tiến liền chìm vào h ắ cám chi nguyên bên trong còn tốt không có chìm vào vực sâu bóng đêm vô tận bằng không hắn đều không thể kéo lên cái gì đều cảm giác không đến cả người đều bao quanh thể nội quỷ đều ngủ say đi phản phất như là trở lại nhà mình tựa như hoàn toàn mất đi sức mạnh diệp vũ tiến h nhìn xem đường vũ đạo ngược lại là người vậy mà có thể sử dụng quỷ sức mạnh thò vào tới cũng có chút kỳ quái phải biết ta bị kéo xuống đi lúc liền cùng bị rất nhiều mộ phần thổ bao trùm tựa như lập tức quỷ liền dập tắt ngủ say tỉ mỉ nghĩ lại cái này thật đúng là không thích hợp phía trước bởi vì sự tình tương đối nhiều trong thời gian ngắn không nghĩ tới bây giờ nghĩ lại cảm thấy không thích hợp dưới tình huống bình thường đường vũ hẳn là lợi dụng vật lý thủ đoạn t ỷ như thông qua hoàng kim móc các loại từ hát cám chi nguyên phía trên thống hạ tới như vậy thì là một cái biện pháp không tệ cái này ta cũng không rõ ràng ta còn tưởng rằng ngay từ đầu cũng không có vấn đề gì theo xâm nhập càng ngày sẽ càng kém đường vũ sở c à m một cái hắn cũng sẽ có cùng quỷ thủ cắt đứt kết nối cảm giác nhưng phải càng thâm nhập mới được hắn còn tưởng rằng diệp vũ thiến cũng như thế hiện tại xem ra thật đúng là không giống nhau cái này phải cẩn thận nghiên cứu một chút mới được diệp vũ thiến một lần nữa nhìn về phía diệp đông lâm chỗ gian phòng không nói trước cái này đã ngơi có tương tự ý nghĩ trận đường, đường, đường vũ không có dài dòng lập tức liền dùng minh vực bao trùm diệp đông lâm chỗ gian phòng diệp đông lâm cũng cảm giác được mình bị quỷ vực bao trùm nhưng trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ sau một khắc đường vũ lấy ra phiền đá ở phía trên viết xuống diệp đông lâm tên nhưng mà một giây sau diệp đông lâm tên hóa thành một bãi máu đen từ trên tấm đá nhỏ giỏ xuống mang ý nghĩa cũng không có có hiệu quả thất bại tên không phải không phải diệp đông lâm bản thân đường vũ thu hồi phiên đá sắc mặt nghiêm túc diệp vũ tiến h thu hồi bàn tay để đường vũ quyền khống chế biến mất đại khái có thể đ o á n được diệp vũ tiến h biểu lộ đạm nhiên phía trước nàng liền cho rằng diệp đông lâm đã sớm không phải bản thân như thế nào muốn thông qua tên tới giam giữ ta thất bại diệp đông lâm ở bên trong cười nói ta vẫn diệp đông lâm nhưng lại có thể nói không phải diệp đông lâm tại thông qua dưới mặt đất minh phủ tẩy lễ sau đó ngươi cảm thấy ta còn giống như là ta sao thất bại rất bình thường không cần lấy cái này xem như ta bị thay thế lý do diệp đông lâm nói thật giống như có như vậy có chút đạo lý nhưng không có người tin tưởng hắn chuyện ma quỷ vô luận là không phải diệp đông lâm ít nhất hành vi bên trên cùng trước kia diệp đông lâm hoàn toàn khác biệt đường vũ không biết diệp đông lâm tình huống trước kia diệp vũ thiến chi ít vẫn là biết đến trước kia diệp đông lâm dù nói thế nào cũng sẽ không tùy ý như vậy độc thủ càng sẽ không đối với diệp vũ thiến độc thủ đường vũ nhìn c h ầ m c h ầ m trong phòng tình huống như có điều suy nghĩ rất rõ ràng trước mắt là không có cách nào giam giữ diệp đông lâm đến nơi có quan tài đình cũng không thể tùy ý mở cửa vọt vào giam giữ bởi vì ở bên trong không chỉ là diệp đông lâm còn có hắn phụ mẫu chương năm trăm linh tám chia ra hành động chương năm trăm linh tám chia ra hành động cho đến trước mắt tình huống trở nên trở nên tế nhị lấy tình huống hiện tại đến xem chỉ có thể lựa chọn từ bỏ giam giữ diệp đông lâm ít nhất bọn hắn chuẩn bị không đủ đầy đủ chỉ có thể lựa chọn chờ cơ hội dù sao diệp đông lâm chính là đệ nhị cường hãn tồn tại đệ nhất cường hãn nhưng là ca ca của hắn dưới loại tình huống này có thể thỉnh cái gì ngoại viện trước mắt hai người bọn hắn là thuộc về tương đối mạnh hàng ngũ khó mà tìm được mạnh mẽ hơn bọn họ tồn tại trừ phi tìm những cái kia còn sống lao ra có lẽ còn có thể có lực đánh một trận chỉ là có bao nhiêu cái lao ra hỏa nguyện ý ra tay giúp đỡ đâu hoặc từng cái cùng l a tư lệnh loại kia cấp bậc một dạng cơ bản không có quá nhiều tuổi thọ còn có thể ra tay mấy lần diệp di diệp đông lâm có thể tùy ý không chế trấn quỷ chùa đường vũ trợt nhớ tới cái vấn đề đương nhiên không được coi như hắn tham dự qua trấn quỷ chùa xây dựng đều không được diệp vũ thiến lắc đầu nói hắn mặc dù có thể khống chế cửa chính đóng lại trình độ rất lớn ở chỗ ta lâm vào hát cám chi nguyên bên trong mới đưa đến hắn có thể tùy ý hoạt động thì ra là như thế hắn trả lừa gạt ta nói có thể tùy ý khống chế nơi này hết đường vũ lắc đầu hắn còn tin coi như hắn lấy được quyền khống chế cũng vẹn vẹn một phần nhỏ mà thôi nếu là dễ dàng như vậy lời nói hắn đều có thể từ bên trong đi ra diệp vũ thiến trầm giọng nói bây giờ không thành vấn đề hắn sẽ không lại có bất luận cái gì quyền khống chế nói tại nàng một cái ý niệm phía dưới bên cạnh cửa chính một lần nữa hạ xuống đi khôi phục trạng thái bình thường quả nhiên vẫn là phải dựa vào diệp vũ thiến mới được như vậy thì tốt nhưng lực lượng của hắn làm sao lại thẩm thấu ra ảnh hưởng đến tình huống bên ngoài đâu đối với này đường vũ vẫn là cảm thấy rất kỳ quái giả định hắn cùng hắc cám chi nguyên dung hợp hay là hắc cám chi nguyên hóa thân cái kia ảnh hưởng đến phía ngoài ngự quỷ giả cũng không phải cái vấn đề thậm chí có ngự quỷ giả tiến vào linh dị thế giới sau đó dần dần bị thôn vệ sau chính là về hắn nắm trong tay diệp vũ thiến nói ra phán đoán của mình cái này ngược lại là có lý đ ư ờ n g vũ gật đầu một cái có thể dựa theo loại thuyết pháp này cái kia triệt để giam giữ diệp đông lâm chính là trọng trung chi trọng có hay không một chút lao n g â n đồng có thể một khối hành động đem giá hỏa này cho nhốt tuy nói những lao gia hỏa kia đã thuộc về nến tàn trong gió nhưng chỉ cần một khối ra tay liền xem như diệp đông lâm cũng gánh không được a theo ta được biết còn sống thế hệ trước cũng không nhiều nhưng còn có mấy cái chỉ là bọn hắn có thể hay không nguyện ý xuất động liền thật sự không rõ lắm diệp vũ thì nói bất quá điểm ấy ta phía trước liền cân nhắc qua dưới mắt tình huống đích sáp phải mau đem hắn nốt u lại mới được bằng không hắn sẽ ảnh hưởng hoàn cảnh bên ngoài càng ngày càng nhiều đến lúc đó liền không tốt l ắ m không chế nang biểu lộ cũng biến thành càng ngày càng nghiêm túc đi vậy thì giao cho ngươi phương diện này đường vũ cũng không quá hiểu bất quá hắn suy nghĩ một chút lại nói lần này tới tìm diệp gì chủ yếu là bên ngoài có ba chỗ khu vực đều xuất hiện nho nhỏ hát cám tri nguyên không biết diệp di có phong tỏa biện pháp sao ở nơi nào ta đi xem một chút diệp vũ tiến h lông mày vẩy một cái đây cũng không phải là sự t ì n h đơn giản đi bên ngoài này liền đi qua nhìn một chút chợt bọn hắn quay người rời đi hoàn toàn không để ý tới bị giam trong phòng diệp đông lâm tiếp tục tùy ý hắn bị giam giữ ở bên trong diệp đông lâm nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi bên khỏe miệng móc ra quỷ dị cười lạnh phản phất kế hoạch bị phá vỡ vẫn không có ảnh hưởng tâm tình của hắn ít nhất hắn không có vô năng c ù n ộ lại hoặc là hắn căn bản không có loại này cảm giác tại đường vũ dẫn dắt phía dưới bọc bọn hắn rất nhanh liền đến ở chỗ này liền có nho nhỏ hát cám c h i nguyên ở vào một cái giống chấn quỷ chùa trong phòng diệp di ngươi nhìn tình huống bên này có phải hay không rất giống chấn quỷ chùa phong ốc đường vũ ngẩng đầu ra hiệu nói diệp vũ tiến trên dưới dò xét một lát sau gật đầu nói đúng vậy mô phỏng chấn quỷ chùa phong ốc chế tạo thành khó trách ta ma kính không cách nào dò xét đến bên này khác thường ma kính không phải văn năng đoán chừng cũng là để phòng bị dò xét đến mới có thể lấy loại hình thức này tới tạo ra tại một khối sau khi đi vào quả nhiên thấy h á cám tri nguyên ở trong phòng chính giữa thậm chí so với phía trước còn muốn lớn hơn một chút như vậy so trước đó còn muốn lớn hơn một điểm đường vũ biểu lộ n g ư i ê m trọng dựa theo loại tình huống này đi tất nhiên sẽ càng lúc càng lớn đồ tinh văn ở bên cạnh thấy nghẹn họng nhìn chân chối hắn vạn vạn không nghĩ tới ở bên ngoài còn có loại vật này tồn tại loại này không cách nào giam giữ khứ trừ liền xem như nho nhỏ trạng thái cũng không được diệp vũ tiến lắc đầu nói nhưng ta có thể cải tạo nhà dưới phòng đưa đến cùng chấn quỷ chùa hiệu quả đem cái này hát cám chi nguyên giam giữ ở bên trong tránh hát cám khí tức quyết tán đường vũ gật đầu một cái không có cách nào khứ trừ chỉ có thể lựa chọn phong tỏa đồ đội trưởng tình huống bên này giao cho chúng ta ngươi có thể đi trở về nghỉ ngơi một đoạn thời gian đồ ư ờ n nhìn g Vũ về phía đ tinh văn bên này rời đi về sau đương vũ tiếp tục đợi ở chỗ này nhìn xem diệp vũ tiến cải tạo hoàn cảnh nơi này không qua bao lâu thời gian diệp vũ tiến rất nhanh liền đem bên này kiến trúc cải tạo thành công cùng chấn quỷ chùa kiến trúc giống nhau như lúc cái đồ chơi này có thể nói là sai một ly đi nghìn dặm tại biến thành giống nhau như lúc sau đó diệp vũ thiến liền có thể khống chế tình huống bên này có cái gì động tĩnh nàng cũng có thể trước tiên biết có thể tại c h ấ n quỷ chùa sức mạnh phía dưới hắc ám c h i nguyên cũng sẽ không ra tốc quyết tán diệp vũ thiến thở ra một hơi cải tạo tiêu hao hay không nhỏ trừ cái đó ra ta cảm thấy còn có mặt khác hai nơi khu vực cũng là diệp đông lâm bố trí nhưng cũng không biết ở nơi nào đường vũ nghĩ đến còn có mặt khác hai tòa thành thị cũng xuất hiện ủy dị tình huống hắn tin tưởng chắc chắn cũng cùng giới minh thành phố một dạng bố trí có tương tự hắc ám tri nguyên còn có hai nơi sao diệp vũ thiến biểu lộ hơi đổi cảm giác sự tỉnh càng ngày càng cộ quái đúng vậy trên đại thể là như vậy đường vũ đem chính mình gặp được sự tình còn có suy đoán của mình đều nhất nhất nói ra đang nói xong sau đó diệp vũ tiến lâm vào trong trầm tư đã như vậy vậy ngươi liền đi đem cái kia hai nơi tìm ra đến lúc đó ta lại đi tiến hành tương tự phong ấn diệp vũ tiến gật đầu nói ta bên này trước hết đi bãi phòng những cái kia lao tiền bối xem có mấy cái còn sống đến làm cho bọn hắn xuất động nàng cũng không có cùng đường vũ một khối hành động việc cấp bách chính là chia ra hành động dễ xử lý càng nhiều chuyện hơn diệp đông lâm sự tình tuyệt đối không thể trì hoãn nữa kéo càng lâu càng nguy hiểm bởi vậy chỉ có thể chia binh hai đường Đổi tại an bài tốt sau đó đường vũ cùng diệp vũ tiến chia binh hai đường bất quá đường vũ không có lập tức hành động mà là cho trung bộ trưởng gọi điện thoại hỏi thăm đối với hai tòa thành thị điều tra trung bộ trưởng rất nhanh liền trả lời đi ra trong đó tất cả đều là giống như là con dối thành thị đảng viên đội trưởng đã qua xử lý trước mắt đã không nhỏ tiến triển trên đại thể thế cục đã có chỗ khống chế một chút người sống đều rối rít bị đưa ra đến an toàn khu vực đường vũ gật đầu một cái ít nhất không giống lần trước như thế đảng n g u y ê n đội trưởng lập tức liền bị xuống đất an t o à n rồi còn muốn hắn đi cứu viện đến nỗi một thành phố khác trước mắt tiến triển không phải rất lớn phái đi ra ngoài ngự quỷ giả cơ bản cũng đi theo mất tích giống như là hoàn toàn biến mất trong thế giới này tựa như thậm chí ngay cả trên người bọn họ mang theo điện thoại vệ tinh đều đi theo một khối biến mất liền dọ xét cơ hội cũng không có đây mới là để linh dị tổ chức cảm thấy kinh hãi nhất chỗ thậm chí ngay cả người cùng điện thoại vệ tinh cũng bị mất hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra mấu chốt là phái ra bao nhiêu người. liền tiêu thất bao nhiêu người vô luận là trừ linh tổ đội vẫn là ngự q u ỷ giả đều nhất nhất biến mất trung bộ trưởng ngươi nói là trực tiếp phái người khiêng kame ra đi qua mới vừa đi vào không bao lâu liền biến mất đường vũ do hỏi đúng vậy cái gì cũng không có trung bộ trưởng tại đầu bên kia điện thoại tràn ngập bất đắc dĩ đường vũ nhìn xem đặt tại trên mặt bàn văn kiện phía trên ghi lại một chút tình báo nhưng ít đến thương cảm đối với tòa thành thị này ghi chép ít càng thêm ít nhiều nhất cũng là ở vào một cái nông cạn phương diện là một tòa thành không người nào cũng không có cho dù dùng tới công nghệ cao chụp ảnh n h i ệ t đi quét hình đều quét không ra nửa cái bóng người đừng nói bóng người liền xem như một con chó cũng không có cái này cũng rất cổ quái nói thế nào coi như người đã chết cũng phải lưu cái thi thể a bây giờ là cái gì cũng không có giống như là đều rời xa tòa thành này tựa như dòng dã một tòa thành mà không phải một tiểu cái huyền thành cũng không phải một cái thôn trăng nhỏ tòa thành thị này gọi long minh thành phố tuy nói không phải thành thị cấp một nhưng cũng coi như là nhị tuyến thành thị nhị tuyến thành thị nhân khẩu có bao nhiêu cũng không cần nhiều lời nhiều đến mấy triệu nhân khẩu thành thị nói không có liền không có tuy nói giới minh thành phố tình huống cũng rất thảm nhưng ít ra còn có người sống long minh thành phố là ngay cả người sống sống m è o sống cầu cũng không có liền lộ ra phi thường c h ủ n g bố đường vũ tại đầu bên kia điện thoại t r ầ m mặc sau một lát mới mở miệng nói có điều tra qua long minh thành phố đối ứng linh dị thế giới tình trạng sao cái này ta có nghĩ qua đã phái người tới đã điều tra thế nhưng không có cách nào tùy ý đi qua dò xét còn phải tìm kiếm linh dị xe buýt đi qua trung bộ trưởng rất lung túng điều tra một tòa thành thị lại phát hiện không có ai có thể dùng ngự quỷ giả có là có nhưng một mình đảm đương một phía ngự quỷ giả rất ít hồng lực đi làm những nhiệm vụ khác đồ tinh văn vừa mới trở về đến nỗi những đội trưởng khác vốn là để đ ằ n g nguyên đội trưởng đi từng cái đào ra trước mắt ưu tiên giải quyết thành thị sự kiện linh dị dù sao đây chính là nguyên một tòa thành thị vấn đề không thể có nửa điểm chỉ hoãn phía trước vị kia linh dị họa sĩ đâu hắn không phải có thể vẽ ra tới sao đường vũ lại là d o hỏi linh dị tổ chức có một vị ngự q u ỷ giả một mực có thể vẽ ra linh dị thế giới tình trạng đối bọn hắn trợ giúp rất lớn bất quá đó là sen vào trước đó bây giờ đường vũ đều có thể thông qua ra người đèn lồng đem tương ứng tình huống cho soi sáng ra tới cho dù không thông qua ra người đèn lồng cũng có t hắn ể dựa vào mình tại linh dị dị trực tiếp đi tới chỗ khu vực.、Hôm、nay xưa, vào hành ngày mình Hôm linh không giống ngày xưa, linh dị thế chỗ khu thế h tại tùy tiếp tới giới đi giới ý đầu, c tức, ám sớm khí k h đã ô g là vấn đề. Hán, đề. bởi vì v ẽ quá nhiều đã sắp hồi phục bây giờ tay an bài để hắn khống chế mới quỷ hảo cân bằng phía dưới trung bộ trưởng thật sâu thở dài hết thẻ đều như vậy bất đắc dĩ đường vũ nhớ mày cảm giác linh dị tổ chức có chút thảm á gần nhất có chút không người kế t ụ không có cái gì mới cường g i ả đối liền thì ra là như thế ta cảm thấy hẳn là bị chuyển rời đến linh dị thế giới đường vũ cảm thấy rất không có khả năng một hơi tất cả mọi người đều bị thôn vệ hết bất quá ta dự định đi qua dò xét một phen xem kết quả một chút chuyện gì xảy ra người muốn đi sao trung bộ trưởng tràn đầy kinh h ỉ nói vậy thì nhờ người làm ơn nhất định nhất định muốn giải quyết long minh thành phố sự kiện linh dị tránh khuyết t á n đến những thành thị khác long minh thành phố tình huống vô luận như thế nào cũng đã trở thành kết cục đã định nếu là lan đến gần bốn phía thành thị tổn thất kia trở nên càng thêm thảm trọng ân điểm ấy ta tận lực ra tại cúp điện thoại sau đó đường vũ lập tức định vị long minh thành phố giám sát hắn chỉ hy vọng đảng nguyên đội trưởng ra sức một điểm có thể đem ngoài ra thành thị giải quyết đi mà không phải để hắn lại muốn chạy một chuyến suy nghĩ một chút hắn hay là cho đ ằ n g nguyên đội trưởng gọi điện thoại rất nhanh đ ằ n g nguyên đội trưởng bên kia liên tiếp a đường lao ca có việc đ ằ n g nguyên đội trưởng vẫn là nhiệt tình như vậy cũng là kinh ngạc đường vũ sẽ gọi điện thoại cho mình người bên kia xử lý ra sao đường vũ do hỏi a a bên này trên đại khái tìm tòi rõ ràng không có gì bất ngờ xảy ra lời nói vậy thì xảy ra ngoài ý muốn ai ai đừng tới đây a rất nhanh đ ằ n g nguyên đội trưởng âm thanh bị kéo đến lao trường đồng thời truyền đến tiếng thở đường lao ca bên này tạm thời không t i ệ n lắm chờ ta giải quyết sau đó lại nói cho ngươi à. đường vũ sầm mặt lại không biết còn tưởng rằng đang làm cái gì chuyện c ậ u thả chờ ngươi giải quyết sau đó lại nói với ta một tiếng đường vũ không thèm để ý hắn có thể nghe điện thoại đại biểu tình huống không có vấn đề gì tại cúp điện thoại sau đó hắn điện thoại di động bên trong cũng điều hào theo dõi lập tức định vị đến long minh thành phố đi theo hắn lập tức tự xuyên toa đi qua trực tiếp tiến vào long minh thành phố khi tiến vào long minh thành phố nháy mắt đường vũ cũng cảm giác được bước vào quỷ vực bên trong quả nhiên là quỷ vực toàn bộ quỷ vực đều bao phủ lại long minh thành phố đường vũ cảm thấy dưới lòng bàn chân có một tầng quỷ vực mà không phải bầu trời có thể nói từ bên trên nhìn không ra bất kỳ vật gì nhưng mặt đất cũng không giống nhau rõ ràng cảm thấy linh dị sức mạnh phủ kín cả tòa thành phố không tra xét rõ ràng lời nói thật đúng là cảm giác không thấy loại cảm giác này vô cùng nhỏ bé giống như chuồn chuồn l ư ớ t nước cảm giác nay lại hắn không có tận lực đi chống cự mà là buông lỏng tùy ý quỷ vực đem chính mình bao phủ vào lúc này hắn không có bị thay đổi vị trí nhưng theo hắn dần dần đi lại rất nhanh liền phát hiện v ụ cận hoàn cảnh không thích hợp phải nói tình huống trước mắt không có gì không đúng nhưng sau l ư n g khu vực giống như là biến thành huyết bồn đại khẩu vực sâu hướng về bên này ăn mòn mà đến phía sau hắn khu vực rất nhanh liền bị phong ốc cũ kỹ hay là hoang vu rộng đồng lại hoặc là tàn phá cột điện thay thế thậm chí xa xa khu vực còn có từng tòa phân mộ hết thệ đều như vậy không làm cho người cảm giác được còn lại là trước tiên từ phía sau xuất hiện biến hóa dưới tình huống bình thường ai sẽ không có việc gì quay đầu nhìn nhưng mà đường vũ quay đầu nhìn tại hắn quay đầu thời điểm sau lưng biến hóa khu vực đ ỗ n g nhiên khôi phục bình thường mà ở hắn không có nhìn về phía khu vực là quay đầu trong nháy mắt trước mặt hắn khu vực lại biến thành linh dị thế giới trắng cảnh chương năm đường nhỏ nông thôn chương năm đường nhỏ nông thôn nguyên lai là theo tầm mắt biến hóa a n mòn khu vực cũng sẽ đi theo thay đổi sao đường vũ xoay đi qua đầu rất nhanh thu hồi lại trước mắt lại khôi phục bình thường cảnh tượng hết thể chính là chậm rãi biến hóa hoàn toàn sẽ không nói lập tức liền thôn v h ệ tới đem người lôi kéo vào linh dị thế giới mấu chốt đây vẫn là đơn độc hướng là mỗi người nhìn thấy tràng cảnh cũng không giống nhau cuối cùng cả đám đều sẽ bị lôi kéo vào linh dị thế giới rất nhiều người đều không phản ứng lại thậm chí là như vậy vô cảm liền biến mất khó trách nhiệm như vậy ngự quỳ giả còn có trừ linh tổ đội đều biến mất hết thể đều quá quỳ dị đường vũ lắc đầu nếu như ở thời điểm này mau thoát đi tòa thành thị này vẫn có cơ hội chạy trốn loại này cũng không phải lập tức liền xông tới vẫn có chạy trốn cơ hội loại này mang tính bao trùm tới quỷ vực đường vũ cảm thấy chỉ có một cái khả năng tính chất đó chính là quỷ k h ô n g chế mà không phải người vì người vì lời nói hiệu quả tuyệt đối sẽ không chậm như vậy hơn nữa là có tính nhắm vào đại biểu cho có người đem một cái quỷ dị quỷ ném ở đây tùy ý nó đùa bỡn long minh thành phố nhiều vô béo cảm giác loại này lôi kéo vào cảm giác giống như là phát động giết người quy luật t ự như đem người bình thường lôi kéo vào địa bàn mình sau đó lại chậm rãi rào sát nếu là ngự quỷ giả là diệp đông lâm đoán chừng đều sẽ không làm loại này không có hiệu quả tỷ số sự tình diệp đông lâm đến tột cùng là muốn làm cái gì nếu như nói diệp đông lâm không có cái gì mục đích hắn chắc chắn là không tin c h ắ t hắn hoàn toàn buông lỏng tùy ý phía sau quỷ vực triệt để bao trùm chính mình tại hoàn toàn bao trùm sau đó trước mắt hắn chẳng cảnh lập tức thì thay đổi nguyên bản đứng tại thành phố phồn hoa đường đi hắn lập tức thì trở thành tại đường nhỏ nông thôn bên trên xung quanh cũng là hoang vu rộng đồng trước mắt nhưng là cái kia quen thuộc đường đất con đường nhỏ phóng tầm mắt nhìn tới hắn lập tức nhìn thấy có không ít quả tươi mới đầu người bị treo ở trên cánh cây hay là bị xuyên tạ i trong ruộng xem như người bù nhìn những thứ này rõ ràng chính là long minh thành phố người bị kéo kéo vào tới sau đó coi như thả ra quỷ vực không có giết người mảnh này khu vực đen nhánh cũng sẽ bắt đầu giết người t r ậ t đường vũ đem quỷ vực thả ra ngoài bao phủ một mảng lớn khu vực hắn quỷ vực tại cái này linh dị thế giới nhưng không có quá nhiều hạn chế cùng chờ tại c h ấ n quỷ chùa hoàn toàn khác biệt đang bao phủ một mảng lớn khu vực sau đó hắn tự tay một c h i ê u rất nhanh một nhóm lớn mặt lộ vẻ hoảng sợ người n h o nhao tại chỗ biến mất bị hắn lạnh sinh cho tụ tập tại một p h i ế khu vực nhiều đến mấy chục và người một hơi đem mấy chục vạn người na z i đến một cái khu vực cũng là không có người nào tại kiểm kê một lúc sau đường vũ phát hiện số người chết vẫn được cũng chính là chết mấy chục vạn mặc dù giống nhau rất khốc liệt nhưng ít ra tốt hơn toàn bộ chết mất ta so sánh lên giới minh thành phố đây mới thật sự là chết mất gần đủ rồi cái kia nhiều nhất chính là sống sót một phần m ư ờ i bên này tốt xấu cũng có sống sót hơn phân nửa không đến mức thảm như vậy cái này đây là cái tình huống gì ta như thế nào đống nhiên đi tới nơi này bên ta ta không phải mới vừa bị kéo kéo vào một gian nhà bên trong sao ngươi ngươi cũng ở đây bên cạnh đâu này sao lại thế này rất nhiều người đều thấy phụ cận có càng nhiều người phía trước bọn hắn trải rộng phiến khu vực này có chút lấy đội ngũ hình thức hành động có nhưng là hành động đơn độc kỳ thực rất nhiều người đều ở đây khu vực hành động bởi vì quá mức đen như mực nguyên nhân bọn hắn hoàn toàn không phát hiện được mười em mở có hơn người hành tung t i ế n tĩnh đường vũ âm thanh truyền vào tất cả mọi người trong thai tại quỷ vực bên trong hắn chính là chúa tể dễ dàng là có thể đem bọn hắn bảo vệ đi vào cũng có thể đem âm thanh trực tiếp ép vào trong thai của bọn hắn tinh chuẩn đến mỗi người cả đám đều khiếp sợ không thôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì cảm giác có một đạo âm thanh trực kích trong l hiện tại các n g ư ờ i đều bị ta rời qua đường vũ đem âm thanh đều chuyển vào trong thai của bọn hắn bảo đảm mỗi người đều nghe rõ ràng các ngươi bị quỷ trò chuyển rời đến linh dị thế giới ta không biết các ngươi có người hay không đi vào vô luận là đi vào cũng tốt không có vào qua cũng tốt tình huống hiện tại như các ngươi thấy đều bị vây ở chỗ này các ngươi không cần quá kinh hoàng chủ yếu là kinh hoàng cũng không có gì dùng p h í a khu vực này muốn đi vào dễ dàng ra ngoài cũng rất khó khăn cho dù lấy đường vũ năng lực cũng không cách nào nhẹ nhọn chuyển đổi trở lại thực tế đường vũ lời nói để đám người khiếp sợ không thôi chẳng lẽ đời này đều không thể đi ra trong lúc nhất thời có không ít người hoảng sợ không thôi thậm chí một chút khủng hoảng muốn trốn chạy câm miệng cho ta ta không có để các ngươi nói chuyện nếu như kêu lung tung nữa nói lung tung ta không ngại đem các ngươi ném ra bên ngoài đường vũ ngữ khí lạnh ra đến cực điểm để cho tại chỗ tất cả mọi người cảm giác giống như là bị ném vào hầm băng bên trong tựa như trong lúc nhất thời bọn hắn đều ngoan ngoan ngâm miệng không dám nói lung tung trong khoảng thời gian kế tiếp các ngươi thành, thành thật à n h h t thật đợi ở chỗ này chớ lộn xộn nếu là tùy ý rời đi phiến khu vực này lời nói ta tổng thể không phụ trách đường vũ đối bọn hắn phát ra sau cùng cảnh cáo bọn hắn nếu là không nghe theo mệnh lệnh tùy ý ở bên ngoài đi lại lời nói cái k i a chết cũng đừng trách hắn tại giao phó xong sau đó theo sát lấy bên cạnh khu vực bước lên từng đạo bóng đen tại bọn hắn bốn phía vụn vặt lẹ tẻ vây lên một vòng có chừng nước cờ nghìn đạo bóng đen phân vẫn tương đối tán đây đều là đường vũ mượn nhờ nguyệt thành quỷ mới cho làm ra vì chính là đem ở đây giữ vững ngăn cản bên ngoài tập kích mà đến quỷ hắn cũng không khả năng dẫn một đám người chạy đây chính là mấy trăm ngàn người mà không phải mấy chục người có thể thay đổi vị trí tới cũng không tệ rồi chớ nói chi là mang theo người dạng này đem nhóm người này cho thay đổi vị trí ra ngoài đâu thông qua r a người đèn lồng hắn có thể đi vào một dạng không thể đi ra ngoài bởi vậy có thể đem bọn hắn cho tụ lại lại không cách nào mang theo bọn hắn trực tiếp trở lại hiện thực thế giới trước mắt muốn trở về hiện thực thế giới vẫn là chỉ có thể thông qua linh dị xe buýt hay là thông qua một chút cửa đặc t h ủ còn có chính là mượn nhờ an tức dịch trạm loại này mới có thể trở lại hiện thực thế giới vấn đề là trước mắt có mấy chục và người đùa thôi từng cái khóa lại an tức dịch trạm bò cũng không biết leo đến lúc nào hiệu suất thật sự là quá thấp dựa theo tình huống dưới mắt đường vũ có thể đợi không được lâu như vậy thời gian nếu làm ấ t đi hắn bảo hộ rất nhanh cái này một số người cũng sẽ lệnh tấu dưới mắt biện pháp tốt nhất chính là tìm ra cái tiêu ủy trực tiếp giam giữ hoặc không chế cái này chỉ quỷ quỷ vực có chút ý tứ có thể xâm lấn thực tế cũng đem người cho thay đổi vị trí đi vào loại này quỷ vực vẫn có chút làm đầu nếu là hắn không chế lời nói nói không chính xác có thể tới trở về qua lại hiện thực thế giới cùng linh dị thế giới không cần lại mượn a n tức dịch chạm cùng linh dị xe buýt rời đi những thứ này thật sự là quá phiền thoái hiệu suất cũng rất thấp loại này quỷ vực có điểm giống áo gai lão thi chẳng lẽ không thành vẫn là áo gai lão thi ghép hình một trong đường vũ nhớ tới áo gai lão thi cũng là có thể xuất hiện tại linh dị thế giới cùng hiện thực thế giới tương đương nhẹ nhõm tùy ý nhớ tới lấy hắn tình huống hiện tại giam giữ áo gai lão thi vấn đề không l ớ n lắm chương năm trăm m ư ơ i một quỷ ảnh tìm quỷ chương năm trăm m ư ơ i một quỷ ảnh tìm quỷ đường vũ đúng giống quỷ vực hiệu quả cảm giác có chút quen thuộc nhưng nếu là nói áo gai lão thi ghép hình nhưng áo gai lão thi quỷ vực không phải liền là đôi giày kia sao bất kể như thế nào cái này c h ỉ quỷ nhất định phải giam giữ mới được bằng không tùy ý ở đây bọn hắn vĩnh không có khả năng ra ngoài hoặc có lẽ là cái này chỉ quỷ tồn tại ngày nào chạy đến khác trong đại thành thị lại sẽ diễn ra loại cục diện này tại an bài tốt sau đó đường vũ lập tức hướng về bốn phía khuyết tán quỷ vực tìm kiếm cái này chỉ quỷ hành tung phía trước hắn khuyết tán quỷ vực lúc liền nghĩ tìm được cái này chỉ quỷ hành tung nhưng mà cái này chỉ quỷ căn bản vốn không ở đây hoàn toàn không biết chạy đi đâu theo lý mà nói cái này chỉ quỷ tại đem người lôi kéo vào tới sau đó sẽ từ từ giết người mới đúng đường vũ đều ở nơi này chờ thêm một hồi lâu cũng không có đợi đến quỷ tới giết người ngược lại là xung quanh những cái kia h u ê n á o sổ soạt tạp ngư tới cái này liền để hắn cảm thấy rất kỳ quái Quỷ trả đ ổ i tính chuyên môn chỉ là kéo người tới linh dị thế giới du lịch mà thôi không thích hợp vô cùng không thích hợp nếu quả thật cứ như vậy tuyệt đối không phải diệp đông lâm phong cách mục đích nhất định là khuyết trương hắc ám c h i nguyên giới minh thành phố hắc ám c h i nguyên nhìn như chỉ cần không bại lộ lặng lẽ bố trí hắc ám c h i nguyên là được rồi kỳ thực nhất định dựa vào linh dị sức mạnh mới có thể thay đổi vị trí số lớn người áo đen chính là chứng minh tốt nhất u y áo đen càng ngày càng nhiều diệp đông lâm cũng có thể lợi dụng lên số lớn linh dị sức mạnh mạnh xinh xinh mở ra một cái hắc ám tri nguyên đường vũ không biết quá trình là như thế nào nhưng cơ bản cũng là loại thủ pháp này trước mắt long minh thành phố chắc chắn cũng là tương tự thủ pháp đem tất cả mọi người chuyển rời đến linh dị thế giới không chừng là nghị xem như thế phẩm cho ngạnh xinh xinh đập ra cái hắc cám chi nguyên tới tại đường vũ rời đi về sau một đám người đứng tại chỗ cả người có chút n g u nhưng bọn hắn cũng không dám tùy ý luận động rõ ràng phụ cận có nhiều người như vậy trong lòng bọn họ vẫn là không có bất luận cái gì cảm giác an toàn chủ yếu là phụ cận xa một chút chỗ căn bản thấy không rõ lắm chuyện gì xảy ra bọn hắn cũng không nhìn thấy cách đó không xa có mấy đạo áo đen thân ảnh tại bên cạnh trống coi tránh bọn hắn bị trộn tập kích cả đám đều chỉ có thể đứng tại chỗ chờ. cho dù là muốn lên nhà vệ sinh đều phải nín hoặc tại chỗ đi vệ sinh đến nỗi ăn uống các loại càng thêm không cần suy nghĩ đây cũng không phải là đường vũ trong phạm vi suy tính có thể cứu người cũng không tệ rồi trả quản bọn họ ăn uống độ khó thật sự là quá cao đây chính là mấy trăm ngàn người vận chuyển đều phải vận chuyển đến khóc đường vũ tại đi tìm quỷ hành tung lúc thiếu khuyết quỷ vực bảo hộ rất nhanh phụ cận hắc cám khí tức nhao nhao hướng về bên này tuân đi qua trong đó một chút tay cụt tàn phế chân đều rồi g i t hướng về bên này tuân đi qua muốn đem những người sống này lôi kéo vào chỗ tối nhưng mà đợi chúng nó vừa định tiếp cận liền bị quỷ áo đen t r ấ u ngăn cản trực tiếp bị một cước đặt gãy ngăn cản bọn chúng tới gần bất quá đây chỉ là có tính tạm thời theo thời gian đưa đẩy càng ngày sẽ càng nhiều hát c á m khí tức tuân đi qua căn bản ngăn cản không nổi bởi vậy những thứ này quỷ áo đen quỷ nô thuần túy chính là dây dưa phía dưới thời gian không đến mức đường vũ liền đi đều không cách nào đi ra thật là nếu là hai chọn một hắn chọn đi giam giữ quỷ mà không phải đi để ý tới những người may mắn còn sống sót này ưu tiên xử lý quỷ cho tới nay cũng là lựa chọn của hắn dù sao bảo hộ lời nói ở đây có thể bảo hộ bao lâu đau dài không bằng đau ngắn nhanh chóng giải quyết xong cái này chỉ quỷ còn có thể mau đem người cho mang đi mà không phải lệ mà lệ mề đến tột cùng đang ở đâu vậy đường vũ dùng quỷ vực bao phủ một mảng lớn khu vực cẩn thận tìm kiếm hắn cũng không tin quỷ đem người lôi kéo vào tới cũng không để ý không hỏi thậm chí còn rời xa ở đây trừ phi là diệp đông lâm tận lực k h ô n g chế vậy thì mặt khác tính toán tại hắn điên cuồng tìm kiếm phía dưới càng là không có phát hiện bất kỳ bóng dáng không có đường vũ khe g i t mình hắn cơ hồ đem toàn bộ khu vực cho lục soát song tất là đem long minh thành phố đối ứng linh dị thế giới trộ pha vi đều hoàn toàn bao trùm tìm tòi cứ thế không có tìm được bất luận cái gì bóng dáng hết t h ả đều quỷ dị như vậy cũng không tìm được gì không đúng đường vũ đông nhiên giật mình tỉnh lại tư duy phải nghịch chuyển tới quỷ không nhất định lại ở chỗ này nó tất nhiên có thể đem người cho thay đổi vị trí đi vào cũng có thể ra ngoài tại hiện thực thế giới lắc lư rất có thể nó liền hiện thực thế giới đ ợ i tình huống bình thường đều cho là quỷ sẽ đợi tại linh dị thế giới giết người hay là đem người lôi kéo sau khi đi vào cũng sẽ đi theo một khối đi vào nhìn trước mắt tới có vẻ như không phải như thế đoán chừng là bị diệp đông lâm tận lực khống chế Là n lần, lần, lần này h v đường vũ cũng sẽ không trúng chiêu hãng quỷ vực hướng về bốn phía bỗng nhiên đè ép lập tức liền cùng đối phương quỷ vực đối kháng tại một khối tại lẫn nhau đối kháng phía dưới đối phương quỷ vực lập tức liền bị áp chế đi xuống đường vũ quỷ vực đối phương hoàn toàn không phải là đối thủ rất nhẹ nhàng liền có thể áp chế xuống đang áp chế xuống sau đó đường vũ một đường bay đến đi qua dùng tốc độ nhanh nhất đem quỷ cho bắt được đợi hắn một đường t r a xét đi phía dưới không có hoa thời gian bao lâu toàn bộ long minh thành phố liền bị hắn điều tra tất cả n g ó n ngách quả nhiên không có bất kỳ cái gì vật sống một khi có vật sống quỷ vực liền sẽ bao trùm tới đem hắn lôi kéo đi vào bởi vậy hắn tại linh dị thế giới bên trong còn chứng kiến không thiếu gà tại bốn phía du tẩu bị quỷ lôi kéo đi đánh giết lúc chả phát ra ôi ngươi làm gì các loại âm thanh khá quỷ dị không có quỷ bóng dáng đường vũ nhữ mày theo lý mà nói đây là chuyện không thể nào tại hắn quỷ vực ư dò xét phía dưới cái gì quỷ đều biết không chỗ che thân trừ phi cực kỳ đặc thù quỷ bằng không đều biết hiện hình hắn suy nghĩ một chút sau đó rất nhanh liền biết rõ chuyện gì xảy ra thì ra là như thế cái này chỉ quỷ thật đúng là giảo ạ n quả nhiên là diệp đông lâm không chế bằng không làm sao lại giảo ạ t như vậy đường vũ ý niệm khé động rất nhanh bốn phía chiếu ảnh ra hiện bị ảnh nhưng a u h ớ về vậy, vực bốn bị bao giống đến.、Lúc、này, quỷ ảnh quả nhiên cũng phía đi Lúc quỷ quả quỷ sẽ bị chuyển rời đến linh dị thế giới. Nhưng tại r trùm rời ù m Một thế t khi chuyển linh Nhưng liền giới. bao bị đến, đến sẽ dị quỷ ảnh chạy nhanh phía dưới quỷ vực cũng sắp tốc bao trùm tới muốn đem nó lôi kéo vào đi mà ở kéo dài lao nhanh phía dưới rất nhanh quỷ vực liền không cách nào bao trùm đến đây giống như là đến một cái cực hạn tựa như tìm được cái cực hạn chính là phiến khu vực này đường vũ nhanh chóng khống chế linh dị thế giới quỷ ảnh nao nhao hướng về phiến khu vực này chạy tới tại phòng đoán của hắn bên trong quỷ không phải biến mất mà là rào hoạt tranh đẽ đường vũ tới nó liền trốn đến linh dị thế giới đường vũ tiến vào linh dị thế giới nó liền trốn đến hiện thực thế giới dưới loại tình huống này còn thế nào chảo chương năm t r ư ờ i hai quỷ ảnh hóa ngàn vạn chương năm t r ư ờ i hai quỷ ảnh hóa ngàn vạn tại đường vũ dưới sự k h ô n g chế số lớn quỷ ảnh hướng về bên này bao vây quỷ không có khả năng đơn độc khống chế quỷ vực bao trùm một nơi nào đó mà chính mình lại không ở mảnh này khu vực đây là chuyện không thể nào đừng nói là k h á c quỷ liền đường vũ đều không làm được một bước này dưới loại tình huống này chỉ cần phạm vi phong tỏa lại phái ra quỷ ảnh xông lên không phải liền là có thể bắt được tên kia chỉ là tương ứng đang để cho quỷ ảnh sau khi rút lui người sống sót liền mất đi bảo vệ bất quá tại hắn trước khi rời đi liền hướng về phía mọi người nói các ngươi ai là ngự quỷ giả bây giờ hướng về bốn phía k h u y ế t tán ngăn cản được đến gần quỷ khuyên các ngươi tốt nhất đều ra tay vô luận tự thân là trạng thái gì đều cho ta ra tay nếu là đến đằng sau ta phát hiện ai không có xuất thủ đến lúc đó cũng đừng trách ta không k h á c h khí tại sao khi bỏ lại một câu nói tất cả quỷ ảnh đều rút lui bảo vệ cái này nhất định phải, phải do ngự quỷ giả trên đỉnh bằng không tất nhiên sẽ có số lớn số lớn người sống sót tử vong đường vũ không ngại có chỗ thiệt hại nhưng ở không có làm rõ ràng diệp đông lâm muốn làm cái gì thời điểm phương pháp tốt nhất chính là đừng chết nhiều người như vậy nếu là ảnh hưởng đến hắc á m tri nguyên xuất hiện vậy khẳng định phải ngăn trở rất nhiều ngự quỷ giả sau khi nghe được đều chỉ có thể nhắm mắt lại lớn như vậy một cái long minh thành phố không có ngự quỷ giả là không thể nào thậm chí còn không thiếu bất quá cũng là dân gian ngự quỷ giả tương đối nhiều rất nhiều cũng không có gia nhập vào linh dị tổ chức hoặc là không muốn gia nhập vào hoặc chính là tự thân có vấn đề để linh dị tổ chức không thu vô luận là ai cũng hảo bọn hắn đều phải nhanh đi ra ngoài hỗ trợ ngăn cản đường vũ lời nói bọn hắn nhưng không dám nhận rõ bên、ai. bây giờ đường vũ danh tiếng lan xa bên ngoài phía trước có lẽ rất nhiều người không rõ ràng ai là đường vũ đi qua nhiều như vậy kiện sự kiện linh dị nhất là cái kia một hồi trực tiếp hành hung cổ trạch lao nhân liền đã làm cho tất cả mọi người rung động không thôi đối với đường vũ ô m lòng tính sợ ai dám k h ô n g phục ai cũng không dám cho rằng đường vũ nói lung tung nếu là k h ô n g phục tùng mệnh lệnh đến lúc đó tất nhiên sẽ bị truy cứu trách nhiệm nhanh đi ra ngoài ta cũng không muốn bị đường vũ đánh chết hắn nói cái gì chính là cái gì hắn tính là cái gì thật đúng là đừng nói hắn chính là lần trước hắn có một vạn loại phương pháp có thể chơi chết người, người tin hay không Ta vậy mới k h ô n g tin, trẻ hắn còn n h ư vậy, có thể có thể bao n h i ê u lợi hại.、Đúng、thôi, ngươi không thấy Đùa t rất ư nhưng tương ớ c trực、tiếp. Mặc dù không phải linh dị tổ chức trực tiếp, nhưng cũng là đùa âm trực đây đùa đối âm tiếp. tổ tiếp, tiếp, t rõ ràng. phải linh dù dị không Không h vẫn là y a qua chỉ nghe là mà nói tốt h không nhìn. ô i Cái Ngươi này đều rất t không sợ chọc giận đường vũ lời nói n g ư ơ i cứ việc ở lại đây ta trước hết đi qua từng cái nhìn qua trực tiếp đều dối rít ly khai nơi này nghe theo đường vũ lời nói đem bên này bảo vệ có chút vốn là không cho là đúng lại phát hiện trừ mình ra một chút quen thuộc đều dối rít đi thi hành bọn hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật hành động cũng là lo lắng thật sự sẽ bị đường vũ truy bạo linh dị tổ chức bên này ngự quỷ giả là không còn cũng đã l ệ n h dù sao xuất hiện sự kiện linh dị lúc bọn hắn trước tiên trên đỉnh cũng là trước tiên l ệ n h tấu cũng may còn có trừ linh tổ đội bọn hắn vốn là muốn theo đường vũ liên hệ ai ngờ đường vũ lập tức đi ngay hoàn toàn không có cách nào liên hệ hiện tại bọn hắn tiếp tục duy trì bảo hộ đám người chức trách vô luận đường vũ nói không nói bọn hắn vẫn luôn là đang bảo vệ người sống sót phía trước đường vũ đều không giao phó cho bọn hắn liền chủ động đứng tại phía ngoài cùng khu vực bảo hộ lấy đám người mặc dù bọn hắn cũng là người bình th nhưng ít ra bọn hắn học bổ tốc qua cũng có tương ứng ngăn cản vũ khí m ẫ u chốt nhất vẫn là trong lòng tín nhiệm bọn hắn cho tới nay cũng là gánh vác bảo vệ quốc gia trách nhiệm như vậy thì cần đứng tại phía trước nhất ở chỗ này chuẩn bị kỹ càng phía dưới đường vũ bên này cũng sắp tốc phái ra q u ỷ ảnh hướng về bên này nhanh chóng đánh bọc sườn hắn đồng dạng cần tốc chiến tốc thắng tránh đêm dài lắm rộng quả nhiên chính là sau khi hắn rời đi người sống sót bên kia lập tức liền chịu đến tập kích bằng không bọn hắn cũng sẽ không từ hơn triệu người biến thành mấy trăm ngàn người tình huống bên kia đều không có ở đây đường vũ hiệu phạm vi bên trong nhiều nhất chính là lưu lại mấy cái quỷ ảnh. tại bên cạnh nhìn tình huống mà thôi hắn vẫn cần phải có quỷ đặt ở bên kia nhìn chằm chằm đề phòng bên này có cái gì tình huống ở chỗ này ngăn c ả lúc nhiều đến hàng ngàn con quỷ ảnh nhanh chóng hướng về quỷ vực vị trí bọc đánh mà đến đường vũ không có chút gì do dự trên sự khống chế ngàn con quỷ ảnh đang hướng vào quỷ vực bên trong sau đó cũng là tạo thành một vòng lây hướng về nội bộ nhanh chóng rung manh lao tới biện pháp này vẫn tương đối ngu xuẩn nhưng dưới mắt chỉ có thể như vậy thao tác không còn cách nào khác dù sao quỷ tại quỷ vực bên trong cơ hội chính là tùy thời tùy chỗ thuần di muốn đi nơi nào thì đi nơi đó rất nhẹ nhàng l i ề n có thể tránh né vây quanh nhưng mà đường vũ tại khống chế quỷ ảnh sau khi đi vào rất nhanh lại k h u y ế t tán đến phụ cận mỗi cái quỷ ảnh đều hướng bốn phía k h u y ế t tán thậm chí có thể nói quỷ lộ ra từng vòng hình dạng hướng về quỷ vực nội bộ tụ lại mà đi mỗi cái quỷ ảnh khoảng cách đều đạt vài trăm mét ở giữa chảy ra rất nhiều k h e hở ngay tại lúc này mỗi cái quỷ ảnh trên đầu đều dối dít thêm ra một con mắt quỷ nhãn n g u y ê n lần r ù a tất cả quỷ ảnh đều trực tiếp mở ra quỷ nhãn nguyền rủa bao trùm phạm vi lập tức đem chỗ khu vực phụ cận vài trăm mét đường tính bao trùm đường vũ sở dĩ để quỷ ảnh khoảng cách xa như vậy đơn thuần chính là vì phóng xuất ra cái kia quỷ nhãn cứ như vậy liền không cần liên tiếp liền có thể bao trùm diện tích lớn phạm vi nếu như đơn t h u ầ n để quỷ ảnh tràn vào đi vậy cùng đi mê cũng không có quá nhiều khác nhau nếu như dựa vào quỷ nhãn nguyền r ù a cũng không giống nhau phạm vi lập tức liền mở rộng không thiếu nhất là hàng trăm hàng ngàn quỷ ảnh phía dưới tính linh hoạt tăng lên trên diện rộng xa xa không phải phía trước có thể so sánh đây là đường vũ tham khảo phía trước đối phó quỷ khắc địa phương pháp tiến hành biện pháp là tương đối đ ầ n nhưng chỉ cần rất nhanh chóng đồng thời khống chế được làm cái kia rất dễ dàng liền có thể khóa chặt lại đối phương chỉ cần quỷ nhãn nguyền rủa in dấu lên đối phương thân thể như vậy vô luận đối phương chạy thế nào c ũ dần dần đại biểu cho cái này chỉ quỷ cũng không phải biến thái như vậy vẹn vẹn nắm giữ hơi đặc biệt quỷ vực mà thôi tương ứng tại mệnh chung quỷ nhãn nguyên rùa sau nó chân thân cũng bày ra quỷ dị đầu gối tìm được ngươi lần này xem ngươi chạy thế nào đường vũ ánh mắt lấp lóe lập tức lấy r a ra người đẹp lồng chuẩn bị g i ế t đi qua giam giữ cái này chỉ đặc thù quỷ chương 513, t ù y ý qua lại giữa hiện thực cùng linh dị thế giới chương 513, t ù y ý qua lại giữa hiện thực cùng linh dị thế giới một đôi quỷ dị đầu gối cứ như vậy phiêu phủ ở giữa không t r u n g rõ ràng ra hỏa này chính là bản thể khi nhìn đến quỷ đầu gối thời điểm đường vũ trả run lên thấy càng lúc càng quen thuộc cái này quỷ giống như thật sự chính là áo gai lão thi ghép hình áo gai lão thi là không có chân đằng sau chân bị tìm về sau đó nhưng cũng không tính rất triệt đề đầu gối bộ vị cũng không có tìm được vạn vạn không nghĩ tới đầu gối bộ vị lại ở đây đáng thương áo gai lao thi nửa đoạn dưới bị g ọ t phải ác như vậy hai cái đùi đều phải chia hai tiết nhưng áo gai lao thi vẫn như cũ có thể tùy ý qua lại linh dị thế giới cùng hiện thực thế giới khác nhau ở chỗ không thể nói là quỷ vực bao trùm chỉ có chạm đến áo gai lao thi mới có thể bị một khối tiện thể vừa đi vừa về hoán đổi hiện thực thế giới cùng linh dị thế giới nếu là áo gai lão thi thu được dày cỏ cộng thêm đầu gối cái kia liền có thể tạo thành hoàn chỉnh quỷ vực việc này không nên chậm trễ lập tức đi vào giam giữ đường vũ nhóm l ử a r a người đèn lồng lập tức hiện thực thế giới lọt vào linh dị thế giới đồng thời tinh chuẩn tiến vào quỷ vực bên trong bởi vì quỷ đầu gối đã in dấu lên quỷ nhãn nguyên rủa hoàn toàn bại lộ ở trước mắt căn bản không tránh khỏi ngoài cộng thêm đường vũ s á t tiến tới dùng quỷ vực trực tiếp bao trùm nó lập tức liền một mực khóa chặt lại quỷ đầu gối g i a hỏa này hẳn là cũng có thể xưng là áo gai lao thi một bộ phận chỉ cần khắc lên áo gai lao thi tên thật tuyệt đối có thể thông qua minh vực giam giữ nó nhưng mà trên người nó quỷ nhãn nguyên rủa đã sắp mở mắt toàn bộ quá trình không đến một phút liền đã muốn mở ra đây chính là trên cấp bậc tr quỷ đầu gối nhìn như không tệ nhưng cũng chính là vẹn vẹn không tệ mà thôi cũng chính là một khối ghép hình liền áo gai lão thi đều bị h ắ t nuốt chớ nói chi là chỉ là quỷ đầu gối bởi vậy một lát sau quỷ đầu gối phía trên đông đảo con mắt nhanh chóng mở mắt ra sau đó một đạo tử quang bao phủ tại quỷ đầu gối phía trên trong nháy mắt trong đầu gối quỷ liền ngã trên mặt đất c h ế t để chết máy đổi lại người bình thường chính là chết xem như quỷ cũng chính là vẹn vẹn chết máy tại chết máy sau đó bốn phía hết thể đều khôi phục bình thường đường vũ bước nhanh đi tới quỷ đầu gối bên cạnh một phát bắt được quỷ đầu gối hướng về chính mình trên hai chân hòa tam bảo không vì cái gì khác hắn lựa chọn khống chế quỷ đầu gối cuộc mua bán này cũng không thua thiệt hắn vừa vặn cần loại năng lực này chớ nhìn hắn dựa vào an tức dịch trạm có thể tùy ý ra vào linh dị thế giới chỉ khi nào bốn phía linh lực có hạn chế vậy hắn liền không có cách nào mượn nhờ an tức dịch trạm trở lại hiện thực thế giới còn không bằng dùng xong một cái bộ vị tăng cường trạng thái bản thân tại hắn đem quỷ đầu gối cho khảm bộ sau khi đi vào rất nhanh liền dung nhập hai chân kèm theo hai chân đau đớn một hồi rất nhanh hắn cũng cảm giác được đầu gối của mình bị quỷ thay thế cái này đầu gối của hắn trở nên cực kỳ kiên cố cũng không có dễ dàng như vậy bị đánh nát Cho một giây sau hắn nhấc chân một bước lập tức tại chỗ biến mất một giây sau hắn xuất hiện tại hiện thực thế giới dễ dàng qua lại linh dị thế giới cùng hiện thực thế giới trạng thái như vậy xa xa không phải phía trước có thể so sánh loại này nhìn như chỉ có thể chạy trốn đồ vật nhưng ngay cả ý nghĩ tới nói chẳng lẽ không phải một loại thủ đoạn tấn công đâu c ư n g ép đem quỷ lôi kéo đến hiện thực thế giới liền đối với đường vũ cực kỳ có lợi không chỉ có đại lượng lớn màn ảnh cùng pha lê càng là có thể để cho hắn ngự quỷ giả tới trợ rút chủ yếu nhất là linh dị thế giới quá nhiều quỷ có đôi khi trong quá trình chiến đấu liền xuất hiện một chút lắc lư ở bên ngoài quỷ bao vây loại tình huống này lôi kéo ra ngoài liền sẽ an toàn không thiếu mặc dù đường vũ bây giờ rất cường thế nhưng dù thế nào cường thế nhưng cũng không phải vô địch tại không phải vô địch tình huống phía dưới vẫn là phải cẩn thận một điểm cho thỏa đáng tại đường vũ nếm thử nhiều lần sau đó cảm thấy không có vấn đề gì chính là hướng về người sống x u t phương hướng chạy tới đến lúc những người sống sót ra sức ngăn cản xung quanh hắc cám xâm tập kích trạng thái cũng không hy vọng tại hắn sau khi rút lui lập tức liền có tử vong nhân khẩu đông đảo nơi nào có thể bảo hộ được nhiều như vậy cũng không phải người người đều có quỷ vực dưới loại tình huống này thiệt hại có thể nào không nhỏ vẹn vẹn tại đường vũ rời đi trong khoảng thời gian này liền có hàng ngàn hàng vạn người bị kéo kéo vào trong bóng tối nếu không phải là đường vũ để k h ắ c ngự quỷ giả đi ra đoán trường số người chết càng nhiều nhưng lại tại đám người ở vào trong khủng hoảng lúc một đạo quỷ vực bao trùm tới đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong lúc này quay chung quanh tới hắc á m ký tức rất nhanh liền bị ngăn cách ở bên ngoài không chờ bọn hắn phản ứng lại rất nhanh tất cả mọi người liền bị kéo tốn ra linh dị thế giới trở lại hiện thực thế giới bên trong tại tất cả mọi người trở lại quen thuộc nơi trốn hơn nữa bên ngoài một mảnh sáng tỏ lúc cũng nhìn không được khóc ổ lên ta chúng ta được cứu rồi chúng ta được cứu rồi từng cái vui đến phát khóc không thiếu đều n g ồ i liệt trên mặt đất đã làm mệt mọi tê liệt không chỉ là trên xác thịt m ỏ i mệt càng nhiều vẫn là tinh thần m ỏ i mệt đang bị bắt kéo vào linh dị thế giới lúc mỗi người thần kinh càng cứng tăng thêm đồng bạn thỉnh thoảng bị kéo kéo đi một cái tâm tính đã sớm hẳng mất bây giờ có thể trở về loại kia cảm giác sống sót sau tai nạn làm cho tất cả mọi người bao đoàn một khối khóc lên không chỉ có như thế liền xem như trừ linh tổ đội người cũng là yên lặng rơi lệ ai cũng không muốn chết nhất là cái kia âm t r ầ m chỗ khủng bố cũng không tiếp tục muốn đi loại kia cảm giác bất lực chưa từng có bất quá h ả o liền tốt tại đều sớm diễn lệ u qua dù sao hiện thực thế giới buổi tối cũng là nhìn không biết tại linh dị thế giới cũng là như thế ít nhất đều quen thuộc một đoạn thời gian không đến mức tiến vào linh dị thế giới liền sẽ lộ ra vô cùng khủng hoảng thất thố đường vũ quét bọn hắn một dạng không để ý đến tiếp tục dò xét tình huống bởi vì hắn vẹn vẹn giam giữ quỷ đầu gối cũng không có phát hiện hát cám c h i nguyên diệp đông lâm đối với long minh thành phố không có khả năng không có cử động khẳng định có chỗ bố trí đồ vật gì thế nhưng là ta điều tra lâu như vậy cũng không thấy đến đâu đường vũ lại n h ư mày phía trước trong trong ngoài ngoài tìm kiếm qua cứ thế không tìm được nửa điểm dấu vết để lại tại quỷ vực phía dưới rất nhiều chi tiết đều có thể nhìn rõ ràng thậm chí trên đất một hòn đá bộ dáng đều có thể thấy nhất thanh nhị sở h á cám tri nguyên dù thế nào tiểu cũng không khả năng tiểu qua một hòn đá thậm chí một hạt cám nhưng mà chính là tìm không thấy chẳng lẽ không tại cái này hết thể đều là giả thoáng một phát súng đường vũ sở cầm một cái rất nhanh hắn liền ý thức được điểm ngủ tầng sâu hơn quỷ vực hắn chỉ là tìm kiếm phía trước số tầng quỷ vực cũng không có tìm kiếm cấp độ càng sâu quỷ vực cái này đúng thật là một cái đại công chính a đường vũ thật sâu thở dài m ẫ u chốt là hy vọng chính mình là đúng nếu là tiêu p h i không nhỏ khí lực đằng sau phát hiện toi công bận rộn vậy thì khôi hải đường vũ tại xác định sau đó lập tức tiến hành đại quy mô xâm nhập lùng tìm trước tiên tăng lên tới tầng hai quỷ vực theo thứ tự tăng lên tới lùng tìm nếu không phải là thân thể của hắn quỷ chết máy chỉ là công trình lớn như vậy căn bản không dám dạng ngày chơi không phải vài tên không chế quỷ vực ngự quỷ giả tới thật đúng là không có cách nào thi t r i ể n tiếp cuối cùng tại tăng lên đến tầng thứ ba quỷ vực sau đường vũ tìm được hắc cám c h i nguyên cái chỗ kia vô cùng nổi bật lại là cái kia c h ấ n quỷ chùa tương tự kiến trúc cùng phía trước không có gì khác biệt đồng dạng là đặt ở giống c h ấ n quỷ chùa trong kiến trúc bởi vậy tại mở ra tầng thứ ba quỷ vực tìm kiếm sau đó rất dễ dàng liền cho tìm được lại là loại này đặc thù kiến trúc chẳng lẽ nhất định phải chế tạo loại này kiến trúc mới có thể chế tạo hắc á m tri nguyên sau đường vũ không biết là gì tình huống nhưng h ỏ i tham diệp đ ô n g lâm chắc chắn cũng sẽ không nói đi ra ngoài trước mắt hắc ám c h i nguyên cùng trước đây hắc ám c h i nguyên hơi lớn một chút như vậy dù sao cái đồ chơi này tương đối trễ phát hiện sẽ lớn một chút rất bình thường mang ý nghĩa theo thời gian đưa đ ẩ y thật là càng ngày sẽ càng lớn đến lúc đó một cái bộc lộ ra ngoài hắc ám c h i nguyên suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ đây là cái gì đường vũ phát hiện hắc ám c h i nguyên có đồ vật gì lộ ra hắn chính là khống chế quỷ thủ l u n vào đi bắt lấy ra chờ một cái lôi kéo sau khi đi lên phát hiện càng là một cỗ thi thể không hề nghi ngờ thi thể này chính là bên ngoài những cái kia người may mắn còn sống sót bây giờ đều chết đấu sắc mặt trắng bệnh hai mắt trở nên trắng biến thành quỷ cũng không thể có thể bọn hắn vốn chính là người bình thường mà thôi sẽ không bởi vì rơi vào đi vào từ đó biến thành quỷ thi thể đường vũ không có dừng lại đem người may mắn còn sống sót thi thể nhích sang bên ném một cái lần nữa dôi ra quỷ thủ xuống lấy ra rất nhanh từng cỗ thi thể bị móc ra không đến một hồi trên trăm bộ thi thể đều bị móc ra đường vũ cảm giác vẹn vẹn một phần nhỏ mà thôi mỗi lần dối quỷ thủ xuống liền có thể chạm đến một cỗ thi thể rút một hồi lâu hắn liền lựa chọn từ bỏ rất rõ ràng mất tích không thiếu người bình thường đều bị nhét vào hắc cám c h i nguyên bên trong đừng nhìn hắc cám c h i nguyên nho nhỏ nhưng chỉ cần nhảy đi xuống hắc cám c h i nguyên như cũ có thể nuốt vào tất cả mọi thứ hắc cám c h i nguyên lớn nhỏ cũng không thể kết luận thông đạo lớn nhỏ nhưng có thể kết luận tính nguy hại lớn nhỏ hắc cám c h i nguyên càng lớn cái k i a thả ra hắc cám khí tức thì sẽ càng tới càng khủng bố hơn bởi vậy kinh khủng là hắc cám khí tức mà không phải lớn nhỏ lớn nhỏ chỉ là một cái bình phán tiêu chuẩn mà thôi dễ dàng phân biệt được trước mắt hắc á m tri nguyên tính nguy hại ta liền nói làm sao có thể cái gì đ ư ợ không đem nhiều người như vậy ném vào tới nhất định là có âm h u gì đường vũ cao mày nhìn chằm chằm trước mắt hắc ám c h i nguyên đoán chừng vô luận là long minh thành phố vẫn là giới minh thành phố đều có một cái điểm giống nhau đó chính là khống chế người bình thường giới minh thành phố là quỷ áo đen quỷ nô tại khống chế sau đó đoán chừng đều sẽ để cho bọn chúng từng cái nhảy vào hắc ám c h i nguyên bên trong mặt khác đằng nguyên đội trưởng đi giải quyết thành thị nghe nói là người bình thường biến thành con rối tợ như ba tòa thành thị đều có một điểm giống nhau đó chính là nhằm vào người bình thường phía trước giới minh thành phố hắc ám tri nguyên hắn cũng không có dối quỷ thủ đi lấy ra cũng không biết đến tột cùng gì tình huống có thể nói lần này cần không phải nhìn thấy có đồ vật gì lộ ra ngoài hắn đều sẽ không dối ra quỷ thủ đi bắt đi ra không có việc gì sẽ không loạn đi đụng vào hắc cám c h i nguyên có trời mới biết cái đồ chơi này có thể hay không bị chính mình chống đỡ rộng dù sao mình cũng không là bình thường lớn dưới loại tình huống này đi vào vẫn là đừng làm loạn dây vào có tốt xem ra muốn mở rộng hắc cám c h i nguyên nhất định phải người bình thường sinh mệnh tới lấp đường vũ không rõ ràng cái này cần trả giá ra sao ít nhất nhìn trước mắt tới đại giới vẫn là vô cùng không nhỏ muốn để hắc cám tri nguyên mở rộng liền cần vô số sinh mệnh mới có thể bất quá cái này hắc á m c h i nguyên vẫn tương đối khó tìm không có nhất định bản lĩnh tình hôn g phía dưới căn bản không có nửa điểm biện pháp bên này giải quyết sẽ nhìn một chút còn lại đằng nguyên đội trưởng bên kia đường vũ từ bên này lui ra ngoài chuẩn bị liên hệ diệp vũ tiến tới phong tỏa tránh tiếp tục mở rộng tại hắn trở lại hiện thực thế g i ớ i sau trầm giọng nói diệp vũ tiến t a bên này đã phát hiện mặt khác hắc á m c h i nguyên chung quanh hắn người nào cũng không có phản phất như là cùng không khí đối thoại t ự như đang nói xong sau đó hắn không có đi loạn liền đứng tại chỗ trở lấy sau một lát diệp vũ tiến thân ảnh rất nhanh liền từ bên cạnh đi ra diệp vũ tiến có điện、thoại. nhưng nàng nếu là tại linh dị thế giới như thế nào gửi nhắn tin đều không dùng hoặc nàng phần lớn thời gian cũng là chờ tại linh dị thế giới bởi vậy đường vũ đều chẳng muốn gọi điện thoại dưới loại tình huống này trực tiếp đ ố i không khí hô một tiếng là được đang kêu nàng tên phía dưới diệp vũ tiến h liền sẽ cảm ứ n g được bởi vậy không nên nói lung tung nàng tên sẽ rất dễ dàng cảm ứ n g được nếu là tại nói nàng nói xấu ngày nào từ bên cạnh lao ra đánh nổ cũng không biết ta còn tưởng rằng ngươi đang làm việc hả đường vũ nhìn xem nàng nói tạm được vốn là dự định đi tới cái tiếp theo khu vực vừa vạn ngươi liên hệ ta diệp vũ tiến trầm giọng nói mang ta tới xem xem kết quả một chút ở đâu chặn đường vũ mang theo diệp vũ tiến đi tới thứ hai cái h á c cám tri nguyên cũng đem sự t ì n h nói một lần để người bình thường tính m ệ n h tới khuyết trương h á c cám tri nguyên diệp vũ tiến nhíu lại lông mày cái này ta ngược lại thật ra không rõ ràng nhưng phía trước cái kia h á c cám tri nguyên cái gì sinh mệnh đều không ném b ả o liền một cách tự nhiên bìa lớn trong này tình huống chúng ta biết đến vẫn là quá ít chỉ biết là mặt ngoài tình huống bên trong hoàn toàn không biết không biết mới là đáng sợ nhất đối với hát cám tri nguyên nhận thức vẹn vẹn biết sẽ phóng xuất ra hát cám khí t ứ c ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới còn lại thật đúng là không rõ lắm vậy trước tiên lấy phong ấn làm chủ trước tiên đem mấy cái này điểm cho phong ấn lại nói bất kể như thế nào trước tiên chấn áp lại nói nếu là không chấn áp lời nói đều không chờ bọn hắn dò xét t r ậ n tướng bọn hắn bên này liền đã băng bàn diệp vũ tiến cùng phía trước như thế rất nhanh liền lựa chọn sửa đổi kiến trúc biến thành chấn quỷ chùa bộ dáng tạm thời không thành vấn đề diệp vũ tiến gật đầu nói diệp gì, tìm được những lao gia hỏa kia sao đường vũ đối với cái này vẫn là rất để ý dù sao khi tìm thấy giúp đỡ sau đó liền muốn đối với diệp đông lầm tiến hành cưỡng chế tính chất nuốt gia hỏa này một ngày không giam giữ liền sẽ có thai hoàng ẩm đây vẫn là nội hoạn ngoại hoạn càng là các đại quốc gia nhìn chằm chằm trước mắt còn không có có chút đã qua đời diệp vũ tiến h lắc đầu chỉ có thể tiếp tục dò xét một cái khu vực từng cái tìm đi qua biện pháp này vô cùng t ụ u ộ về nhưng không có cách nào diệp vũ tiến Ma h mang í n h cũng không thể dò xét những lao g i a hỏa kia chết sống những lao g i a hỏa kia kèm theo che đậy bờ upf chỉ có thể dạng này đ o á n chừng cái tiếp theo hát cám chi nguyên điểm cũng sắp có tin tức r a đường vũ lấy điện thoại di động ra cho rằng nguyên đội trưởng gửi tới một cái tin tức hỏi một chút tình huống bên kia rất nhanh bên kia liền phát cái tin tức tới hơn nữa còn là mang hình ảnh đi ư ờ n g v chúng ta bây giờ đi qua phong ấn cái kia hát cám tri nguyên lập tức ba cái hát cám tri nguyên liền được giải quyết hơi nhẹ nhàng thở ra diệp vũ tiến gật đầu một cái ngược lại là không nói thứ gì đi theo đường vũ một khối đi qua không đến một hồi bọn hắn liền đến đằng nguyên đội trưởng chỗ thành thị tại đến bên này lúc phát hiện trên đất một đống lớn thi thể có thể nói là s á t chết khắp nơi mỗi bộ thi thể đều tản mát ra hôi thối hiển nhiên là chết rất nhiều ngày tại không có linh dị sức mạnh trèo trống phía dưới cơ thể chẳng mấy chốc sẽ bốc mùi đồng thời mục nát xem ra đằng nguyên đội trưởng giam giữ thành công nhìn thấy nhiều như vậy thi thể đường vũ liền biết quỷ bị giam giữ bằng không những thứ này quỷ nô cũng sẽ không ngã xuống đất tại dựa theo địa điểm đến đằng nguyên đội trưởng chỗ khu vực lúc đàng nguyên đội trưởng từ trong đại lâu đi tới trên mặt có mấy phần mọi b ệ n rất rõ ràng hắn ở chỗ này tiêu phí không thiếu tinh lực đàng nguyên đội trưởng xem ra nhiệm vụ lần này đối với người tới nói vẫn có chút quá nặng đường vũ trên dưới dò xét một phen nói đương nhiên không có đường ca ngươi hùng mánh như vậy đàng nguyên đội trưởng vô cùng nhận tùng nói kém chút ta ngã ở chỗ này ra hỏa này có chút rào h ạ n chân thân cũng không biết ở đâu tìm rất lâu mới có thể đem chân thân tìm được đường vũ không có đ ủ tới nhưng trên đại thể biết rõ cái này quỷ liền ẩn nấp tại đông đảo người sống sót trên thân muốn tìm ra thật đúng là không đơn giản nay liên cùng trước đây hắn đối đầu nguyện h n h quỷ một dạng muốn tìm ra còn thật sự phải tiêu xài một phen công phu cũng may đằng nguyên đội trưởng cũng thuận lợi hoàn thành dù thế nào gian khổ ít nhất không có chết tại đây chính là thắng lợi lớn nhất Chợt đ ằ n g nguyên đội trưởng trên đại khái giảng giải một phen chính là tiêu phi không thiếu khí lực tìm kiếm chân thân cũng may hắn quỷ năng lực đặc thù hơi kháng đánh một điểm thử lỗi tỷ lệ tương đối cao mới có thể thành công giam giữ quỷ cái k i a quỷ có cảm giác giống như là người vì thao túng sao đường vũ d o hỏi cái này ngược lại là không có ngược lại đối phương cũng không nói chuyện đối với ta chính là tấn công mạnh rất có thể ta phát động giết người quy luật vẫn hướng về ta bên này đánh còn lại không có cảm giác đi ra cái gì khác thường đảng nguyên đội trưởng bất đắc dĩ nói dạng này a cái kêu mang bọn ta bây giờ đi qua nhìn một chút đường vũ gia hiệu nói đảng nguyên đội trưởng mang theo hai người bọn hắn đi tới trước mặt cao ốc đi đến thật tốt cao ốc bên trong không có vấn đề gì nhưng ở đảng nguyên đội trưởng quỷ vực phía dưới bọn hắn tiến vào tầng thứ hai quỷ vực bên trong ở đây liền có một tòa mô p h ò n g chấn quỷ chùa kiến trúc cứ như vậy đứng ở trong đại sành vô cùng trói mắt tầng thứ hai quỷ vực mới có thể thấy được sao long minh thành phố là tầng thứ ba quỷ vực liền thấy giới minh thành phố là tầng thứ nhất quỷ vực đã tìm được trước mắt nhưng là tầng thứ hai quỷ vực mới có thể phát hiện cái này có thể nói là theo thứ tự đ i ệ p ra t ầ n g thứ ba quỷ vực không thể nghi ngờ là khó khăn nhất hơn nữa còn tại linh dị thế giới độ khó có thể nói là vượt lên một phen tại đẩy cửa ra sau đó bên trong quả nhiên là h ắ cám tri nguyên cùng phía trước không có quá nhiều khác nhau đường vũ khống chế quỷ thủ luồn vào đi tìm đòi một phen sau đó đồng thời nhanh chóng lôi kéo đi lên quả nhiên có thi thể trôn ở phía dưới hơn nữa còn không chỉ một cỗ xem ra đều như thế quả nhiên cũng là dùng thi thể tới lấp trôn đường vũ cao mày không có ngoài dữ liệu cùng bọn hắn trước đây suy đoán một dạng lớn như vậy quy mô k h ô n g chế người bình thường vì chính là đầu nhập hắc cám c h i nguyên bên trong diệp vũ tiến nhìn xem cái này chồng thi thể n ế u lại đại mi không nói một lời đa nguyên n g đội trưởng nhìn xem đống đồ này cũng là đang suy nghĩ gì nói thế nào l à tư lệnh cũng là ngoại công của hắn hắn biết đến nội tình cũng không ít trước mắt ba tòa thành thị vây quanh chấn quỷ c h ù a chỗ thành thị là xuyên dương thành phố đường vũ trầm giọng nói không biết những thành thị khác còn có hay không tình huống tương tự điểm ấy ta đã an bài trung bộ trưởng tiến hành toàn phương vị điều tra không bỏ qua nội bộ bất luận cái gì một tòa thành thị tình huống thành thị nào không thích hợp lập tức liền phải phái người tới điều tra ai cũng không chừng diệp đông lâm còn không biết làm sự t ì n h khác nói không chính xác có chút làm được vô cùng ẩn nấp bọn hắn đều không rõ ràng diệp đông lâm sẽ không tiếp tục ở bên ngoài khuyết tán hát cám c h i nguyên diệp vũ thiến khẳng định nói mặc dù ta cảm giác không ra nhưng trên đại thể biết tại sao muốn còn quân xuyên dương thành phố bố trí mô phỏng c h ấ n quỷ chùa kiến trúc không chỉ có thể che giấu hai mắt người cũng có thể lừa gạt c h ấ n quỷ chùa từ đó để c h ấ n quỷ chùa cho rằng nó là nhất thể dưới loại tình huống này là có thể đem h á cám tri nguyên cho lừa gạt đi ra diệp vũ thiến giàn giải cũng có chút kỳ diệu đem hắc cám c h i nguyên cho lửa gạt đi ra đường vũ nghi ngờ nói ngươi nói là ở đây hắc cám c h i nguyên trình độ rất lớn cũng là từ c h ấ n quỷ chùa cái kia hắc cám c h i nguyên phân ra tới đúng vậy nghĩa địa hắc cám c h i nguyên chắc chắn bị nghĩa địa chấn áp không cách nào phân ra c h ấ n quỷ chùa cũng không giống nhau tình huống không có phía trước ổn định sẽ bị lửa gạt phân ra tới vẫn rất có khả năng diệp vũ thiến trầm giọng nói vì thế muốn phân ra càng nhiều hắc cám c h i nguyên nhất định phải tới gần trấn quỷ chùa mới được bằng không hiệu quả giảm bớt đi nhiều căn bản là không có cách phân ra tới cái kia vấn đề là trấn quỷ chùa bên trong hắc á m tri nguyên lại như thế nào xuất hiện đ ư ờ n g vũ đối với cái này càng hiếu kỳ hơn tất nhiên nghĩa đ ị a u hắc ám c h i nguyên không cách nào phân đi ra cái k i a c h r ấ n quỷ chùa hắc ám c h i nguyên nói thế nào nghĩa đ ị a u hắc ám c h i nguyên khuyết tán ra diệp vũ tiến h đơn giản sáng tỏ nói cái này lời có chút tự mâu thuẫn nhưng chính là như thế c h ấ n quỷ chùa một mực chấn áp toàn bộ linh dị thế giới hắc ám c h i nguyên cũng tại c h ấ n áp ở trong từ từ sẽ có hắc ám c h i nguyên chạy vào đồng thời trong đó gian phòng ngưng kết cũng không phải là không có khả năng ngưng kết sau khi thành công lại thông qua trấn quỷ chùa hắc ám tri nguyên ra bên ngoài khuyết tán diệp vũ tiến giản giải để đường vũ hiểu rồi dù là lượn quan điểm nhưng hắn cũng biết chuyện gì xảy ra nói trắng ra là nghĩa điệu hắc ám c h i nguyên tụ lại tại trấn quỷ chùa bên trong trấn quỷ chùa bên trong hắc ám c h i nguyên dần dần bị phân tán đi ra bên ngoài có thể nói là ra ra cùng ba ba cộng thêm nhi tử quan hệ tình r trắng trưng trắng ư xương xương n nguyên, nguyên. g t chi chi huống ta đại khái hiểu rồi tóm lại vẫn là phải giam giữ diệp đông lâm bằng không loại chuyện này hoàn toàn không có khả năng ngăn chặn đường vũ nghĩ đến đều cảm thấy đau đầu diệp đông lâm chính là một mầm hỏa lớn vốn là thế lực ngoại quốc liền nhìn chằm chằm đừng nhìn thế lực ngoại quốc đối với đường vũ khách khách khí khí cái kia giới hạn tại để hắn hỗ trợ dưới đại bộ phận tình huống quốc gia cùng ở giữa quốc gia căn bản cũng không bình thản bởi vì bọn hắn thường xuyên đều biết đem một vài không cách nào giải quyết hết quỷ dẫn tới quốc gia khác liền xem như giải quyết tốt đẹp nay l i ề n cùng ngọ dạ h u n g linh từ trước đến nay đều nghe nói qua nhật bản phiên bản a b e j i ca ngọ dạ h u n g linh chính là bị nhật bản dứt qua tại các nước đều đối địch tình huống phía dưới nội h o ạ n trả nghiêm trọng như vậy có thể nào không nói trước giải quyết nếu như hắc á m tri nguyên ở nước ngoài lời nói đường vũ thật đúng là không muốn như vậy lo lắng bây giờ liền chờ tại phụ cận có thể không lo lắng sao nói trở lại ta phía trước ở nước ngoài lúc thi hành nhiệm vụ nước ngoài linh dị thế giới càng là một mảnh trắng xóa cùng bên này hoàn toàn khác biệt khác nhau ở chỗ nào sao đường vũ đối với cái này vẫn rất hiếu kỳ quốc nội hắn còn biết không thiếu đối với ngoại giới cũng không phải là rất rõ ràng thậm chí một chút cũng không rõ ràng vẹn vẹn ở vào linh dị thế giới vẫn luôn là một mảnh trắng xóa giống như là bao phủ một t ầ n g xương trắng tựa như thấy không quá rõ ràng cùng bọn hắn bên này vừa vặn tương phản đều là hai cái thế giới khác nhau cái này ta biết đăng nguyên đội trưởng đứng ra nói c ă bởi vì khác biệt linh dị thế giới bồi dưỡng khác biệt quỷ bất quá cơ bản đều là lấy quy tắc giết người không có thay đổi gì khác biệt lớn nhất chính là linh dị thế giới bên trong bộ một cái khác nhau thôi nhưng mà cũng là thấy không quá rõ ràng một đen một trắng không có quá nhiều khác nhau tóm lại c đăng ta, ta nguyên này đội trưởng cực kỳ phẫn nộ nói phía trước ta ra ngoại quốc làm việc cũng không phải đi hỗ trợ mà là đem một vài quỷ cho đưa trở về lúc đó thật đúng là tiêu phí ta không ít công phu đăng nguyên đội trưởng cảm thấy rất là oán giận bọn hắn cũng không có làm như vậy nước ngoài ngược lại như thế thao tác chẳng lẽ người nước ngoài chính là sinh mạng bọn hắn bên này cũng không phải là sinh mệnh chỉ có thể nói không phải tộc ta đừng nghĩ đoàn kết nhất trí đối ngoại trừ phi là ngoại lai tinh vực đối với toàn thể một cái đà kích bây giờ thay đổi vị trí quỷ bên này liền sẽ không có vấn đề gì vậy khẳng định đều biết vụ n trộm rời đi một chút đại quốc liền nữa thích làm như vậy liền cùng đổ rác tựa như bọn hắn vừa nói bảo vệ môi trường một bên đem đủ loại rác rưởi chuyển rời đến trong nước nhỏ quỷ cũng là như thế cũng là chuyển rời đến trong nước nhỏ như thế nào dày vọt là chuyện của bọn hắn dù sao quỷ cơ bản xem như cố định chỉ cần bỏ vào một cái phạm vi bên trong không có người đi trêu chọc bọn chúng bọn chúng thì sẽ vẫn luôn ở bên kia lắc lư tân bản s để hắc n trở cám chi nguyên phải c cho, cho chúng nó một điểm khoái h o à n để bọn chúng biết cái gì gọi là lấy răng đổi răng ít nhất đối phương cũng tại bắt đầu như thế nào đem bạch vụ chi nguyên chuyển rời đến chúng ta tới bên này đáng nguyên t r â m t r ọ n g nói bọn chúng còn không có mỹ viết kỳ danh linh dị xung đột cuối cùng cả hai nhất phách l ư ỡ n g tán triệt để chết máy cái này nói đến ngược lại là e m h a i cuối cùng không thấy để chúng ta đem hắc á m c h i nguyên thay đổi vị trí đi qua đ ư ờ n g vũ sở c ầ m một cái những cớ này thực sự là nói dễ nghe diệp di không biết ngươi có phương diện này ý nghĩ đ ư ờ n g vũ nhìn về phía diệp vũ tiến h dò hỏi cái này ta không có ý kiến gì trước mắt trước giải quyết diệp đông lâm sự t ì n h chuyện còn lại lại nói diệp vũ tiến trầm giọng nói bất quá bọn hắn bên kia ta còn thực sự không có cẩn thận nghiên cứu qua nhưng nếu là thay đổi vị trí hắc á m tri nguyên hoàn toàn thay đổi vị trí làm không được giống diệp đông lâm thao tác ta vẫn có thể làm được đàng nguyên hai mắt tỏa sáng vội và nói cái kia diệp gì, đến lúc đó làm ơn nhất định để bọn hắn cảm thụ một chút diệp vũ tiến h liếc mắt nhìn hắn đạm m ặ t nói nếu như ngươi không phải là thuốc ngoại tôn đoàn trừng ta đã đem ngươi ném ra ngoài rất rõ ràng diệp di x ư n g hô thế này không có nghĩa là ai cũng có thể gọi cảm nhận được diệp vũ tiến h trong ánh mắt lạnh nhạt đàng nguyên nhịn không được lôi kéo cổ áo cảm giác hoàn toàn l ạ lẽo cái kia vô cùng xin lỗi diệp tiểu thư bình thường tùy tiện đàng nguyên hiện tại cũng suy sụt cũng không dám tù không sai bị lắm ta nên tiếp tục đi tìm những cái kia lao tiền bối có cái gì tình huống khẩn cấp đến lúc đó lại để cho ta tới diệp vũ tiến h còn phải tiếp tục đi tìm lao tiền bối mới được mau đem diệp đông lâm sự tỉnh giải quyết lại nói tại diệp vũ tiến h rời đi về sau đàng nguyên lung túng gãi đầu một cái muốn c ọ điểm quan hệ thân thích đều không được đường vũ tại bên cạnh đều cảm thấy lung túng nhất là những thứ này lão ngoan đồng nhân vật vẫn là rất chán ghét có ít người tới cọ thân thích bảo đảm nhất vẫn là bình thường tôn sưng là được cọ lung tung thân thích có thể ảnh hưởng đến tính mạng lần này ngươi làm rất tốt thân là tổng đội trưởng ngươi còn có những nhiệm vụ khác làm a tìm khắc một chút không quá tích cực đội trưởng để bọn hắn tiếp tục n h i ệ tình t một điểm đường vũ trước mắt cảm thấy không có chuyện gì còn lại chính là chờ lấy diệp vũ tiến h tìm được lao tiền bối cái này ngược lại là a nói trở lại làm sao ngươi biết đàng nguyên kinh n g ạ c nói tin tức này vẫn tương đối bảo mật nếu không phải là phía trước giới minh thành phố xuất hiện tình huống hắn đã sớm tìm đông đảo đội trưởng tâm sự trước mắt tạm thời không có tình huống hắn mới có thể tiếp tục thi hành như thế nhiệm vụ bí mật đường vũ vô bả vai của hắn một cái lạnh ngạt nói không cần để ý chi tiết này ngươi tốt nhất thi hành a ta cũng muốn đi la tư lệnh thư khố nhìn một chút đường ca n g ư ơ i muốn biết cái gì cứ hỏi ta liền tốt ta đối với bên trong tin tức có thể nói là vô cùng rõ ràng từ nhỏ cho đến lớn đàng nguyên không chút do dự liền bán ông ngoại mình cùng trung bộ trưởng vốn là đường vũ còn có thể dùng cái này điều kiện đến giúp đỡ bây giờ ngược lại tốt đàng nguyên thiếu chút nữa đi tìm máy tính in ra cho hắn rất tốt vậy n g ư ơ i lợi dụng thời gian rảnh đem nó viết tại cuốn sổ bên trong trước lúc này ta vẫn đi xem một cái a đường vũ vô bả vai của hắn một cái hắn đột nhiên cảm giác được đàng nguyên trở nên thành thục chữ trạc đứng lên việc làm cũng biến thành đáng tin tệ đi b a ngươi hài lòng đàng nguyên vỗ vỗ lồng ngực đường vũ nhìn đ ằ n g nguyên càng ngày càng thoát mắt đây mới là thành thục c h ứ n g chạc nam nhân tại tạm biệt sau đó đường vũ liền đi tới la tư lệnh thư khố tiếp tục đem một vài mốn u xem xem xong còn lại liền giao cho đ ằ n g nguyên hy vọng nhanh chóng giải quyết sự kiện linh dị a đường vũ khi tiến vào thư khố sau đó tiếp tục lật xem còn rất nhiều đồ vật hắn không biết nhất là nước ngoài linh dị thế giới còn thật sự phải hào hào b ổ một chút hắn luôn cảm giác nước ngoài có cái gì động tĩnh chương 517, t h i ê n đình và địa phủ chương năm t h i ê n đình và địa phủ tại xử lý xong hắc á m chi nguyên ăn mòn sự kiện linh dị sau đó tạm thời không có chuyện gì sự kiện linh dị vẫn là có nhưng cùng đường vũ không có quá nhiều quan hệ những thứ này giao cho k h ắ c ngự quỷ giả xử lý là được hắn thanh thản ổn định nghỉ ngơi là được hắn cần chỉ có diệp vũ tiến thông chi chờ kết quả sau khi đi ra hắn lập tức liền nên hành động lần tiếp theo hành động chính là mấu chốt nhất một trận chiến thậm chí có thể nói tính quyết định một trận chiến một trận chiến này quyết định quốc nội a n ổn mà không phải sớm bị bóng tối chi nguyên xâm tập kích nếu là tùy ý diệp đông lâm làm loạn đều không cần chờ h á cám chi nguyên ăn mòn quốc nội liền đã sập phải nói nam bán cầu liền đã sập h á cám chi nguyên bao trùm khu vực là cả nam bán cầu mà không phải vẹn, vẹn hoa quốc bởi vậy bao quát một chút nước ngoài thế lực cũng là bị bao quát trong đó đến n ỗ i bắc bán cầu thế lực tự nhiên là lấy amezika làm đại biểu khu vực đường vũ để quyển sách xuống suy nghĩ một chút chính là lệnh nhật nói sao không trực tiếp đi hỏi thăm diệp đông lâm xem hắn nói thế nào diệp đông lâm có lẽ không phải bản thân nhưng ở sâu trong nội tâm đoán chừng đại biểu hát cám c h i nguyên ý chí ít nhiều có điểm ý nghĩ của hắn đường vũ muốn đi qua nghe một chút ngược lại chấn quỷ chùa trước mắt triệt để ổn định lại diệp đông lâm muốn giống phía trước như thế đối phó hắn đó là không có khả năng sự tỉnh vẫn là đi một chuyến a đường vũ lo lắng nước ngoài phản công sẽ cho bọn hắn mang đến ảnh hưởng cực lớn vốn là vẫn muốn làm ca á ước mới hắn cũng phải bị ép đậu nước ngoài thật sự đem quỷ thay đổi vị trí tới nhất là cái kia bạch vụ chi nguyên một khi thành công hậu quả kia khó mà lường được liên quỷ đều không tin nói là gây nên xung đột từ đó làm cho chết máy thậm chí quỷ n g h e xong đều cười rất nhanh hắn đi tới c h ấ n quỷ chùa phương hướng bên này hoàn toàn như trước đây bình tĩnh bên cạnh một lần nữa có quỷ hòa thượng một mực tại bên cạnh vòng quanh đây là đường vũ một lần nữa đem thả đi ra ngoài để bọn chúng tiếp tục tọa chân trấn quỷ chùa phía trước là bị diệp đông lâm không chế đó là xây dựng ở diệp vũ thiến bị k h ô n g chế tình huống phía dưới bây giờ diệp vũ thiến không có chuyện gì vậy thì không cần thiết tiếp tục n ố t như thế nào nghĩ thông suốt diệp đông lâm trong phòng nhìn thấy đường vũ khi đi tới chính là cho là đường vũ nghĩ h i ể u rồi lần này ta tới là đến đây hỏi ít chuyện tình đến nỗi mở cửa ngươi liền chết t â m a đường vũ nói thẳng không chút do dự liền cự tuyệt diệp đông lâm lời nói a vậy ngươi cứ hỏi chỉ cần ta có thể đáp phải đi lên đều sẽ trả lời, ngươi. lời này nhìn rất có thành ý nhưng đường vũ mới sẽ không hoàn toàn tin tưởng hắn lời nói diệp đông lâm nói lời nói sợ là nửa thật nửa giả rất nhiều thứ thật sự hoàn toàn tin tưởng sợ là phải bị vòng vào đi bạch vụ chi nguyên ngươi biết bao nhiêu đường vũ d o hỏi bạch vụ chi nguyên diệp đông lâm khẽ giật mình c h ậ t mở miệng nói cái này ta vẫn biết đến một cái khác khu vực ăn mòn điểm cùng hát cám chi nguyên một dạng cũng là ăn mòn hiện thực thế giới linh dị điểm cả hai cũng không giống nhau thậm chí còn có thể bài xích lẫn nhau căn cứ ta phỏng đoán bạch vụ chi nguyên chỗ đầu mườn hẳn là kết nối giống thiên đình khu vực bất quá ta chưa từng đi đồng thời không rõ ràng thiên đình đường vũ sắc mặt cổ quái cảm giác càng ngày càng tiếp cận thần thoại tiểu thuyết như thế nào liền thiên đình đều xuất hiện đúng vậy hắc cám c h i nguyên đại biểu cho địa phủ cái tia giống như đằng vân giá vũ bạch vụ c h i nguyên đây chẳng phải là giống thiên đ ỉ n h diệp đông lâm nói nếu là ta để bạch vụ c h i nguyên lôi kéo đi vào có thể hay không cùng hắc cám c h i nguyên gây nên xung đột cuối cùng dẫn đến hai bên đều chết cơ đường vũ lại là do hỏi hắn cũng không lo lắng diệp đông lâm biết hoặc có lẽ là vốn là diệp đông lâm liền biết cho dù là nội bộ ý thức không bao giờ lại là diệp đông lâm nhưng diệp đông lâm ký ức vẫn là tồn tại đương nhiên có thể nhưng điều kiện tiên quyết là đến mức hoàn toàn đem hắc cám tri nguyên thả ra hơn nữa đem nó thay đổi vị trí ra ngoài liền có thể gây nên xung đ diệp đông lâm một mặt nghiêm túc nói ta vốn là chỉ là đơn thuần muốn cho địa phủ củng cố bây giờ loại phương thức này không thể nghi ngờ là cao nhất dù sao phía trước liền không có người nếm thử qua có lẽ chúng ta có thể thử xem ta chính là hỏi một chút mà thôi ngươi kích động như vậy làm cái gì đường vũ là không thể nào thả hắn ra đời này đều khó có khả năng thả hắn ra n g ư ơ i đối với ta không tín nhiệm vẫn là rất bình thường diệp đông lâm không có vấn đề nói dù sao trong khoảng thời gian này chuyện ta làm đều phải không đến ngươi nhóm tán thành dưới loại tình huống này các ngươi muốn tán đồng trở nên rất khó bạch vụ chi nguyên tình huống vẹn vẹn tại phòng đoán bên trong nhưng cả hai không giống nhau liền có khả năng gây nên xung đột ta cùng hắc ám c h i nguyên có chỗ liên quan có thể khống chế nó thay đổi vị trí p h n g vị đồng thời thẩm thấu vào bạch vụ c h i nguyên chỗ khu vực diệp đông lâm tiếp tục nói chỉ cần có cơ hội đã đáng giá thử một lần cái này nghe không tệ đường vũ sở lên cằm gật đầu nói vậy thì mở cửa ra cho ta ta sẽ thi hành đến cùng thử một lần diệp đông lâm trầm giọng nói nếu như ngươi muốn chứng minh chính mình cái kia liền cắt cổ a hắc ám tri nguyên như thế nào lợi dụng chính chúng ta sẽ xử lý tốt trước lúc này ngươi có thể thử đem hắc á m c h i nguyên cho thu lại ít nhất đằng sau phát hiện ngươi là đúng chúng ta cũng có thể hối hận một chút đường vũ đưa tay ra hiệu một cái để diệp đông lâm tới k h ô n g chế đơn giản chính là nói đùa bây giờ không có bất luận cái gì chứng minh diệp đông lâm là bản thân diệp vũ thiến nói nàng có thể k h ô n g chế nếu là hoàn toàn thả ra nói không chính xác diệp vũ thiến có thể k h ô n g chế hắc á m c h i nguyên tuân hướng b ắ c b à n cầu diệp đông lâm trầm mặc đường vũ không biết hắn suy nghĩ cái gì đoan trừng tại trong lòng chửi mẹ a xin lỗi ta làm không được bởi vì chỉ có ta mới biết được như thế nào thao tác một bộ phận của thân thể ta thậm chí đều cùng hắc cám c h i nguyên hòa làm một thể diệp đông lâm lắc đầu nói có thể nói ta chính là hắc cám c h i nguyên ý chí diệp vũ tiến coi như có thể k h ô n g chế cũng không khả năng giống ta dễ dàng như vậy nay liên cùng nàng có thể nhẹ nhõm không chế chấn quỷ c h ù a mà ta không thể không chế chấn quỷ c h ù a một dạng đây là ta có thể kiên trì đến bây giờ tín nhiệm tự nhiên không thể nào làm được như ngươi nói vậy nếu như ta cái gì đều văn hồi có thể để cho địa phủ ổn định lại đến lúc đó ta tự sát cũng có thể diệp đông lâm nói đến hiên ngang lâm liệt nghe rất có đạo lý có thể đường vũ liền như thế nào không có chút nào tin đâu bởi vì diệp ra ngự quý giả l ý niệm đều không quá bình thường bọn hắn đều sẽ lựa chọn tận khả năng hy sinh thiếu tới xử lý sự kiện linh dị diệp đông lâm là vì đạt đến mục đích không chọn hết thẻ thủ đoạn được chưa ta chính là tới hỏi thăm bạch vụ chi nguyên đã ngơi không rõ lắm vậy thì dừng ở đây rồi đường vũ không tiếp tục để ý hắn lời nói nghe nhiều m ộ t câu đều cảm thấy đang vũ nhục chính mình đang nói xong sau đó hắn xoay người rời đi tại hắn đi sau đó trong phòng diệp đông lâm đ ỗ n g nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị p h ả n phất hắn trở nên càng thêm quỷ dị không chỉ là hắn bên cạnh đường vũ đứng vụ mẫu đều lộ ra nụ cười quỷ dị hơn nữa còn là nhắm mắt chương、518. tiệm quan tài lão bản nằm trong quan tài chương năm trăm m ư ơ i tám tiệm quan tài lão bản nằm trong quan tài đường vũ tại từ c h ấ n quỷ chùa sau khi trở về chính là không có chuyện gì có thể làm ngược lại là lâm vào trong trầm tư cùng diệp đông lâm thảo luận một phen sau đó liền cùng không có thảo luận không sai biệt lắm phía trước ý nghĩ của hắn chính là nghĩ muốn hiểu rõ bạch vụ chi nguyên ai ngờ diệp đông lâm hiểu rõ cũng không nhiều ngược lại diệp đông lâm một mực nói có thể thử một chút nhưng lại nhất định phải hắn tới nếm thử mới được loại chuyện hoang đường này hắn mới sẽ không tin tưởng nữa chứ có chút sai lầm thật sự là không dám tùy ý nếm thử tính nguy hiểm thật sự là quá cao bởi vậy vô luận kết quả như thế nào diệp đông lâm đều nhất định muốn trước tiên giam giữ nhưng lại tại hắn vừa mới ngồi xuống tới không bao lâu diệp vũ tiến h thân ảnh liền từ bên cạnh xuyên tường mà đến đổi lại những người khác sớm đã bị giật mình diệp di thế nào đường vũ đứng vậy lúc này mới vừa qua khỏi đi không bao lâu diệp vũ tiến h trở về tại nàng bên cạnh cũng không có đi theo bất luận kẻ nào người đi c h ấ n quỷ chùa diệp vũ tiến h dò hỏi đúng vậy ta đi hỏi thăm diệp đông lâm hỏi một chút mạch vụ chi nguyên tình huống ai ngờ hắn một chút sự tình cũng không biết hỏi cũng là hỏi không đường vũ nói bay cảm giác rất bất đắc Phương điều này cũng đúng đ ư ờ n g vũ gật đầu một cái nhìn về phía diệp vũ thì nói cái kia diệp di dị tình huống nhanh như vậy trở về có vị lão tiền bối còn sống nhưng hắn muốn gặp ngươi một mặt diệp vũ tiến lạnh nhật nói gặp ta một mặt đường vũ khe giật mình cũng không biết gì tình huống lại muốn thấy mình s ắ c thực tới nói hắn nói muốn gặp một lần trước mắt ưu tú nhất người trẻ tuổi ta đánh ra phía dưới ngươi hẳn là trước mắt ưu tú nhất ngự quỷ giả diệp vũ thiến nghĩ nghĩ nếu là đường vũ đều không thể nói là ưu tú nhất ngự quỷ giả vậy còn có người nào có thể so sánh đường vũ mạnh hơn chỉ là cái kia chết máy thể chất liền đã đủ để miệu sát đại bộ phận ngự quỷ giả không nghĩ tới còn có ta cơ hội ra sân vậy ngươi mang ta tới a đường vũ không có cự tuyệt có thể nhìn một chút những lao ra hỏa này ngược lại là rất tốt ta liền không mang theo ngươi đi qua ta tiếp tục chạy tới chuyến lần sau diệp vũ thì nói bên này giao cho ngươi là được rồi nếu là liền ngươi đi qua đều không thể nói động vậy cũng chỉ có thể từ bỏ được chưa cái kia cho ta địa chỉ ta đi qua nhìn một chút đường vũ nói cái chỗ kia khoảng cách ngươi hiệu cầm đồ rất gần thì ở cách vách tiệm quan tài bên trong diệp vũ thì nói t i ệ m quan tài đường vũ nghi ngờ nói cách kia s a o gần hắn liền không có sang đây xem xem xét ý tứ hắn chỉ cần có rảnh rỗi tất nhiên sẽ mở hiệu cầm đồ bán thành tiền linh dị tri vật chân quỷ chua để hắn kiến thức đến quỷ tiền vẫn tương đối trọng yếu chỉ cần tiền đủ nhiều đằng sau chấn quỷ chùa muốn sụp đổ lúc còn có thể để quỷ giúp vội vàng chữa trị một chút cớ sao mà không làm đâu dưới loại tình huống này s á t vách tiệm quan tài l ó o bản liền không có tới thăm hỏi ý tứ hắn từ xa nhìn lại cũng không gặp tiệm quan tài có người nào tuổi thọ của hắn không bao lâu một mực nằm ở trong quan tài không biết chuyện bên ngoài diệp vũ tiến giải thích nói thì ra là như thế khó trách ta liền chưa thấy quan tài phô có người lắc có người lời nói ta nhất định sẽ đi qua thăm hỏi phía dưới đường vũ bừng tỉnh đại ngộ hắn thỉnh thoảng liền quan sát quỷ dị cửa hàng tình huống muốn nhìn một chút có hay không người sống kinh doanh cho tới nay liền không có nhìn thấy người sống bởi vậy diệp vũ tiến h lời nói mới có thể cảm thấy nghi hoặc cái t i ê tiệm quan tài lão bản liền giao cho ngươi giải quyết tiệm quan tài lão bản vẫn là rất trọng yếu tất cả quan tài cơ bản đều là hắn chế tạo diệp vũ tiến h trước khi đi trả để lộ ra cái tin tức đường vũ ánh mắt ngưng lại là bên ngoài nhìn thấy tất cả quan tài bao quát diệp gia chủ quan tài cũng là tiệm quan tài lão bản tạo ra nếu như muốn giam giữ diệp đông lâm không hề nghi ngờ một cái quan tài cực kỳ trọng yếu chỉ là dựa vào phần mộ của hắn sợ là không quá hy vọng phương thức tốt nhất chính là cùng diệp gia chủ như thế dùng quan tài cho nắp chết từ đó đưa đến ngăn cách tác dụng quan tài tác dụng so hoàng kim quan tài hiệu quả càng mạnh hơn một đoạn chỉ là hiện đại muốn chế tạo ra như thế quan tài đó là không quá có thể sự tình đây căn bản cùng khoa học kỹ thuật không có quan hệ mà là cùng linh dị sức mạnh có quan hệ dưới loại tình huống này liền không có cách nào chế tạo ra tới đang làm tin h t ư ờ n g ở nơi nào sau đó muốn đi vào thì đơn giản nhiều hắn thông qua treo trên vách tường vẽ nhẹ nhóm t i ể u xuyên toa đi qua lần nữa tới đến hiệu cầm đồ hắn không để cho quỷ ảnh đi qua đó là đối với tiền bối không tôn trọng những lạo nhân này một mực tại trông coi một thế hệ an nguy hắn vẫn là vô cùng kính trọng nhưng nếu là bọn hắn làm loạn lời nói không quan tâm trước kia là cái gì t r ê n công hắn đều từng cái t r ô n tiệm quan tài sao đường vũ đi tới ních sang bên nhìn sang lập tức liền có thể nhìn thấy cái kia tiệm quan tài tiệm quan tài vẫn là mở cửa lấy hắn nhớ tới tới phía trước trước hết nhất mở cửa giống như chính là tiệm quan tài tại minh hà tuân đi qua lúc tiệm quan tài cũng rất nhanh liền đóng cửa tại minh hà lui sau đó cũng rất nhanh liền một lần nữa mở cửa hưởng ứng tuyệt đối kịp thời lúc này bốn phía hắc á m khí tức hướng về bên này gần lại lũng đường vũ mắt liếc hoàn toàn không nhìn những thứ này h ắ cám khí tức nhấp chân hướng về tiệm quan tài đi đến tại đi tới tiệm quan tài cửa ra vào lúc hướng bên trong đảo qua lại phát hiện có một cái thiếu niên ở bên trong lau sạch lấy quan tài tại hắn sau khi đi tới thiếu niên rụt phía dưới tiếp đó dùng đến nút nhát âm thanh vân nói khách quan cần quan t à i sao mua bao nhiêu cũng sẽ không giảm giá đường vũ bộ mặt một quất đi vào cứ như vậy một câu nói tiếp khách tri đạo hoàn toàn không hiểu a bất quá đối mặt khách nhân đều không phải người bình thường nơi nào sẽ biết cái gì tiêu thụ chi thuật ta không mua quan tài tiệm quan tài lao bản đâu đường vũ quét mắt cũng không có nhìn thấy tiệm quan tài lao bản hắn chỉ là không nghĩ tới còn có một vị thiếu niên tại cái này rất rõ ràng hắn là tiệm quan tài lão bản người thừa kế tất nhiên bởi thọ sắp tới nhất định sẽ tìm kiếm người thừa kế lão bản lời nói hắn hắn tại thiếu niên vừa định đưa tay chỉ trong đó một chỗ lúc bên cạnh màu đỏ trong quan tài liền truyền đến thanh âm chấm thấp ta trong này đâu quả nhiên tiệm quan tài lão bản thật đúng là nằm ở trong quan tài đường vũ theo tiếng nhìn lại quan tài ngược lại là không có bị đóng đinh tùy tiện liền có thể đẩy ra loại kia loại này nếu là chết khôi phục sau đó đẩy ra cũng không khó khăn phạm là chỉ là dựa vào quan tài liền có thể tùy ý chấn áp lời nói đã sớm không cần nhiều như vậy quan tài đinh không biết tiệm quan tài lắp bản để chính mình tới đến tột cùng có ý kiến gì không chương 519, chế tạo quan tài, chương 519, chế tạo quan quan tạo tài, tạo tài. xin ra mắt tiền bối nghe diệp di nói ngươi để van bối tới không biết có chuyện gì đâu đường vũ đối với tiệm quan tài lắp bản hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút tình ý nói thế nào đây đều là thủ hộ một đời nhân vật còn lại là chế tạo quan tài tiền bối không có cường hãn linh dị năng lực có thể đánh tạo những thứ này kỳ kỳ quái quái quan tài tối cường một đời mới đã đến rồi sao đi vậy liền để ta đứng lên nhìn một chút đi theo màu đỏ nắp quan tài chậm rãi bị lấy r a đầu tiên là bàn tay g ầ y gục lộ ra k h u cạn phải cũng chỉ còn lại có một lớp da mà thôi t r ậ t một ông lão từ bên trong ngồi dậy bên cạnh thiếu niên vội vàng đi tới giúp hắn từ bên trong đỡ dậy đường vũ ngay tại bên cạnh quan sát đến lao nhân trạng thái t ừ ở bề ngoài nhìn cũng không có cái vấn đề lớn gì liền một cái hiền lành láo giả ít nhất khuôn mặt không giống tay làm như vậy khô vẫn có một chút huyết sắc chỉ là nhìn trạng thái cực kém có loại ở bên ngoài đi mấy bước liền sẽ chết tại chỗ cảm giác dù sao thể cốt quá yếu đuối để hắn một khối hành động đường vũ cảm giác giống như là tại ngược đãi lao nhân ngự quỷ già chắc chắn không thể dựa theo tuổi lớn nhỏ để phân chia nhưng liền bộ dạng này trạng thái hắn vẫn là rất nhiều lo lắng không đợi ra tay mấy lần chính mình liền chết đến lúc đó diệp đông lâm đều không thể giam giữ ngược lại muốn đi xử lý tiệm quan tài lao bản tình huống không tệ không tệ thực sự là hậu sinh k h ả q u ý cả người giống như là một cái quan tài tựa như có thể phong b ế tất cả quỷ khí tức để bọn chúng không dám lỗ mãng tiệm quan tài lão bản thỏa mãn cười cười nói không chỉ là quan tài mặt trên còn có lấy rất nhiều quan tài đinh vững vàng đinh trụ tất cả quỷ đường vũ bộ mặt một quất cũng không biết đây là khích lệ vẫn là làm t h ấ p đi cái này hình dung phải có điểm q u ỷ dị một chút cũng không thể nói là cao hứng bất quá đối phương vẫn là tinh chuẩn nói ra hắn tình huống như vậy hình dung là có chút khó nghe nhưng hắn còn thật sự giống như là một cái quan tài có thể phong bế quỷ sức mạnh càng giống là đóng b ọ n chúng hình dung còn là tương đối chính xác xác thực chính là không dễ nghe tiền bối cái kia có thể hay không rời núi một khối giam giữ diệp đông lâm đường vũ nói thẳng hắn cũng không có gì không phải a nghe tiệm quan tài lao bản khích lệ không được ra ra thân thể của hắn đã rất chênh l ệ lại đi ra lời nói sợ là sẽ phải xảy ra chuyện bên cạnh c à lăng thiếu niên lập tức liền cướp lời tới hai mắt trở nên kiên quyết giống như là đã làm tốt quyết định hắn là tôn tử của ngươi đường vũ hiếp mắt nhìn về phía lòng can đảm biến lớn thiếu niên phía trước vẫn còn tương đối sợ sinh bây giờ trạng thái lập tức không đồng dạng thiếu niên có vẻ như muốn tử thủ lấy không để ra ra hắn tùy ý rời đi kỳ thực chỉ cần là người sáng suốt đều biết tiệm quan tài lão bản, bản chính mình đều biết mình ngày giờ không nhiều bằng không cũng sẽ không sớm liền nằm ở trong quan tài hào liên tốt tại chính mình chọn lựa vẫn là hồng quan tài ít nhất không phải đại hung hắc quan tài t i ân g quan cái l kia không biết tiền bối có ý nghĩ gì hắn tới là tới đến tội cùng chân chính ý nghĩ là cái gì vẫn là phải xem lão bản ý nguyện hắn chắc chắn không có khả năng cưỡng ép áp lấy l a o bản đi tới vậy còn không đến nỗi ta là không có ổn ra ngoài lời nói sợ là ra ngoài cũng không đánh mấy lần ta liền chết tiệm quan tài lão bản lắc đầu nói trạng thái thật sự là quá kém cả ngày đối diện với mấy cái này q có tài chính mình cũng nên tiến quan tài đường v ụ n h ư mày xem ra để tiệm quan tài lão bản rời núi sợ là rất không có khả năng bất quá ta có thể để ngươi mang đi một bộ quan tài tiệm quan tài lão bản từ bên trong khó khăn đứng lên thiếu niên vội vàng dịu dắt đứng lên ra ra thiếu niên rất là lo lắng không có việc gì ta còn có thể động tiệm quan tài lão bản trạng thái mặc dù kém nhưng không đến mức lập tức liền sẽ chết tại thiếu niên n â n phía dưới hắn đi tới trong đó một bộ màu đen quan tài phía trước đồng thời bắt đầu khói lên đầu tiên là để thiếu niên rời đi nắp quan tài tiếp đó hắn mang tới một cái đặc chế cái đục theo sát lấy đường vũ nhìn thấy tiệm quan tài lão bản cơ thể đằng sau hiện ra một đạo bóng đen quỷ dị rất nhanh liền quấn quanh ở lão bản trên hơn chờ n h ì n kỹ phát hiện chính là một bộ thật dày quan tài cứ như vậy dán tại sau lưng của hắn đem hắn đều cái đẻ cong quan tài quỷ con quan tài quỷ chế tạo quan tài ngược lại là có chút ý tứ chỉ là con cả một đời eo cũng lại không thẳng lên được nhìn chằm chằm cái này cái quan tài quỷ đường vũ cảm thấy vô cùng kiềm chế có loại lúc nào cũng có thể sẽ đem chính mình giam giữ tiến vào cảm giác thậm chí toàn bộ cửa hàng, lúc này đã biến thành quan tài để hắn không cách nào thoát thân nhưng nếu là tiệm quan tài lão bản muốn cưỡng ép giam giữ chính mình cái k i a cũng không có sự tình đơn giản như vậy đến lúc đó liều chết liền là ai trước tiên hồi phục kết quả rất rõ ràng lại là tiệm quan tài lão bản chết trước bộ dạng này trạng thái có thể còn sống cũng không tệ rồi chớ nói chi là chiến đấu bởi vậy tiệm quan tài lão bản không có ý định rời núi tại tiệm quan tài lão bản cải tạo phía dưới trước mắt màu đen quan tài một chút phát sinh biến hóa màu đen vẫn là màu đen nhưng dần dần bị khắc lên diệp đông lâm tên khắc còn không chỉ một cái tên mà là mấy cái tên đây là chuyên môn vì diệp đông lâm chế tác riêng quan tài đến lúc đó cùng hắn lúc chiến đấu liền đứng ở bên cạnh mở ra là được t i ệ m quan tài lão bản bên cạnh cải tạo bên cạnh giải thích nói một khi hắn linh dị sức mạnh có chỗ suy yếu ngăn cản không nổi quan tài mang đến sức mạnh liền sẽ bị cưỡng ép lôi kéo đi vào khu khu khu k a ra, ra thiếu niên trong mắt tràn đầy lo nghĩ đồng thời giúp hắn thuận thuận g ó n g để hắn hơi dễ chịu điểm không có việc gì ta vẫn được s ư ơ n g cốt mặc dù lão nhưng còn có thể kiên trì được tiệc quan tài lão bản tiếp tục đục chữ nguyên bản cái này quan tài liền có một loại lực lượng quỷ dị muốn che lại hết thảy đang t ừ từ khắc lên diệp đông lâm kết lúc đường vũ cảm giác không có bất kỳ cái gì sức mạnh hãn biết cũng không phải quan tài không có linh dị sức mạnh mà là thu được tính nhắm vào sức mạnh chuyên trúc quan tài sao đường vũ sợ c à n một cái chỉ cần mở ra liền sẽ liên tục không ngừng đem dành riêng người lôi kéo đi qua từ đó đưa đến áp chế tác dụng đi qua ta cải tạo sau đó dưới tình huống bình thường vẫn là phải phối hợp quan tài đinh mới có thể đạt đến hiệu quả tốt nhất tiệm quan tài lão bản tiếp tục nói chỉ là ta bên này không có quan tài đinh chế tạo quan tài đinh lão gia hỏa cũng sớm đã không có ở đây cái này liền phải chính ngươi nghĩ biện pháp ta không thể ra sức quan tài thủy t r u n g vẫn là phải phối hợp quan tài đinh mới có thể phát huy hiệu quả tốt nhất trên người của ta liền có một cái quan tài đinh vừa và đủ đường vũ trên thân liền có một cái cũng chỉ có một cái hoàn chỉnh đến n ơ i k h á c giản phối bản cũng không biết có hiệu quả hay không dù sao nhìn thấy k h á c quan tài đây chính là đóng đinh một vòng chương năm trăm hai mươi ủy tiền tác dụng rất nhiều chương năm trăm hai mươi ủy tiền tác dụng rất nhiều diệp đông lâm ba chữ bút họa cũng không nhiều tiệm quan tài lão bản giống như là dùng hết cả đ ờ i thời gian từng điểm đục đi lên toàn bộ quá trình ước t ừ n g tiêu phí mấy giờ đường vũ liền lẳng ở bên cạnh nhìn chờ đợi tiệm quan tài lão bản chế tạo xong tại hoàn toàn khắc xong sau đó tiệm quan tài lão bản thu hồi linh dị sức mạnh sau lưng quan tài chậm rãi tiêu thất nhưng trong mơ hồ đường vũ cảm giác cỗ quan tài kia còn tại phía sau h ắ n v i n h viết quõng vì thế tiệm quan tài lão bản hồng vẫn l à n h ư vậy hỗn lượng thậm chí so với phía trước còn muốn càng thiên cong cả người đều chuẩn bị lộ ra góc chín mươi độ hối cong phản phất một khi đạt đến góc chín mươi độ người liền triệt để chết bởi quỷ hồi phục hoàn thành đã lâu một đoạn thời gian không có đậu thủ tiệm quan tài lão bản không chỉ có eo trở nên cong hớn khúc trạng thái cũng so trước đó kém một đoạn phiền phức lão bản đ ư ờ n g vũ nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt đục tên rất hay quan tài hắn cảm giác đục tên so chế tạo quan tài còn muốn khó khăn không p h i ệ n thức ta là không có cách nào đi qua hỗ trợ chỉ có thể thông qua loại phương thức này hỗ trợ còn xin thông cảm t i ệ m quan tài lão bản bị thiếu niên đỡ lấy cứ như vậy ốn c o n g trạng thái nói chuyện không quan trọng chúng ta chỉ cần lấy ổn thỏa phương thức giam giữ diệp đông lâm tránh hắn tiếp tục ảnh hưởng ngoại giới trạng thái đ ư ờ n g vũ trầm giọng nói ngươi có thể giúp đỡ chúng ta đã vô cùng cảm kích ân chúng ta thời đại trước nên ra khỏi lịch sử võ đải vô luận là bình thường hay không bình thường đều nên trở về đến chính mình nên đợi chỗ hướng đi nên đi điểm kết thúc. Thiệm quan tài lão bản hò khan vài tiếng tình huống trở nên càng kém ra ra đều gọi ngài đ ừ n g động thiếu niên một mặt lo nghĩ vốn là còn có thể sống lâu một hồi bây giờ sợ là thời gian ngắn hơn hai tử nên động vẫn là phải động đây là chúng ta chỗ chức trách không có cách nào tiệp h quan tài lão bản d ư ơ n g mắt nhìn về phía đường vũ cười nói người trẻ tuổi nói đến ta còn không biết người tên gì vậy đường vũ đường vũ báo cáo tên của mình đường vũ đường vũ danh tự này không tệ ta không có nhớ lầm lời nói phụ thân của ngươi là đường phong a thiệp quan tài lão bản tựa hồ khơi gợi lên ký ức đúng vậy chính là g i a phụ đường vũ cũng không lạ thường phụ thân của hắn cùng thế hệ trước đã từng quen biết rất bình thường trước mắt xem như ngự quỷ giả một đời lời nói cái kia đường phong cùng diệp vũ tiến h là thuộc về ngự quỷ giả nhị đại còn hắn thì thuộc về ngự quỷ giả đời thứ ba khó trách nhìn như vậy quên mặt thật không nghĩ tới đường phong hải tử đã trưởng thành đến loại trình độ này tiệm quan tài lão bảng cảm khai nói xem như một đời mới tối cường ngự quỷ giả hoàn toàn xứng đáng a ra ra hắn chính là một đời mới tối cường ngự quỷ giả nhìn giống như chẳng ra sao cả bên cạnh thiếu niên tràn đầy tò mò đánh giá đường vũ đối với cái danh này vẫn là cảm thấy rất tò mò hắn xem như người thừa kế hoặc nhiều hoặc ít sẽ biết một điểm nội tình có thể nghĩ muốn trở thành một đời mới ngự q u ỷ giả cái k i a cũng không có đơn giản như vậy mấu chốt chính là có chút không quản được miệng nói chuyện tương đối thẳng đ ư ờ n g vũ một mặt đ ạ m nhiên cũng không phản bác thứ gì người khác như thế nào bình luận đó là bọn họ sự t ì n h hai tử ngươi nói chuyện có chút thẳng tiệm quan tài lão b ả n ngược lại là n ở nụ cười nếu là hắn loại trạng thái này đều không thể nói là một đời mới tối cường ngự quỳ giả vậy ta thật sự muốn hào hào nhìn một chút người đó mới thật sự là tối cường một đời mới ngự quỳ giả đương vũ không cần trách cứ hắn lanh mồm lanh miệng còn xin thông cảm tiệm quan tài lão bản xin lỗi nói người trẻ tuổi hơn nữa hắn từ nhỏ đã đi theo ta thế giới bên ngoài không rõ lắm điểm ấy còn không đến mức đường vũ lắc đầu tính tình của hắn còn không có như vậy táo bạo hắn có thể hiểu được tiệm quan tài lão bản lời nói có chút ngự quỷ giả tính khí liền tương đối táo bạo điểm phải nói đại bộ phận ngự quỷ giả tính khí đều tương đối táo bạo nói lung tung thật là sẽ chết người đấy ta ngày giờ không nhiều còn xin ngươi hỗ trợ chiếu cố cho thôi viễn đứa nhỏ này cuối cùng tiệm quan tài lão bản làm nền lâu như vậy vẫn là nói ra hắn cảm giác tiệm quan tài lão bản Đang vì thiệu ế u u niên lúc nói lúc c h y n liền viễn vàng ngày không n loại cảm giác. thôi vội giờ i ề có cảm một Ta Ra ra thôi viễn vội vàng hô. h chỉ là dựa vào người một người thủ tại chỗ này, có chuyện gì, sợ là không cách nào không chế. thủ không không là là vào này, nào dựa ngươi người gì, tại Tiệm một sợ quan tài lão bản nhìn hắn một cái lại là thật sâu thở dài hắn đợi không được thôi viễn thành lớn lên ta bên này cũng không quản được cái gì đường vũ lắc đầu hắn bình thường vẫn tương đối vội vàng căn bản không có thời gian chiếu cố một thiếu niên không cần chỉ cần ngẫu nhiên chiếu cố một chút là được ngày nào bên này có chuyện gì ngươi mau trong chiếu cố một chút ta tiệm quan tài lão bản cười nhặt nói sau này cần quan tài lời nói hắn có thể vì ngươi chế tạo chỉ cần thu một nửa thêm tiền là được rồi đường vũ sở cầm một cái cuộc làm ăn này ngược lại là rất có lời vấn đề là trả lấy tiền đường vũ còn tưởng rằng miễn phí ai ngờ còn muốn lấy tiền lập tức hắn cảm thấy cuộc làm ăn này không có lợi lắm tùy thời xem như bảo mẫu nhìn xem nửa giá không thấp những thứ này quan tài cần để mạng lại chế tạo như thế vẫn chưa đủ sao tiệm quan tài lão bản tựa hồ nhìn ra đường vũ ý nghĩ chính là tại bên cạnh c ắ m câu nói đi vào nói thế nào tiệm quan tài cũng cần duy trì a đường vũ mắt nhìn phụ cận quan tài suy nghĩ một chút cũng phải cần thiết chi tiêu vẫn còn cần vậy cái này cần quỷ tiền trả đường vũ lại là hỏi một câu đúng chắc chắn là quỷ tiền trả ở chỗ này không phải quỷ tiền lời nói căn bản không có cái gì ý nghĩa t h i ệ m quan tài lão bản lắc đầu nói các ngươi cầm cái này quỷ tiền cầm lấy đi cùng khác quỷ giao dịch h ồ i đoái tài liệu cho tới nay đường vũ đối với cái này vẫn là rất yêu kỳ quỷ bọn chúng dùng quỷ tiền coi như xong như thế nào liền tiệm h quan tài lão bản đều cần quỷ tiền không sai biệt l à m ý tứ này à có không ít quỷ dị cửa hàng đều nhất định phải dùng quỷ tiền tới giao dịch những thứ này linh dị tài liệu chỉ là dựa vào chúng ta thu thập vậy còn không phải thu thập được chết tiệm quan tài lão bản cười lắc đầu nói quỷ tiền tại linh dị thế giới rất trọng yếu quỷ là không có ý thức nhưng đối với quỷ tiền vẫn rất có ý nghĩ ngoại trừ cá biệt quỷ đúng quỷ tiền không có hứng thú bên ngoài đại bộ phận đều là đối với quỷ tiền có cực lớn chấp nhất tiệm quan tài lão bản tiếp tục giải thích nói cái này chấp nhất ta cũng không phải rất rõ ràng tóm lại chính là một loại rất đặc thù linh dị sức mạnh quỷ tiền trang lão bản cũng không nói lên được chính là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh vậy nếu là ta đem quỷ tiền cho quỷ lại tiến hành giam giữ có thể hay không cưỡng ép đặt lại đường vũ ngược lại là chưa t h ử qua đem quỷ tiền cho quỷ sau đó lần nữa đem quỷ đem áp chế cướp đoạt trở về cái này không được tại bọn chúng cầm tới tay thời điểm liền dung nhập bọn chúng trong cơ thể trừ phi chính bọn chúng lấy ra bằng không ngưng như thế nào lấy ra đều không dùng liền xem như khống chế bọn chúng cũng vô dụng thiện quan tài lão bản lắc đầu nói đường vũ khẽ giật mình những thứ này quỷ thật đúng là giữ tiền rất c h ặ ta nghĩ mua không đồng đều không được chương năm trăm hai mươi một ngự quỷ giả thoải mái nhất khi nằm trong q u a n t à i chương năm trăm hai mươi một ngự quỷ giả thoải mái nhất khi nằm trong quá tải đường vũ phía trước không chút nếm thử qua cũng không dự định từ trong tiệm cầm đồ mua qua đồ vật quỷ trong tay cướp đoạt một phen dù sao l đều không phải là đơn giản mặt hàng muốn giải quyết nó không dễ dàng hơn nữa cũng không có cần thiết này nói không chính xác những cái k i a quỷ chính là thần tài đâu lần sau còn có thể lại đến mua sắm cũng nói không chừng bây giờ nghe tiệm quan tài lão bản nói chuyện phát hiện những tên kia giữ tiền rất chặt khống chế đều không được chỉ cần tiến bọn c h ú n g túi thậm chí chạm đến trong nháy mắt liền đã trễ rất rõ ràng muốn đánh nổ bọn chúng rơi xuống trang bị cùng quỷ tiền nguyện vọng sợ là rơi vào khoảng không tiệm quan tài lão bản nhìn xem đường vũ biểu tình thất vọng chính là nhịn không được cười lên đạo như thế nào muốn đoạt lại nguyện vọng rơi vào khoảng không, không sai bị lắm tiệm a quan tài lão bản cười nói cho nên ngươi chỉ có thể tại bọn chúng bị quỷ tiền hoặc linh dị chi vật chạm đến trong ném mắt nhất định phải phải đọc thủ bất quá linh dị chi vật còn dễ nói có chút là bọn chúng ghép hình ngươi lại tháo ra là được rồi đường vũ gật đầu một cái linh dị chi vật nên cũng biết chỉ cần đủ bạo lực liền có thể đánh tan ghép hình đem đổ vật cho cướp về nhưng nếu là đối với tầm thường ngự q u ỷ giả có thể giam giữ cũng không tệ rồi còn trông cậy vào đánh tan ghép hình muốn đánh tan thành ghép hình cần lực lượng rất mạnh mới có thể làm đến trên đại thể ta hiểu rồi nếu như ta có cần lời nói sẽ tới tìm các ngươi đ ư ờ n g vũ gật đầu một cái thế tục tiền đối bọn hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì suy nghĩ kỹ một chút cũng là lấy tiệm quan tài lão bản tư cách muốn bao nhiêu tiền không có thật muốn là đánh giá lời nói sợ là đã sớm phú khả đích quốc cơ hồ tất cả quan tài cũng là tiệm quan tài lão bản chế tạo cái đồ chơi này cũng không phải tùy tiện liền có thể chế tạo nếu là dùng giá trị đánh giá lời nói không có mười mấy ước lời nói sợ là khó mà lấy xuống một bộ đặc thù quan tài bất quá cái k i ê u tất nhiên lão bản nói như vậy vậy ta liền chiếu cố m ộ t hai đường vũ mắt liếc thôi viễn chờ tiệm quan tài lão bản qua đời đoán chừng nghĩ biện pháp thay đổi vị trí quỷ đến thôi viễn trên thân chỉ có thu được như vậy truyền thừa thôi viễn mới có thể tiếp tục chế tạo đặc thù quan tài nếu như không phải như vậy lời nói thôi viễn căn bản là không có cách chế tạo quan tài quan tài không phải có tay liền có thể chế tạo liền cùng quỷ tiền một dạng cũng không phải tùy tiện liền có thể in ra những thứ này cần đặc thù quỷ g i a chỉ mới có thể chế tạo ra tới tương ứng đồ vật chỉ là mình có thể ngoài định mức tăng thêm tài liệu khác từ đó có thể để cho đồ vật càng thêm ổn định vậy thì làm phiền ngươi thiện quan tài lão bản gật đầu một cái ngự quỷ giả ở giữa một câu nói chính là hứa hẹn không phiền phức nói thế nào môn thủ nghệ này cũng không thể thất truyền cái đồ chơi này đối với giam giữ ngự quỷ giả đưa đến tác dụng rất lớn thậm chí còn có thể để cho ngự quỷ giả hậu kỳ bảo trì nhất định thanh tình hoặc có lẽ là có thể để cho ngự quỷ giả dù chết cũng có thể tạo ra tác dụng diệp gia gia chủ chính là ví dụ tốt nhất bọn hắn cho dù chết bị đặt ở trong quan tài n h ư cũ có thể đặt ở nghĩa địa bên trong chấn áp gái kêu một t o à nghĩa địa bên trong hát cám tri nguyên đúng vậy a không thể tùy ý thất truyền ít nhất tại linh dị giải quyết phía trước cũng không thể thất truyền t i ệ m quan tài lão bản nhẹ nhàng vớt ve phía dưới quan tài trong mắt thêm mấy phần chấp nghiệm đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể từ bỏ đồ vật dù là eo cũng lại không thẳng lên được bọn hắn cũng phải bỏ lên mà đi vậy cái này cố quan tài ta liền lấy đi hy vọng lần sau còn có thể gặp được ngươi đường vũ đưa tay vừa nhấc rất nhanh quan tài liền bị phần mộ lôi kéo xuống đi trở thành hắn trong bảo khố một phần tử hy vọng đi tiệm quan tài lão bản lắc đầu hắn cũng không dám cam đoan mình có thể sống bao lâu nói không chính xác ngày mai liền phi thăng đang nói xong sau đó đường vũ cũng sẽ không dài dòng xoay người rời đi tiệm quan tài lão bản không cách nào khởi hành sự tình cũng hỏi rõ liền không có tiếp tục dừng lại tại đường vũ rời đi về sau tiệm quan tài lão bản ho nhẹ vài tiếng sau đó nhìn về phía thôi viễn giải thích đạo về sau phải thật tốt cùng hắn giữ gìn mối quan hệ rõ chưa ra ra a có cần thiết này sao thôi viễn vẫn không hiểu tại sao muốn cùng đường vũ c h ó n đối cho dù đường vũ là tối cường người mới nhưng cùng hắn có quan hệ gì hắn ngay ở chỗ này yên tâm chế tạo quan tài là được rồi không cần thiết chen vào nhiều như vậy có hơn nữa còn vô cùng có cần thiết này tiệm quan tài lão bản trầm giọng nói ngươi chế tạo những thứ này quan tài cũng không có đơn giản như vậy nếu là đằng sau bị quái nhiễu ngươi có thể tìm ai hỗ trợ thôi viễn khẽ giật mình vốn là suy nghĩ co ra ra nhưng mà thật sự ra ra lúc rời đi vậy hắn cái gì dựa vào cũng không có mặc dù còn có những người khác chiếu cống ngươi nhưng đây chính là tối cường một đời ngự quỳ giả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói vượt qua chúng ta những lao ra hỏa này không có bất cứ vấn đề gì tiệp quan tài lão bản thật sâu thở dài nói tóm lại đến lúc đó ngươi cần giúp nhiều chuyện đi ngươi mới vừa vặn cất bước khoảng cách một mình đảm đương một phía còn kém xa lắm đáng tiếc thời gian của ta không đủ bằng không thì nhất định có thể đem ngươi bồi dưỡng thành một mình đảm đương một phía thân thể của hắn đã không quá ổn hơn nữa tìm được thôi v i ớ n lúc hắn tình trạng đã cũng không khá hơn chút nào g i a g i a ta biết thôi viễn vẫn là rất biết chuyện đợt đầu hắn biết không thể tùy ý cự tuyệt g i a g i a nên như thế nào thì như thế đó rất nhanh bên này liền yên tính lại tiệp quan tài lão bản lại bị tiếp tục thả lại trong quan tài nằm chỉ có tại trong quan tài hắn mới có thể nằm nếu như ở bên ngoài lời nói đ ờ i này hắn đều không cách nào nằm thẳng chỉ có thể nghiêng nằm bởi vì hắn tại k h ô n g chế quan tài quỷ thời điểm ngoại trừ mới đầu có thể bình thường thẳng tắp thân thể bên ngoài đến đằng sau chỉ có thể nghiêng thân nằm theo chế tạo quan tài càng ngày càng nhiều cộng thêm cao tuổi tình huống lại càng tới càng kém đến mức hiện tại đi lộ cũng là không người hoàn toàn không cách nào độc thân mặc dù ngủ đã sớm không phải bọn hắn cần có nhưng bọn hắn chính là hưởng thụ lấy ban sơ bình tĩnh chỉ có nằm ở trong quan tài trong cơ thể hắn quan tài quỷ mới có thể trở nên bình lặng để hắm có thể bình thường nằm thẳng tìm về làm người cảm giác nhanh nhưng mà thế giới này còn như vậy hỗn loạn tiệm quan tài lão bản thật sâu thở dài không biết lúc nào mới có thể giải quyết triệt đ ể đâu chương năm trăm hai mươi hai mua thêm hai bộ quan tài chương năm trăm hai mươi hai mua thêm hai bộ quan tài đường vũ một lần nữa trở lại trong biệt thự bây giờ chính là vạn sự sẵn sàng liền cho diệp vũ tiến tìm thêm mấy cái trợ thủ cho dù tìm không thấy cái gì giúp đỡ những lao g i a hỏa kia không muốn xuất động ít nhất phải giống tiệm quan tài lão bản dạng này có thể cấp cho trấn áp diệp đông lâm đồ vật những đồ chơi này nhiều cái mấy kiện diệp đông lâm còn có thể phi t i ê n nội hoạn nhất định phải giải quyết trước mắt quốc nội, nội hoạn suy nghĩ c kỹ một chút đàng nguyên trở thành tổng đội trưởng cũng không tệ nói thế nào đàng nguyên ngoại công chính là la tư lệnh cái này bối cảnh trở thành tổng đội trưởng cũng không tệ lắm cũng không lo lắng xảy ra vấn đề gì nói cho cùng hắn chính là không muốn làm cái này một cuộc làm ăn có chút thua thiệt hắn bây giờ có thể na di linh dị kiến trúc trở về linh dị thế giới liền đã để hắn độc bá nhất p h ư ơ n g có rất nhiều tư nguyên nhiều như vậy quốc gia đều phái người tới để hắn hỗ trợ đem linh dị kiến trúc cho chuyển trở về cho thủ lao tương đương phong phú đường vũ muốn cái gì đối phương liền phải cho cái gì chỉ cần cho thủ lao không phải quá kém hắn cơ bản đều sẽ hỗ trợ vừa tới có thể thu được thủ lao mà đến hắn còn có thể n h ớ kỹ nơi này đến tột cùng là nơi nào và lại hắn còn có thể lưu lại điểm ám thủ xem như sau này nhất thời chi cần đa t r ọ n phía dưới hắn mới vui lòng đi hỗ trợ chỉ là nhìn chầm chầm điểm này lợi ích cũng không phải là tác phong của hắn nhất là amejica mỗi một nhà linh dị kiến trúc hắn đều sẽ lưu lại ám thủ lúc cần thiết trực tiếp lựa chọn bộc phát hẳn là cũng không sai biệt lắm a đường vũ cảm thấy cũng không sai biệt lắm thời gian đều đi qua đã mấy ngày diệp vũ tiến h hẳn là đều viếng thăm xong lấy nàng có thể điều khiển linh dị xe buýt năng lực muốn làm sao đi liền đi như thế nào đến bất kỳ chỗ nào đều biết trở nên rất nhẹ nhàng đường vũ là có thể tại linh dị thế giới tùy ý hành động, nhưng cũng không đại biểu nơi nào đều có thể đi tới hơn nữa còn phải tiêu phí công phu hắn loại thứ này đi ngang cơ bản cũng là dễ dàng kéo cửu hận loại hình hoàn toàn chính là dựa vào tự thân c ư ờ n g hãn mới có thể để cho quỷ không đến mức tới gần giả thiết không thể cách trở ra ngoài cái kia quỷ liền rết vào rồi đường vũ cũng không dám cam đoan chính mình thật có thể tại linh dị thế giới đi ngang chỉ có thể nói một chút địa phương quen thuộc hắn vẫn có thể đi địa phương xa lạ hắn thật đúng là không dám tùy ý đi l o ạ n ngày nào bị kéo đi cũng không biết quả nhiên tại đường vũ cho rằng t r ê n l ệ n h thời gian không bao lâu diệp vũ tiến thân ảnh liền xuất hiện hoàn toàn như trước đây mà xuyên tường đi vào nhìn mười phần quỷ dị màu máu đỏ x ơ n g á m còn có cái kia tuyệt mỹ mà băng lãnh dung mạo hết thể đều là quen thuộc như vậy diệp di ra sao đường vũ đứng d ậ y những cái kia tiền bối trạng thái đều cực kém nói không có cách nào ra ngoài một khi ra ngoài hơi động thủ phía dưới liền sẽ có có thể hồi phục nhất là tại biết đối đầu chính là diệp đông lâm lúc bọn hắn càng là cảm thấy không cách nào ra tay rồi diệp vũ tiến lắc đầu không phải bọn hắn không muốn hỗ trợ mà là hưu tâm vô lực đến lúc đó vội vàng không có giúp đỡ ngược lại làm cho bọn hắn hỗ trợ nhặt xác vậy coi như phiền t h o á bọn hắn thế hệ trước thể nội quỷ cũng không phải như vậy vô cùng đơn giản liền có thể xử lý có thể nói mỗi người bọn họ đều an bài cho mình hào quan tài xem ra cuối cùng vẫn phải dựa vào chính chúng ta đường vũ lắc đầu thế hệ trước yên tâm đều ở nhà không náo chuyện cũng đã là thiên đại bản ơn người bên đó đây tiệm quan tài lão bản nói thế nào diệp vũ tiến dò hỏi tiệm quan tài lão bản một dạng cảm thấy tình huống thân thể của mình quá kém không cách nào rời đi tiệm quan tài bất quá hắn cung cấp cho chúng ta một cái quan tài có thể giam giữ diệp đông lâm đường vũ trầm giọng nói xem ra ta vẫn đến làm cho hắn cho thêm ta cầm hai cái quan tài mới được cha mẹ ta còn tại bên trong không biết bị diệp đông lâm làm cho gì đến lúc đó cũng phải dùng quan tài giam giữ mới được phía trước không có hỏi chủ yếu là cho là có thể có khác lao tiền bối hỗ trợ cũng không cần phải phiền phức như vậy bây giờ xem ra còn phải chính bọn hắn tự mình xuất động cái k i a không thể chuẩn bị khác quan tài tới nhốt đường vũ không biết mình phụ mẫu cường đại cớ nào nhưng nói thế nào cũng là cùng diệp vũ tiến một thời đại trình độ chắc chắn sẽ không kém dưới loại tình huống này nhất định phải vận dụng quan tài tới nhốt ân chỉ có thể như thế ta tùy ngươi đi một chuyến a c h ợ t hai người bọn hắn lần nữa trở lại tiệm quan tài bên trong giống như phía trước nói tới đường vũ dùng mua nửa giá phía dưới hai cái màu đỏ quá t à i có thể đưa đến chấn tả tác dụng phía trước một cái quan tài cần ba mươi viên bây giờ chỉ cần m ộ ư ơ i năm viên một ngụm nếu không phải là trong tay hắn còn có chút tiền thật đúng là mua không nổi hai cái q u a n t à i tại mua xong sau đó đường vũ trong phần mộ lại thêm ra hai cái q u a n t à i lần này trang bị là có còn kém động thủ diệp di muốn hay không tìm một chút trợ giúp đường vũ dò hỏi dưới mắt liền hai người bọn hắn mặc dù bọn họ đều là bạn tiêm ngự quỷ giả nhưng luôn cảm giác chuẩn bị không đủ thì linh dị tổ chức diệp vũ tiến một mắt liền nhìn xuyên đường vũ ý、nghĩ. đ ư ờ n g vũ gật đầu nói không tệ chính là tìm linh dị tổ chức linh dị tổ chức đội trưởng cấp bậc vẫn có không kém năng lực vô luận là ngũ tác vẫn là hà cương bọn họ đều là rất không tệ đội trưởng nhân tuyển bọn hắn quỷ năng lực đều rất đặc thù có đôi khi có thể tạo được kỳ hiệu phía trước chính là như thế năng lực của bọn hắn vẫn là biết tròn biết méo quỷ năng lực có chút trọng yếu kinh khủng cấp bậc cũng rất trọng yếu nhưng năng lực càng quan trọng có thể ngươi xem đó mà làm thôi chuẩn bị kỹ càng hết thể sau đó lại tìm ta diệp vũ tiến nhấc chân liền hướng đi ra bên ngoài đồng thời bỏ lại một câu nói ta đi trước chấn quỷ chùa nhìn chằm chằm tình huống tại r á n n h g o ý muốn n diệp vũ tiến rời đi về sau đường vũ chính là cầm điện thoại di động lên gọi hà cường cùng ngũ tắc điện thoại lấy nhân mạch của hắn quan hệ để bọn họ chạy tới hỗ trợ không có bất cứ vấn đề gì tại hắn gọi điện thoại sau đó rất nhanh đầu bên kia điện thoại liền tiếp thông đường vũ ngũ tắc nghi ngờ nói hắn không nghĩ tới đường vũ sẽ cho mình gọi điện thoại là ta tình huống bên này tương đối khẩn cấp ngươi ở đâu ta đi giúp ngươi một khối giải quyết đường vũ cao mày bây giờ cái gì sự kiện linh dị cũng không bằng trước mặt trọng yếu đi vậy ta phát cho ngươi định vị lúc ngươi tới cẩn thận một chút bên này xử lý không tốt ngươi không thể dừng lại muốn một một động bằng không tất nhiên sẽ phát động giết người quy luật ngũ tác tại đầu bên kia điện thoại tiếp tục di động lấy giống như là đang ẩ n nút cái gì đứng im liền sẽ phát động giết người quy luật sao đ ư ờ n g vũ trầm ngâm một hồi hiểu rồi ta biết rất nhanh ngũ tác phát định vị gửi tới ngay tại xa xôi một tòa thành thị bên trong cùng bên này không có bất kỳ cái gì dính dáng xem ra ít nhất không phải cùng bên này có quan hệ đ ư ờ n g vũ gật đầu một cái nếu có quan hệ lời nói cái t i ê u tính nghiêm trọng của vấn đề nhưng lớn lắm đ ư ờ n g vũ tại xác nhận ngũ tác vị trí sau đó lập tức khởi hành đi tới hà cương tạm thời liền để một bên trước tiên dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết ngũ tác sự kiện linh dị lại đi hô hà cương hỗ trợ rất nhanh hắn liền định vị đến ngũ tác p h ư ơ n g vị thông qua toàn cầu vệ tinh nhanh chóng định vị sau đó xuất hiện bên kia hình ảnh theo dõi thông qua siêu cấp truyền t ố n g đường vũ nhẹ nhõm xuyên qua tầm g ư ơ n g lập tức liền đi đến ngũ tác chỗ thành thị bên trong đặt trọng thành phố tại trong nháy mắt giết đã đến lúc đến bên này cũng không có trong tưởng tượng lạnh tanh như vậy thậm chí còn vô cùng náo nhiệt một đám người đủ loại hướng mặt ngoài chạy trên mặt mỗi người đều tràn đầy khủng hoảng không hề nghi ngờ bên này đã bị tuyên bố tràn ngập nguy hiểm bọn hắn phương thức tốt nhất chính là bằng nhanh nhất tốc độ hướng ngoài thành chạy mà đi rất rõ ràng ngũ tác đã đối ngoại tuyên bố lẩn tránh giết người quy luật phương thức vì thế cả đám đều bắt đầu chạy liền xem như nói chuyện cũng là muốn không ngừng mà dậm chân tại chỗ đây là tốt nhất hành động phương thức tuy nói lòng đ a n g nhảy nhưng rất rõ ràng không cách nào lẩn tránh cần chính là trên phạm vi lớn động tác mới được bởi vậy mỗi người nhìn đều rất quỷ dị đủ loại chạy thậm chí tại chỗ hoa bát liền cùng động kinh tựa như nhìn như hài hước nhưng không người cười được đi ra tình huống nhìn vẫn là thật nghiêm trọng đường vũ vừa tới tới cũng là tại chỗ bước nhanh dục dịch hắn cũng không có vội vã đ ộ n thủ mà là trước tiên quan sát tình huống cái này chỉ quỷ là hơi quỷ dị một điểm nhưng đối phó với đứng lên cũng không phải là khó khăn chỉ cần dừng lại quỷ chẳng mấy chốc sẽ tới tập kích chỉ cần mình đủ mạnh mẽ liền có thể cưỡng chế tính chất tác chế bất quá hắn cũng không có xúc động mà là lợi dụng quỷ vực bao trùm cả tòa thành phố đặt trọng thành phố tình huống cũng may cũng không phải thành phố lớn nhân khẩu không tính rất d à y tụ tập nhưng cũng có một mấy trăm ngàn nhân khẩu ở trong quá trình rời đi so ra mà nói liền không có phức tạp như vậy đối với đường vũ mà nói cũng chính là dễ dàng liền có thể dùng quỷ vực thay đổi vị trí cũng không phải cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ hắn bây giờ quỷ vực quá bá đạo một hơi thay đổi vị trí nhiều người như vậy đều không phải là cái vấn đề lớn gì nếu không phải là hắn quỷ chết máy hoàn toàn không dám dạng n à y chơi phải nói trong cơ thể hắn quỷ chết máy phải tương đối chết để càng nhiều còn giống như là hoàn toàn ngủ say đi cảm giác nếu là đổi lại khác thể nội quỷ chết máy đều không nhất định dám dạng n à y chơi đ a n g nguyên đội trưởng những thứ này chơi quỷ vực vẫn được cũng không dám duy nhất một lần thay đổi vị trí nhiều người như vậy nay liên dùng cái túi chứa đồ vật tựa như trang một điểm vẫn được nhưng trang quá vẹn toàn lời nói kiên cố cái túi đều biết h ứ mất khác nhau ở chỗ những đội trưởng tia quỷ vực giống như là kiên cố túi nhựa có thể chứa không thiếu nhưng không dám trang quá vẹn toàn đ ư ờ n g vũ q u ỷ vực giống như là làm bằng sắt cái túi tùy t i ệ n trang chỉ cần không vượt qua dung lượng tùy t i ệ n cả trận tại hắn thay đổi vị trí phía dưới cả đám đều không biết chuyện gì xảy ra liền bị dễ dàng thay đổi vị trí ra khỏi thành thành phố một đám người đều nộng vốn là đều hướng bên ngoài thành chạy chạy chạy người liền đi ra ngoài m ư ờ i phần quỷ dị tại thay đổi vị trí sau khi ra ngoài thành thị đều trở nên trống rỗng người nào cũng bị mất cái này liền không có nhiều như vậy phức tạp nhân quấy nhiễu hắn cần dẫn xuất quỷ xem xét hắn trạng thái hảo tốc chiến tốc thắng hiện tại hắn tới chính là tốc chiến tốc thắng mà không phải lệ mà lệ mề chợt hắn không chế quỷ ảnh xuất hiện dù lúc nào tới dẫn dụ quỷ tới là được rồi hoàn toàn không cần phiền t h o i như vậy khắc ngự quỷ giả còn cần người xem như phá hôi hắn nơi nào cần phiền t h o i như vậy hiệu suất còn rất thấp tại không chế quỷ ảnh xuất hiện sau đó quỷ ảnh không nhúc ních liền đứng tại chỗ cũng không có chờ đứng bao lâu rất nhanh quỷ ảnh thể nội tựa hồ có đồ vật gì phun trào đi ra đường vũ muốn áp chế lại không cách nào áp chế một giây sau quỷ ảnh n g ư c mở rộng một cái quỷ thủ từ lồng ngực hung hăng sẽ mở vân ra triệt để đem quỷ ảnh sẽ rách thành hai nửa tiêu tan đồng thời trở lại đường vũ thể nội. không còn đường vũ khẽ giật mình đối phương tại x ẽ rách quỷ ảnh sau đó cũng không có xuất hiện chân thân mà là biến mất vào lúc này ngũ tác từ bên cạnh chạy tới kiến thức qua a cái này chỉ quỷ động thủ trong nháy mắt mới xuất hiện cần dùng tốc độ nhanh nhất bắt lấy mới được ngũ tác bước nhanh chạy tới cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ bắt được kỳ thực không có gì trọng điểm là sau khi nắm được có vẻ như cũng không phải là chân thân mà là giả tạo quỷ thủ ta suy đoán hẳn là trốn ở cao tầng quỷ vực bên trong khó mà bắt được ta vừa vặn lại không có quỷ vực vẫn là rất bất đắc dĩ ngũ tắc cảm giác rất khó chịu chỉ có thể nói công phu không có tu luyện đến nơi lên trốn không có cách nào xuyên thấu nhiều như vậy tầng quỷ vực đem quỷ cho bắt được cũng không phải nhất định muốn co quỷ vực mới có thể xuyên thấu cao tầng quỷ vực nếu là quỷ đầy đủ đáng sợ như cũ có thể cưỡng ép xé mở cao tầng quỷ vực đem bên trong ngự quỷ giả hoặc quỷ cho bắt được ngũ tắc tạm thời vẫn không có thể đạt tiêu chuẩn hạn tối đa chỉ có thể xuyên tầng ba quỷ vực sâu hơn liền không có cách nào bắt đi cái tia giao cho t a đường vũ ánh mắt lạnh lẽo quỷ vực trực tiếp xâm nhập nhất cử liền đâm xuyên tất cả quỷ vực rất nhanh tại tầng thứ tư quỷ vực nhìn thấy một đôi quỷ dị quỷ thủ nổi đồng b ì n h giữa không trùng dường như đang chờ đợi mục tiêu xuất hiện bởi vì không có ai phát động nó giết người quy luật trở nên đ ầ n đ ộ n tại cái k i a bồi hồi căn bản cũng không có cái gì đ ộ n g tính đây chính là không có ý thức tình huống chỉ cần không có ý thức một khi đem có thể phát động giết người quy luật người rời đi vậy nó liền cái kẻ ngu không sai biệt lắm một giây sau quỷ thủ phía dưới bóng đen bắt đầu bắt đầu vạt mèo dường như đang từ trong bóng đen dãy rủa đi ra đồng thời cưỡng chế tính chất chiếm lấy quỷ thủ cái bóng không đến vài giây đồng hồ q một, mộ một, một, mộ một khi có ai phát động đến nó giết người quy luật lập tức liền hướng bên này xuyên thẳng qua mà đến cũng đem người cho xé rách thành hai nửa một khi đánh g i ế t thành công lập tức liền trốn đi hoàn toàn khó lòng p h ò n g bị ngũ tắc nhìn thấy bị mộ phần đống đất bọc thành bánh trưng thậm chí là gà ăn mày quỷ thủ rơi vào trầm tư cái này một hồi công phu hết thể liền giải quyết mà hắn mới vừa rồi còn suy nghĩ như thế nào mới có thể đem quỷ thủ lôi lôi ra ngoài ai ngờ lại là đơn giản như vậy đường vũ ngươi lại trở nên mạnh mẽ không thiếu ngũ tắc ánh mắt hâm mộ đều đỏ hắn mặc dù có chỗ nghe thấy nhưng tận mắt nhìn thấy lúc vẫn là không nhịn được bị giật mình còn kém xa lắm bây giờ không phải là nhờ ngươi tới hiệp trợ ta sao đường vũ lạnh nhặt nói ngũ tắc mắt ra nhảy một cái l i ê n đường v ũ đều không cách nào giải quyết sự kiện linh dị để hắn tới chẳng lẽ không thành là đi làm pháo hồi sao